q u y một chương một trăm năm mươi mốt phương tiên đạo truyền thừa dương thành ban đêm đèn đuốc s á n g trưng trắng đêm không có cấm đi lại ban đêm hoàng cung dạ y i ế n ca múa không ngớt thiên tử cùng bách quan cùng vui nhưng là thiếu quốc sư cùng thái sơn lệnh chỉ là giai đoạn trước đi cái đi ngang qua sân khấu liền không thấy thân ảnh ngu hoang xuất lĩnh l â y chúng đệ tử lao tới ngoài thành ngũ đế sơn hạ đại điện bên trong kim quang lấp lóe bọn hắn xuyên qua đại môn liền tới đến một phương khác hư hảo chi điệp kim quang trải rộng thành chỉ săn sát tất cả lớn nhỏ thần chỉ liệt tại hai bên một v ĩ n ạ n thần linh ở đế tỏa phía trên bãi kiến thái sơn đại đ Không cam lòng. trường sinh điện vương thất lang mang theo một đám trường sinh tiên môn đạo nhân đôi thái huyền thượng nhân bài vị mà bái nô chính là vương thất lang mời khai tam thập lục trọng thiên tiên thiên môn một đạo tiếp dẫn tiên quang từ khí vận long trụ phía trên vân tiêu bên ngoài chiều xuống bao phủ tại trường sinh điện trung trong nháy mắt liền cải thiên hoán điệu đám người trèo lên lên trời giới nhất trọng tiên khí trước mắt thế giới mây mù lỡ lờ trong sương mù một quen thuộc sơn môn cùng bia đá xuất hiện ở trước mắt trên tấm bia đá viết trường sinh tiên môn ngầm đầu bên trên bầu trời lại có thể nhìn thấy nhất luân minh n g u y ệ n thái huyền thượng nhân luyện chi nhật n g u y ệ n trường sinh quyển giờ phút này lại còn có thể dùng tại cái này khai tam thập lục trọng thiên bên trên nhật n g u y ệ n giao thế luân chuyển không nớt vương thất lang từng bước lên cao hướng phía đỉnh núi mà đi hắn đồng thời cũng tại hướng nơi xa triển vọng cuối cùng cũng không phải là một vùng tắm tối mà là hư hảo cùng mông lung sương mù như thế xem ra toàn bộ trường sinh tiên môn sơn môn quả nhiên là giống như thế giới vương thất lang tiến vào đại điện thời điểm trong điện đã đứng đầy người phản g phất đang chờ hắn thái huyền thượng nhân ngồi cao tại bên trên giường mây trong tay phất trần theo quang ảnh lưu động vương thất lang gõ địa mà bái bái kiến s ư tôn khai tam thập lục trọng thiên sự tình đã xong thất lang đến đây giao phát chỉ thái huyền thượng nhân nhẹ gật đầu lần này qua đi ta trưởng sinh tiên môn cũng coi là nâng cao một bước thất lang người công lớn lao chỗ này vương thất lang đều là sư tôn b à y mưu n g h ị kế mới có ta trưởng sinh tiên môn hôm nay chi hương thịnh hắn mặt mũi tràn đầy n h ẹ nhóm nghĩ đến chuyện này xong xuôi liền trong phủ giao công t r ạ c làm sao cũng phải nghỉ ngơi nghỉ một chút bất quá thái huyền thượng nhân giống như nhìn ra vương thất lang tiểu tâm tư lập tức mở miệng nói ra bất quá ngươi còn không thể nghỉ lại có một chuyện muốn ngươi đi làm bất quá lần này là lấy ngươi thiên kiếm sư thúc làm chủ ngươi đi theo hắn đi qua thiên kiếm sư thúc giờ phút này liền đứng trong điện đối vương thất lang nhẹ gật đầu vương thất lang sư tôn lần này là có chuyện gì hắn thầm nghĩ lại p h ả i t a đi còn có để hay không cho người nghỉ ngơi rồi đội sản xuất con lửa đều không có như thế nghiên ép vương thất lang tính toán một cái bây giờ bốn châu bình định động châu đã toàn diện hạng đại tuyên cùng trường sinh di sơn hai tiên môn đều cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức tiêu hóa trước mắt đ và được luôn không khả năng lúc này đối dương châu cùng thiên châu đ ộ n g thủ đi bất luận là thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có sư tôn ứng nên sẽ không như thế lô mãng hắn cũng không giống là bị thắng lợi làm choáng váng đầu góc người năm nay thu phương bắc lâu n g u y ệ t quốc âu khâu h á n quốc cùng mấy chục thảo nguyên tất cả lớn nhỏ bộ lạc xâm lân xích châu trung châu thần châu c h i địa đốt giết cướp giật ta trung nguyên cựu châu bách tính nguyên bản thân phục với đại tuyên thuộc địa huyện la quốc phản loạn ra đại tuyên còn hướng đại tuyên hạ chiến thư muốn đánh chiếm hiên viên chấn cùng trong nước quan vương thất lang cũng biết những chuyện này lúc ấy đại tuyên chia năm t ả y bảy hay là thái tử lý hoàng còn không có leo lên thánh nhân chi vị về sau đại sách cũng đều là đặt ở trung châu cùng động châu phương diện lúc ấy không r ả n h bận tâm b ắ t cảnh những n à y mặt phía bắc đại địch cùng thuộc địa thừa lúc vắng mà vào cho nên xem như ở trên đ â y ăn thua thiệt thái huyền thượng nhân phất trấn hất lên thản nhiên nói trước đó vua không phản ứng như thế tôn k é p n g ạ i nhép lần này thu qua tay đến chính tốt thu thập bọn họ bản tôn đã cùng di sơn tiên tông thái sơn đại đế thương nghị định nhân gian thiên tử bên kia cũng hạ chỉ ý sẽ cùng nhau đối mặt phía bắc d ụ binh di sơn tiên tông xuất thủ đối phó nh mà ta trưởng sinh tiên môn mục tiêu chính là khuyển lạc quốc vương thất lang mới mở miệng liền nói sư phụ chuẩn bị cho ta cùng sư thuốc bao nhiêu quỷ binh thái huyền thượng nhân nhìn vương thất lang một chút một cái đều không có vương thất lang ngẩng đầu lên a thái huyền thượng nhân c h ậ m dai nói ta trưởng sinh tiên môn quỷ tướng âm binh đều đ ề u đi đ ộ n g châu bây giờ tại ngươi sư thuốc tọa hạ tọa c h ấ n di sơn tiên tông lực sĩ quân cũng bố trí tại dương châu thiên châu biên cảnh để phong bị cựu thiên kiếm phái cùng nguyên tập cung còn lại bộ phận cũng cần lưu thủ xích châu cho nên không có âm binh quỷ tướng cho ngươi bất quá thái huyền t ư ợ n g nhân cũng không có làm khó bất quá h i ê n viên chấn cùng trong nước quan binh tướng mặc cho các ngươi điều khiển ngươi thiên kiếm sư thúc đến lúc đó sẽ mang theo cựu hữu lĩnh cùng quỷ thần lô đi qua chính các ngươi đi bắt quỷ lệ quỷ mình bồi dưỡng thần binh thần tướng vừa vặn khuyển la quốc bây giờ khắp nơi đều có yêu ma quỷ quái quốc chủ hồ đồ vô đạo ngươi vừa vặn đi qua thuận đường dọn dẹp một chút cứu phổ thông lê dân bách tính tại thủy hòa vương thất lang nhẹ gật đầu như thế một cái cơ hội mỗi một vị quỷ tiên đều nhất định phải bồi dưỡng mình quỷ thần âm minh chuyến đi này vương thất lang có thể sớm liên quan đến phương diện này thái huyền thượng nhân đoán chừng cũng là cố ý tại bồi gó cái này nhung châu bộ lạc khuyển la quốc hẳn là tiếp theo trên thực tế chính là trường sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông lập tam thập lục trọng tiên cùng thái sơn thần giới tọa hạ âm binh quỷ thần xuất hiện to lớn lỗ hổng muốn bắt bọn hắn lấp lỗ hổng mới là thật đi đây là đi phía bắc làm tiền đi vương thất lang b á i biệt thái huyền thượng nhân trở lại phù giao cung làm chuẩn bị lúc này một cái nhảy nhảy n h ó t n h ó t thân ảnh nhỏ bé đi tới vương thất lang sau lưng bưng lấy cái hộp ngọc nện bước nhỏ chân ngắn đi theo hắn phía sau cái mông dây dựa không ớt đại sư minh đại sư minh mau nhìn mau nhìn ta luyện an vương ninh thanh giao lập tức mân mê miệng nhỏ ta đã thử qua rất nhiều lần tuyệt đối không có vấn đề vương thất lang một ngụm nuốt xuống ừ m rất ngọt ăn ngon lắm đây cũng không phải là ninh thanh giao muốn nghe hãn vội vàng đuổi theo đi lên hỏi có thể bình thượng phẩm hay là trung phẩm đâu vương thất lang không đáp lời ninh thanh giao lập tức có chút hệ vải dù thế nào cũng sẽ không phải hạ phẩm đi vương thất lang giả vờ giả vịt một phen cuối cùng nữ mày nói thượng phẩm ninh thanh giao lập tức nhảy cấm hoan hô lên tiểu hai tử vui vẻ chính là đơn giản như vậy vương thất lang nghĩ đến mình lần này đi phương bắc đoán chừng muốn thật lâu không có thể trở về thế là liền phất tay lấy ra nhất phương tiểu đ ỉ n h cẩm ninh thanh giao nhìn hồi lâu đây là cái gì vương thất lang đây là phương tiên đ ỉ n h thiên hạ đan trong tông có thể xếp tại trước ba thậm chí thứ nhất phương tiên đạo truyền thừa pháp bảo đan đạo vô thượng trí bảo người bây giờ còn không dùng được nó nhưng là có thể làm quen một chút cái này truyền thừa pháp bảo chi linh có thể từ trên người nó học được không ít luyện đan kỹ xảo còn có phương tiên đạo truyền thừa ký ức ninh thanh giao ha to miệng nàng mặc dù không có đại nghe hiểu nhưng là trong này cái gì tiên a pháp bảo a liền biết đây là cái lợi hại đến mức không có giới hạn đồ vật ninh thanh giao không dám nhận vật chân quý như vậy ta không dám lớn vương thất lang hào phóng rất đại sư huynh của ngươi ta là ai thiên hạ đệ nhất tu hành thiên tài trường sinh t i ê n môn thiếu trưởng giáo tu hành cựu châu đảo biến thiên hạ loại vật này vậy liền không gọi chân quý đại sư huynh trên tay còn nhiều rất nhiều cầm chờ đại sư huynh của ngươi lần sau trở về luyện thêm điểm lợi hại thần đan tiên đan cho đại sư huynh kỳ thật chủ yếu là cái này phương tiên đỉnh không tu hành phương tiên đạo phát n ô n căn bản là dùng không được diệp tiên khanh cùng từ vân mặc dù không còn nhưng là môn này tiên đan thuật mất đi chuyển t h ừ a liền có chút đáng tiếc ninh thanh giao vừa vặn có luyện đan phương diện này thiên phú vương thất lang cũng liền thuận tay chuyển cho nàng q u y một chương một trăm năm mươi hai khuyển lá quốc dương kinh cửa thành b ắ t trước tế thủy sông chậm rãi lưu lững lờ trôi qua mùa đông khắc n h i ệ t mặt sông nổi lơ lửng băng nổi bây giờ đã không nhìn thấy cái gì thuyền thiên kiếm chân nhân mang theo một nhóm công trường kiếm đệ tử khi thế hùng hồ từ dưới cửa thành đi qua mỗi cá nhân trên người mang theo sát khí khiến người qua đường không tự chủ được nhường ra một lối đi vương thất thiên kiếm sư thúc nhìn một nhãn thất lang cái này là chuẩn bị tốt rồi muốn hay không sư thúc chở người đ o ạ n đường hắn môn hạ đệ tử nhao n h a u chắc tay đại sư minh đây là tương đối thân cận nội môn đệ tử mới xưng hô như vậy bây giờ đại đa số t r ư ở n g sinh tiên môn đệ tử sẽ chỉ hô vương thất lang thiếu trừ giáo vương thất lang cùng thiên kiếm chân nhân quan hệ phi thường tốt dù sao thiên kiếm chân nhân phá quan tu thành nguyên thần vạn kiếm quy thiên đồ hay là hắn mang về hắn vừa cười vừa nói liền không cần làm phiền sư thúc sư liệt còn muốn gặp một vị bằng hữu chờ một chút liền sẽ tiến về bắc cảnh biên quan thiên kiếm chân nhân cũng d ra khỏi cửa thành từng đạo kiếm quang phóng tới lên chín tầng mây xuất nhập thanh minh trong nháy mắt liền biến mất tại trong mắt kiếm tu cái này tiêu sái quả thực để người hướng tới nếu không phải đã tu nhân quả luân hồi kinh vương thất lang cũng muốn làm một cái kiếm tu cũng không lâu lắm một cô bị mười mấy tên di sơn tông đệ t ử trước sau bảo vệ xe ngựa đến nơi cửa thành dừng ở vương thất lang trước mặt ôi đây không phải n g u sư huynh sao đây là muốn đi xa nhà rồi vương thất lang kêu thân mật cực ngu hoang sưng hô liền tràn ngập khoảng cách không nghĩ tới thiếu quốc sư cũng tại đây không phải là đang chờ ở xuống nói thật hắn nhìn thấy vương thất lang một nháy mắt coi là thật còn có từng k i a từng k i a cảm động không nghĩ tới hắn vậy mà sáng sớm liền chờ đợi ở đây đưa mình rời đi vương thất lang sửng sốt một chút thần lập tức tốc độ phản ứng nhanh chóng nối liền cái đó là sớm biết ngu sư huynh muốn đi xa nhà sư lệ ta vậy khẳng định là sớm liền ở cửa thành trở. ngu hoang sao có thể không có chú ý tới vương thất lang ngây người lập tức liền biết vương thất lang là nói mỏ cũng căn bản cũng không phải là ở đây chờ hắn hắn vén màn cửa lên trong mắt ngậm lấy tức giận hít sâu một hơi rốt cục xem như duy trì được phong độ thiếu quốc sư cũng không nên đ á ý người ta chi tranh lần này người cũng bất quá thoáng thắng một nhỏ cục mà thôi tính không được cái gì lần này đi bắc cảnh nhìn xem ai trước được thắng trở về nói xong v ư ơ n g xuống màn cửa hư lệnh một tiếng phất tay để đội xe rời đi đây là muốn cùng vương thất lang phân cao t h ấ p a vương thất lang hắn liền thích loại chuyện này cái này còn không có đi bắc cảnh lại đột nhiên có loại không h i ể u kích tình cùng chờ mong cảm giác nhiệt huyết b ố c cháy lên đứng ở cửa thành miệng với gọi xa xa đưa ngu hoang rời đi giờ khác này coi là thật có loại đưa hảo hữu trí dao rời đi cảm giác cửa thành bên cạnh bờ ven sông cách đó không xa một tòa đông hải lòng vườm miếu đột nhiên buộc phát ra đạo đạo nơi xa khí vận kim long cũng s ô n g ra vân hải của sáng quay quanh tại thiên không gào thét làm sao khởi vòng xoáy rồi dưới đáy nước có cái gì là long vương hiển linh a tranh thủ thời gian bái long vương tế thủy trong sông cuốn lên vòng xoáy vòng xoáy bên trong còn có yên hà vân khí cái này dị tượng lập tức dẫn tới không ít người chú ý một cái toàn thân tắm rửa lấy quang hà lệ ảnh đạp trên vân khí từ tế thủy trong sông đi ra từng chút một đi đến vương thất lang trước mặt bên bờ cùng cửa thành lui tới phạm nhân nhưng thật giống như không thấy gì cả một nữa chỉ có vương thất lang trên mặt lộ ra tiểu dung vương thất lang hắn chờ bằng hữu cuối cùng đã tới Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bị phong đông hải còn lần tiên đông lòng là đầu bị vương b ạ thất vũ lang một vừa nhìn vừa nói ta muốn ra cửa hướng ngươi cáo biệt ạ vương, vương thất lang tay nghệ bước nhẹ nhàng bước chân bước ra dẫm tại trong gió mát trên thân cung trang mép váy cùng thái sắc nghe thường theo gió tung bay bên hông ngọc đội va chạm phát ra đinh đương giọt vang Yên、Hà、phong hạ vương â n bên trong, nàng biến thành một đầu bạch sắc thần long. bạch một bộ phận chân long khí cho Ta đầu đ sắc a người thân, cũng có chân long thân thể vương thất lang ngồi ư i lại long khu trở r về tại đầu dòng phía trên đi theo một cùng xuyên qua hông dương đại hải hướng phía phương bắt mà đi khuyển la quốc hắn vốn là phương bắc một chi nửa du mục nửa làm nông tộc đàn thẳng đến hắn phụ thuộc c ử u châu về sau từ từ biến thành thành ba n g vương quốc bất luận là tập tục hay là từng cái phương diện đều hợp trung nguyên cực kỳ tương tự khuyển la quốc kinh thành vì lệ kinh ngay cả hoàng cung đều là phòng theo ngày xưa sương kinh hoàng cung xây lên phương thị tường thành đều có thể nhìn thấy trung nguyên cái bóng nhưng là trên mái hiên tợ đá cao lớn muôn lâu người đi đường phục sức mang theo bộ phận dị v ư ợ t s á t thái quốc chủ quốc chủ quốc chủ một đám mặc siêu y màu đen thái dám cùng bạch sắc công trang cung nữ trong khắp nơi la lên giữa mùa đông chạy hắn lưu không, ngừng, sắc mặt lo lắng không thôi bởi vì bọn hắn quốc chủ vừa mới lên tào triều lên tới một nửa ngắp một cái đi xuống chạy hiện tại không thấy bóng dáng mà giờ khắc này khuyển la quốc quốc chủ chu lâm trốn ở một gian ẩn nấp cung tất h bên trong vẽ lấy họa tay cầm bút vẽ tập trung tinh thần bút tẩu long xà vẩy mực quân lên tuổi còn trẻ tại hội họa phương diện cũng đã có đại gia phong phạm chu lâm đầu đội chối u ngọc dựa theo hắn là đại tuyên sắc phong phiên vương đệ tính đây đã là hư chế chỉ là đế bảo bên trên cũng không phải là lòng mà là một con tam túc kim ô quốc chủ chu lâm tuổi nhỏ mà tràn ngập sức sống chính là đối toàn bộ thế giới tràn ngập hiếu kỳ cùng xúc động thời điểm nhưng là cái tuổi này lại không th gần nhất ta luôn là nằm mơ theo bên người nhỏ cung nữ hỏi quốc chủ nằm n g ộ n g thấy gì chu lâm nhắm mắt lại phản phất lâm vào mỹ hảo hồi ức ta n g ộ n g thấy một nữ tử đứng tại trước cung điện ánh trăng treo lên thời điểm nàng liền bắt đầu nhẹ nhàng mẻ múa như n g u y ệ t trung thường nga như thiên cung tiên cơ nàng mặc nền đỏ kim văn cung trang giữa lông mày rán hoa điển con người giống như thu thủy hình dạng ta cảm thấy dung mạo thật là giống mẫu thân của ta khiến người ta cảm thấy ấm áp mỗi lần dừng múa về sau nàng sẽ đứng tại chỗ cao hướng ta vươn tay hãn lộ ra một cái xấu hổ biểu lộ nhưng là ta mỗi lần vươn tay nghị phải bắt được nàng thời điểm. Mộng lúc i n tình. h c này một thanh âm từ trên trời chuyển đến nháy mắt quanh quẩn tại toàn bộ trong cung đình bên ngoài quốc chủ không muốn lại nháo m a u chạy ra đây chu lâm nghe được thanh âm này có chút sợ hãi cùng kinh hoàng lập tức vội vàng bông xuống bức vẽ gần nhất không phải nói bên ngoài lại có thi thần làm loạn lại là quỷ vương xuất thế quốc sư làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi hắn vội vàng rời đi kêu một bức tranh cũng lộ ra ngoài nếu là vương thất lang ở đây đoan t r ừ n g lập tức liền có thể nhận ra họa thượng họa chính là tuyệt tình cung cung chủ lam t h ự c nhan q u y một chương một trăm năm mươi ba thi thần hải nội quan đây là là phía bắc ven biển một tòa quan trấn tồn tại ngàn năm lịch sử tường thành cao ngất nặng nề g h giống như tường đồng vét sát cũng là biên cảnh một k ỳ cảnh không ít văn sĩ、si、thi nhân đều từng ca tụng cái này liên quan cùng tường thành to lớn hắn lân cận khuyển la quốc khoảng cách nhung châu cũng không xa bởi vì nơi đây là một cái thiên nhiên bến cảng lâu ngày liền biến thành nam bắc thương nhân đi thuyền rừng lại trọng yếu chi địa nho nhỏ quan trấn trong mỗi ngày phun ra nuốt vào lấy các loại vật sống mang đến khuyển la cùng nhung châu các quốc gia chư bộ lạc giờ phút này hải nội quan nhưng không có phồn hoa của ngày xưa cùng tường h ò a thành nội tất cả bình dân b á c h tính thương nhân lao dịch toàn bộ đều bị chiêu mộ nhấc lên lăng dầu tự mục mũi tên lên thành tường toàn bộ thủ tốt tướng sĩ leo lên tường thành tử chiến bọn hắn nhìn xem dưới tường thành lít nha lít nhít địch nhân trợn mắt hốc mộm thậm chí có ít người hai chân đều đang phát run bởi vì vì địch nhân của bọn hắn không phải người sống mà là lấy vạn tính toán người chết lít nha lít nhít thi t r i ề u đem hải nội quan bao bọc vây quanh mà lại từ chân trời còn không ngừng tồn tại cương thi chạy đến càng ngày càng nhiều hát t r i ề u cũng càng ngày càng mật trong đó có mặc mục nát áo giáp chiến binh cái này vừa nhìn liền biết là từ loại kia âm khí trùng thiên quỷ thần chớ gần cổ chiến trường leo ra cương thi cũng có toàn thân trên giới đều không mặc gì khô gầy như quét tủi làn da khô cạn đến giống như láo như vỏ âm thi người chết đây đều là người chết ta có chút cũ binh kiến thức rộng rãi các loại quái sự đều có kinh lịch cái gì người chết cương thi chưa từng nghe qua sao tháp quan sát phía trên đứng mấy cái tu sĩ n h ư mày thứ này không phải là tại loại này âm khí hội tụ tử địa làm sao lại chạy đến rồi h ả i nội quan thủ tướng hồ liêm đã ở đây c h ấ n thủ có gần mười năm còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy nhưng là hắn vẫn như cũ duy trì lấy chấn định hắn hất lên trọng giáp tay cầm trôi lao quắt to một tiếng đ ê m chưa tình hồn đầu tường thủ tốt ánh mắt đều hấp dẫn đi qua bất quá là cường thi mà thôi một đám người chết thôi bọn hắn ngày xưa có thể chết chúng ta hôm nay liền có thể lại giết bọn hắn một lần thanh âm của hắn vì dưới cờ bộ tốt cố lấy dũng khí đám người hô to cường lên tinh thần không sai một đám tử thi mà thôi còn sống chúng ta còn không sợ chết còn sợ hắn không sai đại không được chính là lại làm thịt nó một bên lúc này phía dưới thi chiều giống như nghe tới cái gì tín hiệu đột nhiên dừng bước tất cả cương thi ngầm đầu đồng loạt nhìn về phía đầu t ư ợ n g sau đó những n à y vừa mới còn đi lại tập tên cương thi một nháy mắt bước đi như bay giống như điên hướng phía trên đầu thành vọt lên z z a trên thành thủ tốt phát ra gầm thét gỗ lăn dầu hỏa liên nỗ không ngừng hướng phía dưới thành t r o hỏi mà những cương thi kia không sợ sinh tử càng không biết cái gì gọi là sợ hai cùng t ố n g k ổ bọn hắn đ ỉ n h lấy mưa tên cùng đại hỏa liều linh hướng phía trên đầu thành tiền đánh giống như muốn đem cái này thành chỉ cho pha tan bọn hắn không cần gì thang công thành trực tiếp trồng chất thành một t o à núi thây hướng phía trên đầu thành bỏ lên trong nháy mắt toàn bộ hải nội q u a n đều lung lay sắp đổ ngự kiếm khởi trên đầu thành bay ra số mười thanh phi kiếm xoay tròn giao thoa lấy hướng phía leo lên đầu tưởng cương thi chém giết mà đi trong nháy mắt thanh không đầu tưởng kiếm quang như v ò n g hướng phía dưới thành mà đi không biết bao nhiêu cương thi bị g i o sát kết trận từng cái đứng tại tháp quan sát phía trên tu sĩ hô to giơ lên trong tay thần binh giữa không trung hội tụ thành một đám lửa mây tại chư tu sĩ điều khiển xuống hướng phía phía dưới ép xuống nháy mắt liệt diễm lan tràn đem thượng ngàn cương thi thiêu đốt trở thành cho tàn nhưng mà thi c h i ề u bên trong cũng có có thể phi thiên cương thi loại này cương thi được xưng là thi tướng tại trung nguyên là một loại có thể so sánh dương thần tồn tại giờ phút này bọn hắn bay lên trời trong miệng phun giá hát diễm hoặc là điều khiển gió tanh khói độc cùng trong thành tu sĩ kích đánh nhau trong lúc nhất thời song phương lại thành thế lực ngang nhau đánh lửa này phản phất thăm dò ra khỏi thành bên trong không có nhân vật lợi hại gì chỗ tối điều khiển thi triều tồn tại rốt c u c hiện lộ thân hình chân trời quần c u ộ n hát sắc khói long càn quét mà lên liên tiếp thiên vân mấy trăm thân cao gần trượng cương thi trên thân c u ấ n quanh lấy xiềng xích từ trong khói đen đi ra run run xiềng xích phát ra rầm rầm tiếng vang xiềng xích về sau chậm rãi lôi ra một hoa lệ hát sắc p h á p giá p h á p giá phía trên ngồi một người mặc hoa lệ tam túc kim ô bạc p h ụ trên đầu mang theo chuỗi ngọc cương thi h á n toàn thân trên dưới giống như thang cốc trong miệng sinh ra thật dài răng n a n h độc thân ngồi tại cao ngất mà nguy treo đế tọa phía trên ô ngàn vạn cương thi quay đầu nhìn lại cùng nhau phát ra thê lương tiếng nhẹ nào phát giá phía trên tồn tại mỡ mắt trong miệm tốt hắn ánh mắt hướng về hải nội quan khổng lồ u y áp trực tiếp ép lên trong thành làm cho tất cả mọi người như ngồi bàn trông d ù n g mình trên đầu thành đạo nhân thu hồi phi kiếm ánh mắt trứng thẳng thi thần một bên mấy cái đạo nhân xông tới vội và nói g n ta liền nói không thích hợp quả nhiên có thứ này trên đầu thành đứng một đám đạo nhân phảng phất đã sớm đón được phạm vi lớn như thế cương thi phía sau không có khả năng không có thi thần điều khiển rất nhiều đệ tử lao nhau làm sao bây giờ sư phụ đi h i ê n viên c h ấ n tiếp viện chúng ta bên này có thể không ai có thể ngăn chặn cái này thi thần dẫn đầu đệ tử vẫn còn có chút đảm đương còn có thể làm sao cũng không thể bỏ thành mạ chạy đi bây giờ chỉ có tử thủ chờ sư tôn hoặc là sư môn bên kia h ồ i viên đại sư huynh đã ở nửa đường bên trên hẳn là rất nhanh liền sẽ đổi tới nâng lên đại sư m u n h đám người lập tức an tâm xuống tới đây chính là bọn h ắ n trường sinh tiên môn truyền kỳ nhân vật nơi xa thi thần đứng dậy phát ra chấn thiên cao thét tất cả cương thi thật giống như giống như liên cùng theo cùng hống cao ngất vương t ỏ a phía trên thi thần nhảy lên một cái thân hình tại giữa không trung biến thành một cái cao mấy chục mét cự thi toàn thân trên dưới bị khói đen bao khỏa giống như một cự hình thiên thạch hướng phía hải nội q u a n h kích mà tới một kích này nếu là trực tiếp quanh chúng đoán chừng gần phân nửa hải nội quan đều phải không có thiên kiếm thời khắc khẩn cấp trường sinh tiên môn đệ tử mở ra một cái hộp kiếm hộp kiếm mở ra nghệ thuật ở giữa một đạo kiếm quan g xuyên qua chân trời cùng kia hướng về hải nội quan đập xuống đến thi thần đánh vào nhau c u â n quân khói đen nháy mắt bị chạm phá trực tiếp đâm xuyên thi thần thân thể một kiếm chạm tại kia thi thần trên thân mặc dù chém ra lỗi t h ủ n g to lớn nhưng là thi thần nuốt mấy ngụm khói đen trong nháy mắt vết thương liền khép lại thiên kiếm chân nhân một kiếm này s á t thực lợi hại kiếm quan g c h ẳ n g những có thể c h ạ m sinh cơ cũng có thể c h ạ m t h ầ n phách nhưng là đối với thi thần loại này xen vào thời khắc sinh tử sức khôi phục lại cực mạnh tồn tại lại không quá đủ thấy cảnh này tất cả mọi người sắc mặt t r ắ n g bệnh xong dẫn đầu đệ tử phát ra một tiếng kinh hô cái này thi thần vậy mà t r ọ i cứng ở sư tôn một kiếm lần này nên làm cái gì tất cả mọi người lập tức h o ả n g hồn không có cách nào có người bị một màn này dọa đến ngay cả phi kiếm đều khống chế không được nhìn xem bị bao bọc vây quanh hải nội quan lần này bọn hắn là không thể trốn đi đâu được thi thần nổi g i ậ n rơi trên mặt đất đứng ở ngoài thành một cái sườn núi nhỏ bên trên ánh mắt thả ra tinh hồng quan mang lại lần nữa hướng phía hải nội quan đánh thẳng tới mấy chục mét thân thể đạp trên đại địa lập tức liền có cái này đất rung núi chuyển cảm giác trên tường thành không ít người đều bị rung sụp trên mặt đất a mau trốn cứu mạng a trên tường thành thủ tốt nhìn xem chạm mặt tới thi thần dọa đến hồn phi p h á c h tán xoay người bỏ chạy nhưng mà chỉ bất quá vừa mới quay người kia thi thần liền đã đến nơi tường thành ngạnh sinh phá tan tường thành nào vào thành nội ngàn vạn cương thi theo sát phía sau muốn cùng một chỗ đem hải nội quan tất cả người sống toàn bộ thôn p h ệ bất luận là tu sĩ đem tốt bách tính giờ phút này đều lâm vào trong tuyệt vọng tất cả mọi người quay đầu liền chạy dù là biết rõ toàn bộ hải nội quan đều đã là tuyệt địa không người có thể chạy ra nhưng bọn hắn vẫn là giống như con ruồi không đầu bắt đầu làm bệnh thời khắc nguy cấp thiên bên trên chuyển đến một tiếng long hống một đạo cổ sáng màu trắng từ không trung chút xuống đánh vào đại địa phía trên hàng khí lấy tường thành làm giới hạn hướng phía bên ngoài lan tràn văng phong đại địa ngoài thành biến thành trắng loá như tuyết thi thần tính cả vô số cương thi cùng nhau bị đông cứng Biến băng điêu đại Đại Vinh Đại Vinh sinh đến. đến. thành từng tòa bang điêu đứng sừng sức ở đại địa phía trên. Trường tiên tòa phía Ha ha ha ha. địa sức sư Vinh đến. Đại sư ở một ô không không không không n dẫn trên nhìn Vinh người ngừng này nhanh, người nổi. Vinh cùng chúng cần đầu đệ được Đại đổi Đám đổi để Đại đã chịu cuối cứu. tử trời, to. tới. thở thay rất nhanh, thực tế tới, ta chết thể chỉ cười cái có phi phò, vào là rồi, sư sư m vị mười mấy tuổi tiểu đạo sĩ lại khóc lại cười xem ra thật giống như, như bị điên trên đầu thành trường sinh tiên môn đệ tử từng cái hét lên kinh ngạc hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt tường h nội thành t phó đem thấy cảnh này chấn tĩnh vô cùng hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người cưới chân long mà tới hẳn là dài trường sinh tiên môn thiếu trường giáo cũng chính là thiếu quốc sư thủ tướng hồ liêm lại đoán ra là ai bạch long một kích băng phong đại địa vương thất lang tại đầu dòng phía trên vẫn không có thư giãn nhìn chòng chọc vào dưới đáy bị đông lại thi thần hắn không có khả năng chỉ đơn giản như vậy bị đánh bại đông quả nhiên bất quá một lát kia thi thần liền đánh tan băng phong mà ra hướng phía trên trời thần long oanh kích mà tới hắn hé miệng trung răng nanh phun ra ra hôi thối quần quần khói đen nhìn kia hung ác bộ dáng phản phất muốn đem trên trời thần long đều cùng một chỗ t h ô n vệ vương thất lang đứng lên mượn nhờ bạch long lực lượng đến thôi động mình h o ặ c m ộ t nhân khôi lỗi bạch long có được phô thiên cái địa phát lực lại không có cái gì thủ đoạn lợi hại vương thất lang cũng có đủ loại thủ đoạn lợi hại nhưng không có tích lũy thắng ngày phát lực cả hai kết hợp với nhau ngược lại là bổ s chú Chú lao thân hình hiện hiện ra sau l ư n g vương thất lang biến thành một cái dọa người ấ n ký xem xét liền khiến người ta cảm thấy đáy lòng hốt hoảng theo vương thất lang ra lệnh một tiếng ấ n ký đánh vào thi thần trên thân kinh khủng nguyện rủa giáng lâm tại thi thần trên thân trực tiếp liền thấy hắn thân thể không ngừng hư thối nhưng là thi thần rít lên một tiếng khói đen quần c u ộ n bên trong thân thể của hắn liền bắt đầu không ngừng khép lại vương thất lang không nhanh không chậm thả ra sinh đồng s á t sinh đồng biến thành một vòng thôn vệ hết thể luân hồi vòng xoáy s a l ư n g vương thất lang thi thần càng đến gần hắn hắn sinh cơ liền không ngừng bị rút lấy tốc độ khôi phục cũng lại càng kém có thể nhìn thấy đối phương tốc độ cũng chậm lại giống như trở nên bất lực vương thất lang đem năm cái hoạt m ộ c nhân khôi lỗi ném hắn đâm vào thi thần thể nội nháy mắt biến thành thôn v ẹ huyết n ụ c hạt giống từ thi thần thể nội mọc ra cự u m ộ t sợi dễ đem hắn tầng tầng c u ố n quanh thi thần phát ra gào k h é t không ngừng đem những này cự u m ộ t m ẻ gãy đem hoạt m ộ c nhân khôi lỗi đào ra tan thành phân vụ nhưng là những này hoạt m ộ c nhân khôi lỗi nháy mắt lại sinh ra mà ra hắn vừa mới bóp chết kế tiếp lên một cái lập tức liền một lần nữa mọc ra sinh đồng không ngừng rút ra thi thần thi thần cũng phát phát hiện mình hiện hóa cự thi c h i thân ngược điểm lập tức tán đi thi thần c h i lực một lần nữa biến thành một người mặc tam túc kim ô đế bảo cương thi đế vương hắn chân đạp khói đen hướng phía vương thất lang bắt tới hắn đây là muốn bắt giặc trước bắt vua phong nhưng mà vương thất lang nắm lấy cơ hội lại lần nữa ra tay chỉ nữ xuất hiện sau lưng vương thất lang chỉ nữ bấm một cái chú quyết thân hình liền biến mất không thấy gì nữa nhưng là vô cùng vô tận giấy tiền vàng mà từ vương thất lang sau lưng xoay tròn mà ra hướng phía đôi kia lấy bầu trời vọt lên vương thất lang càn quét mà đi phô thiên cái địa giấy tiền vàng mà cùng phong ấn đem thi thần báo trùm giấy tiền vàng mà đặc biệt nhằm vào t ử vật cái này thi thần lập tức liền cảm thấy bị cái này phong ấn c h ấ n trụ về sau trên thân thi thần chi lực vậy mà đều ẩn ẩn không cách nào lưu chuyển giờ phút này thần long lên tiếng lần nữa miệng phun bạch quang đem thi thần b ă n g phong ở trong đó vương thất lang thở dài một hơi đem năm cái hoạt mục nhân khôi l ỗ i thu hồi lại nhưng là sinh đồng chú lao chỉ nước nhưng như cũng lưu tại thi thần trên thân dùng để c h ấ n trụ lực lượng của đối phương thiên vân phía dưới hải nội quan cũng buộc phát ra như thủy triều tiếng hoan hô tất cả mọi người tại ăn mừng vừa mới đến tiên nhân phong ấn thi thần cũng ăn mừng mình trở về từ coi chết không nghĩ tới vừa cao hứng còn không có mưa khác k i a đông kết ở trên trời to lớn băng cầu bắt đầu không ngừng chấn động sau đó từ nội bộ chiết xạ ra tầng tầng quan mang vương thất lang đều lấy làm kết thúc không nghĩ tới còn có sao tục cái này thi thần lại còn lưu có hậu thủ cái này trí tuệ không so với người thấp cuối cùng băng cầu bên trên vỡ ra từng đạo khe hở biến thành đầy trời hơi nước ầm ầm vương thất lang ngưng thần nhìn lại liền phát hiện tia thi thần trong tay vậy mà xuất ra một mặt gương đồng buộc phát ra hóng ánh bất tỉnh tia sáng màu vàng kính quang sẽ rách giấy tiền vàng mạ phong ấn đánh tan tầm băng hắn từ trong đó rơi xuống mà ra hướng phía thiên vân phía dưới rơi xuống vương thất lang điều khiển lấy thần long đang chuẩn bị lại lần nữa ra tay thừa thắng xông lên giống giờ phút này phô thiên cái địa thi triều hội tụ tại trên đời này bảo hộ lấy chủ nhân của bọn hắn thi thần vừa vặn rơi vào kia mấy trăm cao lớn cương thi kéo lấy pháp giá phía trên quanh người là phô thiên cái địa cương thi quỳ xuống đất thần phục hắn đứng tại pháp giá phía trên nhìn vương thất lang một chút về sau lại ngàn vạn cương thi hộ vệ dưới ngồi pháp giá rời đi hộ tống phô thiên cái địa thi triều biến mất tại trong khói đen quần quận q bạch long tử trên trời bay xuống rơi vào trên tường thành biến thành một nữ tử trên thành dưới thành đen nghịt quỳ thành một mảng lớn b á i kiến thiếu quốc sư b á i kiến long vương mấy cái đạo nhân vọt lên chắp tay về sau từng cái lộ ra khuôn mặt tươi cười nhìn xem vương thất lang những đệ tử này niên kỷ cũng không lớn tâm tính cùng vương thất lang đều không khác mấy không ổ n trọng lại mang theo từng tia từng tia nhảy thoát đại sư huynh huy vũ đánh cho kia thi thần hoàn thủ không thể chật vật chạy trốn nguy hiểm thật nha đại sư huynh ngài muốn đến chậm một bước liền gặp không được chúng ta may mắn thời khắc mấu chốt đại sư huynh ngài cảm thấy đến bằng không chúng ta cùng dân chúng trong thành đều tiến kia cương thi bụng vương thất lang liếc bọn hắn một chút khoe miệng giơ lên bày ra một bộ cao thủ tịch m ị c h biểu lộ không thấy chút nào trước đó kia thi thần hai đội tránh thoát trói buộc mà ra bồi dối cùng không có n ắ m chắc phản phất hết thầy đều tại trong k h ô n g chế chỉ là thi thần mà thôi cần gì t ứ c p ố i phía sau bạch vũ y y lại lấy tay áo che mặt quay đầu đi qua khẽ nợ nụ cười vừa mới kia thi thần cầm thần kính lao ra thời điểm kim quang t ử vương thất lang khuôn mặt sắt qua thời điểm tay hắn đều run biểu lộ nàng thế nhưng là bị nàng thấy rất rõ ràng mà một đám đạo nhân lại hoàn toàn đem vương thất lang mà nói coi là thật lòng tin mười phần đi theo cùng nhau gật đầu trường sinh tiên môn đang đứng ở phát triển không ngừng thời kỳ cường thịnh trải qua vây công tiên h u y ế t trọng lập đại tuyên chu âm thiên tử một hệ liệt giống như thần thoại chuyện xưa sự kiện lớn cũng làm cho chư đệ tử tâm cao khí ngạo c ù n g hoác sân hải khương tử cao bành bình an cái này ba cái cự đầu t i ê n tôn nhân vật so r a chỉ là một cái thi thần tại trường sinh tiên môn trước mặt xác thực không đáng giá nhắc tới thi thần vì sao đột nhiên vây công hải nội quan còn vừa lúc là hải nội quan trống rông thời điểm đến đây đây đều là trọng đại điểm đáng ngờ vương thất lang đưa tới thủ tướng hồ liêm hồ liêm tướng quân hồ liêm chắp tay tiến lên hồ liêm tại vương thất lang nói một chút hồ liêm g ậ t đầu phất tay để phó tướng an bài chiến hậu sự tỉnh liền đi theo vương thất lang cùng đi xuống đầu tường vương thất lang vừa đi vừa hỏi ngươi cũng nhìn thấy kia thi thần có cái gì muốn nói sao hồ liêm do dự một chút hắn có thể là khuyển la quốc lịch đại quốc chủ bên trong mỗi một vị cũng không biết là cái kia một đời tam túc ô là khuyển la quốc đồ đằng ngày xưa khuyển la quốc hay là bộ lạc thời điểm liền cùng phụng tế bãi này thần tại khuyển la quốc cũng chỉ có quốc chủ có thể đem tam túc kim ô theo tại trên quần áo sau l ư n g đạo nhân lập tức kinh ngạt nói Khuyển quốc quốc chủ vậy mà như thế Hải mình Hồ không nhất định là khuyển chủ Hắn quốc quốc cuồng, xuống quan đều đầu, quốc quốc vậy điên Nội tiên cũng an bài đến.、Hắn、nói ra phán đoán la Liêm lắp là la ra ra của cầm móc vì mà đem mình. bài tổ rồi. dù sao khuyển la quốc quốc chủ bất quá là từ nhỏ bao năm qua đến trong nước hết thệ sự vụ đều là từ quốc sư trường khống mà lại việc này cũng có chút kỳ quặc như là lúc trước ta đại tuyên chỉ có xích châu một chỗ thời điểm hắn khuyển la giam phồng lên dũng khí đến gõ quan gây hấn coi như bình thường bây giờ ta đại tuyên cầm xuống bốn châu trí địa ngay cả diêm la điện đều diệt chính là uy thế càn quét cựu châu thiên hạ khiếp sợ thời điểm bây giờ hắn trong nước đã là lòng người bằng hoàng sợ hãi ta đại tuyên tìm hắn tính sổ sách lúc này khuyển la quốc làm sao dám chủ động xuất kích cái này không lớn bình thường vương thất lang hỏi tiếp vậy cái này khuyển la quốc quốc sư lại là hồ liêm lập tức nói khuyển la quốc quốc sư tên là âm vô kỵ nghe nói đã từng là sát ma tông đệ tử là ma thổ thập quốc trốn tới trăm năm trước ma thổ thập quốc đại loạn không ít ma đạo tông môn bị diệt cái này âm vô kỵ hẳn là lúc ấy trốn tới ma đổ một trong bất quá hắn bộc lộ tài năng là hẹn ba mươi năm trước bị ngay lúc đó k u y ể n la quốc, quốc chủ phụng là quốc sư mười mấy năm trước đời trước quốc chủ chết bệnh hắn liền đỡ một cái còn tại trong tá lót hải tử làm quốc chủ Thành trên t h ự chuyện tế này vương thất lang cũng biết bây giờ nhung châu bên kia đại bộ phận loạn tượng chính là vì vậy mà sinh vô số tòng ma thổ thập quốc trốn tới ma đạo môn đổ tiến vào nhung châu cùng tây vực gây sóng gió Trăm trước ma thổ thập quốc mấy đại ma mạch tương tranh, tr năm ma mấy ma mạch đánh đến long quốc đại không thiếu trưởng quỹ h ỏ a kế đều chạy đến tất cả đều đến xem kia từ trên trời ngự long mà xuống cứu tính mạng bọn họ tiên nhân bài kiến tiên nhân tiên nhân hạ phàm mau đến xem tiên nhân tiên nhân tiên nhân vương thất lang cùng một đám t r ư ở n g sinh tiên môn cũng không có kháng cự đi trong đám người mặc cho bọn hắn quan sát lộ ra được mình tiêu sái nhất x u ấ t trần một mặt nhờ vào đó đem t r ư ở n g sinh tiên môn u y vọng truyền bá đến nhân gian các ngọn g á c h để xích châu bách tính biết đạo t r ư ở n g sinh tiên môn ngay tại phù hộ lấy bọn hắn không sai vẹn vẹn chỉ là như vậy mà không phải hắn muốn làm náo động thưởng thụ người khác xung kính trên đường một đám trẻ con đột nhiên lao đến ngăn chở vương thất lang đường đi hắn bên trong một cái gan lớn hải tử chừng trong mắt nhìn vương thất lang hai bên quân tốt lập tức vội vàng ngăn chở bọn hắn vương thất lang lại phất tay để bọn hắn khỏi phải quá kích vương thất lang ho khan hai tiếng thẳng tắp xuống lưng phất tay để hải tử tới hắn muốn bắt đầu trang b ư ớ c hắn rất thích hải tử bởi vì hải tử trong mắt sùng bái là chân thật nhất h ả i tử hỏi người là tiên nhân sao vương thất lang suy nghĩ một chút còn kém một chút đối với phạm nhân mà nói chỉ cần là thông tu hành chính là tiên nhân nhưng là đối với người tu hành đến nói chỉ có k h á m phá sinh tử cầu được trường sinh mới là tiên nhân bọn nhỏ nhìn thấy vương thất lang kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt vừa mới vương thất lang ở trên trời ngự long đối kháng thi thần tràng diện đủ để cho người đã gặp qua là không quên được hắn kia đứng tại đầu dòng phía trên giơ tay nhấc chân đem thi thần phong ấn tràng diện cũng thực tế là quá tiêu sái hai tử cùng vương thất lang nói lên lời nói kích động đến chân đều không ngừng trên mặt đất đập mạnh chúng ta cũng có thể cùng ngươi dạng này sao có thể đáp lấy dòng ở trên trời bay tới bay lui vương thất lang để lại đầu của đứa bé chăm chú nhìn hắn nói tu hành không phải vì c ư i rồng cũng không phải vì bay trên trời đến bay đi mà là vì trừ bạo giúp kẻ yếu là vì giúp đỡ thiên hạ tiêu sái chỉ là nhất thời chính nghĩa lại là cả một đời vương thất lang nói xong câu đó không biết vì cái gì cảm thấy mình vậy mà cũng có chút cảm động cái này chẳng lẽ chính là mình đem mình cho lắc lưu k h ỏ bất quá hắn cũng phát hiện khi chính diện nhân vật có vẻ như cũng rất thoải mái mà hắn những lời này nương theo lấy hắn vừa mới cứu vớt hải nội quan sở tác sở vi giờ khác này vương thất lang tại bọn nhỏ trong mắt giống như lần lánh kim sát hào qua n ó n ánh tính cả dân chúng trong thành thủ tốt cùng trường sinh tiên môn chúng đệ tử đều dùng không giống ánh mắt nhìn hắn hai bên đường buộc phát ra núi kêu biển gầm gieo họ một đoàn người tiêu sái rời đi lưu lại một đám trẻ con ư ớ c mơ chờ đợi ánh mắt q u y một chương một trăm năm mươi năm quỷ vương cùng chưa thành hình đ ị a n h ã n hải nội quan cũng có được một tòa trường sinh quan quan bên trong thờ phụng thái huyền l a o tổ cùng phong đô đại đế cùng tất cả chư thần chắc điện còn có tôn đại thánh cùng thiên đồng nguyên soái vương thất lang đi vào đi vào quan bên trong đạo nhân n h a u n h a u chắp tay thi lễ ánh mắt dạo qua một vòng xem ra hương hỏa cường thịnh nơi này cũng là bên trên một vị nguyên thần chân nhân chấn thủ chi địa thiên kiếm chân nhân qua để thay thế hắn tọa chấn hải nội quan không nghĩ tới hắn vậy mà không tại mà lúc này đây vừa vặn tồn tại thi thần thừa cơ đến tiến đánh hải nội quan vương thất lang về tới đây rốt cục bắt đầu hỏi chuyện nhà mình đến cùng là chuyện gì xảy ra thiên kiếm sư thúc đâu đối phương c h ắ t tay h i ê n viên c h ấ n báo nguy sư phụ hắn liền chạy tới h i ê n viên c h ấ n tên là c h ấ n kỳ thực so duyên đông đạo còn m ư a lớn là bác cảnh biên quan trọng c h ấ n mà không tầm thưởng trong thôn chi trấn vương thất lang hiến viên trấn xảy ra chuyện gì đáp nói âu khâu hãn quốc xâm nhập hiên viên trấn trong đó còn có mấy vị đại vu tế tọa trấn thanh phong trưởng lão ngăn c ả n không nổi phi kiếm chuyển thư cầu viện vương thất lang liền biết hiên viên trấn tình huống có thêm nguy cấp thiên kiếm trưởng lao đoán chừng còn nhất thời bán hội đ ổ i không trở lại nhưng là sư phụ trước khi rời đi đem cựu ư u đ ỉ n h cùng quỷ thần lô lưu lại nói đại sư huynh ngài chạy tới thời điểm giao cho ngươi đối phương từ trong tay háo xuất ra một cái lớn chừng bàn tay thông đỉnh cùng một cái ba chân lô pháp lực thúc giục liền biến thành cao cỡ nửa người trùng điệp nện xuống đất vương thất lang tại động châu gặp qua cựu h u đình về phần ba chân lô thì lại càng không cần phải nói. hắn lòng bàn tay vớt ve qua quỷ thần lô hắn lần thứ nhất bái nhập trưởng sinh tiên môn thời điểm liền quỷ gối cái này quỷ thần lô bên cạnh đang giữa ngón tay nhẹ nhàng vừa gõ quỷ thần lô bên trong sáng lên ánh sáng nhạc nhàn n h ạ t khói mù lượn lờ mà lên vơn quanh tuần hoàn tại lương trụ phía trên đến một đám cương thi có làm được cái gì cái này nếu tới một đám lệ quỷ âm binh thần tướng chẳng phải có rồi sao hắn lần này bên ngoài nhiệm vụ chính là một lần nữa thu hồi trung nguyên cựu châu đối với khuyển la quốc quyền không chế kể từ đó kia khuyển la quốc quốc sư liền trở thành vương thất lang đại địch số một về phần âm thầm nhiệm vụ thì là cần luy để đền bù xích châu thần châu trung châu đậu châu địa phủ thành hoàng âm thi chư thần chống chỗ bất luận như thế nào cái này khuyển la quốc quốc sư đều đã bị trường sinh tiên môn coi là vật trong bàn tay màn đêm buông xuống ngoài thành cương thi âm thi bị trồng chất cùng một chỗ hóa thành một thanh đại hỏa tiêu đốt trở thành cho tàn trung thiên đại hỏa mang theo sông vào núi hôi thối khói đặc hướng phía thiên khung càn quét mà ra thứ quỷ này thật thối a không có độc chứ đi đi đi đi xa một chút đốt thi thể binh lính bịt lại miệng núi chạy đến một bên lúc này đột nhiên ngoài thành âm phong tập qua lướt qua trồng chất như núi củi lửa cùng thi thể âm phong tập qua t r mấy cái sĩ tốt đều cảm giác đầu não run lên lạnh cả người sau đó phù phù một tiếng nhao nhao thân thể cứng nhắc ngã trên mặt đất sắc mặt biến thành xanh xám cuối cùng bao trùm dài một tầng xương trắng triệt để không có sinh cơ mặc dù thân thể ngã trên mặt đất nhưng là từ thể nội lại đứng ra một cái mông lung cái bóng hư hảo bọn hắn đứng tại bên đường thật giống như một cái mất đi ở ý chí cái bóng điêu khắc nhưng mà xa xa bóng đen lan tràn đi qua đ ị a lên một cái cái bóng đen đứng lên bọn hắn rốt c ụ c đ ộ n g đi theo cùng một chỗ xếp thành một đầu chỉnh tề trường long hướng phía hải nội quan đi đến trường long đội ngũ còn không có tới gần hải nội quan g à o thét hàn phong cùng hơi lạnh thấu x ư ơ n g liền đã thẩm thấu tiến thành nội hô thành nội tất cả ánh đèn ánh lửa toàn bộ dập tắt toàn bộ thành trì lâm vào triệt để hắt cám bên trong vương thất la nguyên bản tại quan bên trong đà tọa đột nhiên mở mắt hắn nhìn trước mắt t â đèn còn có bức đèn lên cao khởi nhàn nhạt, nhạt khói xanh. Có Quan b một r n g h đám đệ tử có người leo lên nóc nhà nhìn về phía phương xa có người sử dụng bí thuật i dò xét bốn g châu có người điều khiển lấy thần binh pháp khí phóng lên tận trời nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra sẽ không là ban ngày kia thi thần thừa dịp ban đêm tới đánh lấn đi Bạch vũ y cũng xuất hiện tại vương thất lang bên cạnh hai người cùng nhau thăng lên không trúng quan sát thành nội ngoại thành cảnh tượng hắn rốt cuộc thấy rõ đến chính là cái gì hàng ngàn hàng vạn bóng người từ chân trời hắc cám mà đến bọn hắn sắp xếp đội ngũ trình tề đạp trên thống nhất bộ pháp tiến vào trong thành đóng chặt cửa thành thật giống như không tồn tại căn bản ngăn không được bọn hắn cái này biểu thị bọn hắn căn bản không có thực thể vương thất lang nhìn thấy cái này cảnh tượng trên mặt cũng không nhịn được tuân gia kinh ngạc không thể nào thật đúng là nói đến, là đến a quan bên trong mấy vị cùng nhau bay trên trời cao dương thần đệ tử cũng nhìn thấy màn này là quỷ vương một bên một người đệ tử k h á c không dám tin mà hỏi quỷ vương quỷ vương không phải là đợi tại trí âm trí sát chi địa sao làm sao có thể chạy khắp nơi đám người cũng biết trừ quỷ vật loại vật này chỉ có tại trí âm trí sát chi địa hoặc là trong minh thổ mới có thể tồn tại hoặc là dựa vào tại bài vị thần tướng những vật này chi thần tạm thời lưu tồn ở dương thế dạng này đại quy mô xuất hiện trừ phi là quỷ tiên đích thân đến nhưng là cái này không hợp với lẽ t h ư ờ n g quỷ tiên đều đến còn cần thiết đến một bộ này sao cách ngoài trăm dặm một kích đem toàn bộ hải nội quan ép vì vỡ nát liền có thể á quỷ trường long không ngừng tiến hành toàn bộ hải nội quan đều có thể nhìn thấy nhiệt độ cấp tốc hạ xuống tái không hành động toàn bộ hải nội quan đoán chừng đều phải hóa thành một tòa thành chết nhưng là vào ban ngày những cương thi kia thành nội sĩ tốt cùng kiên cố tường thành còn có thể chống cự quỷ vật này liền hoàn toàn không phải những n à y sĩ tốt có thể ngăn cản mau cứu ta mau cứu ta ta không muốn chết ta muốn sống mau cứu chúng ta a những n à y ác quỷ vừa đi có còn phát ra thê lương thống khổ kêu thảm bọn hắn phảng phất muốn dây r ù a đào thoát ra đội ngũ nhưng là một cổ lực lượng cường đại đem bọn hắn trói buộc tại trong đội ngũ để bọn hắn không được giải thoát bọn hắn đạp trên đại địa tiền hành rốt cục đến nơi tòa thứ nhất phường môn mà lúc này đây hai đạo lưu quang rơi vào phường trên cửa ngăn chở ác quỷ trường lòng tiến lên bộ pháp đầu linh kia quỷ vương phảng phất cũng cảm thấy kẻ đến không thiện dừng bước vương thất lang nhìn xem kia quỷ vương áo choàng muốn tìm tòi nghiên cứu đối phương diện mục chân thật các hạ đêm khuya đến tận đây ý muốn như thế nào lại hoặc là nói là người phương nào phái các người đến quỷ vương chậm rãi ngầm đầu rốt cục lộ ra che đậy mũ xuống khuôn mặt che đậy mũ xuống vẫn như cũng là một vùng tăm tối căn bản không nhìn thấy khuôn mặt đen nhánh chỗ sâu chậm rãi hiện ra một cái âm dương một đen một trắng hai cái âm d ư ơ n g ngư đúng lúc là hắn hai con mắt âm vô kỵ âm vô kỵ âm vô kỵ âm vô kỵ Âm vô kỵ. ngàn vạn người thanh âm nặng chồng lên nhau giờ phút này lại làm cho người căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì ô n ào phải làm cho đầu người muốn bạo tạc a âm vô kỵ vương thất lang thừa dịp kia quỷ vương không ngừng hô hào âm vô kỵ danh t ự thời điểm đột nhiên xuất thủ toàn bộ phố dài chạy ra bạch sắc hơi khói quấn quanh hướng kia quỷ vương hắn dưới lòng bàn chân gạch đá cũng tầm tầm vỡ ra một cái cự đại thần lô đã mở ra cái nắp muốn đem hắn đập vào quỷ thần lô. nghe danh tự liền biết thứ này là quỷ vật khắc tinh nhưng mà kia quỷ vương lại giơ tay lên trực tiếp đệ lại kia đối với quỷ vật đến nói giống như nham tương hỏa hải quỷ thần lô phất tay tràn ngập toàn bộ phố dài xương mù nháy mắt tiêu tán vương thất lang sắc mặt cực kỳ khó coi đây là hắn hoàn toàn không có dự liệu được hoặc là nói hiện tại xuất hiện từng màn cùng hắn nhìn qua liên quan tới quỷ vật đạo kinh trong điện tịch ghi lại hoàn toàn không giống quỷ vương chế trụ quỷ thần lô hướng phía vương thất lang đập tới keng bạch vũ y phản ứng đầu tiên đi qua cấp tốc hóa thân thần long một cái đuôi nện ở quỷ thần lô phía trên quỷ thần lô trực tiếp bị nện bay ra ngoài toát ra t h i ê n ngoại tốc độ nhanh đến xé rách không khí thậm chí tại không trung ma sát ra một đầu ánh lửa rơi đập ở phía xa băng thiên tuyết địa trên đỉnh núi hình thành một cái hô to đậu thủ bạch vũ y t hóa h thân thần long trở khởi vương thất lang còn muốn chơi ban ngày bộ kia bất quá nàng p h u n ra ra hàn khí lưu quan g toàn bộ bị quỷ vương trên thân một tầng hát sắc vòng sáng ngăn trở thậm chí có thể nói là bị tan dã thốt vệ vương thất lang trong tay bóp lấy chú quyết chuẩn bị thi triển thần thông pháp thuật nhưng mà ánh mắt rơi vào quỷ vương trên thân nhìn thấy đối phương ngăn trở bạch vũ y đi chân long pháp thuật thời điểm lập tức ngừng lại hắn nhìn xem từ trên thân quỷ vương lan tràn ra từng t ầ n g từng t ầ n g hát sắc vòng sáng kinh ngạc đến ngây người địa sát chi khí hắn ở giữa còn dừng lại một chút phản phất cảm thấy có chút không quá tin tưởng hoặc là nói có đúng hay không mình nhìn lầm bạch long lại đối cái này quỷ vương trên thân trồi lên hát sắc vòng sáng quen thuộc đến cực điểm nàng đã từng một đoạn thời gian rất dài chính là trong lòng đất nương theo lấy loại vật này là đ ị a mạch chi nhãn lực lượng cái này quỷ vương luyện hóa đ ị ệ mạch chi nhãn vương thất lang nghe tới bạch vũ y t h nói lời giờ phút này thật dọa đến trái tim tử trong mồn muốn này ra luyện hóa đ i ệ mạch chi nhãn quỷ vương còn có thể gọi quỷ vương k i u đạp mã khiếu quỷ tiên thấy tận mắt thêm vị quỷ tiên kia ủy thiên diệt địa thủ đoạn hay là một vị tiên nhân thân truyền đệ tử vương thất lang hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tiên đáng sợ đó là chân chính t i ê n p h à m c h i cách là p h à m nhân không thể vượt qua lặt trời nhưng là hắn lập tức cảm thấy không thích hợp nếu như quỷ tiên bắt lấy hắn cùng một cái nho nhỏ bạch lòng còn cần hao phí cái gì thời gian sao hắn nhìn kỹ cái kia màu đen vòng sáng cùng động châu thấy qua địa mạch chi nhãn so sánh thứ này giống như là một cái bán thành phẩm bạch vũ y y cũng cảm thấy không đúng nay địa nhãn giống như không có có thành hình giống như không có địa mạch đại long khí tức chỉ có địa sát hội tụ vương thất lang chưa thành hình địa mạch chi nhãn còn có thể có loại vật này sao vương thất lang vẫn luôn coi là địa mạch chi nhãn là thiên địa tạo ra bây giờ vậy mà nhìn thấy một cái bán thành phẩm t i u quỷ vương lại không để ý tới vương thất lang hai người kinh ngạc đem quỷ thần lô hất bay ra ngoài lại sẽ cản đường hai người bước lui hắn không còn đi nhìn vương thất lang cùng bạch vũ ý t hắn trực tiếp hướng phía hải nội quan trung tâm mà đi hắn mục tiêu cũng không phải là vương thất lang mà là toàn bộ hải nội quan q một chương một trăm năm mươi sáu phật quan xá lợi hàng kỳ giang lâm mặt đất đông kết Từng tầng ừ n g t từng tầng băng xương dọc theo ác quỷ trường long bước qua dấu chân lan tràn ra quỷ vương dẫn dắt bọn hắn phảng phất đang tiến hành một hồi khổng lồ mà vừa kinh khủng ý thức mặc dù không biết quỷ vương muốn làm gì nhưng là biết để hắn thành công toàn bộ hải nội quan đều sẽ hóa thành hư không b ạ c h vũ y kỉa làm sao bây giờ vương thất lang chỉ có thể thử một lần hắn đem tay vươn vào trong ngực kéo đứt một mực đeo trên cổ dây thừng sau đó ánh mắt lộ ra chờ mong cùng mỉm cười giơ cao hắn lòng bàn tay bắt lấy đồ vật vạn trựa quang mang từ hắn trong tay b ộ c phát ra đây là ngày xưa s í c h châu tam kiệt trường sinh đạo quân thời kỳ nhân vật tại lúc ấy là có thể cùng thái huyền thượng nhân cùng kiếm tiên cố nhược bạch sánh vai tồn tại cổ đạt tự g i a l a m thần tăng lưu lại xá lợi hai người đi đều là bàng môn tà đạo kiếm tiên cố nhược bạch luyện ra tiên kiếm mà g i a l a m thần tăng luyện ra phật môn kim thân cuối cùng hai người mặc dù đều chết tại hoác sơn hải trong tay nhưng là hắn uy danh lại sẽ không vì vậy mà đoạn phật quang chiếu khắp hải nội quan xua tan hạ cám s ở có quỷ hồn tại bị phật quang tắm rửa một n h y mắt nao n a u dừng bước a tràn ngập lệ khí toàn thân tuân ra nguyền rủa quỷ khí á qu mặc cho mình tắm rửa tại phật quang h ạ được cứu nhìn thẳng phật quang tất cả lệ quỷ đều trở nên yên t ĩ n h lên đồng bộ lộ ra giống nhau như lúc vui vẻ biểu lộ mặt trời mọc bọn hắn không biết được đó là cái gì chỉ cảm thấy giống như hoặc là thời điểm thái dương chiếu lên trên người xua tan tất cả hạn ý không biết bao lâu bọn hắn đã chưa từng cảm thụ ánh nắng ấm áp một chút xíu cuối cùng nhắm mắt lại rốt cục không cần lại đi cùng lúc đó bị đập bay đi ra quỷ thần lô bay trở về mở ra nắp lò nhắm ngay đại địa phía trên cuồn cuộn hơi khói xoay tròn mà ra trả ngập ở trong thành từng cái n g a đầu nhắm ngay phật quang quỷ、hồn. được thu vào quỷ thần lô bên trong ác quỷ trường long đoạt mất quỷ vương nghĩ muốn tiến hành nghi thức cũng bởi vậy kết thúc đồng thời mất đi một điểm nhất lực lượng khổng lồ quỷ vương nhìn thấy mình tọa hạ quỷ hồn bị lấy đi lập tức bắt đầu chuyển động hắn dưới chân hát s ắ c cái bóng thật giống như s ố n g lại lan tràn qua đại địa đem một cái tiếp theo một cái quỷ hồn n u ố t hết hai người thật giống như tại c ơ ỡ n đoạn đem đại đ ị a bên trên đứng bất động quỷ hồn chia cắt đến không còn một mảnh cuỷ vương, bên kia là vương thất lang. quỷ vương quay đầu ngẩng đầu cao vọng che đậy mũ xuống â m dương đồ sáng lên nhắm ngay vương thất lang phật quang p h ổ chiếu làm sao sẽ sẽ xuất hiện tại trung nguyên vương thất lang cầm xá lợi tử đối chọi gây gắt phía sau tâm viên thánh tượng nổi lên trong bóng đêm mắt lộ ra hung thần ánh mắt nhìn chằm chằm quỷ vương lùi không lùi nếu như quỷ vương còn không lùi hắn cũng chỉ có thể đón lấy giả lam thần tăng nhân quả tại chỗ hóa thân phật môn kim thân mà ra dù là muốn đón lấy giả lam thần tăng bậc này nhân vật nhân quả cùng tính toán hắn cũng sẽ không tiếp quỷ vương hư hào háo choàng trong gió rét không ngừng rùn rùn thân hình lại giống như điêu như bình thường không có bất kỳ biến hóa nào hắn đang do dự nhưng là rốt c u c làm hạ quyết định hắn xoay người dưới chân hát sắc cái bóng núp đ í c h thật giống như mở ra một cái thông hướng phía dưới mặt đất cầu thang hắn từng bước một chìm vào đại địa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi khuyển la quốc lệ kinh vương cung bên trong tu kiến có một tòa hí lâu so trong cung thất còn còn rộng lớn hơn mà to lớn cao lớn trên v õ đài đủ để dung nạp mấy chục hơn trăm người lên này một đám con hát mặc lấy màu đậm làm chủ hoa lệ p h ụ c sức trên mặt bôi c h é t lấy nặng nghề thuốc màu trên đại hí trình diễn chính là ma thổ thập quốc hí khúc giọng điệu mở miệng liền mang theo nồng đậm dị vực sắc thái rộng lớn hí lâu bên trong điểm đầy cây đầy không biết vì sao không cảm giác được bất luận cái gì phồn hoa cùng ngập trong vàng son sung sướng ngược lại khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế có lẽ là bởi vì dưới đài không có phun trào đám người cùng gieo h ò tiếng vỗ tay bởi vì người xem chỉ có một người đây là một cái kích thước không cao láo giả mang theo hát sắc m ũ x a mặc hát sắc giao lính bảo b à o phục rất đơn giản chỉ có biên giới có t h e o hoa văn mặc dù có một đầu tóc đen đ u ô i nhưng là trên mặt lại là mặt m ũ i tràn đầy nếp may cùng chung nguyên đạo môn hạc phát đồng nhàn tiên nhân không giống hắn là trái lại từ trên người hắn cảm giác được chính là mãnh liệt u ám chi khí âm vô k � một thân một mình ngồi trên khán、đài. nhìn xem cái này đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần hí kịch giọng nói quê hương vẫn như cũ là như vậy quen thuộc chuyện cũ vẫn như cũ khắc sâu tại trong óc nhưng là hắn lại không có khả năng lại trở về tâm thần hoảng hốt ở giữa nhớ lại từng câu lời nói biết sát ma tông vì cái gì bị diệt sao thanh em giản mua truyền vào n ã o hải bởi vì chúng ta yếu bọn h ắ n cường trả lời chính là một cái thanh em non nớt nhưng lại mang theo khắc cốt hận ý thanh em giản mua nói cho hắn không chỉ là nhỏ yếu mà là bởi vì chúng ta không có quỷ tiên trường sinh bất tử tiên nhân thiên hạ này bất luận là đạo môn trung nguyên cửu châu hay là ma thổ thập quốc chỉ có tiên nhân mới có thể đủ chúa tể hết thảy chỉ có tiên nhân mới có thể đủ trưởng khống vận mệnh của mình cùng sinh tử t h a n h âm non nước hỏi như thế nào mới có thể trở thành quỷ tiên đối phương đã nói luyện hóa địa mạch chi nhãn thân hóa minh thổ cựu h u mới có thể mở ra tiên đạo đại môn đây là tiên đạo chính thống nhưng là ma thổ t h ậ p quốc đã sớm đem thập phương địa mạch đại long chứng cứ kia là từ trung cổ thời điểm truyền thừa mà đến địa nhãn là tiên nhân đạo quả chi vị cho nên dù là ngươi lại dung nhan tung hành cũng vô pháp trở thành tiên nhân càng không cách nào cùng bọn hắn đối kháng rời đi ma thổ vĩnh viễn không muốn trở lại bên ngoài đột nhiên chạy vào một người đối trên đài vây vây tay trên đài người lập tức dừng động t á c lại thối lui đến đằng sau người tới hắn c ò n lương eo mang trên mặt khoa trương tiếu dung đi đến âm vô kỵ bên cạnh thật giống như trên sân khấu vai hề quốc sư tin tức tốt tin tức tốt ta chúng ta đã tìm được kia âm dương quỷ vương cùng long hồn thi thần bọn hắn chạy ra âm sát động về s a u rốt cuộc hiện thân âm vô kỵ vẫn như cũng nhìn xem trên đ à i âm dương quỷ vương long hồn thi thần hai cái này từ vật vậy mà cũng mở ra linh trí ta đã có thể luyện ra bọn hắn tự nhiên liền có thể cầm chắc lấy bọn hắn. bọn hắn chạy không thoát sớm muộn đến ngoan ngoan trở về. đối phương do dự một chút tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí nói nhưng là bọn hắn đang tấn công hải nội quan hẳn là khả năng là muốn trốn vào trung nguyên âm vô kỵ quay đầu nhìn đối phương một chút phản phất đoán ra cái gì tiến đánh hải nội quan không đúng âm vô kỵ đứng lên bọn hắn không phải là muốn trốn vào trung nguyên âm dương quỷ vương cùng long hồn thi thần không cách nào rời đi âm sát động chỗ ngàn dặm bên trong cho nên bọn hắn căn bản không có khả năng trốn được bọn hắn là muốn để trường sinh tiên môn tới đối pho ta áo bào đen lão giảnh leo nói trường sinh tiên môn ẩn nút một giáp bỗng nhiên quật khởi làm cho tất cả mọi người đều dự không nờ được thái huyền thượng nhân phong đô đại đế một môn hai tiên hai tên này ngược lại là tìm cơ hội tốt q u y một chương một trăm năm mươi bảy cựu linh sát hỏa trận đ ổ quan bên trong các đệ tử đều bên ngoài điện ngồi đứng trên trời bảy tám kiện thần binh pháp khí tại xoay quanh du đãng trong thành các ngóng á c h liên tiếp xuất hiện bậc này đại sự cũng không có người lại có tâm tư đi ngủ hôm nay chi liên tiếp thay đổi rất nhanh làm cho tất cả mọi người tinh thần căng cứng lâu ngày d ầ m đạo nhân tọa hạ không ngừng uống nước trà ban ngày cương thi vây thành trong đêm quỷ vương đột kích cái này nếu không phải đại sư h u n h chạy đến chúng ta mời đầu bệnh cũng ném tại đây một bên sư huynh lại thấy rõ ràng ngươi cái thằng này vừa mới ngủ được c ũ n g chết như h e o kém chút trong n g ọ n g liền bị k i a quỷ vương đem hồn câu đi lông mày dầm đạo nhân ta cái này gọi lâm đại sự có tinh khí sư huynh ta nhổ vào đứng tại cửa ra vào mảnh mai đạo nhân một mực đang chầm tư đột nhiên mở miệng nói ra có nghe thấy không k i a quỷ vương trong miệng đều là âm vô kỵ đám người nao h n h a o c h i ế n kỳ ta cũng nghe đến lúc ấy ta liền nói chuyện này khẳng định cùng k i a quyển la quốc thoát không khỏi liên quan bắn ra hoàn tiểu quốc chi quốc sư vậy mà cũng dám như thế đ i ê u ồ n g lần này nhất định phải san bằng hắn quyển la quốc quyển la quốc có lá gan lớn như vậy Ta thế nào c ả đại á c i sư huynh c h nhắc mai đạo nhân lại đạo đ nhân tay chấn t áp thi đ ạ thần một tiếng quát lui quỷ vương quả nhiên là ủy phong lẫm liệt đại sư huynh cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua điểm này nguy cơ đối với đại sư huynh đến nói chính là mưa bụi á giờ phút này đại sư huynh khẳng định là bình tĩnh tại hậu viện lật sách uống trà đi hậu viện bên cạnh phòng trong t i n h thất tại các sư huynh đệ trong mắt uy phong lấp liệt lâm nguy không sợ nhìn quen cảnh tượng hoành tráng vương thất lang bưng lấy quỷ thần lô trái go gõ nhìn bên phải một chút đánh giá vách lỏ bên trên m ỗ i một chỗ c u ố i cùng thở dài nhẹ nhõm n h u lại mặt mày bung ra mặt mày hớn hở vỗ bộ ngực còn tốt còn tốt không có bị kia quỷ vương cho đập hư cái này nếu là hỏng trở về sư tôn còn không phải đem đầu ta cho đập nát lục trường sinh tên kia còn phải chế g i u bạn đại s ngồi ở một bên sinh đồng rất tức giận ra sức nện bàn một cái đông hôm nay hắn đánh trò rất không lanh lẹ không phải nói không phải ta đánh chết ngươi chính là ngươi đánh chết ta sao đánh như thế nào một vòng ai cũng chưa chết đối với loại này chiến đấu sinh đồng phá lệ xem thường hắn thấy tia thi thần quỷ tướng hoàn toàn chính là cái sợ bức ngay cả vương thất lang đều sợ chạy cái gì đến lên a đến cương chính diện a vương thất lang cũng không được người khác chạy đuổi theo a sao có thể bỏ qua hắn chỉ bất quá lời này không tốt nói thẳng ra miệng chú lao vội vàng đứng dậy thay chủ nhân giải thích nói không phải bên ta vô năng thực tế là địch nhân quá rào h ạ a cường lớn đêm hôm khuya k h o á t đến đánh lén đến đánh chủ nhân một trở tay không kịp vương thất lang nghe xong cái mũi đ ề u lệnh n g ư ơ i cái này còn không bằng không nói chỉ nữ tôn san san bị hôm nay tràng diện do sợ chúng ta bằng không trở về đi nơi này quá nguy hiểm á vương thất lang chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chỉ lấy ba người bọn hắn một cái lô mãng hàng đụng phải sự tình liền biết mù bên trên một cái dám sự tình t ì n h chỉ nói không luyện một kẻ h nhát cả ngày liền biết nút ở phía sau mặt hôm nay vì cái gì bắt không được kia thi thần toàn đều là các ngươi tại kéo bản thiếu trưởng giáo chân sau、Ai? vương ợ c c rồi, ta thất lan lặng lặng giáo g hấn xong ba cái bất thành khí ra hỏa quay đầu lại đem tinh thần đều đặt ở quỷ thần lô bên trong mặc dù kia quỷ vương cuối cùng lấy đi hơn phân nửa nhưng là vương thất lang cũng thừa dịp xá lợi phật quang định trụ tất cả ác quỷ phá nghi q u ỷ trận thế một m h á y mắt thu có một ngàn âm minh trong đó hắn còn gà tặc chuyên môn chọn lựa trong đó quỷ khí đủ nhất ác quỷ lệ quỷ thu lấy bây giờ vương thất lang chỉ cần dùng quỷ thần lô trùng luyện đánh lên thái huyền thượng nhân minh thổ ấn ký lại lấy cựu h u đình ẩn dưỡng một đoạn thời gian chính là thượng phẩm quỷ tướng đừng nhìn số lượng không nhiều nhưng là cho dù là tại trí âm trí sát chi trong đất không có thời gian mấy chục năm là thai n é n không ra vương thất lang trong miệm đọc thầm sư vương thất d lang một bên dùng quỷ thần lô luyện hóa ác quỷ đem hắn chuyển hóa thành minh thổ âm binh cùng quỷ tướng một bên chuyển âm đến tiền viện đại điện nhanh chóng đi mời hồ liêm tướng quân tới qatar thủ tướng hồ liêm giờ phút này chính mang theo người tiến về trên đầu thành bố trí một bên an bại thành nội trắng đêm tuần tra đồng thời xử lý hai đợt sự kiện qua đi lưu lại hậu hoạn chấn an dân chúng trong thành thương nhân hồ liêm nghe tới vương thất lang cho gọi thời điểm lập tức để tay xuống đầu sự t ì n h vội vàng b ổ i tới đạo quán bên trong vào cửa liền thấy vương thất lang ngồi xếp bằng trên mặt đất trước mặt một thần lô c h á n phóng nhàn nhạt quang huy x ư ơ n g mù hình thành thực chất vờn quanh ở bên cạnh hắn hắn đứng phía sau một cái lao giả trên xà nhà một cái đồng tử ngồi ở phía trên trên giường long nữ bạch vũ y thì cùng hồ san san ngay tại xấy khô lửa đánh cờ ăn cái gì vương thất lang một bên thôi động quỷ thần lô vừa nói hồ liêm ngươi có thể nguyện vì ta tọa hạ thần tướng chỉ có âm binh quỷ tướng có thể còn không được âm binh quỷ tướng chỉ có thể tồn tại ở trong minh thổ duy có thần binh thần tướng mới có thể đem hắn lực lượng lớn nhất phát huy ra hồ liêm nghe xong đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó mừng như điên quỷ xuống loại cơ hội này cũng không nhiều dù là không có tu hành t i ê n phú nhưng là lại có ai không phải hy vọng xa v i lấy có thể trở thành nắm giữ tiên thuật đạo pháp cơ hội trở thành trưởng khống thiên địa trật tự một phần tử thần tướng đúng là bọn họ loại người này duy nhất chờ đợi mặt tướng nguyện ý vương thất lang cũng không có chút nào bất tích trực tiếp hạ lệnh nghe ngô hiệu lệnh xích châu xuyên qua khí vận long trụ trên không trải qua một cái hư h à o đại môn liền có thể đến nơi tam thập lục trọng thiên giống như bức tranh thác ấn mà ra sơn hà nhật mượn chúng có thể nhìn thấy cung khuyết đạo quán san sát thái huyền thượng nhân ngồi cao tại bên trên giường mây xem hết vương thất lang truyền thư không nghĩ tới bây giờ còn có người muốn ngưng tụ địa mạch chi n h ã n là ý nghĩ ha o huyền còn quả nhiên là được trung cổ truyền thừa xuống tiên thuật theo tam thập lục trọng thiên dựng lên đạo pháp tu vi lại có tăng trưởng nhìn qua không còn có phảm trần khí tức giống như ngày xưa hoác sơn hải cao, cao tại thượng giống như thiên nhân lỗ trưởng lao đứng ở một bên cái này âm vô kỵ có chút ý tứ trung nguyên cửu châu ma thổ thập quốc đều là từ trung cổ các nước truyền thừa xuống long mạch cùng đ ị a n h ã n chính là trung cổ đại năng thậm chí thượng cổ lưu lại tồn tại lấy vô thượng tiên thuật ngưng tụ m à thành trải qua một đời lại một đời truyền thừa cùng t h a n h n é n mới có bây giờ khai minh thổ thoát sinh tử huyền diệu đại đạo chi lực hẳn là hắn cũng muốn bắt t r ư ớ c trung thời cổ đại năng tại huyện la quốc ngưng tụ đ ị a mạch chi nhãn thái huyền thượng nhân phất tay đưa tới tọa hạ chân truyền nhị đệ tử lục trường sinh trường sinh người kẹt tại xúc thức cửa này cũng có một chút thời gian vừa vặn đi ra cửa đi một v đem phần này cựu linh sát hỏa trận đồ cho thất lang đ ư a qua thuận tiện đem t a truyền cho hắn lục trường sinh mặt không biểu tình tiến lên đón lấy trận đồ bãi biệt thái huyền thượng nhân sư tôn t a đi thái huyền thượng nhân khoác tay đi thôi lục trường sinh bước ra đại điện xuyên qua sơn môn biến mất tại sương mù mênh mông bên trong q một chương một trăm năm mươi tám thần binh quỷ tướng trên giáo t r ư ở n g hoắc h a hoắc hà hơn n g à n trải qua chiến trận vệ sĩ đang huấn luyện một khác không n g t thẳng đến mặt trời lặn bây giờ chính là mùa đông khắc nghiệt cái này hải nội quan thân ở phương bắc càng là hàn ý tấu h xương nhưng là bên trong giáo trường tất cả mọi người nhưng đều là toàn thân đại hãn trên thân b ú c hơi lấy nhựt khí trên điểm tướng đài ngồi xếp bằng một thiếu niên bộ dáng đạo nhân tất cả si tốt mặc dù đều tại khắc khổ huấn luyện nhưng là tinh thần lại đều rơi vào trên điểm tướng đài bọn h ắ n biết một cái xoay chuyển vận mệnh bọn họ cơ hội đã đến tới thần minh thần ý, thần tướng đây là thuộc về phạm nhân tấn thăng cùng nắm giữ pháp thuật thần thông duy vừa thăng cấp con đường cũng là đại tuyên trận tri định đỉnh thiên hạ thu phục nhân tâm thủ đoạn tất cả nhập quân ngũ chi nhân đều đang tìm kiếm lấy trở thành một thần binh nắm giữ tu hành thỉnh thần chi thuật một bước cuối cùng bước leo lên thần tướng chi vị cũng chỉ có thần tướng mới có thể trở thành trên triều đình nhân vật trọng yếu sinh thời phong tướng b á i tướng sau khi chết đều có thể nhập u minh địa phủ trở thành nhất phương thần trị mà bây giờ cơ hội này đang ở trước mắt chỉ cần có thể để trên điểm tướng đại cái k i a đạo người vừa ý vương thất lang nhìn xem những n à y hải nội quan phòng thủ bên c ạ n h binh nhẹ gật đầu những người này đều có tu hành có luyện thể chi thuật nghe nói cũng là đạo môn lưu truyền tới đạo binh rèn luyện căn cơ bí thuật về sau từ từ chạy vào vương triều cùng g i a hồ trở thành đủ loại thế gian công pháp mặc dù không thể tu hành ra đạo thuật gì nhưng là cường thân kiện thể đúng là rất có nghề màn đêm buông xuống võ đài treo lên đèn lồng tất cả binh tướng đều bị triệu tập đến điểm tướng đài xuống chờ đợi lấy vận mệnh phán quyết vương thất lang ánh mắt và qua cuối cùng lộ ra tiêu dung các ngươi rất không tệ được đến ta tán thành tối nay ta liền cho các ngươi t h ỉ n h thần vương thất lang lớn tiếng nói có thể thuận lợi t h ỉ n h thần nhập thân chính là hợp cách ý chí không kiên người loại bỏ bề ngoài cơ hội chỉ có một lần mong rằng chư vị cẩn thận nắm chắc chư binh tướng nhiệt huyết khuấy động phát ra từng tiếng gầm rú ta thiếu quốc sư vương thất lang đưa tay để người n h ấ c đến rượu cho mỗi người rót một bát tất cả mọi người nâng lên bát rượu vương thất lang vung tay lên hơn ngàn đạo chỉ phù bay lên rơi vào mỗi người t r o n g chén rượu lại bóp một cái chú quyết tất cả lá b ù a nháy mắt nóng lửa dung nhập trong rượu vương thất lang nhanh chóng đem p h ù thủy uống vào tất cả mọi người đều nhịp đem tiêu đốt lên lân hỏa rượu uống một hơi cạn sạch vương thất lang lại xuống kiến h t i n h toạ quan tưởng quỷ thần bài vị tụng sướng kỳ danh ở bên trong có phụ chú bên ngoài có quỷ thần cấu kết tình hố dưới quỷ thần bên kia chuyển đến lực lượng tại hồn phách của bọn hán bên trên đánh lên một cái đây là để bọn hắn cùng đối ứng âm binh quỷ tướng sinh ra liên hệ giống như là vì trong minh thổ âm binh quỷ tướng mở ra một cái dương thế đại môn mà cái này phiến đại môn ngay tại những ngày duệ sĩ trên thân vương thất lang một tiếng hét to thỉnh thần nhập thân tất cả mọi người đi theo cùng nhau hô lên mình mời c h i âm binh quỷ tướng danh tự nháy mắt cựu ưu trong đỉnh tách ra tầng tầng quang huy từng khuôn mặt gào thét mà ra nhập thân vào trên người bọn họ ở đây quân tốt trên mặt c ấ o thét m ra nhập thân vào trên người bọn họ ở đây quân tốt trên mặt gào thét mà ra nhập thân vào trên người b n họ ở đây quân tất Vương t sau, sau đó nhiều ngày vương thất lang đều một mực ở tại võ đài truyền thụ lấy t h ỉ n h thần chi thuật đồng thời huấn luyện cái này một nhóm quỷ binh nhiều ngày xuống tới những ngày thần binh đã ra dáng không chỉ có thể thuần thục thỉnh thần nhập thân đồng thời cũng có thể phối hợp với nhau thậm chí tu hành đơn giản một chút pháp thuật giờ phút này một cái từ dương kinh mà đến người quen biết vật cũng đổi tới đạo quán một đạo nhân đổi tới võ đài lục sư huynh đến lục trường sinh hắn tại sao tới đây rồi vương thất lang có chút mừng rỡ vốn là muốn ra đi nên đón hắn bất quá cuối cùng vẫn là sĩ diện nói để hắn trực tiếp tới võ đài nói đại sư huynh ở chỗ này chờ hắn lục trường sinh phong trần mệnh mọi chạy đến kéo nửa ngày tại đạo quán đổi bộ quần áo chỉnh lý đến dáng vẻ nhẹ nhàng mới tới vương thất lang ngồi tại trên điểm tướng đài vận chuyển k i u u đình cũng không quay đầu lại nói ơ đây không phải lục nhị sư huynh mà còn không có dương thần a như thế kéo hông không thể được ca về sau còn thế nào coi là thật truyền nhị sư huynh a làm sao làm gương sáng cho người khác a lục trường sinh tư chất kỳ thật đã là nhất lưu quyết định chỉ là so vương thất lang kém một chút làm sao vương thất lang một đường phi tốc tấn thăng hắn có thể chăm chú đổi kịp đã rất không dễ dàng từ một loại ý nghĩa nào đó đến cũng là vương thất lang cho hắn áp lực mới có thể để cho hắn tu hành như thế thần tốc đương nhiên cũng thiếu không được trước đó cướp đoạt đến tài nguyên cùng trường sinh tiên môn đạo kinh pháp thuật cường hành lục trường sinh cũng không phải mặc cho trào phúng nhân vật nghe nói ngươi tại biên quan bị người đánh cho kêu cha gọi mẹ sư phụ không yên lòng ngươi cố ý p h á ta xuống núi vương thất lang lập tức nghiêng đ ầ u lại chứng t r ó n g mắt lớn tiếng hô a rõ ràng ta đơn trưởng chấn áp thi thần trở tay đánh lui quỷ vương làm sao đến trong miệng ngươi liền đã thành bị người đánh cho kêu cha gọi mẹ khẳng định là tiểu tử ngươi tại tung tin đồn nhảm phá hư bản đại sư huynh thanh danh ngấp nghe thiếu trưởng giáo vị trí lục trường sinh khịt mũi coi thường một bộ trướng mắt thiếu trưởng giáo cái này phá vị trí cao nạo bộ dáng chỉ là thiếu trưởng giáo vị trí ta lục trường sinh còn không để vào mắt đời này, mục đích của ta chỉ có trường sinh lục trường sinh một mép thấy trướng vương thất lang ngoài miệng không thể chiếm chiếm tiện nghi chỉ có thể nói chuyện chính sự nói đi sư phụ phái ngươi xuống núi có chuyện gì lục trường sinh xuất ra cựu linh sát hỏa trận đồ vương thất lang xem xét lập tức hai mắt tỏa sáng、Tốt. ta ố t t chính không biết nên lấy loại nào trận đồ đến huấn luyện nhóm này thần binh ngươi cái này quả nhiên là hỏa trùng tặng than a vương thất lang cũng là người non g tính sau khi nhận lấy t r ở bàn tay liền bắt đầu luyện hóa cựu linh sát hỏa trận đồ vô số đạo phù chú văn lưu chuyển khắp hắn trong tim một tòa lại một tòa cường hành mã cổ lão quỷ thần hiện lên ở vương thất lang trước mắt hắn cũng rốt cuộc minh bạch cái này cựu linh sát hỏa trận đồ đến cùng là cái gì cựu linh sát hỏa trận là ngày xưa diêm la điện dùng để bồi dưỡng thần b i n h trận đồ thế luyện viên mãn hẳn là bồi dưỡng ra chín loại quỷ thần cựu linh sát thần thiên sát thần địa sát thần hỏa vân thần âm phong thần tăng hồn thần dạ ả soát thần bát ti thần độc trứng thần yên la thần mỗi một loại quỷ thần đều có một loại đặc thù quỷ thần dị thuật tổ hợp lại với nhau đại trận tầng tầng nguyên thần vào trận cũng nháy mắt liền bị thiêu đến hôi phiên ê n diện có thể nói là vô cùng lợi hại bất quá vương thất lang trước mắt một cái quỷ thần đều không có hắn phát tay trận đồ bên trong từng đạo phù chú rơi vào c ử u hữu trong đỉnh dung nhập một ngàn âm binh quỷ tướng hồn thể bên trong vương thất lang lập tức triệu tập tọa hạ sở có thần binh để bọn hắn thỉnh thần nhập thân diễn luyện khởi tòa này c ử u linh sát hỏa trận n ế m thử số lần về sau hơn ngàn thần binh thôi động thể nội phù chú đem pháp lực nối liền với nhau sở có thần binh trên thân đều tuân ra một loại sắt lửa mặc cho bọn hắn tiến hành điều khiển có thể, công có thể thủ, tùy ý tùy tâm. Được. có cái này một ngàn thân binh ta nhìn kia quỷ vương còn dám tới hải nội quan cái này khiến vương thất lang lòng tin dâng lên một bước khó khăn nhất b ư ớ c ra tiếp xuống liền khỏi phải ư u sầu lục trường sinh nhìn xem vương thất lang dùng hiểu rõ vô cùng ngữ khí của hắn nói một mực ổ ở đây không n ú c đ í c h vừa đến cái này hải nội quan liền bị động như vậy bị đánh cũng không phải n g ư ờ i a vương thất lang vừa tới chưa quen cuộc sống nơi đây nha bất quá ta đã phái la hạo đi khuyển la quốc lệ kinh đi thăm dò rõ ràng cái này khuyển la quốc đến cùng là cái tình h u ố n như thế nào hiện tại la hạo cũng hẳn là không sai biệt làm đến lục a kia mai hạo chính là cái kia kiếm tu dẫn đầu mảnh mai đạo nhân, chưa chính thiền chân nhân môn sinh đắc ý đệ tử, rất có kiếm đạo thiên phú. đạo đạo cái cũng đắc có dẫn từng sơn môn nội môn môn là là là l kiếm kiếm kiếm mở tu tử, tử, rất đầu đệ đệ ý trường sinh nói tiếp lần này sư phụ để cho ta tới còn có một cái chuyện quan trọng muốn dặn dò ngươi lục trường sinh nói chuyện trọng yếu vậy khẳng định là phi thường trọng yếu vương thất lang mang theo lục trường sinh vào phòng lại thi triển pháp thuật che đậy trong ngoài nói đi lục trường sinh nói tiếp sư tôn nói tia quyển la quốc quốc chủ âm vô kỵ có thể là tại quyển la quốc lấy chúng cổ tiên thuật luyện hóa đ i ệ mạch ngưng tụ đ i ệ nhãn Từ quyền ả n g thọ t tôn khương tử khương la tại kinh xương quốc lệ kinh vương cung đại điện bên trong hai bên đứng mặc hát sắc bảo phục mang theo mũ xa qua v i ê n từng cái túi đầu nhìn xem đ ị n lệch quyền la quốc quốc chủ chu lâm đã thu lại chuỗi ngọc trên mũ miệng thay đổi vương hầu đáo bảo thêu d n g bảo giờ phút này thiếu niên tại vương tọa bên trên đứng ngồi không yên bởi vì đại tuyên đến sứ thần ai cũng không biết đại tuyên lúc này phái người đến đến tột cùng là cái có ý tứ gì nhưng là đều biết chắc là kẻ đến không thiện đại tuyên lai sứ lên điện yết kiến ngoài điện truyền đến thái giám bén nhọn tiếng la một vị mặc áo b à o đỏ quan viên chậm rãi đạp trên cầu thang mà lên một bên cạnh còn đi theo thiên kiếm chân nhân đại đệ tử la hạo quan viên còn biết hành lễ dâng lên quốc thư mặc dù quốc thư bên trong không có cái gì lời hữu ích đều là một chút trách cứ k h u ể n la quốc cùng đe dọa ngữ liệu nhưng là quan viên này lễ tiết hay là đúng chỗ đem đối phương xem như đại tuyên v về phần la hạo hắn trực tiếp vác lấy trên thân kiếm điện ngay cả lễ đều không có đi cùng vọng đến cực điểm nhìn xem chỗ cao một quan viên lấy khuyển la ngự phiên dịch tuyên đọc quốc thư điện hạ lập tức loạn thành một đống có người thấp thỏm lo âu có người lòng đầy căm phẫn một cái đứng tại quốc chủ chu lâm bên cạnh thân áo bào đen láo giả đứng dậy chính là khuyển la quốc sư âm vô kỵ đại tuyên vương triều cùng trường sinh tiên môn quả nhiên phái đoàn thật là lớn đây chính là mênh mông thiên triều thượng quốc khí độ sao đến cho các ngươi nói tới ta k u y ể n la quốc phản loạn lúc đó đại tuyên thiên tử sập trôi qua vương triều tách rời sập tích ta k u y ể n la quốc lúc bây giờ tân đế kế vị ta khuyển la vẫn nguyện phụng đại tuyên làm chủ tông v ề phần ta khuyển la quốc ngự sử thi thần cùng quỷ vương tiến đánh hại nội quan hoàn toàn là lời nói vô căn cứ các ngươi có thể lấy ra được chứng cứ la hạo trực tiếp tiến tới một bước thay thế sứ thần lên tiếng thi thần cùng quỷ vương đều là từ khuyển la quốc cảnh nội mà đến các ngươi giải thích thế nào khó nói một câu lời nói vô căn cứ liền có thể lao đi rồi la hạo đương đường chỉ vào âm vô kỵ cánh m ũ i t r ừ n g trong mắt g ầ m thét một bộ giận không kèm được bộ dáng ai là ta đại tuyên vô tội chết đi m á c tính vì ta đại tuyên chiến tử ở xa trường tướng sĩ phụ trách、à. các ngươi nói một chút người nào chịu chứ âm vô kỵ ra mặt ngược lại là dày ta khuyển la không phải cựu châu tiên môn càng không sánh được quý tiên môn một môn hai tiên thánh vị thi lực yếu c h ẳ n g có thi thần quỷ vương làm loạn nhất phương bất lực chấn áp đến mức làm hại nhất phương cũng là qua quýt bình bình nếu là ma vật làm loạn chính là thiên hai nhân lực sở không tránh được vậy la hạo cười ha ha trong mắt đều là đùa cợt tốt tốt tốt tốt kể từ đó ngược lại là tốt ta trưởng sinh tiên môn thiếu trưởng giáo cùng tại hạ tôn sư thiên kiếm chân nhân bây giờ ngay tại biên quan đã khuyển la quốc bất lực chấn áp thi thần quỷ vương vậy ta đại tuyên làm mẫu quốc có thể giúp quyển la diệt trừ hai cái này thai họa vừa đến giải quyển la quốc khẩn cấp thứ hai cũng có thể vì ta đại tuyên vô tội chết đi bách tính tướng sĩ báo thù rửa hận la hạo đột nhiên trở nên hữu lễ lên còn đối quyển la quốc quốc chủ chu lâm bái còn xin quyển la quốc chủ đáp ứng cái này vừa nói lập tức trong đại điện nhấc lên kinh đảo hải lãng từng cái quan viên dùng quyển la ngự phát ra khủng hoảng hô to hoặc là trực tiếp quỳ trên mặt đất mặt hướng quốc chủ hoặc là trực tiếp đối la hạo trừng mắt từng hướng không thể tuyệt đối không thể người này g á p tâm h ạ n người tuyệt đối không thể đáp ứng quốc chủ các tắc không thể tin bọn hắn bọn hắn không có an hảo tâm a nếu để cho đại tuyên mang binh tiến khỏe la kế tiếp là tiêu diệt thi thần quỷ vương hay là tiêu diệt bọn hắn những n à y phản địch ai cũng không nói chắc được hoặc là nói là trước tiêu diệt thi thần quỷ vương thời điểm sau đó ngay cả cùng bọn hắn cũng cùng một chỗ diệt la hạo nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ trắng cảnh không sợ chút nào ngược lại khi đình phát ra một tiếng giống to chất vấn làm gì hại sợ chúng ta cầm xuống k i a ma vật về sau trà già chân tướng rồi xem ra ta không có nói sai cái này thi thần quỷ vương chính là các ngươi ngự sử đến tiến đánh ta đại tuyên ma binh bằng không ngơi k h ỏ la vì sao muốn bao che hai cái này ma vật âm vô kỵ đem nguyên thần chân nhân uy thế để ép xuống nơi này là ta khuyển la dùng không được ngươi ở đây xuống xã la hạo trường kiếm bên hông lập tức b ộ c phát ra một tiếng ngâm khẽ trùng thiên kiếm y đâm xuyên đỉnh điện chỉ một thoáng toàn bộ đại điện dương cung bạc kiếm bầu không khí khẩn trương tới cực điểm cung trong thái giám cung nữ quan lại bị hai người uy áp cùng kiếm y trực tiếp ép tới có quắp ngã xuống đất trên c h á n mổ hôi đầm địa âm vô kỵ muốn giết ta hắn giang hai tay ra nên ngang tại khuyển la quốc trên đại điện dạo qua một vòng ta hôm nay ở đây thiếu một cái lông tơ ngày sau điện này chung không một người sống người âm vô kỵ n la hạo không hổ là thiên kiếm chân nhân đệ tử hay là nói không hổ là kiếm t u cái này dũng khí quả nhiên là kinh người âm vô kỵ tức g i ậ n đến thân thể phát dung lúc nào chỉ là một cái dương thần đệ tử vậy mà cũng dám ở trước mặt mình diễu võ dương ai hắn chỉ cần tiện tay vung lên liền có thể làm thịt cái này không biết trời cao đất rộng t i ể u tử nhưng lại làm sao cũng không dám xuất thủ bởi vì đối phương phía sau có một toàn núi lớn ép tới hắn không t h ở nổi ép tới hắn nâng không nổi tay trường sinh tiên môn âm vô kỵ trong tay háo năm đấm năm chặn cuối cùng lại nói không cho phép làm phiền đại tuyên cùng quý tiên môn Ta chính quyền la sẽ cầm xuống cái này làm loạn thi thần cùng vị vương đem hắn áp giải hướng đại tuyên la hạo đắc thế không thang người dù sao cũng phải có cái kỳ hạn đi ta trưởng sinh tiên môn thiếu trưởng giáo cùng ta sư tôn thiên kiếm chân nhân có thể không có cách nào tại biên quan một mực trở lấy quốc sư a âm vô kỵ phục một lần mềm liền không kiêng kỵ phục lần thứ hai mềm hắn c h ừ n g mắt nhìn nhau nhìn xem la hạo nhất rồi nói ra mới nguyên đầu năm thời điểm la hạo đắc ý cười ha ha quay người mà đi đầu năm thời điểm hy vọng có thể nhìn thấy âm quốc sư hứa hẹn thực hiện nếu là không thể thực hiện ta đại tuyên liền giút quốc sư thực hiện âm vô kỵ sắc mặt âm tình bất định nhìn xem cuồng vọng la hạo rời đi về sau nổi giận vung tay h áo đem trong điện một lưu đồng nện đến chia năm xẻ bảy giận dữ rời sân hắn đi ra đại điện một m ấ y mắt nhìn về phía ma thổ thập quốc phương hướng lại nhìn phía cửu châu còn chưa tới thời điểm đến nhẫn nhẫn nhiều năm như vậy còn n h ị n không được như thế một k h ắ c sao hắn ngồi lên p h á p giá đi tới quốc s ư phủ trong phủ một đám mặc áo trắng mang theo b ạ c h sắc mũ rộng vành đạo quan đang ngợi hắn ngồi xuống về sau lập tức hạ mệnh lệnh không tiếc bất cứ giá nào nhất định đem long hồn thi thần cùng âm dương ủy vương cho bắt trở lại âm s á t trong động đều đã bố trí tốt liền kém long hồn tinh khí cùng âm dương địa sát không thể lại trì hoãn hắn dừng lại một chút cuối cùng nói ra cái nhìn của mình cái này trường sinh tiên môn cùng đại tuyên thoạt nhìn là thật muốn đối với chúng ta đ ộ n thủ cái gì để chúng ta dâng lên thi thần quỷ vương bất quá là cái ngụy trang như thế xem ra hắn vừa mới nói là muốn dâng lên thi thần quỷ vương cũng bất quá là đang trì hoãn thời gian một đám đạo quan lập tức kinh ngạc n g n g đầu chúng ta đã nguyện ý một lần nữa cung phụng đại tuyên vì mẫu quốc đại tuyên còn muốn cầm chặt lấy lúc trước một chút chuyện nhỏ không thả sao âm vô k � đã nhìn ra cái gì trường sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông liên tiếp đối nhung châu âu khâu hãn quốc cùng lâu n g u y ệ n quốc độc thủ di sơn tiên tông liên d i ệ t thảo nguyên mấy chục bộ lạc bây giờ bên kia đã đánh thành một mảnh bọn hắn lần này đối ngoại động thủ là c h u y ể n di nội bộ mâu thuẫn cộng đồng đối ngoại xuất thủ đồng thời cũng là chấn an những tiên môn khác để những tiên môn khác biết bọn hắn vô ý lại hướng cựu châu nội bộ k h u y ế t trương cho nên lần này bọn hắn không phải đơn giản gõ một chút chúng ta là thật muốn đối khuyển l a quốc độc thủ thư. thiếu niên đạo sĩ cười cười lập tức truyền thư trở về căn dặn la hạo vài câu lục trường sinh v u ô n g xuống quân cờ ngươi tại hướng khuyển la quốc làm áp lực cái này là muốn làm cho khuyển la quốc tự l o ạ n trợ c ư ớ c để bọn hắn tự đoạn một tay đem quỷ vương cùng thi thần diệt trừ vương thất lang âm vô kỵ sẽ không như thế ngốc có thể chấp trưởng một cái vương t r i ề u đem hắn quản lý đến ngay ngắn rõ ràng có thể tòng ma thổ thập quốc chạy ra một lần nữa khai sáng ra một phen hữu cơ nghiệp nhân vật làm sao có thể làm loại này tự đoạn căn hữu cơ sự tình đều là hồ ly ngàn năm khắc tổng trông cậy vào người khác có thể phạm xuẩn lục trường sinh vậy là ngươi muốn làm gì vương thất lang bất luận như thế nào ta bên này áp lực cho quá khứ cái này âm vô kỵ nguyên bản muốn làm、gì? bây giờ đều phải gấp đội ra tốc độ người n g quýnh lên liền dễ dàng phạm sai lầm động tác liên tiếp liền lại càng dễ bị phát giác ta liền có thể từ đó nhìn ra hắn có phải là thật hay không có chúng cổ c h u y ể n xuống tiên thuật lại là thế nào luyện địa mạch ngưng sát nhãn vương thất lang ngồi xuống nhìn xem v ă n cờ chớ nói chi là bây giờ ta không hề động hắn lại động trước liền tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở mà ta tọa c h ấ n hải nội quan không chỉ có thể tích lũy sức mạnh chậm rãi tế luyện âm binh diễn hóa đại trận còn có thể thấy rõ ràng hỗn độn không do toàn cục tham dò rõ ràng hắn giấu dếm nội tình thực lực cuối cùng thực lực của ta viên mãn đồng thời tìm tới sơ hở của hắn cho hắn một k í c h trí mạng lục trường sinh liền không sợ ngươi còn không có tìm được sơ hở của hắn đối phương liền trước một bước hoàn thành kế hoạch sao đến lúc đó nói không chừng ngươi muốn đối mặt chính là cái hắn mặc dù không có nói ra vương thất lang lại biết hắn nói là cái gì vương thất lang lại lực lượng mười phần không sợ ta còn có hậu thủ lục trường sinh kinh ngạc vô cùng hậu thủ gì vương thất lang lỡ ngược n ngầm đầu sư phụ cứu ta đây chính là tiên môn đệ tử chỗ lợi hại nhất một cái đánh không thắng ngươi có thể h ô một đám bên trên tiểu nhân đánh không thắng ngươi có thể gọi lại tới vương thiếu trưởng giáo mặc dù rộng mới không có mấy ngày nhưng là giờ phút này đã n ộ ra tinh túy trong đó q u y một chương một trăm sáu mươi phong ấn thi thần vương cung ẩm chu lâm nhìn xem âm vô kỵ một bàn tay đem lưu đồng đập đến chia năm xẻ bảy sau đó vô lễ xoay người rời đi t i ê u đồng trong lò cho bụi dơ lên bắn tung tóe đến quần áo của hắn cùng sạch sẽ trên mặt sau lưng cung nữ liền vội vàng tiến lên quỳ trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí giúp hắn vô quần áo ngay sau đó muốn giúp hắn lao sạch sẽ mặt không có việc gì chu lâm ngăn trở cung nữ tay hắn nhìn xem trong điện run lầy bảy triệu thần không có phẫn nộ cùng thất vọng ngược lại thở dài nhẹ nhõm hôm nay liền đến nơi đây đều trở về đi hắn là quốc chủ cũng là khôi lỗi không có người để ý thái độ của hắn cũng không có người để ý ý kiến của hắn người phía dưới quỳ không phải hắn mà là âm vô kỵ người phía dưới xin chỉ thị chính là hắn mở miệng quyết định lại là âm vô kỵ hắn thật giống như một bộ đầu g ấ u ngồi ở phía trên mỗi một ngày nhiệm vụ chính là nói bình thân còn có tăng triều hắn tử vương tọa bên trên đi xuống quay người rời đi phía dưới quỳ triều thần thông lệ hô to cùng tiễn quốc chủ trở lại tẩm cung của mình hắn đem tất cả mọi người đổi u ra ngoài đem đ ạ i cửa đóng lại chỉ để lại một mực đi theo tại bên cạnh mình cung nữ chu lâm rốt cục lộ ra tiểu dung không kịp chờ đợi để cung nữ xuất ra nghiên mực bút mực lấy ra đi bút mực giấy tuyên hắn là q u ố c chủ nhưng là phía ngoài thiên hạ không thuộc về hắn thuộc về hắn chỉ có cái này nho nhỏ một mảnh cung thất hắn nâng bút vẽ tranh hết sức chăm chú hoa bên trong thế giới cùng thiên địa có thể làm cho hắn vứt bỏ tất cả phiền não cung nữ liếc mắt nhìn lại là trong n g ộ tiên nữ a chu lâm ừng hắn họa suốt cả ngày mới họa một bộ nhưng là cầm lấy về sau lại cảm thấy phi thường hài lòng hắn cảm thấy họa không ra trong ngộng nữ t ử thần vận không có mình muốn cái loại cảm giác này cuối cùng có chút bực bội đem giấy vai ném và o hỏa lô tiêu h hủy K -k -k. lúc này gió lay động cửa sổ một kiện đồ vật từ cửa sổ trong khe hở bay xuống tiến đến rơi tại trên mặt bàn chu lâm trở lại bàn trước lập tức liền phát hiện trên bàn thêm ra đồ vật hắn lập tức n h u mày rõ ràng vừa mới còn không có cầm lên xem xét chu lâm lại lập tức sắc mặt đại biến giống như nhìn thấy cái gì tuyệt đối không nên xuất hiện đồ vật xuất hiện trên đời này đây là phụ vương tam túc âu ngọc bội thứ này hẳn làm ai táng đời t r ư ớ c quốc chủ trong lăng mộ làm sao lại xuất hiện ở đây hắn cầm tam túc âu ngọc bội đột nhiên nhìn về phía b ố n phía hắn còn tưởng rằng là từ nơi sâu xa chết đi phụ vương tại cảnh cáo lấy mình cái gì nhưng nhìn một vòng lại phát hiện không thấy gì cả phụ vương phụ vương ngươi có phải hay không tại đây hắn đột nhiên muốn đi xem một cái mình phụ vương lăng tẩm có lẽ là chết đi phụ vương muốn nói cho mình cái gì đứng tại lương trụ xuống cung nữ đê mi thuật nhãn phản p h ấ t không nghe được gì cùng nhìn thấy ngày đó trong đêm chu lâm ngay tại ngủ say một đám giáp sĩ lại đột nhiên xâm nhập tầm cung dẫn đầu là một người mặc áo trắng mang theo vải trắng quấn quanh áo choàng quốc sư phủ đạo quan giáp sĩ không khách khí chút nào đem chu lâm từ trên giường kéo xuống theo kẹp lấy đưa đến đạo quan trước mặt đạo quan diện s ắ c băng lãnh hướng chu lâm vươn tay giao ra chu lâm không biết làm sao giao ra cái gì đối phương nhìn về phía một bên cung nữ ở đâu cung nữ cúi đầu dội ra ngón tay một chút giáp sĩ lập tức từ giường dưới gối đầu tìm ra đến một khối ngọc bội chu lâm mở to hai mắt nhìn nhìn xem cái này làm bạn hắn từ nhỏ đến lớn cung nữ cái này ngày ngày cùng hắn vui cười thật giống như huynh mọi người. hắn muốn mở miệng gấm thét muốn mở miệng chất vấn người cũng phản bội ta nhưng là cuối cùng chỉ là cắn răng một câu chưa hề nói hắn không dám nói cũng biết nói không dùng cung nữ lại biết chu lâm muốn nói điều gì quốc sư để ta nhìn quốc chủ phòng ngừa quốc chủ phạm sai lầm chu lâm không một lời về phản p h ấ t không nghe thấy từ trên giường tìm ra ngọc bội cái kiêu đạo quan phát ra cởi lạnh một tiếng sau đó chu lâm lập tức bị nâng lên bên ngoài cùng quốc sư phủ đây là một tòa đại điện bên trong thờ phụng các loại hình thủ kỳ quái thần trị khuôn mặt tà ác quỷ dị tạo hình cổ lão mà âm trầm âm vô k��ớt lên áo bào đen bên trong là bảch sắc quần áo、trong. đưa lưng về phía màng ngồi đối mặt với thần chỉ chu lâm đứng sau lưng âm vô kỵ bị trong trong ngoài ngoài không biết bao nhiêu người vây quanh ở trung ương âm vô kỵ dùng bình thản thanh âm mở miệng nói ra ngày mai ngươi đi một chuyến vương lang đi đi tế bái một chút tổ tông cũng coi là tử tôn vì liệt tổ liệt tông tận hiếu dù sao ngươi thân là quốc chủ trăm thiện hiếu làm đầu khi vì thiên hạ chỉ làm gương mẫu chu lâm cầm chặt nằm đấm túi đầu nhìn trên mặt đất âm vô kỵ đứng người lên quay tới ngầm đầu dùng mang theo một tia vận đục o n mắt nhìn xem chu lâm làm sao người muốn chống lại ta chu lâm phảng phất nhớ ra cái gì đó t hắn â n đang run. thể h đều sợ lại lần nữa ngộng thấy cái kia trên trời đi xuống nữ tử băng thiên tuyết địa bên trong hắn cảm giác được vô cùng rét lạnh có quắp tại trên mặt đất nữ tử kia xuất hiện ở sau lưng mình ôm mình cổ tại thai của mình b ờ i nói không cần phải sợ hết thể đều sẽ đi qua hắn liền nhắm mắt lại giống như thật không cảm giác được lạnh cũng không có, có sợ hãi nhưng mà trong lúc ngủ mơ lại đột nhiên truyền đến kịch liệt nổ v a n g còn có ngàn vạn không phải người tiếng giống hắn từ ấm áp trong ngậm bừng tỉnh liền nghe phía ngoài c h ấ n thiên tiếng chém g i ế t cùng lộn xộn chiến mã tê minh thanh giờ phút này bên ngoài phản phất có thiên quân vạn mã ở bên ngoài đại chiến cùng lúc đó còn có các loại pháp thuật đạo thuật lưu quang xuyên tấu h qua vải mảnh ánh vào trong xe chuyện gì xảy ra phát sinh cái gì rồi hắn cùng hoàng d è m xe vẽn lên hướng phía bên ngoài nhìn lại muốn nhìn một chút bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì giết ra. Ngăn vừa vặn nhìn thấy một cái kinh khủng q u á i vật tay cầm tàn tạ trường đao cắm vào lái xe quân tốt lồng ngực huyết dịch tung tóe hắn một thân bất quá tùy theo mà tới đây quái vật lại bị một đạo q u a n huy động kiếm khí xoắn thành một mảnh t h ị t não đầy đất máu tươi chảy ngang t ấ m mắt đều là núi thây biển máu quần quẫn hôi thối khói đen sông và muối để người buồn ôn hắn mở to hai mắt nhìn dọc theo đại địa hướng phương xa nhìn lại chân trời một cái cột khói nối thẳng thiên vân vô số cương thi từ trong khói đen sông ra hướng phía chỗ của hắn đánh tới có trên mặt đất chạy cũng có trên trời bay một tầng lại một tầng tướng sĩ cùng đạo quan xuống lại tới đem chu lâm hộ ở trung tâm mà những cương thi kia giống như cũng là lấy hắn làm mục tiêu liều linh giết tới đây trên trời dưới đất khắp nơi đều là chiến đấu cùng chém giết thỉnh thoảng đã nhìn thấy có đạo quan cùng thi tướng từ không trung rơi xuống đập xuống đất chu lâm đây là cái gì phía ngoài tướng sĩ gầm thét thi thần m ộ i kích quốc chủ tuyệt đối không thể ra quốc sư có lệnh nước bị bảo hộ chủ tuyệt không lui lại một bước chu lâm không biết làm sao thi thần thi thần làm sao lại xuất hiện ở đây vừa dứt lời nơi xa kia trong khói đen c u ầ n c u ộ n mấy trăm cường hoành cương thi kéo lấy một cao ngất pháp giá mà ra kia thi thần liền ngồi tại pháp giá phía trên thi thần đứng lên cao cao tại thượng quan sát chu lâm vị trí sau đó phát ra một tiếng g ầ m rú vô số cương thi giống như điên đi theo c u ồ n g hống hướng phía chu lâm vị trí z tới t đây ngay cả kia thi thần cũng đi theo nhảy lên một cái tại giữa không trung biến thành một cao mấy chục mét cự thi hướng phía chu lâm vị trí đập xuống a chu lâm nhìn thấy cái kia khổng lồ cự thi từ không trung nện xuống cho là mình sẽ chết do đến hết t h ẳ n một tiếng trực tiếp sủi lơ tại trên xe n g a nhưng mà lúc này đây đại địa phía trên đột nhiên dựng thẳng lên từng cây mấy chục mét gai đá hướng thẳng đến thiên không lan tràn mà đi đem kia đập xuống đến t h i thần đâm xuyên đỡ tại trong giữa không trung giống thi thần phát ra gầm lên giận dữ nhấc lên c u ồ n g phong s ó n g lớn xe ngựa bị tung bay chu lâm từ trong đó lan ra mà kia thi thần trực tiếp bóp nát đâm xuyên mình gai đá vết thương trên người cũng nháy mắt khép lại cự thi đặt chân đại địa phát ra trận trận tiếng vang thi thần không đông tha đuổi theo trực tiếp nhô ra tay đến muốn đem chu lâm trộp vào lòng bàn tay chu lâm dọa đến trực tiếp nhắm mắt lại mà giờ khác này quốc sư âm vô kỵ thanh em đột nhiên văng đại điệu bên trên trực tiếp dựng đứng khởi một tôn tảng đá cự tượng ngăn tại chu lâm trước mặt kia thi thần l i ề u linh hướng phía hắn nơi này lao đến hướng thẳng đến kia ma thần cự tượng oanh kích mà đi nhưng lại nhìn thấy ma thần cự tượng b á t tay đại điệu giống như mặt nước lăn lộn dậy sóng tầm tầm bùn đất hóa thành đá trắng hướng phía thi thần bao k h ỏ a mà đi hắn hình thể to lớn nhưng là mục tiêu cũng đại hành động bất tiện bị bao quấn vào bên trong nháy mắt không thể động đậy ở trên mặt đất biến thành một tòa gò đá ầm ầm một tiếng vang thật lớn đem gò đá lập tung đánh xuyên thi thần thu hồi cự thi thân thể cầm một mặt gương đồng pháp bảo xông dùng pháp bảo của ta tới đối phó ta hắn tiện tay vung lên thư không xuất hiện một mặt thủy kính liền trông thấy k i a kính q u a n g đánh vào phía trên c h i ế c s ạ chuyển hướng trên trời đánh xuyên t ầ n g mây đi âm vô kỵ vung tay lên tự thân pháp bảo tiện tay mà ra giữa không trung một cái cự đại thiết cầu hiện hiện đạo đạo xiềng xích từ thiết cầu phía trên xoay tròn mà ra hướng phía thi thần khóa đi n á y mắt xiềng xích xuyên thấu thi thần thân thể khóa lại đối phương xương cốt trở về trong đó một đạo còn quân lấy hắn tay phải thu hồi thi thần trong tay gương đồng pháp bảo mà càng nhiều xiềng xích thì tại xoay tròn bên trong hướng phía hắn bao khỏa mà đi g i n g phụ vương cái này sao có thể nhưng là càng xem hắn liền càng xác định cái này chính là mình phụ vương hắn quỳ hướng về phía trước vợ môi cùng thanh nhâm đều cùng theo phát dun mà hỏi phụ vương ngài làm sao biến thành bộ dáng này hắn từng nghe nói nước bên trong thi thần làm loạn nhưng lại chưa từng có nghĩ tới không có cái này thi thần lại chính là mình phụ vương hắn quay đầu nhìn về phía ma thần cự tượng la lớn quốc sư đây là phụ vương ta là phụ vương ta âm vô kỵ đưa tay để xiềng xích quấn quanh lấy thi thần nâng lên từng chút một cuốn vào phong ấn tiến vào khắc đầy chú văn phong ấn to lớn thiết cầu bên trong cái gì phụ vương của ngươi bất quá là một bộ làm hại nhân gian cương thi thôi thiên vương đã sớm tạ thế ngươi không nhớ sao chu lâm quỳ trên mặt đất ngựa đầu nhìn trời nhìn xem mình phụ vương thi thể bị phong ấn túi đầu là đầy đất thi hải cùng không ngừng bị dán lên phủ chú định trụ cương thi mà âm vô kỵ lại nhịn không được phát ra vui sướng cười to long hồn thi thần thu hồi âm dương ủy vương còn xa sao quy một chương một trăm sáu mươi mốt tìm tới ngươi vương cung loạn thành một đống cung nữ thái dám chạy thành một đoàn thậm chí đụng vào nhau khuyển la quốc ý quan con cái h ỏ n g thuốc chạy nhanh trong cung hành lang nhanh nhanh nhanh ý nghĩa con đâu tranh thủ thời gian tới bởi vì buổi sáng ra ngoài tế tự vương lang quốc chủ trở về chỉ là đi thời điểm là đại đội nhân mã trở về thời điểm người không đủ một nữa không thiếu tướng sĩ cùng đạo quan bản thân bị trọng thương bây giờ ngay tại bên ngoài c ù n g bên trong kêu rên kêu thảm chờ đợi cứu chữa chu lâm mặc nốm máu cùng vô cùng bẩn quần áo bị người đỡ lấy trở lại tầm cung một bên y quan thông bước lên phía trước muốn xem xét chu lâm có bị thương hay không chu lâm lại đ ố n g nhiên phát tác hướng về phía hắn cầm thét cút sau đó lại đẩy ra đỡ lấy mình thái giám bước chân tập tính đi đến cầu thang mỗi đi một bước đều run run dày dày toàn thân đi theo lay động phảng phất dùng hết toàn lực sau lưng thái giám sợ hắn từ trên cầu thang đến rơi xuống cuối cùng chu lâm đứng tại tầm cung trước nhìn xem cổng quý tất cả mọi người nghe tới chu lâm mệnh lệnh nhưng là không ai động mà là ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại môn sách một cái đạo quan chu lâm nhìn qua cái này đạo quan mấy chữ một chầu nói ta nói để bọn hắn toàn bộ ra ngoài đứng tại cửa ra vào đạo quan nhìn lấy nhãn châu t ử đều đ ỏ chu lâm tránh ra ánh mắt túi đầu thi lấy một cái chi rồi nói ra quốc chủ muốn yên lặng một chút tất cả mọi người ra ngoài cung nữ thái dám nhao nhao đứng lên gặp c ô n g t ử chu lâm hai bên đi ra hắn đem tất cả mọi người đuổi đi ra lần này không có lưu một người trống g i n g trong tầm cung thuộc về hắn thế giới bây giờ chỉ có chu lâm lẹ loi một mình hắn thởi nhốn máu áo b à o ném xuống đất lấy xuống trên đầu chân vàng m ặ t bạch sắc quần áo trong phổ đầu tán phát đi đến trước tấm bình phong bàn đứng cầm lấy bút lông muốn họa thứ gì muốn đi vào thường ngày loại kia hoàn toàn quên đi thế giới bên ngoài chính chỉ còn lại cùng họa bên trong thiên địa trạng thái nhưng lại làm sao cũng vô pháp lại tìm đến ngày xưa trạng thái hắn không ngừng thở phì phò rõ ràng không có người bóp lấy cổ của hắn nhưng là hắn lại cảm giác được mình không thể hô hấp dùng sức hé miệm nhưng như cụ không thở nổi hô a ha à ha lúc này trên mặt đất nhốn máu áo bảo lót bên trên rắn một lá bùa đột nhiên trôi nổi mà lên lá b ù a không ngừng tăng sinh kéo dài trong chấp mắt biến thành một cái người giấy rơi trên mặt đất người giấy sau khi rơi xuống đất ngầm đầu nhìn về phía treo trên tường một bộ đã bồi t ố t h o ạ n cái này là một bộ dài bức họa làm cung điện lâu vũ t r ù n g điệp đèn cung đình c ả điện thanh lánh bên d ư ớ i cung điện lấy tuyết lông lỗng bầu trời ánh trăng như vậy trung ương một tòa đại điện chiếm cứ lớn nhất độ dài trước điện cung trang nữ tử nhẹ nhàng ngày múa giang múa k h i n thành họa không tệ càng quan trọng chính là phong cách tự thành một phái ta cảm thấy nếu như ngươi không làm quốc chủ đi đại tuyên nói không chừng có thể trở thành một đời danh gia cũng có thể danh lưu thiên cổ chu lâm nghe tới thanh âm lập tức xoay người lại vịn cái bản nhìn xem người giấy điều cả nửa ngày mới lên tiếng n g ư ờ i là ai sau khi nói xong nhưng lại cảm thấy không quan trọng cái gì quốc chủ bất quá là cái không có gì cả mặc cho người đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay khôi lôi thôi vô năng mềm yếu phế vật ta biết bên ngoài người làm sao nói ta đang nói mấy cái kia tự thời điểm chu lâm nghiến răng nghiến lợi có thể nhìn ra được hắn t r ư ớ n g mắt mình hắn thậm chí căm hận chính mình ngầm đầu nhìn đối phương đang thưởng thức mình họa một bộ trầm mê nhậm trong đó bộ dáng chu lâm nhìn không được nói thích mà nói có thể tặng cho ngươi người giấy nhìn xem cô gái trong tranh vẽ xấu biểu hiện trên mặt cũng chuyển động theo khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nguyên bản cũng không tính lần thứ nhất hiện thân liền nói thẳng ra thân phận vương thất lang trực tiếp đọc lên tên của mình đại tuyên thiếu quốc sư vương thất lang gặp qua khuyển la vương chu lâm nhìn xem cái này người giấy đánh giá hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ta rất sớm đã nghe nói qua ngươi thái huyền thượng nhân thân truyền đệ tử chân chính thiên nhân muôn đồ nghe nói ngươi tuổi tắc cùng ta không sai biệt lắm cũng đã tu thành vô thượng tiên pháp thần thống kinh thiên tuổi con trẻ liền trở thành trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo là đại tuyên vương triều có thể một lần nữa quật khởi nhân vật trọng yếu hắn lúc nói lời này trong lời nói rất có vẻ hâm mộ hắn thấy vương thất lang chính là kêu bay lên trời tự do tự tại phương hoàng mà chính mình là vây ở lồng g i a m con t h ỏ vương thất lang cũng nghe được ngươi rất ao ước ta ao ước lực lượng của ta chu lâm mở miệng nói ra trường sinh tiên môn lực lượng xác thực cường đại không nói hai vị tiên nhân liền nói hôm qua các ngươi trong môn một người đệ tử đi tới ta khuyển la để cập ngươi cùng thiền kiếm chân nhân danh tự liền để ta khuyển la quốc quốc sư âm vô kỵ ở trước mặt các ngươi cối đầu hắn nhìn xem người giấy ngươi tới gặp ta là muốn làm gì muốn lợi dụng ta tới đối phó âm vô kỵ người giấy quay đầu nhìn về phía chu lâm thế nào suy nghĩ một chút chu lâm nở nụ cười các ngươi cũng bất quá là muốn lợi dụng ta thôi cũng muốn dùng ta làm cái k h ô i lỗi cái này cùng âm vô kỵ khác nhau ở chỗ nào ta tại sao phải nghe các ngươi vương thất lang lắc đầu cái này cũng không đồng dạng chu lâm có cái gì không giống vương thất lang giang hai tay nhìn thẳng chu lâm chí ít chúng ta sẽ cho ngươi lựa chọn trên đời này chân quý nhất chính là lựa chọn được có thể cho ra giá cao nhất tiền cùng tăng giá cả cũng là lựa chọn được không phải sao nói xong kia người giấy trôi nổi mà lên cuốn lên bức tranh đó tại bên trên bầu trời đánh hai cái c h u y ể n biến mất trong không khí họa ta nhận lấy cảm ơn ngươi lễ vật ngươi có thể suy nghĩ lại một chút lần sau gặp lại thời điểm trả lời không nóng n ả y giờ phút này tại quyển la quốc lệ kinh một tòa xa hoa náo nhiệt xuân lâu hậu viện rộng rãi hoa l ệ ốc xa bố trí tràn ngập dị vực phong tình các loại bình phong tấm bảng gỗ phòng chân các nơi treo chung gió khiến người chú mục nhất chính là chủ thất trung ương thơ phụ một tòa cao mấy thước sáu đầu thần điệu tượng n ặ n nhất pháp khí hỏa lô không ngừng phóng xuất ra ấm áp làm cho cả trong phòng giống như xuân h ạ cung chủ hôm nay âm vô kỵ lấy chu lâm làm mồi nhử dẫn xuất long hồn thi thần đem hắn p h o n g ấn bước kế tiếp hẳn là liền chuẩn bị muốn đối âm dương quỷ vương độc thủ âm sát động bên kia chúng ta cũng ngày đ ê m phái người nhìn chằm chằm làm tịch nhan ngồi tại lục dục ma thần tượng n ặ n phía dưới nghe tuyệt tình cung đệ tử hồi báo tình huống nàng vẫn không trả lời đột nhiên nhìn về phía vương cùng phương hướng sau lưng lục dục ma thần cũng bắt đầu chuyển động triển khai hai cánh phát ra một tiếng gáy gọi làm tịch nhan mở miệm nói ra trường sinh tiên môn tiếu trường giáo. Vương Thất Lan, nàng trên mặt ý cười nhìn về phía tọa hạ đệ tử ngươi nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra gần nhất bản cung chủ luôn là sẽ gặp phải những này thiếu niên tuân tu lang khi nàng một hô lên vương thất lang danh tự nơi xa hải nội q u a n người nào đó lập tức thu được cảm ứng tâm viên thánh tượng một trận mi tâm thần đ ỉ n h dưới đáy nhấc lên gợn sóng phản chiếu ra một hình ảnh đạo quán bên trong thiếu niên đạo nhân mở mắt tìm tới ngươi tại cái này khuyển la quốc gặp phải làm tịch nhan vương thất lang hơi kinh ngạc nhưng là cũng không ngoài ý muốn nàng này lấy công pháp ma đạo thôn vệ long khí tu hành bây giờ cựu châu hắn là không có cái gì cơ hội chỉ có thể đến cái này vừa ngoại mà cái này khuyển la quốc không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất một trong q u y một chương một trăm sáu mươi hai tự giải quyết cho tốt khuyển la quốc quốc chủ chu lâm mang theo người trở lại lệ kinh nhưng là quốc sư âm vô kỵ lại giá vân thẳng đến vương lăng chết như thế chút người liền đổi lấy long hồn thi thần đối với âm vô kỵ thật sự mà nói là quá đáng giá căn bản không tính là cái gì đại giới vương lăng không chỉ tồn tại số lớn giáp si thủ vệ có thể nhìn thấy mấy cái võ đài doanh địa gò đồi xuống còn có thần cung trong đó đóng giữ lấy số lớn đạo quan nhìn phía xa có người cơi sát mây mà đến thần cung bên trong k h u ể n la quốc đạo quan một cái tiếp theo một cái chạy đến ra liên tiếp quỳ gối thần cung trước đối trên trời sát mây hô to cung nen g quốc sư g i á lâm âm vô kỵ tán đi sát mây từ không trung hạ xuống trong tay nâng lên dựa vào pháp bảo thẳng đến thần cung bên trong hát s á c thiết cầu phía trên phủ c h ụ không ngừng sáng lên lại do cắt thiết cầu cũng tại bành trướng cùng thu nhỏ ở giữa không ngừng thay đổi cung nội tồn tại một tòa cái giếng phía trên dùng xiềng xích quấn quanh treo lên một tòa trình tề thanh đồng cát mở cửa h o n thanh đồng các đại môn mở ra thời điểm phát ra nổ vàng một tiếng âm vô kỵ trực tiếp bước vào trong đó để người đem mình đưa vào cái giếng dưới đá dọc theo cái giếng liền tiến vào vương lăng dưới đáy tại vương lăng dưới đáy lại có một tòa nhân công mở ra hàng lớn c u ầ n c u ộ n sát khí phóng lên tận trời sát khí bên trong không biết bao nhiêu quỷ vật ma vật đang hết đạo người sống chớ gần phía trên vương lăng chính là âm vô kỵ vì che người hai mắt tu kiện đến ra tại cái này mặt mới là âm vô kỵ mục đích thực sự vì luyện hóa địa mạch đại lòng n ư ơ n g tụ địa mạch chi nhãn mà kiến tạo đây chính là âm sát động thanh đồng cắt lại lần nữa mở ra âm vô kỵ dậm chân tiến lên đứng tại cổng phía trên phía trên là một đầu xiềng xích thông hướng một cái nhỏ bé trắng sáng lỗ phía dưới vô tận sát khí dâng lên che kín vô biên trong lòng bàn tay nâng lên thiết cầu đột nhiên từ lớn chừng bàn tay một nháy mắt bành trướng đến mấy mét phong ấn tại trong đó thi vương cũng cảm thấy nguy cơ biết mình lần này là không chịu được được âm vô kỵ lòng bàn tay nắm c h ặ t trực tiếp đem thiết cầu ngưng tụ thành lớn chừng bàn tay mà lúc này đây thiết cầu bên trong thi thần tại kịch liệt va chạm tại hắn biên giới xô ra cái này đến cái khác n ổ i m ụ n làm thế nào cũng không thể tránh thoát mà ra chạy rồi sao không nghĩ tới thả ngươi ra ngoài mấy tháng này ngược lại chân chính để ngươi cái này lòng hồn thi xong rồi xem ra ngay cả thiên y đều ở tan ơ i này bên cạnh hà nội phía dưới âm sắt động đem ma sát châu ném xu nháy mắt ma sát châu bên trên dây sắt tản mắt ra tung hoành cắm ở âm sát đ ộ n g trên vách đ n g cuồn cuộn sát khí phóng lên tận trời tại âm vô kỵ trong tay bóp một cái chú quyết ma sát châu bắt đầu kịch liệt xoay tròn luyện hóa trong đó long hồn thi thần giống thi thần phát ra thê lương cầm rú một cỗ màu đỏ lực lượng dọc theo ma sát châu truyền lại ra trong đó có thể nhìn thấy vô số dân chúng tại sinh s i n h n i ệ m n i ệ m nói tên của một người chính là đời trước huyện la quốc q u ố chủ c d u n g hợp kia âm sát chi khí biến thành một đầu màu đỏ màu đỏ khí vận tri long một cỗ lực lượng cường đại thuận âm sát xuyên thùng qua lệ kinh lan tràn qua lệ thủy liên tiếp huyện la quốc đại sơn đại h nhìn xem kim màu đỏ khí vận c h i lòng âm vô kỵ kích động không thôi xong rồi thật xong rồi chỉ cần lại tìm đến âm dương kỷ vương lấy âm dương sắt ngưng tụ địa mạch c h i nhãn đến lúc đó ta chính là tiên nhân mà lại là trung cổ đến nay cái thứ nhất dựa vào chính mình ngưng tụ địa nhãn mà thành tiên nhân địa mạch đại long thai ngén mà ra một máy mắt nơi x a lệ kinh trong vương cung ứng phát sinh kịch liệt biến hóa một đạo s u n g phái giữa thiên địa khí vận c h i trụ đứng vững mà lên xích long xoay quanh mà lên dương anh múa vớt tại vân hải ở giữa gầm thét k u y ề n la quốc cái này cựu châu bên ngoài man hoang tri đ i ệ vậy mà cũng có thể giống như cựu châu chính thống dựng lên kh từ giờ khác này chu lâm đột nhiên dừng lại b ú t vẽ nhìn về phía trên trời hắn rõ ràng không có t u vi ánh mắt lại xuyên tấu đỉnh điện nhìn thấy một thông tin h ê triệt địa của sáng cảm giác được một đầu màu đỏ thần long xoay quanh trên đầu mình chính đang cùng mình nhìn nhau đó là cái gì hắn có thể cảm giác được kia xích long cùng mình cùng một nhịp thở nhưng lại nhưng lại không biết đây là cái gì dù sao hắn không có giống trung nguyên thiên tử đồng dạng sinh ra liền tiếp nhận chính thống truyền thự âm vô kỵ chỉ là đem hắn xem như một cái từ đầu đến đôi u khôi lôi đến sử dụng hắn phát giác được khí vận cùng mình tương liên nhưng lại không có phát giác được tại trong cơ thể của mình một cái hư hào chim thần màu đen triển khai cánh ngay tại liên tục không ngừng thôn phệ lấy cái này khí vợ ý dục c h i trùng đây chính là lam tịch nhan lục dục ma thần sau khi tu luyện thành đem t ì n h trùng hóa thành sáu loại ma trùng một trong như là trước kia chu lâm liền có long khí hộ thể lam tịch nhan muốn xuống tay với hắn cũng không thể dễ dàng như thế nhưng là trước kia chu lâm bất quá chỉ là một cái người phàm bình thường một cái nguyên thần chân nhân n g h ị muốn lấy hắn thực tế là mười phần chắc chín t h a n h nội ngoại thành vô số tu sĩ cũng đồng dạng khiếp sợ nhìn xem trong vườn cung gương đứng thẳng lập nên của sáng nhưng là đại bộ phận người nháy mắt bị nóng bỏng đến phát ra tiếng kêu thảm nhào ngã trên mặt đất không ít tu sĩ hoảng sợ phát phát hiện mình pháp thuật không thể vận dụng hô to gọi nhỏ không biết làm sao mà lam tịch nhan nhìn xem kia khí vận c h i trụ không có kinh ngạc ngược lại là lộ ra t i ể u dung phảng phất đã sớm đón o trước hoặc là nói nàng sớm liền đang chờ lấy giờ khắc này đến gieo xuống hạt giống rốt cục thành t h ụ này mầm n ở hoa kết quả nàng phảng phất nhìn thấy kia sung mãn trái cây bị mình lấy xuống một khắc này có thể bắt đầu hàn hoa thân mà lên thân hình biến mất tại đại đ i ệ phía trên trên biển mây xuất hiện một sáu đầu thần điệu dương cánh bay l ư ợ n rời đi lệ kinh mà một đạo lớn chừng bàn tay người giấy cũng trôi nổi mà lên xông vào mây trên trời tầng đi sắt đằng sau tại phía sau khoảng cách hải nội quan trăm dặm c h i địa tồn tại một tòa hạp cốc tên không đáy u y ê n hẻm núi âm diện đũ ám đáy cốc ngay cả cây cối đều lớn lên hình thù kỳ quái đi vào trong đó không thấy một tia ánh nắng mà giờ khắp này tại cái này đáy cốc tồn tại một tòa quỷ thành âm dương quỷ vương mang theo dưới c ờ lệ quỷ liền giấu kín ở chỗ này giống một tiếng thê lương gầm rú hụ dọa chung quanh dãy núi vô số chim bay tàu thú nhìn xem long hồn thi thần chết đi một máy mắt âm dương phảng phất có được một loại nào đó cảm ứng. Đột nhiên đứng đó, một tiếng. Cả hai một phát rít tiếng. thể, thỏ tử hồ bi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. nhiên lên lên cùng cũng như này hai hồ chỉ bi lắm ra Sau Cả âm dương quỷ vương nhìn về phía lệ kinh phương hướng bầu trời phát ra thô cùng mà mơ hồ không rõ thành âm lại là ngươi ngươi tới làm gì lưu quang trong chớp mắt từ chân trời mà tới một con sáu đầu chim phượng từ không trung đ ắ p xuống xoay quanh tại không đáy lên trên không thi thần chết rồi kế tiếp liền đến phía ngươi ta lúc đầu thả ra các ngươi đối các ngươi thế nhưng là có đại ân âm dương quỷ vương người cân nhắc lâu như vậy còn không có quyết định sao nguyên lai là lam tịch nhan động tay chân cái này long hồn thi thần cùng âm dương quỷ vương mới có thể chạy ra âm sát động bất quá cũng từ mặt bên tỏ vẻ ra là cái này lam tịch nhan cũng đang đánh lấy cái này âm sát động chủ ý cái này cũng không ngoài ý mớn dù sao cũng là chính thống chứng đạo thành tiên cơ hội mặc dù còn có cái khác bảng môn tả đạo cũng có thể có được tiên thần trí lực nhưng là cũng không phải là chính thống cũng có được dạng này như thế thiếu hụt chỉ có trở thành ủy tiên mới có thể mở ra thần tiên đại môn lam tịch nhan cũng đi đến nguyên thần một bước này không có khả năng đối thành tiên không có biện pháp âm dương ủy vương không có trả lời lam tịch nhan lại không để hắn lại mang xuống ta cho ngươi bảy ngày thời gian cân nhắc bảy ngày sau đó không nói không chừng không cần bảy ngày sau âm vô kỵ lập tức liền sẽ tìm được ngươi âm dương quỷ vương ngươi tự giải quyết cho tốt vương thất lang đến không chỉ cho âm vô kỵ áp lực cực lớn cũng tương tự cho lam tịch nhan bất an hai người cũng bắt đầu trở nên có chút vội vàng sao động muốn đem kế hoạch sớm mà giờ khắc này tại hẻm núi trên đỉnh núi một cái người giấy đem đây hết thể đều xem ở trong mắt q một chương một trăm sáu mươi ba địa sát thần hải nội quan vương thất lang thay đổi rắc trụ bên hông cưới trên một thanh thần binh bảo kiếm mang lên mũ sắt với mới bước ra môn rắc chiến mã c ổ nếu như thuận lợi khuyển la quốc hẳn là rất nhanh liền có thể bình định thiên đình cùng địa phủ số người còn thiếu cũng có thể góp đủ một bộ phận nói đến bình bình đạm đạm nhưng lại là sát khí bột phía cái này số người còn thiếu từ đâu tới đây đơn giản chính là từ khuyển la quốc cấp đoạt lại lệ quỷ âm hồn còn có khuyển la quốc người tu hành sắc ma tông đệ tử thời khắc này vương thất lang cùng trong ngày thường hoàn toàn không giống lục trường sinh lại hết sức quen thuộc mỗi khi gặp đại sự cùng thời khắc mấu chốt mới có thể nhìn ra vương thất lang đến tột cùng là cái hạ người gì lục t r ư ờ n g sinh ta có đi hay không vương thất lang ta không nhất định thắng ngươi lưu tại hải nội quan đã xảy ra biến cố gì cũng coi là có cái chuẩn bị ở sau nghĩ biện pháp đền bù nói xong câu đó vương thất lang trở mình lên ngựa kéo động dây cương đột nhiên quay đầu nhìn xem lục t r ư ờ n g sinh ta nếu là chiến chết rồi ngươi liền là đại sư huynh cùng thiếu trưởng giáo thế nào có hay không chờ mong lục trương sinh khịt mũi cười một tiếng ta mới chướng mắt cái gì thiếu trưởng giáo ngươi vẫn là còn sống trở về khi ngươi người mê làm con đi vương thất lang cười ha h a phóng ngựa bước qua phố dài xâm nhập võ đải nhảy lên bên trên điểm tướng đải tiếng kèn vang lên trong quân doanh đại quân tập kết hồ liêm hồ liêm giờ phút này nhìn qua khí độ hoàn toàn không giống dù sao trở thành một thần úy liền kém một bước có thể leo lên thần tướng chi vị có mặt tướng vương thất lang nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ tu hành lâu như vậy thỉnh thần chi thuật bây giờ là kéo ra ngoài xem hư thực thời điểm hồ liêm q u y một chân trên đất nói chuyện trị địa hữu thanh thiếu quốc sứ yên tâm hồ liêm cùng bộ hạ tất cả tướng sĩ sớm đã chờ mong đã lâu định sẽ không để cho thiếu quốc sứ thất vọng hắn vung tay g ầ m thét trong doanh trại ngàn người trung hô thiếm như kinh lôi rung khắp cửu tiêu c ử a thành từ từ mở ra vương thất lang cái thứ nhất cưỡi ngựa mà ra sau lưng kim quà thiết mã đi theo xuất lính lấy thiên quân vạn mã lao nhanh tại đại địa phía trên so với bay lượn tại cửu thiên r o n g rồi tại vân hải hào khí lang vân không thua tại cái trước vương thất lang không chỉ đem một ngàn thần binh mang lên tính cả hải nội quan bệnh ngàn phổ thông quân tốt cũng cùng nhau cái này bảy ngàn phổ thông quân tốt vương thất lang đang huấn luyện xong thần binh qua đi cũng dùng cựu linh sát hỏa trận dùng cho huấn luyện liền đem bọn hắn xem như thần binh quân dự bị một khi có dư thừa âm binh quỷ tướng hoặc là thần binh chế i n tử bọn hắn liền bổ sung tám ngàn quân tốt dốc toàn bộ lực lượng chạy về phía không đáy lên trăm dặm chi địa nửa ngày mà tới đi tới một cái hiểm trở hẻm núi trước băng tuyết bao trùm hàn phong t ừ trong đó mà ra phát ra chói hai thanh â m giống như ác quỷ đang gầm thét hẻm núi chỗ sâu là một vùng tăm tối t h ư ợ n như là thông hướng một cái thế giới khác khi vương thất lang đến nơi ngay lập tức v ư ợ sâu không đáy bên trong quỷ thành liền bọn hắn còn tưởng rằng là âm vô kỵ đ ổ i đi theo phô thiên cái địa cái bóng từ hẻm núi chỗ sâu lan tràn mà ra hắc á m cái bóng bên trong hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ đang dãy ruộng đi theo một người mặc hắc bảo quỷ vương mà ra giống âm dương quỷ vương phát ra gầm lên giận dữ ngàn vạn lệ quỷ đi theo cựu linh sát hỏa trận đại trận tập kết lửa lớn rừng rực thiêu đốt mà lên nháy mắt đem kia từ hẻm núi chỗ sâu lan tràn mà đến giống như xúc tù bóng đen b ư ớ lui hai quân đối mắt dương cung đặt kiếm vương thất lang âm dương quỷ vương không nghĩ tới đi nhanh như vậy lại gặp mặt âm dương quỷ vương、giết. âm dương quỷ vương không nói hai lời liền bắt đầu đ ộ n g thủ táo bạo đến cực điểm phô thiên cái địa địa sát khí từ bốn vương tám hướng bao khỏa hướng vương thất lang loại này địa sát khí tại các loại sát khí cũng là xếp hạng cao nhất mấy loại đừng nói là người bình thường ngay cả nguyên thần chân nhân cũng không nguyện ý nhiễm thôn sát nhưng là vương thất lang trực tiếp thôi động c ử u linh sát hỏa hơn ngàn thần binh kết thành đại trận phía trên đại trận mơ hồ một cái mông lung hỏa diễm thần chỉ hóa hình mà ra há miệng đem tia địa sát khí không ngừng thôn vệ hỏa diễm thần chỉ trong nháy mắt trở nên nhìn chăm chú mấy phần chứ âm binh quỷ tướng cũng biến thành cường một ầ n g vương thất lang lập tức biến chiêu. thái huyền thượng nhân đưa tới cựu linh sát hỏa trận thiên nhiên liền có thể thôn phệ giữa thiên địa các loại sát khí đồng dạng khắc chế loại này địa sát khí lực lượng thái huyền thượng nhân cũng là thay vương thất lang đã sớm tính tới hắn muốn gặp phải tình huống để mà khắc chế cái này âm dương quỷ vương đây là gì hỏa âm dương quỷ vương không dám tin mình đất này sát khí thủ đoạn trong ngày thường đều là mọi việc đều thuận lợi bây giờ lại bị đối phương phá giải hắn lập tức đổi một loại thủ đoạn áo choàng hạ một đạo âm dương đổ dâng lên hướng phía vương thất lang một ngàn thần binh ép tới muốn ngăn chặn cái tia quỷ dị cựu linh sát hỏa giờ phút này trên trời một thiên thần long đập xuống mở miệng hàn quang lãnh diễm nôn hướng bên trong hạp cốc đem âm dương quỷ vương sau lưng số lớn quỷ vật đông kết đoạn mất phía sau đường đại đ ị a băng sương ngay cả quỷ vật đều bị đông cứng tại trong tầng băng một phen kịch liệt đại chiến song p ư ơ n g đấu mười mấy hiệp âm dương quỷ vương pháp thuật mặc dù đơn giản nhưng là mỗi một cái đều thế đại lực trầm vương thất lang pháp s á t lửa biến hóa cùng nhau đuổi theo nhưng lại lực lượng không đủ không đả thương được âm dương quỷ vương căn cơ âm dương quỷ vương không thể chiếm được thượng phong vương thất lang cũng tương tự không có chiếm được quá lớn tiến nghi bất quá vương thất lang muốn cho âm dương quỷ vương một hạ mã uy làm cho đối phương nhận do thế cục cùng tình huống mục đích lại đã tới t vương thất lang cuối cùng lập lại chiêu cũ lại lấy ra xá lợi tử âm dương quỷ vương trên mặt lập tức trồi lên thần s ắ c sợ hãi âm dương quỷ vương người đã không có cơ hội người chạy tới mặt lộ ta có thể tìm tới ngươi âm vô kỵ liền có thể tìm tới ngươi tất cả mọi người có thể tìm tới ngươi âm dương quỷ vương phát ra thanh â m như cùng ở tại một cái đại trong rổ quanh quẩn mơ hồ không rõ tìm tới ta lại như thế nào đại không được liền chuyển sang nơi khác vương thất lang trực tiếp chọc thủng âm dương quỷ vương huấn tượng vạch trần đáy lòng của hắn lớn nhất sợ hãi ngươi thoát khỏi không được â m s á t động trói buộc thoát khỏi không được â m vô kỵ k h ô n g chế ngươi chỉ có một con đường chết lựa cho ta ta cho ngươi một con đường Quỷ vương không cam lòng gào thét ngươi nói chỉ cho ta một con đường liền có đường dựa vào cái gì vương thất lang xuất lĩnh lấy thần mình phóng ngựa từng bước tiến lên chỉ bằng ta là trường sinh tiên môn thiếu trường giáo âm dương quỷ vương đây là ngươi con đường duy nhất bái ta trường sinh tiên môn nhậm tam thập lục trọng tiên vị thần vương thất lang dơ cao khởi già lam phật quang xá lợi bên trên bầu trời thần lòng cũng gào thét giống giận nhưng mà âm dương quỷ vương vẫn tại do dự vương thất lang nhưng thật giống như xem thấu nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì đột nhiên một tiếng gầm thét ngươi còn tại ảo tưởng nữ nhân kia hứa hẹn nàng là lai lịch gì ta vương thất lang là bối cảnh gì nàng có thể so ra mà vượt ta trường sinh tiên môn sao an nói xuống có thể so ra mà vượt ta trường sinh tiên môn thực lực ngay cả ngươi kia trước kia chủ nhân âm vô kỵ đều chỉ có thể tại ta trường sinh tiên môn uy danh xuống run lời bẫy người âm dương q u y vương còn không biết nên như thế nào chọn sao n g h e xong câu nói này âm dương ủy vương cực kỳ chấn động ngươi cũng biết nàng vương thất lang cười lạnh nói ta trường sinh tiên môn cái gì không biết khi sư tôn ta phái ta nhập khuyển la cốt lúc hết thể đã được quyết định từ lâu nghĩ đến thái huyền thượng nhân uy danh tiên nhân pháp thuật thần thông âm dương quỷ vương lần này hoàn toàn phục mềm trận giờ đồ bên trong từng đạo phù trú đánh vào cựu hữu trong đỉnh rơi vào tất cả âm binh quỷ tướng hồn trong cơ thể nguyên bản phổ thông lệ quỷ âm hồn lập tức thêm ra c ử u hữu sát lựa lực lượng bọn hắn từ giờ phút này chính là có được pháp thuật đạo thuật â m binh quỷ tướng trường sinh tiên môn tọa hạ quỷ thần thể hệ một bộ phận cái này còn không phải mấu chốt nhất theo vương thất lang không ngừng đem cựu u trong đỉnh quỷ khí r ó t vào cựu linh sát hỏa trận đồ bên trong trận đồ bên trên xếp tại thứ hai quỷ thần chi ảnh đột nhiên thoát ly trận đồ mà ra đầu nhập vào quỷ thần lô bên trong vương thất lang lập tức một tiếng quát lớn cựu linh sát chi địa sát thần ra cựu u trong đỉnh âm dương quỷ vương lập tức ứng thanh tiếp nhận xuống cái này quỷ thần chi ảnh do hết toàn lực luyện hóa cái này diêm la địa ngày xưa cựu u sát hỏa trận đồ hạ hất lên áo giáp màu đen to lớn quỷ thần từ cựu lưu trong đỉnh đi ra tại quỷ thần trước ngực còn có một bộ minh quang kính nhưng là nhìn kỹ lại phát hiện kia là một bộ lưu t r u y ề n âm dương đồ theo hắn đi ra nguyên bản một ngàn thần binh ngưng tụ ra phổ thông cựu linh sát hỏa nháy mắt biến thành đen nhánh màu mực theo địa sát thần vẫy một cái bên trong lòng đất trồi lên tầng tầng sát khí biến thành một tầng sát mây bao trùn quỷ thành xếp hạng thứ hai địa sát thần thai ngén mà ra đ ị a sát thần bãi kiến thiếu trường giáo đã thay hình đổi dạng biến thành quỷ thần âm dương quỷ vương triệt để biến thành vương thất lang một phần lực lượng trở thành trường sinh tiên môn gi vương thất lang cầm cựu ưu đ ỉ n h nhắm mắt lại cảm thụ được dưới cờ quỷ thần âm binh lực lượng quen thuộc lấy trong đó âm binh quỷ tướng còn có cựu linh sát hỏa đại trận biến hóa quả nhiên có quỷ thần về sau cái này cựu linh sát hỏa đại trận nháy mắt liền có chất biến không chỉ thần hỏa bên trong có được loại thứ nhất linh sát để thần hỏa trở nên càng thêm lợi hại từ nay về sau còn có quỷ thần tọa c h ấ n có thể đem sở có thần binh lực lượng hoàn toàn ngưng kết cùng một chỗ hóa thành sắt mây kể từ đó công phạt phòng hộ liền hoàn toàn thành hình cái này còn không có tính địa sát thần bản thân liền có quỷ thần thiên phú thần thông cùng âm dương quỷ thần tiền thân có đủ lo nhìn thấy cái này rực rỡ hẳn lên cựu linh sát hỏa đại trận vương thất lang đối phía sau kế hoạch cũng có mấy phần tự tin Tốt.、Địa、sát thần. Ngày sau đi theo cùng ta, tang thập lục trọng tiên trên khẳng định thiếu không được một vị trí. thanh trong. Hồ Liêm mang theo phó tướng cùng một đám tướng sĩ. Ngay tại vì binh lính bình thường tiến hành dẫn đạo, bắt đầu lần thứ nhất thần binh con đường tu hành. Quan tưởng quỷ thần tụng Tất Địa đi định được đám đạo, đầu đường vị vị, sau mang ngay Quan danh. sĩ, sướng khẳng không Hồ phó binh lính bình hành binh hành. lần Ngươi ngày cùng bên ngươi bên cùng dẫn con Liêm bài Quỷ quỷ lục kỳ vì p h ả n phất cũng nghe đến triệu hoán chen c h ú c mà ra vương thất lang lâm chẳng để còn lại tám con tốt cũng bắt đầu mời âm binh quỷ tướng thân trên lâm trận mới m o à i gươm không sáng cũng ánh sáng cho dù là bọn họ không thể thuần thục thi triển đủ loại pháp thuật vận chuyển các loại đại trận biến hóa nhưng là chỉ cần có thể nỗ lực cung cấp một chút pháp lực trợ giúp kia một thần binh tại nguyên chỗ chống đỡ lấy c ử u linh sát hỏa đại trận tăng thêm c ử u linh sát hỏa uy lực cũng đầy đủ thêm ra bảy âm binh thế nào cựu linh sát hỏa uy lực cũng phải lại bên trên một cái cấp bậc mà vương thất lang như thế gấp rút còn chiếm theo quỷ thành trú đó、ở. chính là hắn dự liệu được rất nhanh liền có một hồi ác chiến Huy chương 164, 9 âm vô kỵ đ ê nghe u y giọng nói quê hương phản phất đã thấy mình tu thành vô thượng tiên thuật trở lại ma thổ thập quốc cầm về ma sát tông hết thảy rửa sạch trước tiêu cựu hận khuất nhục tràng cảnh mà tại sau lưng của hắn chúng đệ tử tại dùng thần thức giao lưu nghị luận ở mỹ Cái n một, một phong cấp tốc thư mang đến quốc sư phụ cuối cùng bị đạo quang đưa đến ầm vô kỵ trước mặt quốc sư đại tuyên gần vạn binh mã bắc thượng hướng phía ta khuyển la quốc mà tới vương thất lang phạm vi lớn như thế điều động binh mã đem hải nội quan quân tốt cơ hồ toàn bộ điều động dốc toàn bộ lực lượng bên i c ả n h thám mã không có khả năng không có động t ĩ n h nháy mắt ký trong lầu ngồi tất cả mọi người đứng lên nguyên bản một mảnh tường hòa bầu không khí triệt để bị đánh vỡ kinh khủng mây đen bao phủ tại mỗi người trên đầu cái gì đại tuyên xuất binh rồi làm sao đột nhiên xuất binh không phải nói phải chờ tới mới nguyên đầu năm thời điểm một lần nữa làm sao làm sao đột nhiên liền động binh rồi phải làm sao mới ở đây nên ứng đối ra sao đại tuyên phái binh đi thiên phủ thành làm gì bên kia cũng không phải cái gì hiểm yếu quan hải ấm vô kỵ đứng lên chất vấn người tới đại tuyên binh mã đến địa phương nào dẫn binh là ai xuất lính c h i binh thế nhưng là thần binh người tới đã nói đích thật là trường sinh tiên môn thần binh xa xa liền có thể nhìn thấy trên người đối phương hiện hiện ánh lửa tọa hạ chiến mã đều bị quỷ khí nhổn dần biến thành quỷ mã cầm đầu là một tuổi không lớn lắm tướng lĩnh hẳn là đại tuyên thiếu quốc sư vương thất lang gần vạn binh mã bây giờ đã đến nơi vô đề y ê n phụ cận đối thiên phủ thành nhìn c h ă m c h ă m t h á m mã cũng chỉ có thể đủ xa xa quan sát không dám tới gần cho nên không biết lúc ấy chỉ có cầm đầu một ngàn thần binh phía sau đều là phổ thông quân tốt mọi người ở đây nghe tới gần vạn thần binh nhập quan tất cả mọi người không tốt mà âm vô kỵ lại không sợ cái gì gần vạn thần binh hắn lưu ý đến vương thất lang mục đích không rõ hắn vì sao lại hướng phía nơi này tiến lên phản phất lẩm bẩm hai cái này địa danh vô đệ v i ê n thiên phủ thành vô đệ v i ê n nhớ tới vô đệ v i ê n nơi này tính đặc t h ủ sau đó hắn đã đoán được cái gì hô to một tiếng không được âm dương q u ỷ vương trang diện lập tức yên tĩnh trở lại tất cả mọi người nhìn về phía âm vô kỵ vương thất lang lần này trực tiếp đánh vào âm vô kỵ bảy tấp phía trên cũng là nhất làm cho hắn lo lắng cùng sợi địa phương sau một lát Khuyển la quốc lệ kinh quốc đầu toàn diện bắt đầu đề phòng. la lệ bắt đề âm vô kỵ tọa hạ đạo quan tề tụ điều khiển lấy thần binh pháp khí hóa làm một đạo đạo lưu quan xuyên qua hát ám hướng phía tây nam phương hướng mà đi âm vô kỵ cùng nộ lại vội vã không nhịn nổi xuất lĩnh môn hạ đệ tử lao tới vô đệ huyền muốn tại vương thất lang cầm xuống âm dương quỷ vương trước đó ngăn cản xuống đối phương một bên khác làm tịch nhăn chỗ gió đêm vung lên trong gió bình phong chiếu ra thân ảnh động người làm tịch nhan tại nhạc đệm xuống n ả y múa cơ hoa lệ ống tay áo hát quen thuộc nam quốc bờ sông lưu hành hát tử xem ra nàng cũng tâm tình không tệ dù sao hết thể kế hoạch đều là thuận lợi như vậy đột nhiên âm vô kỵ xuất lĩnh lấy đạo quan t r ạ y về phía phương xa nàng cũng lập tức dừng lại biết phát sinh đại sự sau một lát nàng liền biết xảy ra chuyện gì mà lại hắn so âm vô kỵ rõ ràng hơn cùng xác định vương thất lang vì sao lại tiến về vô đề y ê n làm tịch h nhan trên mặt hoa dung thất sắc nàng căn bản nghĩ không ra nơi nào xuất hiện vấn đề hắn làm sao lại biết âm dương quỷ vương ở đâu làm tịch h nhan đoán đến đoán đi nhớ tới trong ngày thường vương thất lang đủ loại sự tích ngày xưa đông hải phủ phía sau như ẩn như hiện thất ảnh đại tuyên kinh thành còn có động châu âm tạo địa phủ cái gọi là người có tên cây có bóng lam tịch h nhan cũng kiên kỵ cái này trưởng sinh tiên môn thiếu trường giáo không được sẽ không là từ trên người ta tìm tới a nàng càng nghĩ càng thấy đến như thế càng cảm thấy trên thân phát lệnh nàng nguyên vốn cho là mình là tại ngoài cuộc bây giờ xem ra chính mình rất có thể đã tại trong cục lam tịch h nhan nháy mắt có muốn sớm rút lui ý nghĩ nhưng là lại không nợ âm sát động bên kia đây chính là ngàn năm một thợ kỳ ngộ hắn lập tức đưa tới thị nữ tiểu hoàn tiểu hoàn quỵ trên mặt đất cung chủ có gì phân phó lam tịch nhan tình huống có biến trước khởi động trong cung kế hoạch vô nể bên phía trên Đừng đạo âm vô kỵ nhìn xem bình tĩnh n ưu ám vô đ ệ huyên nội bộ không có bất cứ động tích gì liền biết mình tới trần một bước hắn sát mặt cực kỳ khó coi phát ra mang theo lấy tức hồn hẹn thanh nhâm vương thất lang giao ra âm dương quỷ vương bằng không hôm nay chính là không chết không thôi ta đã được đến tin tức thiên kiếm chân nhân bây giờ tại hiên viên trấn cùng ô khâu hãn đại vũ tế đánh cho n g ư ơ i chết ta sống liền n g ư ơ i một người không thể nào là ta đối thủ giờ phút này vương thất lang cũng không chỉ luyện hóa địa sát thần bảy ngàn binh mã cũng sơ bộ hoàn thành tỉnh thần thuật s ở có thần binh trận địa sẵn sàng đã sớm tại cái này vô để huyền chờ âm vô kỵ quỷ thanh trung ương ngồi tại nguyên bản thuộc về âm dương quỷ vương vương tọa bên trên vương thất lang mở mắt hắn hai tay nắm ở chuỗi kiếm xử tại gạch đá phía trên trên thân t i ế t giáp từng chút một hiện ra trận, trận quỷ khí sáng n ợ i mặt ngoài bị quỷ khí n h ộ dần biến thành hắc sắc địa sát th một tiếng hô quát k i ể u lũ trong đỉnh một cái kinh khủng cái bóng xông ra hóa thành vô biên hắc á m tiến vào vương thất lang thể nội hắn đồng dạng dùng t h ỉ n h thần thuật để địa sát thần bên trên mình thân kể từ đó hắn không chỉ có thể sử dụng địa sát lực lượng của thần còn có thể triệt để điều khiển toàn bộ cựu linh sát hỏa đ ạ i trận s á t thần nhập thể vương thất lang trên thân áo giáp nháy mắt leo lên đạo đạo quỷ thần c h i văn giống như nham tương hỏa diễm tại hắn chạy xuôi hắn nguyên bản liền ra thịt trắng non trắng hơn mấy phần con mắt màu đen k h u ế c tán ra đến đem chòng trắng mắt biến thành đen kịt một màu giờ khác này vương thất lang giống như rơi vào ma đạo vô th p h ô thiên cái địa quỷ khóc thần giống thanh âm từ vực sâu chuyển ra quanh quẩn trên chín tầng trời hát sát sát mây từ trong hạm cốc s n g ra thiên quân b ạ n mã lao nhanh phóng tới đ ỉ n h phong địa sát khí nhập thể sở có thần binh tọa hạ quỷ mát đều triệt để thành hình đ ạ p trên quỷ hỏa phun ra khói đặc mà ra ánh mắt tinh hồng trong đêm tối xem ra làm người ta sợ hãi đến cực điểm vương thất lang giống như cái thế m a đầu xuất lĩnh lấy tám ngàn thần binh mà ra. Địa sát mây đen xoay tròn mà ra tại hắn quanh người biến thành từng đầu hát sát khói long thần binh ra khỏi vỏ binh phong chỉ hướng âm vô kỵ âm, vô kỵ. âm dương quỷ vương liền tại tà chỗ này、Muốn hắn biết môi cời ư to ánh mắt buộc phát ra khinh miệt t h ầ n sắc đi thử một chút ngươi có bản lãnh này hay không âm vô kỵ nháy mắt bạo tạc bị một cái tuổi còn chưa đủ mình số lẻ tiểu nhi miệt thị như vậy lại nhớ tới trước đó tại kia thiên kiếm chân nhân đệ tử la hạo nơi đó bị tức hắn rốt cuộc cố kỵ không được vương thất lang phía sau trường sinh thiên môn tất nhiên muốn làm thịt cái này không biết trời cao đất rộng đồ vật chỉ cần cầm về âm dương quỷ vương kế hoạch của hắn liền thành đến lúc đó cũng không cần cố kỵ trường sinh thiên môn đánh không lại chí ít cũng có thể trốn về mã thổ t i ể u nhi lại dám như thế nhục ta nhận lấy cái chết một tôn to lớn tảng đá ma tượng từ phía trên rơi xuống hướng phía vương thất lang c h â n áp trên trời mấy trăm ma s á t tông đệ tử cũng cùng nhau thôi động ma s á t khí hướng phía phía dưới vương thất lang gành kích mà đi vương thất lang huy kiếm mà lên phía sau gần trăm mét cao địa s á t quỷ thần c h i ảnh hiện hiện một đạo vài trăm mét hỏa diễm kiếm quang b ổ r a nệ ở tảng đá ma tượng phía trên h ỏ a tinh tàn ra hóa thành đầy trời khói lửa chiếu sáng đại đ ị ệ thôn sát phía sau sát khí khói long gào thét mà ra đem thêm mấy trăm ma sắt tông đệ tử tân tân khổ khổ cô động ma sắt khí nháy mắt nuốt đến không có chút nào thừa q một chương một trăm sáu mươi lăm trạm âm n ô k luyện thiên sát thần thiên hay là đèn kịt một m à u khuyển la quốc đạo lộ bên trên liền có người vội vàng xe lửa vào thành đi chợ nhưng mà đi đến nửa đường liền nghe tới nơi xa đại địa phía trên phát ra vạn mã buôn đằng nổ vang móng n g ư ờ i trận trận chiến mã tê minh vạn người chiến giống trấn thiên đi chợ người bán hàng rong không biết làm sao ngẩng đầu nhìn lại chân trời trùng t i ê n quỷ khí cùng địa sát ngưng kết cùng một chỗ hóa thành một đoàn sát khí hỏa vân sát khí hỏa vân bên trong các loại quỷ ảnh gào thét mà ra bao quanh một tôn khủng bố quỷ thần quanh n ư ờ i đi theo sát mây hỏa long nhào hướng trời cao mà thiên k h n g phía trên một tôn thần tượng đá chán phóng thần qu hai màu đen trắng ma sát khí từ hắn trên thân xoay tròn mà ra ma sát châu bị hắn giữ tại lòng bàn tay vô cùng vô tận sát khí xiềng xích phô thiên cái đ i ệ u từ trên trời rơi xuống giống như ngàn vạn đầu ma x à phong tỏa quấn quanh hết thảy người bán hàng dong thấy cảnh này trực tiếp dọa đến vội vàng xe lửa quay đầu l i ề n chạy quỷ quỷ quỷ thần tiên còn có thần tiên đánh lên thần tiên cùng lệ quỷ đánh lên an tính nhỏ trong hương thôn trắng đêm dệt vải thiếu nữ vớt mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ đã nhìn thấy ngoài phòng băng thiên tuyết tan mái h ê n băng câu hóa thành giọt nước nhỏ xuống nguyên bản thấu xương hàn ý vô tung vô ảnh mùa đông khắc nghiệt hóa thành ngày mùa hè nơi xa kia lệ quỷ cùng tiên nhân song phương g i ế t điên từ vô để lên một đường dứt ra hướng phía thiên phủ thành phương hướng mà đi vương thất lang đứng tại sát mây đình chót huy kiếm ở trên trời họa một cái vòng tròn s á t sinh vòng xoáy khổng lồ thôn vệ hết thể sinh cơ mấy dặm c h i địa có cây sinh cơ toàn bộ đoạn tuyệt nhưng mà hết thể hạch tâm lại là trên trời ma thần cùng một đám ma sát tông đệ tử mấy cái ma sát tông đệ tử rơi xuống đại trận bên trong cái khắc các đệ tử lập tức thôi động sát khí hộ thể lấy ma sát tông công pháp bảo vệ tự thân sắt khí ma khu hắc khí phong bế từng cái đại vậy mà thật ngăn cản được cái này sát sinh chi lực chú vương thất lang trong miệng thốt ra n g u y ê n rùa thiên không từng đạo quỷ dị chú lực hóa hình quấn quanh kèm theo tại trên người mọi người cái này ma sát tông đệ tử không hổ là xuất thân từ ma thổ đối với ép thắng chớ chú chi thuật rất tin tưởng nháy mắt liền có biện pháp đối kháng s á t khí thế hồn từng cái hồn phách sát khí nhập thể ngắn ngủi biến thành ma hồn ngăn chở cái này hẳn phải chết người rùa giờ phút này vương thất lang phía sau địa sát thần trước ngực minh quang khải b ộ phát ra trùng thiên quan mang hóa vì một đạo quang trụ sung kích tại âm vô kỵ nguyên thần phía trên âm dương thần quang tu sĩ thao túng các loại th pháp khí phụ trú thần binh thủ đoạn duy nhất nhưng lại lực lượng kết hợp với nhau một cái biến hóa đa đoan một cái đều nhịp duy nhất có thể quyết phân thắng thua chính là vương thất lang cùng âm vô kỵ cả hai cái này âm vô kỵ không hổ là nguyên thần đỉnh cao nhất nhân vật ngày xưa tòng ma thổ thập quốc trốn tới nhân vật hung á c đối diện vương thất lang cái này một cái tuyệt sát hắn không tránh không né trực tiếp t r ọ i c ứ n g ở ma thần tượng đá mặc dù nổ ra một cái động lớn nhưng là trong nháy mắt liền phục hồi như cũ một đường để ép vương thất lang đánh vương thất lang cơ bản đều là phòng thủ bởi vì trước mắt cựu linh sát hỏa đại trận không đủ linh hoạt âm vô kỵ nếu là muốn tối lui vương thất lang là không thể nào ngăn lại hắn nhưng là âm vô kỵ là không thể nào đẩy hắn đã đem hết t h ả đều cực tại âm sát động bên trên nếu là không thể ngưng tụ địa mạch chi nhãn hắn đem cả bản đều thua mất đi hết t h ả cái này cùng giết hắn không hề khác gì nhau sắp trời sắp sáng vương thất lang cùng âm vô kỵ cũng đánh tới thiên phủ thành bên ngoài toàn bộ thiên phủ thành khuyển la quốc bách tính quyền vi toàn bộ bị kinh động nhìn thấy cảnh tượng này tất cả mọi người dọa đến trong đêm hướng ngoài thành trốn đi mặc dù cả hai không có đối thiên phủ thành ý tứ đậu nhưng là không có người không sợ bị trở thành thái họa cá trong chậu đối phương từ tây nam mà đến tất cả mọi người dọc theo cửa thành đông chạy trốn trên đường lớn tràn đầy chạy chối chết xe ngựa cả hai ở ngoài thành đánh cho thiên hôn địa ám mặc dù vương thất lang tồn tại tám ngàn tân m i n h tay cầm cựu h u to lớn lượng hùng hậu nhưng là đối phương thế nhưng là nguyên thần đình phong các loại đạo thuật hạ bút thành văn đánh cho vương thất lang hoàn thủ không thể mắt thấy vương thất lang dần dần không kế bị từng chút một tiêu hao hùng hậu lực lượng liền muốn thua ở âm vô kỵ trong tay thiếu nhi hôm nay ta liền muốn đưa ngươi rút hồn luyện phách hóa thành sắt quỷ đốt đèn trời để ngươi dùng không được siêu sinh âm vô kỵ thoải thái huyền thượng nhân thân truyền đại đệ tử chết tại trong tay mình một đời tiên thần chủng tử còn không có trưởng thành liền bị mình bóc chết là bực nào thoải mái vương thất lang lúc này không muốn lấy chạy ngược lại là đột nhiên buộc phát ra mình tiết kiệm tất cả lực lượng đầy trời giấy tiền vàng mà chỉ phụ bay xuống đem n g à n vạn sát khí ma xả phong ấn địa sát thần càng là trực tiếp trực tiếp vọt tới ma sát châu không tiếc hết thể sụp ra thiên khung phong ấn nhất phương giới vực ma sát châu sau đó hóa thành âm dương nhị khí đem hắn âm vô kỵ nguyên thần khóa lại ở trong đó âm vô kỵ lập tức cười làm cái gì vậy vùng vẫy dãy chết hắn không nghĩ tới vương thất lang trong miệng lại phát ra hô to. mời thiên kiếm sư thúc xuất thủ thiên môn đại phái truyền thống kỹ năng giao người phát động cái gì âm vô kỵ lập tức bay đầu nhìn lại thiên phủ thành trên đầu thành xuất hiện một cái con kiếm thân ả n h âm vô kỵ nháy mắt muốn trở về thủ nhưng là đã tới không kịp trên đầu thành kiếm tu đã bắt đến sơ hở của hắn một kiếm nhắm ngay hắn lỗ thủng chém ra kiếm ra trời đất quay cuồng chân trời một vòng bạch quan g cắt đ ứ t vân hải trong c h ư ớ c mắt liền tiếp cận âm vô kỵ kiếm quang đem nhãn rơi hết thẻ che đậy âm vô kỵ sắc mặt cũng đi theo cùng nhau hóa thành chấm bệnh quang mang tán đi âm vô kỵ túi đầu xuống đã nhìn thấy ma thần tượng đã biến thành hai đoạn nhục thể của hắn cũng bị c h é m vỡ sinh cơ đoạn tuyệt hắn nói ra mình đời này câu nói sau cùng kiếm tu kiếm tu chính là như thế sát phạt vô s o n g một kiếm ra không là đối phương chết chính là mình trốn có đánh hay không qua được mới ra kiếm liền biết đánh thắng được chính là tội khô làm hủ đánh không lại kia là hóa thành kiếm quang liền chạy mà không phải giống phổ thông tu sĩ như vậy không chỉ l i ề u đạo thuật cao thấp cũng l i ề u pháp lực thâm hậu người cấp bậc nguyên thần tranh đấu mấy ngày đêm cũng có khả năng vương thất lang nhìn đúng thời cơ lập tức bắt chuẩn cơ hội lòng bàn tay lớn chừng bàn tay thần lô hiện lên biến thành cao mười thành n t cao mấy ư r ợ giống k h a lò. lấy làm lô Thu.、Địa、sát thần tượng thần thần, túm thần trong. chém hai hắn nhập nguyên quỷ Địa đoạn đá đem bị ma bên kéo kỵ âm vô i g thần thần, như vương thất lang kế hoạch đồng dạng hắn kéo tới thiên kiếm chân nhân đến thu hoạch được thắng lợi cuối cùng vô số quỷ vật tại sát mây bên trong gầm thép phóng hướng thiên k h ô n g đem k i ê u ma sát tông đệ tử n h a o n h a o cầm nã đầu nhập quỷ thần lô bên trong luyện hóa chỉ còn lại mấy cái cá lò lưới trốn hướng phương xa vương thất lang thu hồi quỷ thần lô khép lại nắp lò lập tức đi tới thiên phủ thành trên từng thành đa t ạ sư thúc xuất thủ tương trợ thiên kiếm chân nhân đứng tại trên từng thành sau đó lại nhìn về phía vương thất lang tọa hạ thần binh quỷ tướng nhẹ gật đầu thần binh cũng luyện đến không sai ra dáng ta tại cũng không nhất định có ngươi làm tốt như vậy bất quá sư thúc cũng chỉ có thể giúp ngươi đến cái này lập tức liền phải chạy về hiên viên trấn vương thất lang lập tức chắc tay sư thúc kiến tâm âm vô kỵ chết rồi khuyển la quốc đã trở thành ta trường sinh tiên môn vật trong bàn tay sau đó hắn lại hỏi một câu h i ê n viên chấn bên kia tình huống nguy cấp như vậy thiên kiếm chân nhân k h o á t tay á o đối ta trường sinh tiên môn đến nói không tính là nguy cấp chỉ là ta trường sinh tiên môn tạm thời q u ấ t không ra nhân thủ đến cho nên h i ê n viên chấn bên kia áp lực có c h ú t đại người bên này nếu là có thể nhanh chóng kết thúc cũng có thể giúp h i ê n viên chấn bên kia làm dịu áp lực thiên kiếm chân nhân đến b ấ t quá một lát liên thủ với vương thất lang trạm âm vô kỵ liền vội vàng đuổi trở về phương đông một vòng mặt trời đỏ dâng lên vương thất lang tế lên quỷ thần lô trong tay bưng lấy cựu linh sát hỏa trận đồ trận đồ bên trong lại một tôn quỷ thần hư ảnh hiện lên đầu nhập vào quỷ th không đến bao lâu một tôn trên thân quấn quanh lấy giống như dáng mây trong sạch s á t s á t khí quỷ thần từ trong đó đi ra toàn thân trên giới quấn quanh lấy tầng tầng xiềng xích vương thất lang không chỉ thêm ra một tôn ma thần còn nhiều ra hơn trăm quỷ tướng lực lượng tăng vọt nàng nháy mắt đứng lên mừng rỡ tốt tốt tốt cái này âm vô kỵ quả nhiên lợi hại vậy mà luyện ra xếp hạng thứ nhất thiên sát thần vương thất lang không biết là cái này không chỉ là bởi vì âm vô kỵ tu v i cao thâm đồng thời cũng là bởi vì hắn nguyên bản tu hành ma sát tông công pháp bản thân liền cùng cựu linh sát hỏa trận phù hợp thiên sát thần luyện hóa mà ra hắn cùng địa sát thần không giống Bị Vương trước Lang Thất tất lau đi tất cả kể i a ký ức, ngơ ngơ ngác ngác g hồ liêm. Hồ liêm từ hôm nay, nay ngươi n chính là ta đại tuyên thần tướng hồ liêm trước đó liền nghĩ qua giờ khác này lại không nghĩ tới, tới nhanh như vậy đa tạ thiếu quốc sư ban ân mặt tướng tính sinh không quên vương thất lang góp tay sự tình còn chưa kết thúc làm cho tất cả mọi người kết thúc tu trình kết trận xuất phát hồ liêm xoay người hô to tất cả mọi người kết trận thiên phủ thành ngoại tu trình tám ngàn thần binh lập tức toàn bộ đứng lên lấy đều nhịp thỉnh thần t h u ậ t đưa tới âm binh quỷ tướng thân trên hồ liêm mời đến địa sát thần thân trên vương thất lang thì mời đến thiên sát thần thời khác này cựu linh sát hỏa trận ngưng kết ra sát mây mở rộng nhiều gấp đôi tám ngàn thần binh trên thân sát lửa lại lần nữa phát sinh biến hóa nguyên bản đen nhánh sát lửa bây giờ biến thành hai màu đen trắng thần binh áo giáp cùng trên thân quỷ thần chi văn biến thành hai màu đen trắng nguyên bản tọa hạ quỷ mã là đạp trên sát lửa phun ra khói đen hiện tại là đạp trên sát lửa c u ố n sạch lấy trong sạch chi khí nguyên bản âm trầm quỷ khí cũng bắt đầu lao đi có một loại đường đường chính chính cảm giác mà càng biến h o a lớn xuất hiện theo thiên địa nhị sát t ế tụ trầm trọng sát khí ngưng kết ra sát mây cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng nguyên bản tràn ngập tại đại địa phía trên sát mây từng chút một trôi nổi má lên nâng lên tám ngàn thần binh từng chút một bay lên đám mây hai tôn quỷ thần chi ảnh đứng ở sát mây phía trên thời khác này tám ngàn âm binh có một loại thuế bi vương thất lang bị thiên binh thiên tướng bảo vệ ở trung ương vung tay lên kia sát mây liền động hướng phía h u y ể n la quốc lệ kinh mà đi q u y một chương một trăm sáu mươi sáu đại trận phong tỏa lệ kinh số đạo lưu quang trốn về lệ kinh mấy cái trọng thương ma sát tông đệ tử rơi vào trong thành quốc sư âm vô kỵ bỏ mình tin tức liền lập tức chuyển ra không đến bao lâu lệ kinh đã loạn làm một mảnh vương cung trước vội vang chạy đến vào chiều sớm quần thần nhận được tin tức không nói hai lời liền đi trở về mỗi người thần thái không đồng nhất nhưng là đều có mình tính toán nhỏ nhặt đi đi, đi. trở về đại nhân này làm sao xử lý ngài cầm cái chú ý trở về rồi hay nói trở về rồi hay nói một đám quyển la quan lại lẫn nhau đánh lấy ánh mắt đ ị c h nhân này còn chưa tới nội bộ liền đã có người làm phản không đúng đã không thể để cho đ ị c h nhân gọi là sắp đến đây giải cứu quyển la bách tính tại thủy h ò a vương sư chu lâm ngồi tại trên vương vị mà trong điện không có mờ h a i bên người cung nữ thái giám khi biết tin tức về sau cũng chạy không còn một ngống cửa c u n g rộng mở ở đây có thể nhìn thấy nơi xa hành lang cùng hành lang bên trong đ ố i rối chạy người âm vô kỵ chết rồi chu lâm cảm giác có chút phảng phất giống như trong n g ộ n g hắn thấy âm vô kỵ là mạnh như vậy cường đại đến để hắn không thể phản kháng cường đại đến để hắn không thể hô hấp ngay cả trong lúc ngủ mơ đều sợ hãi mộng thấy thân ảnh của đối phương nhưng mà hắn cứ như vậy chết rồi chết được không có bất kỳ cái gì dấu hiệu càng không như trong tưởng tượng kinh thiên động điện chính là một đêm tỉnh lại trong cung chạy thái giám khủng hoảng nói cho hắn âm vô kỵ chết rồi chu lâm ngồi tại chỗ cười nhưng là cười đến phá lệ thê lương cùng m ở mịt chết thì đã có sao lại không liên quan gì đến ngươi ngươi vẫn như c ũ là cái khối lỗi là cái gì cũng không thể làm khối lỗi c h ỉ có thể chờ đợi lấy người khác gan bài quân c ờ giờ phút này hắn đột nhiên nghe được có người tại thai của mình bờ hô hóa mình giống như mình thân cận nhất cùng tin tưởng nhất người đang an ủi hắn hốt hoảng luôn c uống thâm ma dục nghiệm thừa cơ mà vào chu lâm chu lâm bắt đầu thanh â m rất nhẹ sau đó từ từ trở nên chân thực chu lâm chu lâm chu lâm cuối cùng hóa thành n g à n vạn âm thanh trùng điệp lại với nhau chu lâm thể nội ý muốn ma chủng nháy mắt thấp trứng hắn con ngươi đều lộ ra lục g ụ c ma thần ánh lửa chu lâm đứng dậy thò đầu ra nhìn về phía chung quanh phảng phất đang tìm kiếm cái gì thanh âm kia tiếp theo tại hắn bên t h a i nói không cần phải sợ là ta ta đến rồi chu lâm trên mặt lộ ra tiếu dung từ chỗ cao lao xuống chạy đến giữa đại điện hắn nhìn xem bốn phía đi lòng vòng cao giọng kêu gọi n g ư ơ i đến n g ư ơ i b i ế t không n g ư ơ i b i ế t không ta vẫn luôn đang chờ ngươi ta vẫn luôn chờ ngươi chu lâm không kịp chờ đợi thổ lộ hết lấy mình tâm sự đem mình đ ố i cô gái trong tranh yêu thương biểu đạt ra tới hào quang màu đỏ thắm xuất hiện đại điện bên trong tiên hà sinh ra tràn ngập trong cung ngoài cung một người mặc cùng trang thức tha thiên nữ từng bước một đạp trên yên hà mà đến giống như từ trên trời mà tới Nữ thiên ử đi đến c u Lâm trước mặt. trước h a người đối mặt, trong đối đều mặt, mắt là y u t h ư ơ g c h i ế nữ miên. đời người diện, người cuối Thiên trên Phản nhất động lòng người tình nhân trang tình người cuối cùng thành thân n phất gặp hưu thuộc. gỡ hướng hắn đưa tay ra nhu tình mật ý con ngươi nhìn xem hắn nhẹ nói ta tới đón ngươi tới đi cùng ta cùng đi chu lâm si ngóc nhìn qua nữ tử chúng ta đi đâu thiên nữ nói cho hắn đương nhiên là trên trời một cái không có phiền não cũng không có thống khổ thế giới hắn thuận thiên nữ ánh mắt hướng lên trời bên trên nhìn lại phản phất cũng nhìn thấy một thế giới khác t i ê là một cái mỹ lệ địa phương trôi nổi tại k i u thiên tri thượng tiên cung nơi đó không có sinh lão bệnh tử không có đau khổ tra tấn hắn thậm chí nhìn thấy mình phụ vương ở trên trời mỉm cười nhìn xem chính mình hắn hoàn toàn mất đi bản thân ánh mắt hóa thành trống rông rắc tiên nữ tay lục dục ma thần triệt để phát động thu thân điệu phát ra một tiếng gãy gọi muốn thôn vệ chu lâm liên đ ố i lấy nuốt mất toàn bộ khuyển la quốc khí vận xích long nhưng mà gãy tiếng kêu vừa mới phát ra lại im bặt mà dừng phản p h ấ t bị cái gì áp chế xuống cũng chưa từng xuất hiện làm tịch nhan trong dự đoán hình tượng a chuyện gì xảy ra làm tịch nhan quay đầu nhìn về phía chu lâm ánh mắt xuyên t ấ u thể xác rơi vào hắn hồn phách phía trên lập tức phát hiện nguyên do một chương phủ chú dán tại chu lâm hồn phách phía trên mặc cho nàng làm sao thôi động m à chủng cũng vô pháp đem hắn triệt để thôi hóa kia là một chương che kín ấn tỷ phụ chiếu ấn tỷ bên trên là thiên đ ỉ n h thái huyền tổ sư sáu chữ to gắt gao c h ấ n trụ chu lâm hồn phách phảng phất đang nói cho nàng cái này hồn phách đã có chủ ai cũng không thể câu đi thiên nhân phụ chiếu từ chỗ cao chuyển đến thanh âm uy thế nào chúng ta không có lửa ngươi đi một câu liền để chu lâm từ loại kia tâm thần bị khống chế tình huống dưới thoát ly ra chống rông ánh mắt từng chút một khôi phục thanh、minh. long nữ bạch vũ y thân hành xuất hiện tại cung điện trên xà nhà mặt bạch s ắ c dày t h e o bắp chân g i a o thoa đung đưa đầu còn đi theo trong miệng tiểu điệu lay động chu lâm nhìn xem trước mặt mình lam tự n h a n trong mắt không còn có mảy may ngưỡng mộ cùng yêu thương bị điều khiển dục vọng giống như thủy t r i ề u thối lui về sau chỉ còn lại c h ố n g rông cùng bất an chu lâm không ngừng lùi lại hoảng sợ nhìn lên trước mặt nữ tử này nguyên lai là thật ta hết thệ đều bị người thao túng thậm chí ngay cả thất tình lục dục đều không phải chính ta đây chính là người tu hành sao ngay cả phạm nhân yêu hận tình cựu đều có thể điều khiển trong tay thật giống như một cái để tuyến con dối một dạng đem ta sách tại b long nữ bạch vũ y ỉa nhẹ gật đầu cho nên ngươi biết thất l a n g nói cho ngươi lựa chọn đến cỡ nào chân quý đi chu lâm lộ ra một vòng cười thảm đối long nữ nói ta đáp ứng các ngươi lam t h ị c nhan nhìn về phía bạch vũ y ỉa sắc mặt âm tình bất định nhưng là vẫn như cũ nguyễn cưỡng treo ý cười bạch long là vương thất lang phái ngươi qua đây hắn một bên xuống tay với âm vô kỵ còn một bên tính con ta tuổi không lớn lắm thật đúng là đủ tham quả nhiên nam nhân đều là như thế này sao bạch vũ y ỉa cũng nhìn về phía lam t ị nhan ngươi tới chậm người này hiện tại chúng ta bảo vệ lam tịch nhan vẫn như c ũ không muốn t ố i lui vương thất lang hiện tại cũng không tại nói được nửa câu lam tịch nhan sắc mặt đ ỗ n g nhiên thay đổi nàng quay đầu nhìn về phía lệ kinh bên ngoài tới nhanh như vậy bạch vũ y y cũng giống vậy lộ ra khuôn mặt tươi c ư ờ i cùng hai cái l ú n đồng tiền đến đi người s o n g hiện đang chạy t r ố i chết nói không chừng còn có thể chạy nhà trên trời mảng lớn vân khí đột nhiên đến trong chớp mắt bao trùm tại lệ kinh thiên k h u n g phía trên khuyển la quốc khí vận long trụ phóng lên tận trời liên tiếp kia sát mây chi khí cứu u đình trấn từ trên biển mây một tòa đại đ ỉ n h ném rơi vào khí vận long trụ phía trên bởi vì khuyển la quốc quốc chủ chu lâm nhìn về phía vương thất lang nhất phương kia khí vận xích long cũng không có chút nào chống cự cứ như vậy cùng cựu h u đỉnh quấn quanh lại với nhau giờ khác này khuyển la quốc quốc vận cùng xích long cùng cựu linh sát hỏa đại trận kết hợp với nhau đại trận này nháy mắt liền biến thành lệ kinh hộ quốc đại trận khuyển la quốc khí vận chi lực không có chống cự vương thất lang nhất phương ngược lại ép hướng lệ trong kinh tất cả người tu hành dương thần đình phong cũng thả không ra nửa cái pháp thuật tới tính cả cựu linh sát hỏa đại trận đem lệ kinh tầng tầng vây quanh thiên địa âm dương nhị sát rơi xuống hóa thành một tầng sương mù đem tòa thành trì này bao quanh bao lấy không lưu lại một tia kẽ hở thiên sát địa sát hai tôn thần trì từ trên biển mây phủ thân ảnh hiện ra nhìn về phía thành nội thiên sát thần mở miệng nói ra hiện tại chỉ còn lại cá trong chậu địa sát thần mặt tướng sẽ đem thành nội những cái kia yêu ma quỷ quái từng bước từng bước móc ra đưa vào quỷ thần lô trên biển mây tám ngàn thiên binh thiên tướng thuận theo cùng nhau hiện thân khuyền la quốc lệ kinh trên dưới tất cả mọi người hoảng sợ nhìn trên trời những cái kia sắp chết đến nơi còn tại tranh đoạt lấy ma sát tông di sản đệ tử đã quan càng là sắc mặt chẳng bệnh bọn hắn biết khuyển la quốc thiên thay đổi nơi này hết thệ đã đ ổ i chủ nhân trong vương cung lam tịch h nhan đồng dạng cảm giác được cả người đều không tốt nàng không nghĩ tới vừa vừa nhận được tin tức â m vô kỵ chết rồi đối phương liền một lát khe hở cũng không cho hắn liền trực tiếp đem lệ kinh vây cái này khiến nàng dự định tại trường sinh tiên môn toàn diện thu lưới trước đó đem trong chén thịt vượt lên trước ăn dự định đều thất bại nàng nhìn xem khuyển la quốc quốc chủ chu lâm còn có long nữ bạch vũ ý ỉ cuối cùng vẫn là sinh ra t h o i ý được rồi vương thiếu trưởng giáo giỏi tính toán ta nhận thua mặc dù cùng là lúc trước đông hải phủ sự kiện phía sau màn bến thắng đem lý thức hô đến chết kẻ cầm đầu nhưng là hắn dù sao không phải cố tử y ý, ý ở loại kia tâm tính n g o a n lệ kiên quyết đến không thể lay động nhân vật đối mặt vương thất lang loại này mang theo giết chết âm vô kỵ đại thắng chi thế cùng hạo đã nguy lực mà đến c ụ c diện l i ề n bắt đầu e ngại cùng l ù i bước cơ hội không còn còn có thể đi tìm cái tiếp mệnh không có coi như thật cái gì cũng không có một phất ống tay áo l i ề n biến mất ở đại điện bên trong b ạ c h vũ y ý, ý cũng không có truy c ư ờ i nhìn xem làm t ự nhan lừa người chơi người chạy không thoát q một chương một trăm sáu mươi bảy nên vương sư thiên vân phía trên thiên quân vạn mã lao nhanh mà hạ Thân các sư minh đệ cùng bọn hắn liều quốc sư phủ cùng trong hoàng cung vẫn như cũ có người chú đóng ở ngoan cố chống lại đây là đã biết không đường lui lâm vào tuyệt vọng ma sát tông đệ tử hồ liêm thân hợp địa sát thần x u ấ t l ĩ n h thần binh giết vào lại có cựu linh sát h ỏ a đại trận g i a trì thành nội thế lực còn x u ấ t lại lại làm sao có thể là đối thủ của hắn từ phân l o ạ n không ngất tư tiếng g i ế t dung trời đến triệt để lâm vào thời gian sử dụng không đến nửa canh giờ toàn bộ lệ kinh trên dưới tất cả quốc sư phủ lạ quan ma sát tông đệ tử toàn bộ cầm xuống vào lúc giữa trưa liệt nhật đương không hồ liêm áp lấy mấy trăm người mang theo nhau nhau chạy đến hiệu trung đầu nhập khuyển la quốc quan viên quyền quý cùng đến k u y ể n la quốc kinh thương mậu dịch cửu châu thương nhân đi thành đông giờ phút này k u y ể n la quốc trên dưới bách quan tệ tụ mở ra tòa thành ngày môn mở cửa thành nên tiên triều thượng quốc vương sư theo một vị mặc bạch sắc quan phục khuyển la quốc quan viên một tiếng hét to thành cửa mở ra nên đón chờ ở bên ngoài đợi đại tuyên thiếu quốc sư vương thất lang tất cả mọi người tính cả khuyển la quốc lệ kinh bách tính cũng cùng nhau quý xuống hướng phía ngoài thành kia còn không có nhìn thấy bóng người giờ đầu đây là chính thức tiếp nhận đầu hàng tuyên bố phản loạn khuyển la quốc bay về tại đại tuyên tri hạ vương thất lang c ơ i chiến mã xuất lĩnh lấy trên trăm thần ý cùng mười mấy tên từ hải nội quan chạy tới trường sinh tiên môn đệ tử tiến vào lệ kinh dân chúng trong thành túi đầu nhìn xem kỵ binh l ư i mác đạp trên trình tề bộ pháp mà vào ngẫu nhiên có gan lớn hải tử cùng thanh niên dùng ánh mắt còn lại lén những này đến từ trung nguyên cựu châu thiên binh thiên tướng sau đó phát ra trận trận thấp giọng hô chỉ nhìn thấy trong cửa thành đạo đạo yên hà sương mù tràn vào tiền đến những n à y thiên binh thiên tướng chính là đạp trên sương mù mà vào mỗi cá nhân trên người đều chạy sôi thần quang tiếng vó ngựa tới gần k i u quỵ ở phía trước khuyển la quốc quan lại nhao nhao lại lần nữa dập đầu hô to b á i kiến thượng quốc thiếu quốc sư những người này quỳ trên mặt đất so nghe lời nhất chó còn muốn phục tùng nhưng mà vương thất lang nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút mà là nhìn về phía h u y ể n la quốc quốc chủ、Chu、lâm phất tay thu lấy tiếp nhận hắn trên tay bưng lấy vương tỷ tại chiến mã nhìn đằng trước lấy lập tức thiếu niên tướng quân mặc dù trước đó chỉ là lấy người giấy hình tượng gặp mặt qua hắn hay là một chút nhận ra đối phương vương thất lang mở miệng trước khuyển la vương lại gặp mặt chu lâm hỏi lời của ngươi nói còn giữ lời sao vương thất lang đương nhiên một mực giữ lời chu lâm nói ra lựa chọn của mình ta không muốn làm cái này quốc chủ các ngươi muốn khác lập quốc chủ hoặc là không lập quốc chủ cũng được cùng ta không có quan hệ về sau cũng không thể lại bởi vì dây dưa chuyện này tại ta thứ này về sau ta cùng khuyển la quốc vương thất n h i n quả nhất đao lưỡng đoạn hắn là quyết tâm không làm cái này khôi lỗi vương thất lang gật đầu có thể chu lâm nói tiếp ta muốn làm cái người tu hành hắn không hiểu nhiều đến tu hành sự tình không biết không thiên phú căn bản không có biện pháp tu hành thế nhưng là hắn vừa vận động tới một vị tu hành nhân quả luân hồi kinh khai thần thông tồn tại vương thất lang trùng hợp có thể có thần thông bí pháp có thể trao tặng bên cạnh người tu hành tăng cơ vương thất lang lần này châm trước một hồi hay là gật đầu có thể hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng hắn không nói những cái khác có thể thuận lợi từ hắn trong tay tiếp nhận cái này khuyển la quốc khí vận chi trụ đã làm cho cái này trả ra đại giới đ ó lấy vương thất lang kéo động dây cương đi tới hồ liêm trước mặt hồ liêm q u y một chân trên đất hai tay ôm quyển phát ra vang một tiếng bang thiếu quốc sư những này chính là trong thành người tu hành trong đó có âm vô kỵ thân truyền đệ tử ma sát tông t r ư ở n g lão môn đồ cũng có khuyển la quốc đạo quan trừ cái đó ra còn có dấu kín ở trong thành không biết lai lịch thân phận người tu hành toàn thành trên dưới dù là chỉ có thể sử dụng một tay thô thiển huyễn thuật giả danh lừa bịp không c ử a thuật sĩ đều cho bắt tới vương thất lang liếc mắt nhìn những cái nào là cùng âm vô kỵ có quan hệ một đám người bị xếp ra bọn hắn thân xuyên áo bảo màu trắng trên đầu mang theo bao lấy bảy áo choàng những người này từng cái cựu hận nhìn xem vương thất、lang. biết là người này trước mặt giết sư phụ của bọn hắn cùng sư tổ vương thất lang cười khẽ một tiếng ánh mắt không sai theo rồi nói ra đều giết hôn phách ném vào quỷ thần lô vương thất lang một câu quyết định số mạng của những người này bọn hắn sẽ bị trực tiếp l u y ệ n hóa ngay cả ý thức cũng sẽ không giữ lại hồ liêm túi đầu hô quát tuân lệ hắn đứng lên khổng lồ địa sát thần quỷ thần hư tượng từ trên thân hiện hiện một kích xốc lên quỷ thần lô nắp lò. sau lưng thần binh thần ý nhóm ngự sử sát hỏa chi lực một đau đem những người này đầu lâu trả xuống a vương thất lang ta làm quỷ cũng sẽ không cựu trâu đồ chó con phát ra vài tiếng không cam lòng gầm thét cùng nguyền rủa những người này âm thần dương thần liền từ thể nội bay ra rơi vào quỷ thần lô bên trong thần trong lò chuyển ba vòng chờ bọn hắn lại lần nữa ra thời điểm liền đã quên chuyện cũ trước kia hóa thành â m binh quỷ tướng vương thất lang những cái nào là ma sát tông lại một nhóm người xách ra những người này nhìn thấy trước một nhóm người thảm trạng rốt cuộc không tàn nhẫn nổi từng cái run lầy bầy sợ hai đến giống như cái gà con non cũng giết đồ lao vung xuống máu chạy thành sông quỷ thần lô cái nắp lại lần nữa mở ra lại là một nhóm đưa đi vào vương thất lang những cái nào là khuyển la quốc đạo quan một nhóm người xách ra những người này không ngừng kêu trên cầu xin tha thứ vương thất lang lần này chưa hề nói trực tiếp giết cho các ngươi cái lựa chọn mình đem hồn phách đầu nhập quỷ thần lô giữ lại ý thức làm ta t r ư ở n g sinh tiên môn âm binh quỷ tướng về sau cũng có thể phong cái nhất phương thần chỉ bất luận cam không cam tâm những người này chỉ có thể hồn phách xuất khiếu đầu nhập vào quỷ thần lô đầu người c u ộ n cuộn thây ngã đầy đường doa đến ở đây khuyển la quốc quan viên mồ hôi đầm địa thậm chí có người tại chỗ nước tiểu h ở quần làm cho hề còn lại còn có một số người những người này nhìn qua hoặc là cựu châu đạo nhân trang điểm hoặc là tây vực hồ t ă n g trang điểm còn có hai cái mặc thư sinh trường bảo những người này dọa đến từng cái chân đều mềm có người trực tiếp có q u ắ p trên mặt đất còn lại mấy cái không ngừng hô to đừng có giết chúng ta chúng ta là cựu châu vương thiếu quốc sư chúng ta là người trung nguyên chúng ta cùng âm vô kỵ cùng ma s á t tông không quan hệ à chúng ta là trung nguyên cựu châu người tu hành chúng ta là theo chân thương đội mà đến chưa hề cùng ma s á t tông cấu kết chúng ta là trên thảo nguyên đến tăng nhân chúng ta cũng là vô tội vương thất lang hất lên roi ngựa từ những người này bên cạnh thân đi qua lưu lại một câu những này nhốt vào đại lao nghiêm túc t r a một chút nếu như xác nhận không có cùng ma sát tông cấu kết liền đem bọn hắn thả thần binh tiến lên đem những người này còn lại tỏa thần công k é o xuống nguyên bản những người này sợ h ã i đến run cùng cái sảng giờ phút này nghe tới phải đánh vào đại lao ngược lại thở pháo nhẹ nhõm chỉ cần không đi đối mặt cái kia mới mở miệng gần như đem thành bên trong người tu hành giết tuyệt hung thần liền thực tế là quá tốt vương thất lang giết những người này vẫn chỉ là nhóm đầu tiên đã có một ngàn thần binh thần ý đã đi vương lang bên kia sẽ đem nơi nào ma sát tông đệ tử toàn bộ cầm xuống trừ cái đó ra còn có giải tại quyển la quốc các nơi ma sát tông đệ tử cũng sẽ bị toàn diện truy nã truy nã đã cùng ma sát tông kết xuống sinh tử đại thủ mà lại những người này tuyệt đối sẽ trở thành khuyển la quốc không ổn định nhân tố vương thất lang không thể lại đối bọn hắn n ư ơ n g t a y ngay từ đầu liền chuẩn bị đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt toàn bộ lệ kinh đều bị cựu linh sát hỏa đại trận bao phủ lại nhưng là vương thất lang trận pháp này dù sao không phải chân chính hộ sơn hoặc là hộ quốc thủ thành đại trận bởi vậy chỉ có thể miễn cưỡng cấm tiền xuất nhập mà làm không được trên trời dưới đất không có chút nào lỗ thủng giờ phút này trong thành liền có một đầu mật đạo thông hướng ngoài thành trong mật đạo dán đầy cấm tiền thần thức do xét che giấu khí tức phụ chú chô góc cua còn có xua tan pháp thuật pháp khí. tất cả mọi người không cho phép sử dụng pháp t h u ậ t thừa dịp vương thất lang xuống tay với ma s á t tông lập tức rời đi nơi này gần trăm người vội vàng xuyên qua mật đạo toàn bộ hành trình không ai làm dùng pháp lực pháp t h u ậ t chính là sợ kinh động mặt đất cùng trên trời người không đến bao lâu những người này liền xuất hiện tại n g o à i thành một tòa ruộng trong trang lam tịch h nhan mặc bạch sắc cầu vỏ háo choảng có chút chật vật từ mật đạo lam tịch nhan hay là từ lý thức nơi đó học một tay bất quá ban sơ tưởng tượng là dùng đến để phong ma sắt tông bây giờ lại dùng tại trường sinh tiên môn trên thân lam tịch nhan trên tay vương thất lang ăn thiệt thòi lớn nhưng là cũng không có lộ ra thêm tức hồn hển dù sao cũng là từ tầng dưới chót đứng lên đối với thất bại sức thừa nhận phải lớn hơn nhiều nàng quay đầu nhìn về phía lệ kinh vương thất lang t í n h ngươi lợi hại bất quá ngươi ta đều là người tu hành con đường tiếp theo còn dài mà ngay sau đó nàng lại quay đầu nhìn về phía khuyển la quốc vương lang phương hướng chính là đáng tiếc kia âm sát động về sau khó mà gặp lại dạng này thành đạo chi cơ a chỉ là lam tịch nhan không biết khi nàng niệm niệm lại nhảy hô hào vương thất lang dành tự thời điểm sẽ cùng tại hô hoán diêm la tuyệt t ì n h cung một đám đệ tử tại ruộng trong trang gấp rút thời gian đem các loại từ khuyển la siêu tập chất bảo thần binh pháp khí chứa lên xe chuẩn bị rời xa khuyển la quốc cái này không phải nơi ở lâu thời điểm phô thiên cái địa thần binh từ trên trời rơi xuống điều khiển lấy thiên sắt vân khí đem đ i ể n trang cùng tuyệt t ì n h cung người bao bọc vây quanh lục trường sinh tử trong đó đi ra ánh mắt lục soát một phen cuối cùng định tại kia mặc mũ c h e màu trắng trên người nữ tử tuyệt t ì n h cung c u n g chủ lam tịch nhan lam tịch nhan không nghĩ tới mình cẩn thận từng ly từng tí muốn thừa dịp đối phương thu thập lệ kinh tản cuộc thời điểm chạy trốn lại lại vừa vặn nhảy vào vòng vây của đối phương. nàng nhìn xem lục trường sinh cảm thấy có chút q u e n mắt trong óc đống nhiên hiện hiện hình tượng kia là một hồi bàng bạc mưa to nàng ngồi xe ngựa kể từ lúc này dương kinh đã từng khương thành bên ngoài vào thành cùng mặt khác một cỗ rách nát xe ngựa gặp thoáng qua trong mưa to hai cái chật vật tiểu đạo sĩ bị xối thành ngất sũng lúc ấy chính là trước mặt thiếu niên điều khiển lấy xe ngựa tại sau lưng một cái khác mang theo mũ rộng t à n h thiếu niên chỉ điểm xuống nhìn mình ngươi、like. chính là vương thất lang lục trường sinh trả lời không phải ta là lục trường sinh trường sinh tiên môn trần truyền nhị đệ tử lam tịch nhan nghe x o n ngược lại che miệng mà cười、à. nguyên lai đường đường trường sinh tiên môn thiếu trường giáo chính là ngày xưa ngồi ở ghế sau cái kia lén t a thiếu niên lang lam tịch nhan vừa dứt lời đột nhiên hóa làm một đạo lưu quang phóng lên tận trời nàng muốn đánh lục trường sinh một trở tay không kịp lục dục ma thần dương cánh bay lượn vọt vào trong mây đây là ngay cả tuyệt tình cung môn đồ đệ tử đều không cần chuẩn bị lẻ loi một mình đ à o t ẩ u nhưng mà lục trường sinh đã sớm để phòng lấy một chiêu này lập tức mặt l ệ n h lấy quát lớn thiên s á t thần khóa lại nàng phía sau thiên sắt thần hư ảnh hiện hiện trên thân tầng xiềng xích xông vào trên trời đem sáu đầu chim p ư ợ n kéo xuống dưới q một chương một trăm sáu mươi tám lam tịch nhan kết cục bên ngoài cung quốc sư phụ toàn bộ vương cũng đã bị vương thất lang tọa hạ chín s á t linh h ỏ a t h ầ n bình cho tiếp quản vương thất lang một đường đi qua mỗi cái cửa c u n g hành lang nơi hẻo lánh bên trong đều đứng tay cầm b ì n h qua tướng sĩ đồng loạt đối với mình hành lễ sinh đồng khoanh tay đi theo vương thất lang sau lưng nói lầm bẩm hôm nay cái này vẫn được có chút ma đầu dáng vẻ nếu là cái kia đeo kiếm trưởng lao đến chậm một chút liền tốt đã nói xong một đối một đại quyết chiến làm sao biến thành đánh lén thắng mà không võ thắng mà không võ thắng lợi như vậy là không có bất kỳ cái gì vinh quan có thể nói là á m g hội chú lao xử lấy cái đầu gỗ q u ạ trượng một bộ giáo hấn hậu bối bộ dáng ngươi tại sao nói như vậy chứ đây không phải chú chủ nhân chết sao sau đó lời nói nhất truyền đánh không lại chúng ta cũng là có thể đầu hàng n h a kẻ thức thời mới là tuấn kiệt dù sao chúng ta thế nhưng là trường sinh tiên môn đến lúc đó giao điểm tiền chuộc để trưởng giáo chi tôn đến v ứ t chúng ta vương thất lang xoay người lại lúc ấy liền nên đem hai người các ngươi ném cho kia âm vô kỵ đến lúc đó các ngươi đ o á n hắn có bỏ qua cho ngươi hay không cũng đoán xem ta có thể hay không vớt hai người các ngươi tiếp lấy dầm chân hướng về phía trước trong giọng nói tràn ngập g h é bỏ lúc đầu lấy thực lực của ta cầm xuống kia âm vô kỵ là dễ dàng không có chút nào áp lực có thể nói có mười phần mười năm chắc tôn san san mở miệng nói ra kia còn vì cái gì mời thiên kiếm trưởng l ã o đến giúp đỡ vương thất lang lập tức gõ một cái tôn san san chán vì cái gì ngươi còn không biết sao vì cái gì còn muốn mời sư thuốc hỗ trợ cũng là bởi vì mấy tên phế vật các ngươi kéo chân sau nghiêm trọng kéo thấp b ả n thiếu trưởng g i á o thực lực chỉ có ta một cái chính là mười thành năm chắc mang lên ba người các ngươi vương h u liền chỉ có năm thành chỉ có thể phát huy ra năm thành thực、lực. còn có thể cùng k i a âm vô kỵ đánh thành như thế suy nghĩ một chút bản thiếu t r ư ở n g giáo thực tế là quá khó quá khó a tiến v à o quốc sư phủ chính đường vương thất lang triển khai tay mấy cái khuyển la quốc cung nữ lập tức tiến lên đây thay vương thất lang cởi xuống giáp trụ thay đổi một bộ rộng d ạ i trường bảo chỉ nữ tôn san san trực tiếp tựa ở một cái vừa mềm lại lớn trên ghế ngồi xoa c h á n của mình nơi này cũng không tệ l ắ m ải long nữ thì nhìn c h ầ m c h ầ m trên t ư ờ n g bích họa họa sự t ì n h có quan hệ ma thổ thập quốc cảnh tượng đây là đang cựu châu khó mà nhìn thấy thiên hạ thật thật lớn a ta cảm thấy cựu châu đều đã rất lớn cựu châu bên ngoài còn có nhiều địa phương như vậy vương thất lang ngồi tại âm vô kỵ trên ghế ngồi phất tay để người đưa lên bút mực giấy nghiên liền viết khởi khẩn cấp mặt hàm hắn đây là nhường một chút đại tuyên triều đình lập tức phái quan lại trước tới tiếp quản khuyển la quốc đã chu lâm không nghĩ tiếp lấy đương quốc chủ dựa theo vương thất lang ý nghĩ chính là trực tiếp đem khuyển la quốc chia làm đại tuyên đạo quận khuyển la quốc chi cơ ngực đủ để chia làm hai đạo ba bốn mươi quận c h i địa thác thổ ngàn dặm có thể so với hơn phân nửa xích châu trọng yếu nhất chính là khuyển la quốc chỉ hạ bách tính cùng cựu châu đồng phong đồng tục h ỉ có không lớn khác biệt về phần cầm xuống về sau làm sao đi quản lý kia không về vương thất nhanh chóng mang đến dương kinh mời thánh nhân ngự lãm vâng cầm m ậ t h à m người gặp cong rời khỏi cánh cửa bên ngoài lục trường sinh mang theo một nhóm trường sinh tiên môn đệ tử lấy dây sắt kéo lấy một cái tầng t ầ n g phong ấn sắt lồng giam tiến đến bên trong là một người mặc hồng sắt c u n g trang nữ tử bị tỏa liên quấn quanh treo lên treo trên không trên người nữ tử lộ ra ánh sáng ẩn ẩn có thể nhìn thấy hắn thể nội tồn tại một con sáu đầu chim phượng không ngừng d â y rồi lấy hắn mặt mày hàm tình thiên sinh mang theo một cỗ mị hoặc dù chỉ là nhìn một chút đều có thể sẽ bị hắn khống chế lại tâm thần thu đi hôn p á c h vương thất lang liếc mắt ơ n g ư ơ i cái này trói còn rất nghệ thuật học qua a lục trường sinh sớm thành thói quen vương thất lang kỳ ngôn khoanh ngữ không có trả lời mà là hỏi chính sự xử lý như thế nào cái này yêu nữ lúc này lam tịch nhan lại đoạt mở miệng trước nàng mặc dù bị trói buộc nhưng là ngẩng đầu dùng một đôi hẹp d à i quyến rũ con mắt nhìn xem vương thất lang vương thiếu trường giáo chúng ta cũng không phải là định nhân ngươi đường đường trường sinh tiên môn thiếu trường giáo đại tiên thiếu quốc sư làm gì làm khó tiếp h thân một cái vô tội nữ t ử yếu đuối không bằng thả ta thiết thân nguyện ý từ nay về sau cho thiếu trường giáo làm trâu làm ngựa mặc cho thúc đẩy lam tịch nhan nói lên lời này thời điểm vô dụng mị hoặc chi thuật nhưng là dù là như thế vẫn như cũ tồn tại một cô m á n h liệt cổ động nhân tâm lực lượng vương thất lang dỗi ra đầu ngón tay lắc lắc không không không ngươi thế nhưng là nguyên thần chân nhân làm trâu làm ngựa thật lãng phí lam tịch nhan lộ ra xấu hổ mang e sợ cười túi đầu nói thiếu trưởng giáo muốn tiếp thân muốn làm gì tiếp thân liền làm cái đó vương thất lang kinh hỉ mà hỏi thật như thế kích thích sao lam tịch nhan một bộ mặc cho quân hái cật bộ dáng tiểu diễn vớt á c đủ để cho bất kỳ nam nhân nào tâm động vương thất lang phá lên cười cười song sau liền trở mặt không q u n biết vỗ bàn một cái đem chân đạp trên ghế ngồi khí thế hùng hồ nói yêu nghiệt mơ tưởng cả ta ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải người hôm nay ta liền thu ngươi nói xong vương thất lang vung tay lên Quỷ thân lô hiện hiện xoay tròn vài vòng liền biến thành mấy trượng lớn nhỏ một cố cường đại h ú t n h i ế p chi lực nhắm ngay bị tầng tầng cấm chế phong ấn lam tịch nhan đem hắn kéo vào trong đó a lam tịch nhan vừa mới còn cho là mình cầm xuống cái này mặc dù danh khí khá lớn nhưng là cuối cùng vẫn là tuổi nhỏ tiểu đạo sĩ không có đến đối phương vừa mới còn một bộ sắc cùng hồn thụ bộ dáng xoay mặt liền muốn mạng của mình hắn không biết làm sao chỉ cảm thấy nháy mắt từ trên trời rơi vào dưới mặt đất vừa phát ra một tiếng hoảng sợ hốt hoảng tiếng kêu liền rơi vào quỷ thần lô bên trong vương thất lang không do dự chút nào liền đem mà nữ này cho luyện để lam tịch h nhan như thế cái yêu nữ ở bên người đây không phải là lao thọ tinh treo cổ c h á n sống sao lý thức vết xe đổ thế nhưng là đ ấ m máu đây này cựu linh sát hỏa mưu toan bên trong trong đó hỏa vân thần hư ảnh từ trận đ ổ bên trong thoát ly mà ra rơi vào quỷ thần lô bên trong không đến bao lâu một đạo lưu quang xông ra quỷ thần lô bay về phía bên ngoài đám người xông ra đã nhìn thấy một con kéo lấy thải vũ diễm lệ bắn ra bốn phía chim phượng xoay quanh tại vương cung trên không phát ra trận trận gáy gọi thân điệu xoay quanh mây vòng cuối cùng đầu nhập vào c ử u ưu đ ỉ n h bao trùm trên bầu trời lệ kinh sắt mây cũng nháy mắt thay đổi thiên địa nhị sắt vốn là giới hạn rõ ràng giờ phút này bắt đầu bởi vì thêm giá hỏa vân thần mà bắt đầu triệt để dung hợp làm một thể hai màu đen trắng sắt khí tại thiên không hóa thành một vòng xoáy khổng lộ sau đó va chạm q u ấ y cùng một chỗ lột sắt thành một loại mới tồn tại thiên sắt dung hợp địa sát lột sắt thành xích sắc hòa vân nhẹ nhang múa không còn có trước đó kiêu nguyên lai là hóa sát vi vân mấu chốt vương thất lang phất tay trong tay xuất hiện kia xích s á t thần hỏa hỏa diễm ngưng kết thành vân đoàn thay đổi vô tận từ phổ thông sát hỏa lột sát thành chân chính thần hỏa hán thử một cái phổ thông pháp thuật bị một đụng liền sẽ nuốt hết pháp khí thần binh bị một quyển liền mất đi hiệu lực cái này thần hỏa phía dưới bình thường nguyên thần đụng phải trong c h ư ớ c mắt cũng sẽ hôi phi yên diệt khuyển la quốc vương lăng số lớn cựu linh sát hỏa thần binh từ trên trời giang xuống đem vương lăng bao bọc vây quanh một trận chém giết qua đi vương lăng liền bị cầm xuống một tên giáo y dẫn theo một tên đạo quan đem hắn kéo vào thần cung bên trong. c u ố thành đồng i đ lầu các đại môn g t r lại lần nữa mở ra mấy người đặt chân mà ra đứng tại cổng chung quanh là vô biên h tám phía trên cái giếng cửa vào chỉ còn lại một cái nhỏ bẹ điểm sáng mà phía dưới là vô thiên cái địa sắc khí c ẩn ẩn âm sắc động hắn t ớ quay đầu nhanh lên đi nhanh chóng tiến đến bẩm báo thiếu quốc sư đem nơi này vây quanh không cho phép bất luận kẻ nào tới gần q một chương một trăm sáu mươi chín trung cổ tiên thuật lật khắp khuyển la quốc quốc sư phủ đem địa gạch gõ khai tìm kiếm mỗi một cái có cái có thể ẩn nấp cùng ngăn cách dọ xét hốc tối tất cả mật thất trong khố phòng bên ngoài lật cả đáy lên trời vương thất lang rốt cục cầm tới vật hắn muốn nguyên bản hắn coi là ghi chép loại này liên quan đến quỷ tiên đại đạo đồ vật không phải giấu ở t r u n g cổ truyền thừa xuống bảo vật phía trên thấp nhất tối thiểu cũng là khắc lục tại thẻ ngọc truyền thừa phía trên kết quả phát hiện dạng này thiên thư t i ê n quyển vậy mà liền tại bản thế phía dưới cùng nhất một quyển ố vàng tùy bút sách bên trên thần sơn tùy bút xem ra cái này âm vô kỵ cũng là từ cái nào đó gia tộc hoặc là người trong tay được đến chúng cổ truyền thừa tiên thuật sách tàn tạ không chịu nổi dùng biến đen tuyến đem trang sách liền cùng một ch Căn cần sức có bản không cần dùng sức liền có thể đây e m phẩm, mấy hắn cạnh phế hắn thận từng ly từng tí lật ra trang địa. Tờ thứ nhất liền phát hiện cạnh góc thiếu mấy chữ, Trang cẩn từng từng trang liền kéo đổ. địa, tí lật tờ tức t ra giấy góc góc ly lập m một lắp Phung phí của trời. Phung phí của trời. trời cái. của của phí A. đ â cũng không phải là n ồ i b á t b ầ u bùn phá còn có thể may may và vá t i ê n thần đạo kinh thiếu mấy chữ kia liền có khả năng toàn bộ đạo kinh đều phế dù là thiếu một cái chữ liền có khả năng là ngày đêm khác biệt luyện liền có thể khiến người ta tẩu hỏa nhập a cái này ai dám đi thử âm vô kỵ ngươi cái này bại gia tử chính là tao đạp như vậy đổ vật sao cầm tới tay liền sẽ không kiếm cái tốt một chút đồ vật thác cấn xuống đến đ ờ i đ ờ i k i ế p k i ế p giữ lại truyền thừa sao cái này đạp mã không phải thiếu mấy chữ đây là đem trước trí tuệ con người cùng truyền thừa tại trà đạp sau lưng mấy thân ảnh cũng x n g tới muốn nhìn một chút vương thất lang sốt ruột bận bị hoàng tìm bảo bối rốt cuộc là thứ gì chú lao một bộ t r ư ờ n g kiến thức bộ dáng đây chính là tiên thuật ta tôn san san đi lên liền khai đổi xem ra cũng không ra thế nào điệu ngay cả ánh sáng đều không thả khẳng định không có gì dùng long nữ bạch vũ y kể gần nhất nhìn bản đã nói cái này gọi bảo vật tự hối nói là chân chính bảo vật triệt lộ ra hình dạng đều là không đáng chú ý. chỉ có cao người mới có thể nhìn tấu n ó diện mạo thật tôn san san khịt mũi coi thường đầu năm nay viết thoại bản đều không phải đứng đắn gì người người đứng đắn đều đọc tứ thư ngũ kinh đi đều đi khoa cử dương danh lập và đi những n à y viết thoại bản cứ như vậy mấy bộ cái gì giàu nhà tiểu thư yêu thư sinh à cuối cùng cao trúng trạng nguyên thắng được mỹ nhân q u ý nha hoặc là bình mới rượu cũ đến nữ quỷ yêu thư sinh cũng giã chút chính là yêu nữ yêu thư sinh gan lớn khinh n h u n thần minh đến cái thần tiên trên trời yêu thư sinh bằng cái gì a hắn là lai lịch gì trường thanh dạng gì a uống bao nhiêu a bằng cái gì đều phải yêu hắn ta tôn san san dáng dấp như thế hoa nhường người thẹn trên trời đều không có chạy xuống cái thần tiên đến nói muốn dẫn ta đi bọn hắn bọn giá hỏa này làm cái gì đầu to m ộ g đâu cho nên a những người này lời không thể tin không thể tin bạch vũ y y hẹn nhỏ giọng cùng tôn san san nói thất lang cũng viết qua thoại bản tôn san san lập tức hưng phấn lên có nhìn thấy không có trông thấy được không bằng chứng như núi a cái này viết lời nói quyển tiểu thuyết liền không có người nào tốt ta vương thất lang quay đầu lập tức đánh vào trên đầu nàng yến tĩnh tôn san san nước mắt đầm địa ông đầu méo miệm ba ngồi xồm trên mặt đất nàng cảm thấy vương thất lang tuyệt đối không phải là bởi vì nàng ầm ĩ mà đánh nàng đây là mang cơ trả thù vương thất lang đem bọn này nhàn không chuyện làm ra hỏa toàn bộ đổi tới một bên đi đi đi không chuyện làm tìm sợi dây đi thắt cổ đừng quay dày ta làm chính sự sau đó lại đối sinh đồng nói sinh đồng đi giữ cửa nhìn xem không cho phép bọn giá hỏa này t i ế n đến sinh đồng rất tức giận ta lại không phải con chó làm sao luôn để ta cánh cổng vương thất lang lẽ thẳng khí hùng ai bảo ngươi cả ngày không thích động nhìn qua đại hộ nhân ra cổng đều thích thả cái sư tử đã không sai bị lắm suy nghĩ một chút sư tử đã so chó giữ nhà muốn tốt n g h e nhiều sinh đồng cũng liền nhẫn t r u n g quanh rốt c ụ c yên tĩnh trở lại vương thất lang tiếp lấy n h ì n dư tử thiếu niên khởi yêu thích tìm kiếm hỏi t h ă m đại sơn t i ê n cảnh thanh niên thời đã đạp biến chư quốc tìm kiếm hỏi t h ă m qua vô số hiểm cảnh bí địa trung niên thời từng n g ộ nhập u đô quỷ khư nơi đây c h i chủ vì thổ bá c h i thần đến cựu u hoàng tuyền c h i quyển quỷ tiên minh thổ c h i quyển luân hồi chiêu hồn c h i quyển tùy bút bên trên ghi lại là một cái tên là tần sơn cổ nhân đã từng xông lầm một cái tên là u đô địa phương nơi đây hẳn là bên trong thời của một cái quỷ ưu đô chủ nhân nghe nói là một cái liền làm thổ ba thần linh ở thời đại trung cổ cũng là s ư n g hùng nhất phương đại năng tiên thần nhất lưu nhân vật tần sơn tại ưu đô quỷ khư bên trong trở về từ coi chết cuối cùng được đến mấy quyển tiên điện thần quyển nhìn đến đây vương thất lang lập tức đem thư lật đến đằng sau quả nhiên tại lời b ạ n mặt vương thất lang nhìn thấy cửa này tại tiên điện thần quyển sao chép bản nhưng là phía trên chỉ ghi lại c ử u ưu hoàng tuyền tri quyển về phần cái khác hai quyển quỷ tiên minh thổ tri quyển luân hồi chiêu hồn tri chi quyển liền không nhìn thấy sách này sách dù sao cũng là viết tay ghi chép lại là không biết bao lâu trước kia tin tức đoán chừng nguyên bản đã sớm tại t r o n g truyền thừa di thất có thể thừa quyển kế tiếp đã không sai vương thất lang cẩn thận đọc lấy kia phía sau t i ê n quyển càng xem càng nhập thần phản phất một cái liên quan tới tiên thần đại môn tại hướng về hắn mở ra cựu ưu hoàng tuyến tri quyển xích châu dương kinh tam thập lục trọng tiên tiên thần hư cảnh bên trong tiên hà ngưng kết một thiếu niên đạo nhân hư ảo cái bóng xuất hiện tại đại điện bên trong vài hướng bên trên giường mây tiên nhân sư tôn đứng dậy lại nhìn thấy khắc một bên, bên trên giường mây cũng có được một thân ảnh vương thất lang ngạc n h i ê nói n thiên hạng sư thúc cũng tại hắn không nghĩ tới phong đô đại đế cũng tới tam thập lục trọng tiên h mặc dù đến chỉ là một cô hóa thân phong đô đại đế nhìn xem vương thất lang nghe nói ngươi đem khuyển la quốc cầm xuống còn luyện thành cựu linh sát hỏa thần binh vương thất lang chắp tay thi lễ nhờ có sư thúc trận đồ bằng không sư đ i ệ t có thể không có cách nào nhanh như vậy hoàn thành việc này cựu linh sát hỏa trận đồ mặc dù là thái huyền thượng nhân cho hắn nhưng là suy nghĩ một chút liền biết chắc là từ phong đô đại đế trong tay cầm tới phong đô đại đế lắc đầu trận đồ không tính là gì có thể đem cựu linh sát hỏa thần binh luyện thành, là bản thái huyền thượng nhân trực tiếp hỏi như vậy vội v ã truyền tin tức trở về xem ra là để ngươi làm sự tình có kết quả vương thất lang gật đầu vâng sư tôn để đồ nhi cha ngưng tụ địa nhãn tiên thuật có kết quả bây giờ đã lấy vào tay phong đô đại đế cười ha ha trường giáo sư minh n g ư ơ i cái này đồ nhi thật đúng là có đại khí vận mang theo đi đến đâu đều có tin tức tốt xuyên về tới thái huyền thượng nhân vây tay một cái vương thất lang trong tay hư hảo sách lập tức biến thành đầy trời chữ vàng ở trên trời gây dựng lại bên trong đại điện lâm vào yên tĩnh sau một lát phong đô đại đế lớn tiếng gọi tốt tốt tốt tốt những n à y ngày xưa tiên đạo người mở đường quả nhiên không phải bình thường đem cái này quỷ tiên tri cảnh tu hành bắc kiện triệu ti giảng thuật đến ăn vào gỗ sâu ba phân trực tiếp từ đại đạo t r í lý xuất phát để người có loại bắt vân kiến nhật cảm giác còn có cái này luyện địa long tụ địa nhãn dấu vận tụ s á t tiên pháp quả nhiên là tuyệt không thể tả thái huyền thượng nhân nuốt dâu nhắm mắt t r ầ m tư hữu đô thổ b á c h i thần ta ngược lại là cũng từng nghe tới là bên trong thời cổ nhân vật thần tiên v ậ t lưu lại quả nhiên không tầm thường đáng tiếc cái này cựu u hoàng tuyền quyền chỉ là hán lưu lại tiên kinh khai thiên quyền thứ nhất mặc dù tinh diệu tuyền luân nhưng lại chỉ là luận đến quỷ tiên sơ cảnh nếu là có thể đến sau mấy quyển nói không chừng còn có thể thẳng thấy thần tiên tri diệu một bên khác vương thất lang tại lệ kinh thi triển thuật pháp dùng hương sắp đốt hết thế là tranh thủ thời gian hỏi ra chuyến này một cái k h á c vấn đề trọng yếu sư tôn đỗ nhi đến còn có một chuyện muốn hỏi còn xin sư tôn quyết đoán thái huyền thượng nhân mở to mắt nói đi vương thất lang tia âm s á c động nên xử trí như thế nào chúng ta còn tiếp lấy luận sao q u y một chương một trăm bảy mươi đại thánh phục ma chú vương c u n g bên trong cung trụ bên trên điểm từng chiếc từng chiếc đèn kéo dài hướng ngoại phương trên mặt đất cũng đặt vào từng chiếc từng chiếc liên đăng vườn quanh tại vương thất lang cùng khuyển la quốc quốc chủ chu lâm bên cạnh trong lò lượn lờ khói nhẹ bay ra một cỗ tinh thần thà hơi thở lực lượng vườn quanh tại hai cá nhân trên người quốc chủ chu lâm nguyên b ả n kích động đến chập trùng không chừng tâm tư cũng dần dần bình tĩnh lại thiếu quốc sư nhưng là muốn truyền ta đạo pháp vương thất lang nhẹ gật đầu bất quá đã nói trước một chút tình huống ta còn phải trước nói rõ với quốc chủ chu lâm một bộ cùng cao nhân cùng ngồi đàm đạo bộ g á n g vươn g tay thỉnh giảng vương thất lang nói rõ trước mình truyền công pháp này cho hắn n g u y ê n do quốc chủ sinh ra không có tu hành căn cơ cho nên ta t r u y ề n đạo pháp của ngươi cũng không phải chính thống đạo pháp phẩm chất bên trên cũng không thể coi là thượng thừa nhưng là pháp này duy nhất đặc điểm đó chính là để không có căn cơ chi nhân cũng có thể tu hành hy vọng quốc chủ bỏ qua cho chu lâm liền vội vàng hỏi trước đây nhưng có người tu hành qua kinh này vương thất lang vươn tay lôi ra mình tọa hạ ba đại kim cương dưới cờ bể ngoài nhân vật sinh đồng chú lao chỉ nữ nháy mắt xuất hiện tại cung n ộ i ba người từ ngoài cung đi đến hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng một chặng trước vương thất lang đưa tay trên mặt tiểu dung bọn hắn đều là tu hành pháp này sinh đồng phía sau vòng xoáy xoay tròn vung tay lên ngoài cung một cây đại thụ nháy mắt mất đi sinh cơ biến thành đen xám lại vung tay lên đem mình cho chém thành hai nửa lại lập tức đem mình cho liều s á t sinh đoạn mệnh bá đạo đến cực điểm chú lao m ộ t trượng phía dưới chú lực dây dưa hướng c h ú lâm biểu hiện ra nói rõ một phen như thế nào dùng một cái chú tự liền có thể tại ở ngoài ngàn dặm lấy tính mạng người ta về phần tôn san san ừ m nhìn qua liền rất hung về phần hắn biểu diễn cái gì kết thúc về sau làm sao cảm giác không có ấn tượng gì chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa chu lâm suy nghĩ một chút liền minh bạch có lẽ đây chính là hắn có độc môn pháp thuật đi trẻ tuổi quốc chủ h à i lòng nhẹ gật đầu ba vị này tu công pháp này người vừa nhìn liền biết là rất lợi hại dáng vẻ nhà hoàn toàn vượt qua hắn dự tính đây không phải rất lợi hại sao sao có thể gọi không tính là cái gì thượng thừa vương thất lang khoát tay á o một bộ nhìn chi không d ậ y nổi bộ dáng k h ô này g không không. n không. làm sao có thể gọi thượng thừa đâu đều là một chút bất nhập lưu cho siết khó coi khó coi a chu lâm nháy mắt hiểu trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ nguyên lai、like、đối với vương thất lang loại người này đến nói cũng không phải là t h ư ợ n thừa chính là cái dạng này không thể thành tiên đạo pháp có thể gọi thượng thừa pháp m ô n sao gọi là bất nhập lưu cho xiếc chu lâm n g h i ê n đầu sang chỗ khác đứng người lên chắc tay sắc mặt nghiêm túc vô cùng nói thiếu quốc sư ta liền tu hành cái này vương thất lang nhẹ gật đầu lộ ra vui mừng biểu lộ trẻ con là dễ dạy tọa hạ ba đại môn mặt nhân vật biểu diễn xong về sau liền lui ra ngoài vương thất lang phất tay h á o loảng xoảng loảng xoảng liền đóng lại cửa cung ba người tại hành lang bên trong xì xào bà n tán chú lao xử lấy quà trượng làm sao cảm giác giống như là lắc lư người a chúng tôi a k h n công pháp này, trước đó bản thân g có trước đó tu pháp l ề n san ẽ này thiên pháp thuật, cùng công pháp này không n thuật, phú pháp pháp có ử cái i t ề đồng quan hệ quan hệ. Tôn hệ hệ. san san biểu thị chất vấn kia phá công pháp thật có hiệu quả sao sinh đồng cái thứ nhất tu luyện có quyền lên thứ nhất tu hành trước đó ta liền rất lợi hại tu hành về sau giống như không có biến hóa gì t ô n san san biểu thị thực truy cho nên đây chính là cái gì dùng đều không có công pháp kia quốc chủ đều lắc lưu quẻ còn thật sự cho rằng vương thất làng kia thiết công kê thật phải lấy ra cái gì vô thượng tiên thuật cho hắn đâu hắn môi chia ra một bộ giận dữ biểu lộ cái này sao có thể tôi san san nhớ tới mình thê thảm đau đớn kinh lịch lúc trước vương thất lang chính là như thế cùng n à n g nói pháp khí công pháp phụ trú chân bảo nghĩ muốn cái gì có cái đó một bộ ta vương thất lang tài đại khí thô chỉ là bảo vật không để vào mắt biểu lộ lúc ấy lại là uy hiếp lại là lợi dụng kết quả cuối cùng nàng chỗ tốt cầm tới đem mình ngay cả người mang bảo cũng cho bồi đi vào vương thất lang một mau tiền không tốn còn nhiều kiếm được cái khổ lực hiện tại mình chỉ có thể cho vương thất lang làm trâu làm ngựa v ư ơ n g trả đồ nước khổ a cái này đều là lúc trước quá ngây thơ vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ bên trên giá hỏa này hợp lý a vương thất lang miệng gạt n ờ i quỷ Cung nội, vương thất lang tiếp lấy giới thiệu mình môn công pháp này pháp này tên là phục ma chú phục ma chú chu lâm đọc một lần cảm giác danh tự này có chút giống là hàng vỉa hệ hàng vương thất lang lập tức nghe ra chu lâm ý tứ đây là tên gọi tắt quốc chủ cũng có thể xưng là đại thánh phục ma chú chu lâm nhẹ gật đầu đại thánh phục ma chú ngữ khí trầm đồng du dương dạng này nghe tới liền cảm giác nháy mắt bất phàm vương thất lang đọc thầm kinh chú sau đó một chỉ điểm tại chu lâm cai chán đem tâm viên thánh tượng hình tượng chuyển vào đến đối phương trong ó c tự kinh quan tưởng chu lâm lập tức chìm vào tu hành thế giới hắn nhìn thấy một tản gia vô tận kim quang giống như thần phật vĩ ngạn thần chỉ ngồi ở trong hư không trên thân bay xuống một sợi tóc hướng về hắn hắn nguyên bản t r ố n g giống như là nước động trong thức hải nhấc lên tầng tầng g ậ n sóng hôn phách dung hợp k i a một sợi tóc biến thành một tòa tảng đá đây là một bộ thạch thai cũng là chu lâm từ nay về sau tu hành c h i cơ cái này thuế biến từ tâm ma hóa thân kinh lấy tâm viên thánh tượng làm đầu nguồn kinh chú từ không có căn cơ người bình thường tới tu hành đến cùng sẽ là bộ rắn gì vương thất lang cũng không rõ lắm nhưng là dù sao trải qua qua mấy lần khảo nghiệm dù là tu không thành cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì nhìn thấy chu lâm hoàn toàn lâm vào quan tưởng trạng thái ý thức chìm vào tâm thần t h ứ c hại vương thất lang lúc này mới đẩy ra môn đi ra ngoài liền thấy phía ngoài sinh động chú lão chỉ nữ ba người nguyên bản thế ngoại cao nhân biểu lộ lập tức sụt xuống ba người các người vừa mới ở bên ngoài lớn tiếng nói cái gì kém chút liền phá ta đài vương thất lang đi vào về sau nói tiếp cái này quốc chủ ngay cả tu hành căn cơ đều không có lại muốn tu hành ta chỉ có như thế một cái pháp truyền cho hắn vạn nhất hắn muốn không hài lòng cùng ta n á o làm sao bây giờ kia khí vận xích long còn muốn hay không rồi thứ này cũng không thật mạnh đoạn đến hắn cam tâm tình nguyện mới được thôn san san nhỏ giọng nói chúng ta đây không phải gạt người sao vương thất lang ta lừa hắn cái gì rồi ta nói phương pháp kia không phải cái gì thượng thừa p h á p môn có lừa hắn sao ta nói ba người các ngươi cũng là tu p h á p môn này có lừa hắn mẹ câu câu đều là lời nói thật ta về phần đối phương muốn bao nhiêu nghĩ người nào có thể đoán trước được đến đâu có phải là hơn nửa tháng về sau chu lâm rốt c ụ c quan muốn thành công tu thành cái này đại thánh phục ma chú đệ nhất trọng hắn ngày ngày quan tưởng lấy tâm thần chi lực điêu khắc k i a thạch thai thạch thai rốt c u c có người hình dáng thô c ạ trên đầu còn có một đôi cùng chu lâm giống nhau như lúc con mắt lúc này vương thất lang lại tới hắn mang theo một nhóm trường sinh tiên môn đạo nhân sau lưng một đạo nhân còn bưng lấy một hộp quốc chủ nhanh như vậy liền khai xác thức quả nhiên là thiên phú dị bẩm không hề đề cập tới mình khi tu hành mà đem bông xuống liền đạt phá sơ cảnh thuần thục vận dụng huyễn thuật tình hình nửa tháng thời điểm hắn không sai biệt lắm liền thành đệ nhị cảnh chu lâm chắc tay còn phải đây a ban ta Lang tạ thiếu Thất đạo cho như pháp. hộp h diệu quốc sư Vương bưng n vậy lấy để n tín lên, tức Lâm lập Chu hỏi, â đ là, là h không không ộ pháp mở một ra, trong bên bút. là cây Quốc ủ đã Đây bước bảo. có chi vào hành, là tu thể thân không không hộ h p khí linh thần bút xem như ta tặng cho quốc chủ lễ vật cầm chi có thể hộ thân tiếp lấy đằng sau lại có đạo nhân ngâng mấy cái hộp cùng đĩa tiến lên còn có chút ít tu hành sử dụng c h i vật mời quốc chủ nhận lấy chu lâm nhận lấy những vật này vui vô cùng bất quá hắn lập tức hỏi một vấn đề ta lúc nào mới có thể bắt đầu tu hành pháp thuật vương thất lang cái này đ ạ i t h á n h phục ma chú lớn nhất tệ nạn chính là tu không thành bảng môn pháp thuật đây đối với hoạt mục nhân khôi lỗi đến nói cũng không tính là gì quá lớn tệ nạn cùng ảnh hưởng dù sao bọn hắn bản thân liền là đi thiên phú của mình đại đạo nhưng là đối với tu hành đạo này phạm nhân liền không giống cho nên cho tới bây giờ người bình thường tu hành cái này đ ạ i t h á n h phục ma chú khai âm thần ba cảnh về sau làm như thế nào tu hành pháp thuật chính vương thất lang cũng không biết bất quá bây giờ không thể tu hành pháp thuật không có nghĩa là về sau cũng không được nha vương thất lang lập tức nói cái này lại thành phục ma chú không mượn bậ ngoài chỉ tu bản thân tu hành trí đạo quan tâm chính là một cái chân thành chỗ đến sắt đá không rời khổ tu không ngừng phương c ó vô biên pháp lực tâm thành ý đến liền thành vô thượng thần thông vương thất lang một bộ cao thâm mặt trắc biểu lộ quốc chủ hảo hảo lĩnh hội tu hành ngày sau tự nhiên liền có thể từ đó ngộ ra pháp thuật thần thông ý tứ này chính là chỉ cần tâm thành đại thánh tất có sở ứng tu không thành kêu hoàn toàn chính là n g ư ơ i tâm không đủ thành không liên quan ta sự tỉnh chu lâm lại đột nhiên bị vương thất lang những lời này chấn trụ đột nhiên xưng sở ngay tại chỗ chân thành chỗ đến sắt đá không rời không mượn bận ngoài chỉ tu bản thân h ắ n kết hợp nửa đời trước của mình còn có mình làm quốc chủ kinh lịch đột nhiên giống như thật ngộ ra cái gì không mượn vật ngoài chỉ tu bản thân ha ha ha ha thiếu quốc sư nói đúng ha ha ha ha nói đến thực tế là quá đúng rồi hắn t h ở i trên thân theo lên tam túc ô đ ấ bảo cầm lấy linh thần bút cùng một cái bao hướng thẳng đến bên ngoài đi đến ánh mắt không có chút nào lưu niệm vương thất lang không tưởng được ngươi chuẩn bị đi đâu chu lâm cũng không q u a y đầu lại thiên tri đại nơi nào không thể đi thoát ra lồng giam phương chứng bản thân hắn n ử a mặt lên trời cười to rời đi đối với quyền thế phú quý không có nửa phần lưu niệm vương thất lang ở trên người hắn phảng phất nhìn thấy nhân gian thánh hiển ánh mắt theo sát lấy đối phương nhìn xem chu lâm nện bức tự do tiêu sái bộ pháp đi xa cuối cùng một đường xuyên qua cung đình biến mất tại trong biển người m ê n h ông không khỏi c ả m thán quả nhiên là nhân trung c h i long a xoay người lại lại lập tức hô lớn nhanh đem xích long cho thu đừng để nó trốn thoát lạc giống trên trời xích long thoát ly khuyển la q u ố c chủ trói buộc lập tức muốn trốn về phía dưới mặt đất nhưng mà trường sinh tiên môn các đệ tử đã sớm chuẩn bị trên trời cựu u đình chấn động liền đem xích long thu nhập đi vào về phần kia thông tiên triệt địa khí vận chi trụ Hóa t h h à n đ ạ o đạo hào q u a n g hướng phía t â y nam phương hướng phiêu đi, biến mất phiêu đi, t ở r o n g h ư không. c á c h mắt ấ y tuyên ngàn dặm, châu dương kinh đại tuyên trên không lại đột nhiên thêm ra tầng tầng、hà. vân chi khí, dung nhập khí vận long trụ bên trong. Trong dặm, thêm m xích khí, khí châu chi chấp hạ đại lại đột trụ ra đại tuyên khí v ậ n tăng vọt kim long vui sướng ngào du gào thét khí vận c h i hải bên trong thiên môn rộng mở có thể nhìn thấy ngay cả tam thập lục trọng thiên bên trong tiên thần hư cảnh cũng biến thành rộng lớn mấy phần như thế ngày hội vương thất lang lại chỉ có thể tại dị vực nước khác vượt qua vương thất lang hất lên một kiện mật mà t ơ lụa áo ngoài ngồi tại hành lang thượng khát tuyết ôm một bầu rượu uống linh đinh say m ề m rượu là q u ố c sư trong phủ tìm tới linh t i ể u đối với tới nhuần thần hồn tồn tại kỳ hiệu vương thất lang những ngày này không sai biệt lắm đem loại này linh t i ể u cho uống sạch hắn đột nhiên mộng thấy mình ngày xưa tại trường sinh quan đại điện bên trong tràng cảnh cùng các sư huynh đệ nâng cốc ngôn hoan thưởng thức trên trời minh nguyện thiếu q u ố c sư thiếu q u ố c sư lại có một nhóm ma sát tông dương nhiệt bắt đến nên xử trí như thế nào trong mơ mơ màng màng có người đến đây bờ báo vương thất lang bưng bầu rượu khoác khoác tay hỏi cái gì đối với những ngày ma đ ồ bại hoại trực tiếp quỷ thần lô hầu hạ nói xong lại hỏi một câu bắt bao nhiêu đối phương đã nói hơn hai mươi người vương thất lang con mắt đều không có mở ra chỉ có ngần ấy xem ra cái này ma sát tông là không sai biệt lắm chết hết những ngày qua mấy ngàn cựu linh sát hỏa thần binh phân tán ra đến đi khắp toàn bộ k huyện lạc quốc bắt các nơi ma sát tông dương nhiệt g thiếu trừ chấn áp phản loạn thế lực tăng thêm trước đó tại lệ kinh cùng vương l a n g thu hoạch âm sát động bên trong rút ra thành hình lệ quỷ vương thất lang cuối cùng là góp đủ một vạn thần binh âm vô kỵ tu hành trăm năm toàn bộ vừa liếng toàn bộ ma sát tông từ trên x u ố n g dưới trên cơ bản đều bị lấp cựu linh sát hỏa thần b i n h cái này hố vương thất lang cùng toàn bộ trường sinh tiên môn đều phải đọc lấy hát tốt quốc sư phủ trong hành lang treo một lò đỉnh l ô đỉnh xuống nốt lửa l ô đỉnh bên trong sôi lấy canh ba đại hộ pháp cùng long nữ tụ cùng một chỗ chờ đợi lấy canh quen long nữ bạch vũ y thì h ã một bên dối ra tay nhỏ sửa ấm một bên góp lấy mũi ngọc tinh xảo nghe mùi thơm mùi thơm bên trong tràn ngập linh vận còn có không ít linh thảo linh dược mùi thơm thôn san san dùng vẻ mặt nghiêm túc đâu ra lời nói chú lão n g ư ơ i biết không thiên nhân là không dính khói l ử a trần gian bọn hắn uống rượu liền đủ chúng ta mấy cái phàm trần tục tử mới thích ăn thị tăng canh nàng kỳ thật muốn nói là kia không tốt hơn sao thiếu người phân sinh đồng làm chứng chủ nhân đích xác nói qua lời này bất quá hắn đằng sau còn có một câu không nói ra chủ nhân nói lời phần lớn thời gian là thổi n u ô bức không thể coi là thật c á n h nguyên vật liệu là một con bạch linh con mai vốn là âm vô kỵ toạ kỵ vương thất la nguyên vốn còn muốn thu cái này nghĩa xúc vì toạ kỵ bởi vì nhìn qua xác thực bể ngoài không sai dùng vương thất lang ngay lúc đó nguyên thoại đến nói chính là cái này linh thú phối bản thiếu quốc sư quả thực chính là tuyệt phối đó chính là một chữ x o á i kết quả xuất sinh này còn rất táo bạo trực tiếp đem vương thất lang một cước đá té xuống đất để hắn quẳng cái miệng g ầ m đất vương thất lang bị tôn san san một trận chế dễ ư lúc này quyết định yêu nghiệt ta liếc mắt liền nhìn ra đến người đã tẩu hỏa nhập ma không có thuốc nào cứu được người tới cho ta nấu nó tôn san san tại chỗ g e o họ nàng là người đầu tiên coi trọng cái này bạch linh con mai trước đó cũng bị cái này con mai điên xuống tới qua lệ kinh trên đường lớn một mặc đại tuyên hồng sắc quan phục nam tử tuấn mã xuyên qua phố giải đến nơi cửa cung về sau nắm chắc dây cương đem một tấm lệnh bài sáng lên cửa cung thần úy tiếp nhận lệnh bài nhìn một chút lập tức đưa đến lục trường sinh trước mặt hai người cấp tốc tới gặp vương thất lang lục trường sinh đi qua hành lang bên trên trông coi đạo đồng cùng thị nữ quỳ lấy đất tất cả mọi người biết lục trường sinh thân phận không người nào dám cản hắn hắn đến gần nhìn thấy vương thất lang động cũng không động ô bầu rượu tựa ở trên cây cột nằm ngáy ho thân bên trên tán phát lấy mùi rượu nhưng là cũng có thể nhìn thấy trận trận linh vận thần quang từ dương thần bên trong lan tràn ra cái này linh tự hiệu lực quả nhiên không phải đóng bạch vũ y thì lúc này bưng một cái tinh xảo bát sứ đi lên canh thịt mùi thơm để vương thất lang cái mùi giật giật đến ăn hai ngụm có thể hương vương thất lang uống vào mấy ngụm canh thịt linh n ụ c cùng linh dược lực lượng hóa thành từng đợt dòng nước cấm thấm nhập thể nội cùng thần hồn lập tức cảm giác tinh thần nhiều mở mắt lục trương sinh đôi hắn nói đừng ngủ người của triều đình đến vương thất lang dỗi lưng một cái đồng thời hỏi a、ah, người của triều đình đã đến rồi lỗ sư thúc đầu lỗ trưởng lão là trưởng giáo thái huyền thượng nhân phái tới xử lý âm s á t động một chuyện nói xong thuận đường mang theo đệ tử hộ tống triều đ ỉ n h cái này một nhóm quản lý quyền la quốc quan lại tới dù sao bây giờ quyền la quốc còn là có không ít ma s á t tông dương nhiệt cùng bất mãn đại tuyên thống trị người làm loạn lục trường sinh nhỏ giọng đưa lỗ thai trả lời lỗ sư thúc không có tiến lệ kinh trực tiếp lặng lẽ đi vương lăng bên kia nhìn âm s á t động tình huống đi vương thất lang biết trên lệch thời gian không nhiều mình muốn rời khỏi cái này quyền la quốc hắn đứng lên đem khoác lên người bệnh sắc đạo bảo theo hình m ớ mặc đồng thời đối lục trường sinh nói đại sư huynh của ngươi ta muốn đi nơi này giao cho ngươi trấn thủ ta cho ngươi lưu lại năm trăm thần binh khác n ạ i ít ngươi không có cựu ưu đỉnh đừng nói là phổ thông âm binh quỷ tướng cho dù là quỷ thần cũng vô pháp đánh v ỡ âm dương giới hạn trực tiếp hiện lộ tại dương thế không bao lâu cũng phải phi hôi n h n l i d i ệ t dương kinh bên kia chế tác đưa tới quỷ thần bài vị liền chỉ có nhiều như vậy dù sao tiếp xuống hẳn là cũng không có cái gì đại địch sẽ để mắt tới bên này nội bộ nhiễu loạn cũng bị ta trừ đến không sai b ị lắm năm trăm thần binh cũng đủ hắn đi hai bước thân hình lạo đ ả o lắc lắc một thanh khoác lên lục trường sinh đầu vai vừa cười vừa nói đụt tới cái gì gánh không được đại sự khắc hợp chống dùng vãng sinh phủ hình chiếu đến cựu đỉnh lên liên hệ、ta. chỉ cần ngươi hô lớn một tiếng đại sư huynh cứu ta ta bảo đảm cái mạng nhỏ n g ư ơ i tốt tốt lục trường sinh đem vương thất lang tay đẩy qua một bên nếu như thật đến loại kia nguy cấp thời điểm ta cảm thấy hay là tiệm sư phụ tương đối đáng tin cậy vương thất lang ải đây là xem thường đại sư huynh sao đại sư huynh lúc nào không đáng tin cậy qua hai người cùng một chỗ tiến đến thấy triều đình phái tới nhân đồng thời giao tiếp lệ kinh cùng toàn bộ khuyển la quốc trường không khuyển mặc dù khi lâu như vậy khuyển la quốc thực tế trường không giả nhưng là vương thất lang cũng không có cái gì không nỡ Tại cái những à y t ầ cần thần cầm cầm n thông vĩ lực tụ tập ở một thân thiên hạng, người có thể chống đỡ vạn binh quyền chẳng qua là tự thân lực lượng xuống diễn sinh. Chỉ cần tự thân pháp lực thần thông vẫn còn, muốn bung xuống liền có thể tùy ý bung xuống, muốn cầm lấy liền tụ tập một một thể thời thế tự tự thể tùy thể tùy thời Chỉ pháp h gọi vĩ lực là là lực lực lấy lấy. có cái có có ở đại, đỡ qua ý vật này đối với vương thất lang bực này trường sinh tiên môn nhân vật trọng yếu đến nói bất quá là góc á o bên trên tô điểm thôi Vương viên trước trước người cung chi tên quan tuyên chữ quốc dâu tiêu khuy một mặt mặt thủ đó, mọi dài bố quảng năm huyện tri địa vì la đông đạo trị vương thất lang nghe hắn đọc xong chiếu thư đem chứa khuyển la vương ấn kim sắc túi ném tới cầm đầu m à c áo bảo tím quan viên trên tay giao cho ngươi hắn đối với mấy cái này d ư ờ n già sự tình không có hứng thú dù sao địa phương đã đánh xuống làm như thế nào quản lý là chuyện của triều đình cùng tiên thiếu quốc sư đám người thi lễ thế hô vương thất lang vung tay lên toàn bộ lệ an phủ phong vân biến sắc trên trời vân hà dọc theo một đầu cầu thang đến dưới chân của hắn hắn đạp trên dáng ngây từng bước một đi hướng trời cao ngón tay bấm một cái chú quyết ở trên trời vẽ một vòng tròn cựu linh sát hỏa trận khởi một bên đạp trên lung la lung lay bước chân một bên hồ liệt thần binh thần tướng nghe ngô hiệu lệnh nhanh nhanh trở về vị trí cũ t h a n h â m giống như lôi đ ỉ n h chuyến khắp thành nội ngoài thành các ngõ ngách đại trận lên trên trời xích vân đ ầ y trời c ử u ưu trong đỉnh vô số lưu quang quang mang rơi xuống hàng vào trong thành vườn cung võ đại trên tường thành rơi vào c ử u linh sát hỏa thần binh bên trong đối ứng tồn ở trên người sau đó s ở có thần binh bị trên trời xích vân liên lụy từng chút một phiêu hướng lên bầu trời gần vạn thần binh thân trên tôn g a ánh lửa hồ liêm cung hóa thân địa sát thần dơ cao lên chiến kỳ xuất lĩnh lấy đại quân chạy hướng lên bầu trời. Chứ lưu lại c thiên thiên thiên thiên đạo đạo một mực phía trên lệ an phủ trung ương trôi nổi làm làm trận cơ cựu ưu đỉnh cũng được thu vào vương thất lang trong tay áo cùng lúc đó một đầu bạch sắc thần long cùng mấy đạo lưu quang cũng từ dưới đất bay về phía xích vân rơi vào vương thất lang sau lưng chỉ nữ tôn san san dùng tiên phú của mình phát thuật giấy tiền vàng mà phong ấn lại một cái nóng hôi hổi lô đỉnh biến thành một cái giấy cầu kéo lấy bay tới hắn trong tay áo còn lẩn giấu bát đũa điều này vội vàng hoảng thịt cũng chưa ăn xong đâu vương thất lang quay đầu nhìn một chút người xác nhận người đều đến đông đủ về sau liền quay người điều khiển lấy xích vân tiến về vương lang phương hướng mây dưới biển từ đại tuyên mà đến một đám còn lại binh sẽ thấy tình cảnh này kích động đến chỉ trò nghị luận ở mỹ nay tới thấy vương thất lang tọa hạ c ử u linh sát hỏa thần binh tình hình thấy trước đó nói năng lô mãng như phản đại tuyên k u y ể n la bây giờ túi đầu sưng thần tất cả mọi người cũng theo đó tự hào lại cảm giác được mãnh liệt cảm giác an toàn binh cường mã tráng mới có thể quốc thái dân an ta đại tuyên có lẽ có thể càng hơn lúc trước trước đó thu hồi bốn châu t r i địa vẫn chỉ là để đại tuyên bách tính cho rằng kỳ năng đủ n ặ n g phục ngày xưa thịnh hình bây giờ bất q u á mấy tháng lại cầm xuống cái này khuyển lạc quốc tất cả mọi người cho rằng đây là siêu việt lúc trước dấu hiệu q u y một chương một trăm bảy mươi hai hoàng tuyền châu cùng long Hùng ngọc. Là vương ngọc khuyển la vương lăng thần cung bên trong đã bị trường sinh tiên môn đệ tử tầng tầng vây quanh lỗ trưởng l a o tự mình hạ đến âm s á t động bên trong lấy một kiện châu trạng pháp bảo dẫn ra lòng đất khổng lồ âm sắt chi khí dùng bí thuật đem hắn tinh luyện thành một loại khác tồn tại âm dương tự sát cựu hoàng tuyển、ra. âm sát động bên trong kia âm sát chi khí kịch liệt la lột cùng lòng đất địa sát khí trong hạt châu dương sát khí hốn làm một thể cuối cùng biến thành một đầu sông hoàng tuyền lưu từ cựu hữu phía dưới sông ra trực tiếp lật tung thần cung đ ỉ n h chót s ô n g lên chín tầng trời tránh ra nhanh chóng đẩy ra thần cung bên ngoài chúng đệ tử nhao nhao hướng phía bên ngoài p h ó n g đi không ít người điều khiển lấy pháp khí thần bình phóng lên tầng trời lỗ trưởng lao dẫm lên cái này hoàng tuyền sát hạ không ngừng bóp lây chú quyết khống chế nó cuối cùng đem hắn thu sạch nhập trong hạt châu ban đầu ở tam thập lục trọng tiên vương thất lang hỏi thái huyền thượng nhân phong đô đại đế tại chỗ lắc đầu mà cười âm vô kỵ bất quá là si tâm v ọ n g tưởng hắn một chỉ là nguyên thần chân nhân cũng muốn luyện ra địa nhãn kia quỷ tiên chẳng phải là khắp nơi đều có rồi cái gì long hồn thi thần âm dương quỷ vương ngưu lợi cũng không phải như thế lấy cười song hóa thành hừ lạnh một tiếng không nhớ rõ kia âm thiên tử sao cái này tiên trên đường là một bức cũng như lợi không được từng bước phải đi đến vững chắc vị sư thúc này nhìn như là đang dếu c ậ t cái này âm vô kỵ đồng thời cũng là tại khuyên bảo vương thất lang thái huyền thượng nhân lung lay đầu bất quá dùng phương pháp này ngược lại là có thể chữa trị trung châu địa nhãn lỗ sư đệ ngươi liền đi đi một chuyến đi lỗ trưởng lão này đến chính là lấy đi cái này ấ m sát địa nhãn còn có khí vận chân lòng về phần làm sao chữa trị t r ù n g châu địa mạch cùng địa nhãn đây cũng không phải là vương thất lang có thể hiểu rõ vương thất lang chạy đến thời điểm vừa vặn nhìn thấy kêu hoàng tuyển s á t hà bị lỗ trưởng lao thu hồi hắn lập tức thoát ly xích vân bay đến lỗi trước mặt trưởng lão thất lang b á i kiến sư thúc lỗ trưởng l ã o liếc mắt nhìn vương thất lang ngươi cái này uống bao nhiêu cũng không có chính hình ngươi bây giờ thế nhưng là trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo đường, đường đại tuyên thiếu quốc sư bên ngoài phải thêm chú ý chút hình tượng vương ị này đ thất lang ngày xưa không ít bị vị sư thúc này trừng trị còn bị hắn phạt đốn tủi nhóm lửa quét rác làm ruộng sao chép kinh văn bây giờ vừa nghe đến cái này quen thuộc gian dạy âm thanh diệu lập tức tỉnh hơn phân nửa đứng nghiêm đâu ra lời nói sư thúc ta biết lần sau nhất định chú ý sau đó thay đổi một bộ khuôn mặt tươi c ư ờ i xích lại gần nói sư thúc khí vận xích long ta cho ngài tự mình đưa tới mời sư thúc đ ó lấy lỗ trưởng lao vung tay lên cựu ưu trong đỉnh khí vận chân long lập tức tránh thoát mà ra vừa mới phát ra rít lên một tiếng liền bị hắn phong lớn nhập một khối thần ngọc bên trong hoàng t ê n châu long hùng ngọc hai thứ đ ồ này xem như tới tay lỗ trưởng lao tiếp lấy lại nhìn một chút nơi xa xích vân bên trên một vạn cựu linh sát hỏa thần minh như thế đại chiến trận liền biết vương thất lang làm mướn ly khai người cũng muốn đi khuyển la bên này làm sao bây giờ vừa mới cầm xuống không có cường thế nhân vật trân thủ có thể sẽ sai、lầm. ta cầm hoàng tuyền châu cùng long hồn ngọc cũng muốn lập tức trở lại tam thập lục trọng thiên cùng dương k i n h còn có chuyện muốn ta xuất xử lý cũng không rảnh d ỗ i lưu ở chỗ này vương thất lang chắp tay giải thích thiên kiếm sư thuốc gửi thư để ta xử lý xong khuyển la quốc sự t ỉ n h nhanh chóng đi hiên viên trấn âu khâu hãn quốc cùng lâu nguyện quốc bên hãng kia gây áp lực rất lớn khuyển la quốc bên này ta giao phó cho trường sinh còn chừa cho hắn năm trăm t h ầ n binh lỗ trưởng lão nhẹ gật đầu gần nhất nhung châu có vẻ như có đại sự xảy ra nghe nói là có đồ vật gì sắp xuất thế động tĩnh khá lớn người cái này một vạn cựu linh sát hỏa thân binh đ i u tới xác thực mu nói xong hắn nhìn về phía vương thất lang n g ư ơ i cái này thật uống say rồi sao nhiều chuyện như vậy còn có thể an bài đến không có sai lầm vương thất lang ta đây là thân say t h â m không say kỳ thật chính là cái này linh cựu tình có chút lớn sư điện trước đó vài ngày phái người đưa một chút về sân môn hiện tại đã đã đến sư thúc sau khi trở về đ ế m thử cái này dị vực linh cựu có một phong vị khác lỗ trưởng lao đối vương thất lang chỉ điểm một phen vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu n g ư ơ i h a cái này bại hoại tính tình là thế nào cũng đổi không được lỗ trưởng lão l ờ i nói hắn căn dặn trải qua để hắn chú ý cẩn thận qua đi hắn liền biến thành một đạo lưu quang về xích châu dương kinh hướng trưởng giáo thái huyền thượng nhân phục mệnh đi vương thất lang xa đối lỗi trưởng lão thi lễ một cái bãi biệt vị sư túc h này theo sau đó xoay người trở lại xích vân phía trên đi xích vân yên hà đời trời thiên binh thiên tướng lay động chiến kỳ thần phiên c u ố n lên xích vân che che lại thân hình của mình đi theo vương thất lang sau lưng lao tới hiên viên c h ấ n đại tuyên biên cảnh hiên viên trọng c h ấ n nơi đây ở vào cựu châu nhất phước bắc cùng n h n g châu giáp giới gò đồi cùng bình nguyên dung hợp lại cùng nhau núi non chập trùng phía trên còn có thể nhìn thấy trưởng thành mặt đất bao la phía trên t ẩ u thú thành đàn chạy tại mặt đất bầu trời vạn chim cùng bay ngàn dặm bên trong khó mà nhìn thấy nhóm lớn thôn c h ấ n hòa đ i ê n giã mà là thêm lấy thành trì cùng thổ bảo tụ quần mạ cư cư ngụ ở nơi này địa cũng phần lớn là quân hộ cùng dân chăn ngôi mà giờ khắc này nhung châu bộ lạc xuất lĩnh lấy thiên quân vạn mã vượt qua trường thành ngay tại c ả n quét tàn sát lấy đại địa phía trên đại tuyên b á c h tính những n à y nhung nhân mặc ra lông áo lông đầu đội mũ n h ỉ sau đầu giữ lại bím t ó c tay cầm loan đao c ư i tuấn mã lao vùng vụt tại đại địa phía trên những nơi đi qua đầy đất la n g ê n từng tòa thổ bảo bị phá hủy đốt thành cho bụi giết ng số lớn nung nhân vượt qua trường thành bọn hắn đến từ k h á c biệt bộ lạc nhưng là giờ phút này lại hội tụ ở nơi đây tiến đánh lấy tòa thành trì này dưới thành mấy ngàn hất lên ra thú cường tráng hung hãn nung nhân lái thành bậc thang chính không sợ sinh t ử hướng phía phía trên p h ó n g đi từng cái nhảy tới bổ nhào trên đầu thành thủ tốt trong đó còn có số lớn cưới h ổ báo vũ nhân điều khiển lấy cự điều thao túng pháp thuật vũ tế trên đầu thành một cái mặt trắng anh tuấn tiểu tướng toàn thân đẫm máu rết tới đầu tường trung ương đi tới một cái cơ thần minh phía sau tồn tại quỷ thần hư ảnh trung niên võ tướng trước người trung niên võ tướng chính một thương đem một cái gầm thép phun ra khói độc hắc hổ đâm xuống dưới chuyển tay lại lớn thương quét ngang đem trên trời đập xuống đến liên miên hắc nha bước lui cha chúng ta cái kia trung niên võ tướng chừng tiểu tướng một chút đối phương lập tức thu hồi lời nói thương quân ngoài thành c h í ít có mấy vũ tế chỉ dựa vào chúng ta là thủ không được huyền môn quan bên kia lúc nào có thể đến rút trung niên võ tướng tại tiên đế lý huyền thời điểm chính là đại tuyên thần tướng chỉ là từ từ thiên khuyết đại không có về sau liền không có đã từng cung phụ quỷ thần bây giờ từ tam thập lục trọng thiên mời một quỷ tướng n g i vị mang mấy chục thần binh hơn ngàn quân tốt ở đây trấn thủ nghe tôi tiểu tướng trung niên võ tướng mặt lộ vẻ khó xử hắn biết huyền môn quan tình huống bên kia hai vị chân nhân đứng trước ô khâu h á n quốc bảy tám vị trở lên đại vũ tế vây công bây giờ đã là tình trạng gian nan nơi nào có năng lực đến chia binh c h i viện bọn hắn bất quá loại lời này làm sao có thể nói ra hắn trên mặt lúng túng vừa vừa lộ ra liền biến thành kiên quyết không có viện binh liền không thể đánh nhau rồi chẳng lẽ ngươi còn muốn làm đạo binh trở về giữ vững nguyên l ê n thủ địa phương trung niên võ tướng một tiếng gầm thét nói đúng vương mặt đỏ tới m a n h a i tiểu tướng lập tức quỳ một chân trên đất phát ra gầm lên giận g ữ vâng t ư ơ n g quân trong i ể u t đó một tòa tại dương cánh rộng vài trượng hát sắc hỏa nha bên trên láo giả dùng nhung ngữ nói hát trướng cổ vu tế người kia pháp thuật chuẩn bị đến thế nào rồi còn cần bao lâu kia hát trướng cổ vu tế hé miệng lộ ra miệng đầy răng đen đan mãn vu tế điểu vũ vu tế nhìn ta thi pháp giết cái này trung nguyên võ tướng hôm nay cái này ngọc sơn thành tất cả mọi người đem toàn bộ chết tại ta hát t r ư ớ n g cổ phía dưới một tên cũng không để lại bề ngoài như tại chuẩn bị lấy một cái tốn thời gian hồi lâu pháp thuật trong miệng không ngừng tụng hát vũ c h ú trước mặt một cái giống như trùng tổ gốm chất pháp khí bên trong không ngừng toát ra lục sắc khói độc như là có người dùng thần thức đ ả o qua liền có thể phát hiện tiêu căn bản cũng không phải là cái gì khói độc mà là vô số nhỏ bé đến cực hạn quỷ dị côn trùng hát chướng cổ vu tế rốt cục bóp xong chú miệm xong k h u quyết phát ra một tiếng bén nhọn kêu to hướng phía phía dưới thành chỉ một chỉ、Đi. trên bọn hắn. Thổ pháp khí gốm trong tràn ngập ra đầu thành vừa mới còn phô thiên cái địa không màng sống chết hướng phía phía trên sung kích núi binh đột nhiên giống như thủy triều thối lui xông lên đầu thành cùng nội thành triển khai chém giết vui nhân cỡ hổ báo sói cũng theo sát nhau nhau t ố i lui thật giống như có cái gì thứ cực kỳ đáng sợ muốn giáng lâm tại ngọc sơn thành bên trong những n à y nhung binh giống như cực vì sợ hãi một bên chạy một bên lôi kéo huynh đệ của mình dùng nung ngữ la lên đi đi đi vũ tế lại hướng thương thiên tỉnh cầu xuống hai ếch giáng lâm tại mảnh đất này đi mau bằng không chúng ta cũng sẽ bị vũ tế lấy đi tính mệnh ngọc sơn thành thủ tốt từng cái không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhìn xem dưới đầu thành mặt chật vật chạy trốn nhung binh một loại bất an mãnh liệt bao phủ ở trong lòng bởi vì đối phương không phải bại lui mà là bởi vì một loại nào đó bọn hắn không biết nguyên nhân tối lui chuyện gì xảy ra làm sao lui rồi nhìn lên bầu trời rốt c ụ c có người phát hiện dị thường nơi xa phô thiên cái địa lục s ắ t s ư ơ n g độc lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đi qua nhưng là lúc này đã trễ a phô thiên cái địa s ư ơ n g độc tập kích ngọc sơn thành trong chớp mắt trên đầu thành chính là kêu rên khắp nơi đây là vật gì trên tường thành mảng lớn quân tốt hút vào s ư ơ n g độc trong nháy mắt chính là mặt đỏ tới mang thai không sai mà không ngừng nắm lấy cổ của mình n h ạ o bột mì b à n g cuối cùng ngã xuống đất mà chết ngưng thở không muốn hô hấp có giáo ý ngũ trưởng hô to để bộ hạ quân tốt che lại miếng mũi nhưng là vẫn không có bất cứ tác dụng gì dù là ngừng thở không hút vào những n à y xương độc nhưng là hắn bản thân liền là từ vô số nhỏ bé độc trùng tạo thành sẽ tự mình hướng mục tiêu thể nội c h u i vào nhưng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu sau đó càng chuyện kinh khủng phát sinh ngã trên mặt đất thi thể còn sẽ trở thành những n à y độc trùng chất dinh dưỡng hắn trong nháy mắt liền ở phía trên sinh sôi vô số ấu trùng những n à y ấu trùng thôn vệ huyết lục lại cấp tốc thành hình nhưng là ở trong thành người xem ra cảnh tượng chính là cái này xương mù màu lục theo không ngừng lan tràn không có trở thành nhạt ngược lại trở nên càng ngày càng đậm phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn thằng đến đem toàn bộ đầu tường bao phủ lại thậm chí hướng phía ngọc sơn thành bên trong lan tràn mà đi thượng tướng tại sông giúp ta trấn thủ h i ê n viên trấn trung niên võ tướng lúc này đứng ra phát ra gầm lên giận dữ hắn phía sau quỷ thần cũng đi theo gào thét trong tay trường kích c u ố n lên trận trận c u n g p h ò n g muốn đem k i a lục sắc xương độc thổi tan trên trời điều khiển lấy cự điêu hát trướng cổ vũ tế thấy thế dội ra một cái tay nâng ở bên miệng nhẹ nhàng thổi một ngụm tàn r a nồng đậm hôi thối gió tanh từ trong miệm phát ra thôi động cổ trùng hình thành một cái vòng xoáy xoay tròn mà xuống đem trung niên võ tướng bao bao ở trong đó gậy như que tuổi vu tế phát ra đắc ý cười to hắc hắc hắc hắc hắc kia võ tướng thân hình bị chìm không không có bao lâu phía sau cao lớn quỷ tướng c h i ảnh cũng bị phá tan lần này c h ế t để không có âm thanh cha kia mặt trắng tiểu tướng thấy này liều lĩnh vọt lên trường thương trong tay vẩy một cái thiêu phá sương mù đem không rõ sống chết chủ tướng lật tung trọn xuống t ư ờ n g thành đồng thời trường thương nhất chuyển đem chung quanh sắp bị khói độc nuốt hết quân tốt quét xuống t ư ờ n g thành mang theo tất cả mọi người bắt đầu rút lui hướng trong thành thành n à y t ư ở n g là t h ù không được nhưng là làm cho tất cả mọi người lo lắng chính là thành nội cũng khả năng không lớn thủ được lục s á t xương độc đã không thể ức chế mặc cho hắn phát triển tiếp đoán chừng không bao lâu toàn bộ ngọc sơn thành đều sẽ hóa thành một tòa thành chết bên ngoài nhung binh tầng tầng vây quanh muốn phá vây cũng không quá hiện thực đối phương chính là muốn đem bọn hắn phá hỏng trong thành này làm sao bây giờ nên làm cái gì thiếu tướng quân ngài đến nghĩ biện pháp a thiếu tướng quân cùng bọn hắn liều đi lao ra cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến không sai tối thiểu không thể ngồi chờ chết ta tất cả mọi người rút hướng nội thành nhưng là giờ phút này bọn hắn đã đạ tâm loạn như ma dù là để bọn hắn chiến tử sát r ư ờ n g bọn hắn đều không mang một chút n h ữ mày nhưng là bây giờ cái này biệt khuất kiểu chết tất cả mọi người không chịu nhận thiếu tướng quân c o n g bên trong ôn trướng cổ độc chủ tướng quay đầu nhìn về phía bên ngoài nhìn qua phô thiên cái địa giống như bão cắt tuân hướng trong thành ôn độc trướng khói mặt trắng tiểu tướng cắn c h ặ t hàm r ă n g phản phất đang quyết định muốn c o n g chết một trận chiến dù là lao ra cùng đối phương liều mạng cũng so cứ như vậy chết ở trong thành cường đang lúc hắn do dự thời điểm ông long long đột nhiên không ngừng lan tràn tăng trưởng lục sắt xương độc n g lại chuyện gì xảy ra làm sao bất độc rồi ở trên trời thưởng thức cái này nhìn phía dưới trong thành chi nhân vùng vây dây chết một màn hát trướng cổ v u tế phát giác có chút không đúng hắn lập tức nghĩ phải tiếp tục thi pháp điều khiển những n à y ôn trướng cổ trùng cái này cổ trùng uy lực mạnh mẽ đến cực điểm nhưng là tương đối mà nói hắn muốn điều khiển những n à y cổ trùng cũng không đơn giản mỗi một lần đều muốn dùng phức tạp vũ t r u cùng nghi thức thậm chí cũng không có thể hoàn toàn điều khiển tùy t â m nhưng mà khẩu quyết còn không có niệm xong kia lục s á t xương độc liền lập tức hóa thành vòng xoáy hướng phía trên trời phóng đi phản phát thành nội kia sinh linh huyết lục đã mất đi lực hấp dẫn trên trời có lấy thứ gì để bọn chúng càng thêm hướng tới. Ta ôn độc hát t r ư ớ n g của vu tế sắc mặt lập tức thay đổi thứ này thế nhưng là bọn hắn bộ lạc chuyển thường một đời lại một đời căn cơ cũng là bọn hắn ủy vào chi đặt chân ở nhung châu c ă n bản nếu là mất đi bọn hắn cái này bộ lạc đừng nói là duy trì địa vị bây giờ trực tiếp liền không còn tồn tại hắn lập tức điều khiển lấy tọa hạ cự đ i ê u đuổi theo phóng tới mây trên trời tầng mặt khác hai cái vu tế thấy thế cũng phân biệt điều khiển lấy tọa hạ phi cầm hướng phía bầu trời mà đi truy mấy ngày nay trên trời tầng mây dày đặc lại phân làm một tầng có một tầng bọn hắn theo đuổi không bỏ xuyên qua tầng tầng mây trắng mà lên cuối cùng phát hiện, tại chỗ cao nhất còn có một tầng xích sắc dáng mây mắt thấy kêu ôn độc trướng cổ sông vào xích vân biến mất không thấy gì nữa ba người lập tức dừng lại bộ pháp xoay quanh tại xích vân phía dưới hai mặt nhìn nhau hát trướng cổ vu tế đây là vật gì điệu vũ vu tế toàn thân tản ra quạ thần hỏa làm sao có như thế lớn một phiến xích sắc mây đan mãng vu tế thôi động trên thân c u ố n quanh cự mãng thân thức cũng không thăm dò vào được có gì đó quái lạ vương thất lang một đường cấp tốc chạy tới nhân viên trấn huyền môn quan thiên kiếm sư thuốc mặc dù không có nói tình huống có thêm nguy cơ nhưng là lấy hắn cao ngạo tính tình vậy mà để sư điện tiến đến tương trợ hắn có thể tưởng tượng tình huống khẳng định không ổn xích vân bay ở mây tầng trên cùng lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua hiên viên c h ấ n dưới chân tầng mây đổi một nhóm lại một nhóm núi non sông n g ò i ở phía dưới nhanh chóng đi xa đột nhiên vương thất lang trong tay háo phát ra tầng tầng q u a n huy một cái lớn chừng bàn tay một nhân đột nhiên mình rơi xuống ra dọa vương thất lang nhảy một cái tình huống như thế nào một nhân thần quang cắn quét từ xích vân xuống cầu đến thứ gì một đoàn lục sắc k ê n khí đột nhiên xâm nhập xích vân ph cùng k i a lớn cỡ bàn tay một nhân dung hợp lại cùng nhau trong nháy mắt biến thành một người sống sờ sờ đứng ngay tại chỗ đây là một cái nho nhã lễ độ áo đen thư sinh bên h ô n g treo một cái da xanh hồ lô áo đen thư sinh tả hữu r õ i xét sau đó nhìn về phía vương thất lang chủ nhân nguyên lai、like、ở đây tại hạ ôn thần về sau còn xin chủ nhân nhà chiếu cố nhiều hơn vương thất lang nhẹ gật đầu có chút không hiểu thấu dễ nói dễ nói t ò a hạ tam đại kim cương làm sao đột nhiên liền biến thành tứ đại kim cương rồi ngay cả cái dấu hiệu liền không có vương thất lang nắm tóc có chút không nghĩ ra kỳ quái người khác nói là từ bánh t ừ trên trời rớt xuống ta cái này đều tại trên bầu trời đĩa bánh làm sao từ phía dưới đi lên lên rơi đây rốt cuộc là từ đâu đến hắn từ đám mây vào c h i ề u lấy phía dưới tìm kiếm đẩy ra tầng tầng mây mủ thò đầu ra vừa vặn nhìn thấy s í c h vân phía dưới ba cái ngồi phi cầm toàn thân tản ra khí tức âm trầm n h u n g c h â u bộ lạc vu tế ba tên này đang làm gì cùng lúc đó ba vị vu tế cũng vừa hay nhìn thấy vương thất lang xích vân chỉ lộ ra một cái lỗ nhỏ vừa vặn cũng chỉ có thể nhìn thấy vương thất lang một người hắn thò đầu ra nhìn sắc mặt mơ hồ xem xét liền không giống như là cái gì cao nhân ba người một nhìn phía trên vậy mà là một cái ngoài miệng không lông tiểu đạo sĩ lập tức trở nên hung thần ác sát vội vã khô khô hát t r ư ớ n g cổ vu tế cái thứ nhất ác ngôn từng hướng này nguyên lai là ngươi tiểu tặc này trộm ra ra bà bối danh con ngươi đã bị ta ba người vây quanh c h ắ p cánh khó thoát nhanh chóng cho ta giao ra ta ôn động chướng cổ bằng không hôm nay nhất định đưa ngươi nghiền x ư ơ n g thành cho lột ra quất gân gân vừa nói phía trên tầng tầng bao khỏa xích vân cũng từng chút một tàn ra hiện lộ ra phía sau cảnh tượng chỉ thấy xích xác tường vân phía trên là một vạn toàn thân tản r a xích sắc thần hỏa thần binh thần tướng ba vị tản r a dọa người khí tức khủng bố quỷ thần nhìn xuống đến ánh mắt rơi vào ba vị vu tế trên thân cái k i a ngoài miệng không lông tiểu đạo sĩ chính thích ngồi ở ba vị quỷ thần trung ương hắn phía sau chiến kỳ thần phiên chập trờn lít nha lít nhít hổ lang b ì n h tướng sắp xếp ra nhìn bộ dáng này b ê ngoài n như chính là cái này nhiều như vậy thần binh thần tướng chủ nhân ba cái nhung nhân bộ lạc vu tế nháy mắt sửng sốt miệng từng chút một mở ra trận mắt hốc mồm tia hắc chướng cổ vu tế cũng nháy mắt sắc mặt trắng bệnh tiếng nói tùy theo càng ngày càng nhỏ cuối cùng t h ư ợ n h ư cùng con mồi hoang lọng căn bản nghe không rõ vương thất lang nghe tới ba người lời nói cũng nhìn xem ba người lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua lớn lối như thế chi nhân ba người đây là tình huống như thế nào ta bị bọn hắn bao vây hắn đây là muốn ăn hết ta một vạn c ử u linh sát hỏa thần minh còn có tọa hạ tam đại quỷ thần tứ đại kim cương a hắn dò xét mắt nhìn về nơi xa cẩn thận từng ly từng tí không phải là hắn đến đây trợ trận bị ô khâu hãn quốc sớm phát hiện phái người đến đây chặn đường đằng sau còn có cái quỷ tiên hay làm ấy cái nguyên thần việt đình cáo i tới hiên viên chấn, liền đụng tới chơi rồi. này chấn, đụng cứng như vậy vừa khó kẻ n phương g đối m ặ tử n ba người xoay người dùng sức quật lấy tọa hạ phi cầm thần đ i ể u hướng v ề phương xa bỏ chạy nhưng mà còn không có bay ra bao xa từng đạo xiềng xích từ trên trời xuyên qua mà xuống hướng phía ba người khóa đi a nương theo lấy ba tiếng tuyệt vọng kêu thảm xiềng xích tầng tầng quân quanh đem bọn hắn kéo vào xích vân bên trong a s mấy con mục nhân này n ế u vãi trưởng v ờ cờ một t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bốn h u n g châu cùng huyền môn quan tin tức trên đời này ngọc sơn thành bên trong hốt hoảng chạy trốn quân hộ gia quyến bại lui binh tướng toàn bộ nhìn lên trên trời nhìn xem tiêu ba vị khủng bố âm trầm nhung nhân bộ lạc vu tế đ u ổ i theo đột nhiên mất khống chế xương độc sông lên vân tiêu không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì lại lui rồi sẽ không lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân đi trong lòng mọi người hoảng loạn nhưng mà cũng không lâu lắm đã nhìn thấy vừa mới xông vào tầng một ba cái vu tế lại cấp tốc điều khiển lấy tọa hạ phi cầm vào ra hốt hoảng chạy trốn hoảng sợ không chịu nổi một ngày mấy đạo siềng xích từ trong mây m ù i n ô ra đem những n à y vừa mới còn hung uy ngập trời muốn đem toàn bộ ngọc sơn thành chó gà không tha vũ thế toàn bộ khóa trở về xích vân chìm mà xuống phá vỡ mây tần g suất hiện tại gần vạn thiên binh thiên tướng g á n g lâm nhân gian giá vân hướng phía ngọc sơn thành hạ xuống nhìn xem k i a trang phục còn có áo giáp tất cả mọi người lập tức biết đây nhất định là đến từ đại tuyên cùng kiểu châu tất cả mọi người buôn tẩu c ù n g hô cao dơ lên vũ khí trong tay vệ binh là triều đình vệ binh chúng ta vệ binh đến ta ai ra những người này như thế nào là giá vân đến triều đình thật đúng là phái tới thiên binh thiên tướng đến rồi mà ở ngoài thành nhiều cái bộ lạc tụ tập mà đến tiến đánh ngọc sơn thành nhung binh thấy cảnh này doa đến cấp tốc q u a y đầu ngựa lại bắt đầu rút lui bất quá vương thất lang đều đã xuống tới một chuyến há có thể để cái này tới tay thịt m ơ chạy mặc dù những n à y nhung binh bên trong vô nhân không nhiều c h ỉ ít còn có thể vớt mười mấy cái thần binh ra thịt mỗi cũng là thịt hắn ra lệnh một tiếng đi đem những n à y nhung binh đều giết nhung châu vô nhân cầm nã đầu nhập quỷ thần l ô thiết quân lệnh mấy cái tướng tá quỷ một chân trên đất vâng xích vân p â n ra một đoàn mây bên trên cựu linh sát hỏa thần binh dơ cao lên tiêu biểu thao túng thần hỏa hướng phía chạy trốn nh những này nhung binh chạy lại nhanh còn có thể có trên trời bay nhanh xích vân rơi xuống trong chớp mắt trên tường thành dưới tường thành toàn bộ đều là vương thất lang thần binh hắn mặc đạo bào đạp trên tường vân rơi vào đại đạo bên trong nhìn xem trong thành máu me khắp người ô thủ tốt ta chính là đại tuyên thiếu quốc sư vương thất lang ai là trong thành thủ tướng mau tới thấy ta đám người tránh ra tái đi mặt tiểu tướng có trung niên võ tướng đi đến vương thất lang trước mặt ủy một chân trên đất gặp qua thiếu quốc sư chủ tướng lữ hậu thân chúng kịp độc bây giờ trong thành chính là mặt tướng chủ sự vương thất lang liếc mắt nhìn chúng độc trung niên võ tướng hắn nhìn qua đã có chút k h ô n g ổn đoán chừng chống đỡ không được quá lâu kia mặt trắng tiểu tướng phảng phất cũng biết tình huống này hốc mắt đỏ bừng lại cố nén bi thương chi ý giờ phút này vương thất lang sau lưng áo đen thư sinh đứng dậy chỉ là cổ độc mà thôi ta đến ôn thần vỗ vỗ bên hông ra xanh hồ lô một đoàn khí độc lập tức từ trung niên võ tướng trên thân bay ra rơi vào trong hồ lô giơ tay nhấc chân liền giải quyết lui ra phía sau khoanh tay đứng vững t ố t không có việc gì nguyên bản đầy mặt lục quang trung niên võ tướng khí tức cũng dần dần bình phục xuống dưới nhưng là trải qua chuyện này qua đi khẳng định là nguyên khí trọng thương trong thời gian ngắn là khó mà bù lại mặt t r ắ n g tiểu tướng đại hỷ trong thành còn có không ít nhân thân chúng cái này độc mong rằng thiếu quốc sư làm việc thủ vương thất lang đối ôn thần nói n g ư ờ i đi đi một chuyến ôn thần c h ắ p tay chủ nhân có lệnh không dám tử vương thất lang vui mừng không thôi cái này ôn thần hay là rất nghe lời c h ỉ ít không giống cái khác mấy cái bất thành khí ra hỏa thường xuyên tức giận đến bộ ngực hắn đau thổ bảo bên trong t h i ế u đốt lên nhà bếp treo lư đồng nấu nước ngọc sơn thành bên trong phần lớn là quân hộ cùng hắn gia quyến hãn hưu phổ thông mách tính dù là thương nhân cũng là trải qua nơi đây mà sẽ không ở nơi này ở lâu bởi vậy tòa thành trì này nhìn qua căn bản không giống như là một tòa thành trì mà giống như là một tòa khổng lồ c u â n doanh trong thành kiến trúc cũng phần lớn là tường đất thạch lũy thô k ệ c h mà kiên cố vương thất lang giờ phút này ngồi tại một dài trên ghế sửa ấm ngoài cửa sổ hàn phong g à o thét không ngừng nhìn thời tiết này giống như lại muốn biết rơi nói một chút đi ba người các ngươi đến cùng là làm gì bảo ba vị vu tế bị khóa đến cực kỳ chặt chẽ chớ nói chi là cái này nho nhỏ thổ bảo bên trong còn đứng lấy hơn mười vị thần ý thần tướng nhìn chằm chằm đầy mắt sát khí nhìn lấy bọn hà ba hắn sao nào dám đáp lại cùng nói lung tung liên tục dập đầu không ngừng cầu xin tha thứ tha mạng tha mạng ba người chúng ta không biết tôn g i á đến đây tùy tiện va chạm tôn g i á còn xin cho tội tha chúng ta một cái mạng nhỏ đi vương thất lang cũng không có vội vã giết bọn hắn đều đã bắt vào tay sinh tử còn không phải chuyện một câu nói vừa v ậ n t ừ trên người bọn họ tuân hỏi một chút ố khâu h á n quốc bên kia cùng huyền môn quan tình huống cái này mùa đông khắc nghiệt cũng không phải là thích hợp xuất binh thời cơ tốt nhất ta xem lại các ngươi kỳ hạ nùng binh không ít đều có đông thương đoán chừng trên đường còn có không ít chết còn a vì sao triệu tập binh mã xâm nhập ta đại tuyên hiên viên c h ấ n đ i ề u vũ vu tế lập tức đ á p nói không phải chúng ta muốn làm như vậy mà là đại h ã n hạ lệnh chúng ta không thể không tuân theo đan mãn vu tế biết đến tình huống càng nhiều hơn một chút ô khâu h ã n cùng đại n g u y ệ t chủ đồng thời hạ lệnh nhung châu thảo nguyên phía trên không người nào dám không tử kẻ không theo cùng với bộ tộc tất cả s o u bánh xe cao trở lên nam nhân đều sẽ bị giết chết h ã n bộ tộc cũng từ đây sẽ biến mất tại thảo nguyên phía trên vương thất lang hỏi tiếp vì sao muốn tiến đánh cái này ngọc sơn h à n h nơi này có vẻ như cũng không phải cái gì hiểm quan cửa hải hiểm yếu đan m ã vu tế bởi vì huyền môn quan đánh lâu không xong trường sinh t i ê n môn vạn kiếm đại trận thực tế là quá lợi hại âu khâu h á n tọa hạ hát phong thần hữu kỵ cùng tám vị đại tư tế bị t h i ệ t lớn không còn dám cường công thế là nam phong đại vu tế liền xuống làm chúng ta cầm xuống ngọc sân thành chỉ cần đánh hạ nơi này chúng ta liền có thể thẳng vào khuyển la quốc nơi đó có đầy đủ nhiều nhân khẩu nghe nói cũng phi thường giàu có chúng ta nhất định phải cướp được đầy đủ nô lệ bằng không đại vu tế liền sẽ để chúng ta bộ tộc người đến lấp lỗ h ổ n g vương thất lang không nghĩ tới mục đích của những người này vậy mà là khuyển la mục đích là đoạt nô lệ muốn nữ nhân cùng hải tử nam tử trưởng thành muốn hay không đối phương trả lời nam nhân cũng muốn cái này có thể không phù hợp trạng thái bình thường rét lạnh như thế mùa đông xuất binh không phải vì cấp đoạt lương thực vải vóc cùng tài nguyên mà là vì cấp người nhung châu trên thảo nguyên hàng năm mùa đông từng cái bộ lạc chính mình cũng sẽ thả t r ụ c lao nhân mặc kệ tự sinh tự diện liền là bởi vì lương thực không đủ để nuôi sống nhiều người như vậy bọn hắn cấp người làm gì còn ngay cả nam tử trưởng thành đều m u ố n nhưng là hỏi tiếp ba người này chính là hỏi gì cũng không biết vương thất lang liền biết ba người cũng liền vô dụng hắn không khách khí chút nào vung tay lên m a xuống quỷ thần lô hầu hạ cửa mở ra lạnh gió thổi vào ba vị vu tế bị lôi kéo đi xuống thời điểm khàn cả giọng hô to thậm chí sủi lơ trên mặt đất nước mắt nước mũi lưu một mặt chúng ta đã thành thành thật thật bàn giao ngươi không thể không giữ lời hứa ngươi không có thể giết ta nhóm bỏ qua ta bỏ qua ta ta cái gì đều nguyện ý làm vương thất lang khịt mũi coi thường ai hứa hẹn nói bàn giao liền không giết các ngươi biết được huyền môn quan bên kia mặc dù bị vây lại nhưng là vẫn như cũ kiên trì được vương thất lang phản ngược lại không gấp thiên kiếm sư thúc gấp triệu hắn đến đây hẳn là huyền môn quan mặc dù giữ vững nhưng là không cách nào ngăn cản đối phương toàn diện thế công từng bước xâm chiếm mà lại càng làm cho thiên kiếm sư thúc nó bọn hắn không biết đối phương cái này đột nhiên như thế đại động tác đến cùng là ý gì cái này quá không bình thường vương thất lang đột nhiên nhớ tới trước khi đến lỗ sư thúc nói với hắn gần nhất nhung châu có vẻ như có đại sự xảy ra nghe nói là có đồ vật gì sắp xuất thế động tinh khá lớn lỗ sư thúc nói như vậy hẳn là nghe tới một chút tin tức nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là một chút mơ hồ không rõ tin tức cho nên chỉ có thể cho vương thất lang để tỉnh một câu cho nên hiện tại ô khâu h á n quốc chống dông vô cùng ô khâu h á n tọa hạ hát phong thần trị cùng tám vị đại tư tế đều tại huyện môn quan vương thất lang nhìn xem nổ tung hỏa tinh thắn tuổi xoa xoa hai tay đột nhiên có ý nghĩ as ở vs mấy tên kia thì cũng n á o theo thôi Uy một t r ư ơ n g một trăm bảy mươi lăm xem ra chỉ có thể bản tọa tự thân xuất mã quảng trường trước một tòa to lớn lưu đồng c h á n p h o n g q u a n mang nhưng lại không có bất kỳ cái gì nhiệt độ phát ra Quỷ thần lô phun ra đạo đạo khó i nhẹ một tấm trong đó t r ư ơ n g khác biệt khuôn mặt hiện hiện lại biến mất nhìn qua quỷ dị lại kinh dị mấy cái cao lớn thần úy kéo lấy mấy người mặc rách rách dưới dưới miệng đầy răng đen vu tế thật giống như kéo lấy một đầu láo cẩu ném vào a ba vị vu tế đầu nhập quỷ thần lô trong nháy mắt liền không có âm thanh không đến bao lâu ba vị âm trầm kinh khủng quỷ tướng hiện lên ở khói nhẹ bên trong h à n toàn thân trên dưới thiêu đốt lên xích h ồ n g sắc lân hỏa trên đầu mang theo xương nón trụ hoặc là trên cổ treo đầu lâu mặc dù hình dạng nhìn qua xấu xí một điểm nhưng lại rất có lực uy hiếp mà lại loại này trực tiếp từ tu sĩ luyện thành quỷ tướng có thể so với cái kia thông qua đặc thù địa hình cùng lực lượng bồi dưỡng ra ác quỷ chuyển hóa thành quỷ tướng muốn lợi hại hơn nhiều thủ vệ tại bên ngoài thần binh từng cái nghị luận ở mỹ nhìn xem cái này khủng bố âm trầm quỷ tướng không có chút nào e ngại trong ánh mắt ngược lại lộ ra hướng tới cùng ước mơ lại thêm ba cái thần người còn không bằng ta đây đọ sức đọ sức theo sát ba vị vu tế phía sau một cái tiếp theo một cái bị tóm v u nhân bắt đến nơi đây đồng dạng đầu nhập vào quỷ thần lô bên trong Tốt. Tốt. giết đến tốt để những thứ cầu này v i n h viễn không siêu sinh Đốt. Đốt. Đốt. vây xem ngọc sơn thành quân tốt cùng gia quyến từng cái lớn tiếng gọi tốt bọn hắn có nhiều thân bằng hảo h ư u chết tại những n à y nhung binh trong tay cùng bọn hắn tồn tại thâm cựu đại hận một vừa nhìn những n à y nhung binh bị đầu nhập quỷ thần lô hóa thành âm binh một bên tất cả mọi người còn đang sôi nổi nghị luận ngay bọn hắn nói sao nghe nói bọn hắn là từ khuyển la quốc bên kia tới bây giờ khuyển la đã là ta đại tuyên trì h ạ thiếu quốc sư vừa mới đánh xuống khuyển la quốc c h ấ n áp kia không phục ta đại tuyên vương hóa phản định liền lập tức tự mình chạy đến tri viện ta hiên viên trấn tất cả mọi người đề cập thiếu quốc sư trên mặt đều có mấy phần thật giống như đề cập thần đàn bên trên thần linh cảm giác đại tuyên thiếu quốc sư đối với bọn hắn đến nói quả thực liền cùng trên trời dáng mây một dạng xa không thể chạm ngọc sơn thành thủ tướng lữ hậu vừa mới vừa tỉnh lại liền lập tức mang theo kia mặt trắng tiểu tướng đến đây bãi kiến vương thất lang hai người nghe tới đám người đề cặng áp lực to lớ so với phổ thông m á c tính bọn hắn loại này xuất thân từ xương kinh lưu minh long đình tồn tại cũng biết vị này thiếu quốc sư lai lịch trường sinh tiên môn thiếu trường giáo thái huyền thượng nhân thân truyền đệ tử dù là không đề cập thân phận hắn quá khứ nghe đồn cùng kinh lịch cũng đủ làm cho hai bọn họ kính sợ cùng lo sợ không yên chớ nói chi là bây giờ hắn mang theo đánh hạ khuyển lạc quốc mang theo một vạn thần binh thần tướng đại thế mà tới hai người tiến thủ bảo lập tức một chân quỳ xuống chắp tay hô to bãi kiến thiếu quốc sư vương thất lang liếc mắt nhìn hai người chính hắn không có cảm giác gì chỉ là đang đánh giá đối phương nhưng là lữ hậu cùng mặt trắng tiểu tướng lại cảm thấy áp lực lớn mùa đông khắc nghiệt trên chán thậm chí ra mùa hôi dị vương thất lang mình có lẽ không cảm thấy mình có cái gì biến hóa quá lớn nhưng là hắn cựu cư cao vị bàn tay sinh tử đại quyền trên thân kia một cỗ hô phòng hoán vũ xoay chuyển càn khôn khí khái tự nhiên liền biến thành một cỗ uy thế để người bình thường căn bản không dám tùy tiện nhìn thẳng hắn nghe nói ngươi đã từng là u minh long đình thần tướng có thể quen thuộc nhung châu tình huống bên kia lữ hậu lập tức nói bẩm thiếu quốc sư mặt tướng là u minh long đình thần tướng ngày xưa đã từng bảo vệ hoàng cung đại nội về sau bị ngoại bỏ vào cái này ngọc sơn thành trấn thủ bây giờ đã có nhiều năm qua nhiều lần xuất nhập quan nội quan ngoại cùng nhung nhân nhiều lần giao thủ vì vậy đối với cái này hiên viên c h ấ n cùng m u n g châu mặt tướng đích xác hết sức quen thuộc vương thất lang hài lòng nhẹ gật đầu mình tọa hạ thần binh thần tướng đều là xuất ra một nửa đối với thỉnh thần thuật còn có thần binh thần tướng bài binh bố trận các loại thần binh pháp thuật điều khiển vận dụng đều phi thường non nớt lúc này có dạng này một vị xuất thân u minh long đình thần tướng gia nhập đích xác có thể lại lần nữa cường hóa cựu linh sát hỏa thần binh lực lượng vừa văn hỏa vân thần trước mắt còn không có đối ứng thần tướng bản thiếu quốc sư tọa hạ vừa luyện hóa một nhóm âm binh q u tướng vừa vạn ngươi có thể nguyện mang theo bộ hạ quân tốt đến ta tọa hạng lữ hậu vui mừng không thôi từ từ thiên khuyết đài thời đại kết thúc về sau hắn liền từ thần tướng biến thành thần úy hắn coi là đời này đều rất khó lại về đình phong không nghĩ tới bây giờ lại lần nữa đến kỳ ngộ đây chính là một cái lên trời cơ hội nhưng là hắn do dự mãi lại từ bỏ bẩm thiếu quốc sư ta thân chúng cổ động nguyên khí trọng thương nghiên kỷ cũng đại không thích hợp nữa đi theo thiếu quốc sư bất quá có thể hướng thiếu quốc sư tiến cử một người vương thất lang ồ người này là ai mặt trắng tiểu tướng kích động đến mặt đỏ tới mang thai tiến lên một bước chủ động xin đi tự để cử mình mặt tướng lữ h ư n g anh nguyện v ì thiếu quốc sư thúc đẩy vương thất lang nhìn chằm chằm cái này mặt trắng tiểu tướng mặc dù không có dùng thần thức đ à o qua dù sao loại chuyện này lộ ra cực kỳ đường đột nhưng là cái này mặt trắng tiểu tướng hình dáng cũng quá mức đ u hỏa hẹp dài con ngươi cùng cao thẳng tú khí xuống núi nói là o a i h ù n g còn không bằng nói là âm n u cái này là cái nữ tướng quân vương thất lang cười như vậy sao được đâu cựu linh sát hỏa thần binh bên trong phần lớn là nam tử bọn hắn làm sao lại phục một vị nữ tử chỉ huy bọn hắn nữ tướng nghe xong lại sù lông lập tức đứng dậy nàng p h ả n phất nhất không nghe được người khác nói nàng so ra kém nam nhân loại l ờ i này trứng mắt hạnh trừng mắt tương hướng thiếu q u ố c sư xem thường nữ tử lữ hậu cũng hủ đến nháy mắt lôi kéo lữ hồng anh lại lần nữa quỳ xuống nhưng là lữ hồng anh lại một bộ không phục bộ dáng vương thất lang không để ý đến nàng ngươi có lẽ là muốn đem cơ hội cho con gái của ngươi nhưng là bạn thiếu q u ố c sư muốn tốt nhất thần tướng đây không phải làm cho ngươi bồi dưỡng hậu bối cơ hội mà là ta cần một cái ngươi dạng này từ u minh long đình đi ra thần tướng lữ hậu chắc tay nghiêm túc nói thiếu cốc sư yên tâm mặt tướng dám tiến cử h ư n g anh tất nhiên trong lòng hiểu rõ hắn võ nghệ thao l ư ợ c đều hơn xa tại ta tại tỉnh h thần thuật trên tu hành thiên phú cũng không phải ta có thể so sánh ngày xưa u minh long đình thần tướng tu hành hắn đều có hoàn chỉnh tu hành hồng anh tu hành tỉnh h thần thuật thời địa i vụ thân bất quá là một tâm b i n h bây giờ hắn tùy theo cùng nhau tu hành tâm b i n h sớm đã biến thành thượng phẩm quỷ tướng hôm nay nhung binh công thành trên tường thành cũng là hắn ngăn cơn sóng giữ và không ngọc sơn thành sớm đã thất thủ mặt khác hồng anh từ nhỏ sinh trưởng ở hiên viên trấn nhiều lần theo ta xuất quan thiếu trừ nhung nhân bộ lạc đối với nhung châu cùng hiên viên trấn tình huống cũng là rất tin tưởng thiếu quốc sư cho nàng một cơ hội hắn nhất định có thể không phụ nhờ vả Lữ hãn ậ i i g đầu tiên là nhìn về phía lữ hậu hắn từng vì quỷ tướng đối với quỷ thần rất có lực hấp dẫn nhưng là lập tức lộ ra thần sắt chắn g h é n thần đại bại xích lữ hậu ngược lại là nhìn thấy lữ hồng anh lại lập tức hóa làm một con chim phượng nhào vào lữ hồng anh thể nội phô thiên cái địa hòa hồng cuối cùng biến mất mặc áo giáp nữ tướng thể nội hắn trên thân b u ộ c phát ra tầng tầng quỷ thần chi lực ngay cả trong mắt đều biến thành cùng phượng hoàng xích hồng sắc toàn thân trên giới b u ộ c phát ra t h ầ n hỏa ngũ giáp sau anh vũ đều tùy theo trôi nổi mà lên vương thất lang có chút kỳ quái theo lý thuyết đã từng là thần tướng lưu hậu hẳn là càng đến ưu ái nhưng là mảnh nghĩ một hồi phát hiện tình huống có chút khác biệt ngày xưa lam tịch nhan luyện cái này lục dục ma thần thời điểm là dung hợp long khí hóa thành phượng mệnh cái này loan phượng vốn là nữ chính mệnh cách biểu tượng chính là nữ tử thiên nhiên bài xích nam tử có k h u y n hướng nữ tử cũng là chuyện đương nhiên như là đã định ra vương thất lang cũng không tiếp tục đi làm quá nhiều tính toán. lữ hồng anh thần tướng tiến lên nghe lệnh một bên hồ liêm cũng quỳ xuống có mặt tướng hắn đem c ử u linh sát hỏa thần b ì n h chia làm thiên sát quân địa sát quân hỏa vân quân thiên sát quân vì vương tất h lang t h ầ n quân hộ vệ do nó tự mình thông soái địa sát quân cùng hỏa vân quân phân biệt từ hồ liêm cùng l ữ hồng anh thần tướng lệ thuộc tuyết lớn bên trong lít nha lít nhít cơi cao đại hắc lang kỵ binh kết thành phương trận đang theo lấy trường thành phương tiến về phía trước kỵ binh bảo vệ trung ương là một tòa giống như di động hành cung liệu trướng to lớn kim loại bánh xe nhóc nô ép ra từng đạo vết tích phía trước là từng công pháp ma đạo không chỉ giỏi về điều khiển các loại lệ quỷ ma vật dị thú đồng dạng am hiệu tại l u y ệ n thi cái này tại quyển la quốc liền phải lấy thể hiện bên ngoài băng thiên tuyết điệu lều trướng bên trong lại ấm áp giả dích một mặc hoa lệ tơ lụa lao giả chính ôm mấy cái diễm lệ h ồ cơ nhìn xem từ thần châu bắt tới đào kép khoe khoang lấy cho xiếc mấy cái nhung b i n h tướng lĩnh đột nhiên xâm nhập vào vội vã dùng nhung ngữ nói một trận lời nói lao giả nổi giận dù dị vực khang điều n ữ quát chuyện gì xảy ra làm sao vẫn không có thể cầm xuống ngọc sân h à n h mấy người không dám trả lời lao giả hỏi tiếp người đâu đối phương trả lời không có t nam phong đại tư tế không có chút nào ngoài ý mớn ngược lại càng xác định cái gì mùa đông chiêu mộ những bộ tộc này vu tế cùng n h u n g n h â n bản thân liền có rất nhiều người không vui lòng bọn hắn nguyện ý đi cướp bóc giết người nhưng nhìn đến x ư ơ n g cứng liền không nguyện ý đi gặm bây giờ tám thành là chạy đến chỗ nào cướp bóc đốt giết đi nhưng là ngọc sơn thành lại không thể không cầm xuống nơi này là tổng quân châu tiến vào k huyện la khu vực cần phải đi qua hắn h ừ lạnh một tiếng những này không nghe hiệu lệnh m u xuẩn trở về liền đem bọn hắn bộ lạc người đều cho hiến tế cho vô thượng ma thần nam phong đại tư tế nhìn về phía phương xa trường sinh ánh mắt rơi vào ngọc sơn thành phương hướng. xem ra chỉ có thể bản tọa tự thân xuất mã q u y một chương một trăm bảy mươi sáu anh em hồ lô cứu ra ra gió thổi trên đầu thành tiêu biểu bay phất phối quân tốt co q u ắ p tại tường thành căn hạ thay phiên từng nhóm đứng lên tuần tra một vòng bắt đầu bắt đầu tuần tra khác ngồi sổm bắt đầu hoạt động một chút bắt trên tường thành mấy cái thủ tốt lẫn nhau đẩy nhưỡng lấy đứng lên vừa mới đi không đến mấy bước đã nhìn thấy nơi xa xuất hiện số lớn bóng đen không được địch tập địch tập đông đông đông đông thủ tốt rắc uống họng hô to một nháy mắt trên tường thành xuống quân tốt toàn bộ bắt đầu chuyển động trên cửa thành t r u n g lớn bị góp vang t r u y ề n khắp toàn bộ ngọc sơn thành phô thiên cái địa lang kỵ từ đằng san lện bước chỉnh t ề bộ pháp trùng trùng địa điểm mà đến nguyên bản ngoại thành trải qua một trận đại chiến lưu lại rất nhiều vết tích nhưng là một trận tuyết lớn đem hết thể đều b à o trùng thành nội cựu linh sát hỏa thần binh cũng cấp tốc tập kết tại võ đài cựu hữu đỉnh phi ê u p h ù ở giữa không trung t ầ n g t ầ n g vẹn vẹn mê vụ che lại cựu hữu đỉnh tồn tại thiên sát địa sát hòa vân t a m quân tập kết liệt tại đem giới đài nghe nô hiệu lệ thỉnh thân nhập thân liệt vị thần binh thần úy thần tướng dùng đều nhịp động tác cấp tốc đem cự c vương u t r thất lang bay lên trên trời xếp bằng ở cựu hữu đỉnh phía trên nhìn về phía phương xa sinh đồng chú lao ôn thần chỉ nữ bốn người đứng tại cựu đỉnh biên giới bên trên theo vương thất lang cùng nhau nhìn về nơi xa vương thất lang đầu tiên là ánh mắt rơi vào kia cự thi kéo lấy lều trướng bên trên sau đó lại quan sát tỉ mỉ lấy những con sói kia cưới cái này ô khâu hán quốc không có quỷ tiên lại còn có loại biện pháp này luyện ra yêu m i n h ta cuối cùng là minh bạch thanh phong trưởng lao trên tay có lấy nguyên bản thu quý phái qua c h ấ n thủ h i ê n viên c h ấ n mấy ngàn t h ầ n binh còn bị bức phải hướng thiên kiếm sư thúc cầu viện vì cái gì âu khâu hãn có thể đem huyền môn quan bức đến loại trình độ này làm cho thiên kiếm sư thúc để ta mang bình nhập quan rét l ạ n h như thế mùa đông những n à y lang kỵ hất lên băng lanh áo giáp tồn tại giống như thiết huyết kỷ luật đều nhịp hoàn toàn chỉ nghe từ tại đại vu tế mệnh lệ cùng yêu lang c ộ n sinh m ư ợ yêu lang chi lực vương thất lang còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này luyện binh tri pháp cùng trung nguyên cựu châu thần binh quỷ t những này đến từ ma thổ thập quốc ma đầu nhóm không chỉ am hiểu luyện thi đồng dạng còn tinh thông tại nuôi dưỡng yêu vật mà trung nguyên cựu châu là thập đại tiên môn địa giới cơ hồ khó mà nhìn thấy yêu vật tung tích cựu châu bách tính thậm chí cho rằng những vật này đều là thoại bản bên trong tồn tại nhưng là tại cựu châu bên ngoài liền không nhất định hoàn toàn là nhân tộc địa giới các loại hung yêu đại ma thứ ngược thậm chí thượng cổ hung thần ác thú ẩn hiện cũng không hiếm lạ vương thất lang cẩn thận quan sát một phen mặc dù không nhìn thấy lều trướng bên trong tình cảnh đối phương không xuất thủ cảng nhìn không ra cảnh giới nhưng là có thể căn cứ tình hình cùng binh lực phán đoán đến h ẳ n là một cái nguyên thần chân nhân. cũng chính là ô khâu h á n quốc đại vu tế xác nhận thực lực của đối phương là đưa đồ ăn đến về sau vương thất lang lập tức nợ nụ cười ta không có đi tìm bọn họ bọn hắn vậy mà trực tiếp tới tìm ta v ớ i hao tổn ba cái bộ tộc binh lực người này cha cũng không cha trực tiếp mang binh chạy về phía ngọc sơn thành mà tới đây là cái gì anh em hồ lô cứu ra ra chú lao nhắm mắt lại phảng phất đang nghe đến từ trong gió thanh âm chú lực quấn quanh tại t r ư ợ n g bên trên người tới hẳn là ba cái k i a bộ tộc vu tế trong miệng nói tới nam phong đại vu tế ô khâu hãn quốc đây là ngấp nghẽ chủ nhân vừa mới đánh xuống khuyển la quốc đã đem hắn xem như vật trong bàn tay vương thất lang xếp bằng ở cựu ú trên đỉnh nhìn về phía phía dưới võ đài lữ hồng anh tiến lên một thân bên trên áo giáp bởi vì quỷ thần chi lực hóa thành xích sắc tóc cùng con mắt đều biến thành hỏa hồng nữ tướng đi tới quỳ một gối xuống tại đem d ư ớ i đ à i hô có mặt tướng vương thất lang nhìn xem nàng ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại phải không nhưng là ngoài miệng nói vô dụng hiện tại cho cái cơ hội chứng minh chính ngươi đi mang theo ngươi hỏa vân quân giết kia nam phong đại tư tế diện hắn lan kỵ như thế nào đừng nói cho ta ngươi làm không được đối mặt bực này phép kích tướng n à y thiếu nữ bộ d á n g tướng quân rõ ràng đã là giận không kèm được trên mặt đỏ lên cuối cùng lữ hồng anh ngay cả lời đều chưa hề nói cũng không nói có thể làm được hay không trực tiếp cơ trường thương trong tay chấn động mũi thương phát ra một tiếng vượt gáy sau lưng nàng mang tới gần trăm thần binh phát ra gầm thét kéo theo ba ngàn hỏa vân quân trên thân lực lượng liệt diễm phô thiên cái địa mà lên hóa thành phong bạo phóng lên tận trời cuối cùng ở trên trời hóa thành một đầu phượng hoàng hình dạng s ô n g ra ngọc sân thành hướng phía phương bắc mà đi lúc này xa xa yêu lang cưới cũng bắt đầu biến trận nguyên bản sắp xếp lít nha lít nhít trận hình lang kỵ tản ra tại đại địa phía trên nga tiếng sói chu c h ậ n trận lang kỵ bắt đầu công kích phô thiên cái địa yêu lang n u n g cưới công kích giữa thiên địa cồn u g phong gạo t h é t đến càng tăng lên cùng nhau hướng phía ngọc sơn thành thổi tới giống như muốn hộ tống lang kỵ đem ngọc sơn thành thổi vượn chỉ nữ tôn san san người đối nàng có lòng tin như vậy sao vương thất lang cái này nam phong đại vu tế tọa hạ tồn tại mấy ngàn yêu lang cưới mấy chục thi tướng nơi nào là dễ đối phó như vậy chớ nói chi là hắn bản thân liền là cái nguyên thần chân nhân vừa mới dung hợp ủy thần thần tướng nơi nào là hắn đối thủ vương thất lang tiếp lấy túi đầu têu lên tọa hạ khiến một tên thần tướng hồ liêm có mặt tướng vương thất、lang. vương thất lang cũng sợ một lần tính đem một vạn thần binh tam đại quỷ thần tế ra đi trực tiếp đem kia nam phong đại tư tế dọa đến mức bỏ tọa hạ lan kỵ thi tướng chạy hắn nhưng là vương thất lang dự định tiếp theo tôn cựu linh sát hỏa quỷ thần hắn ý nghĩ chính là phái ra dưới cờ yếu nhất thần tướng m n hoặc đối phương đợi đến đối phương bị quân lấy chạy không thoát thời điểm toàn lực xuất kích ngăn hết đối phương hồ liêm nghe xong cũng cảm thấy vương thất lang đối tín nhiệm của mình phân chấn đến cực điểm hô vâng hồ liêm định không có nhục sứ mệnh nhưng mà hồ liêm cuối cùng cũng không có chờ đến hắn ra sân cơ hội băng tuyết gào t h é t bên trong nam phong đại tư tế đứng tại cử thi lôi kéo lều t r ứ n g trước cơ trên tay c ố trượng t trên trời tuyết càng lúc càng lớn cùng phong mang theo đông kết hết t h ả lực lượng theo lang kỵ sập đẳng phương hướng thổi hướng ngọc sơn thành trong miệng không ngừng tụng hát chú ngữ tất cả lang kỵ từ thiết huyết nháy m ắ t hóa thành điên cuồng hắn phía sau hiện ra một tôn b ạ c h s ắ c thiên lang nguyên thần tất cả yêu lang khí tức cùng hắn thiên lang nguyên thần dung hợp làm một thể giống như bản thân liền là hắn một bộ phận nhưng mà lang kỵ còn không co xông vào ngọc ngọc sơn thành bên trong một đạo hỏa quan g p h o n g hướng thiên mây sau đó quay đầu hướng về hắn m à tới ánh lửa kia càng lúc càng lớn trong nháy mắt đã biến thành p h ô thiên cái địa h ỏ a vân hắn địch hàn phong đem băng thiên tuyết địa bên trong hết thể đều hòa tan c à n quét thần h ỏ a chi lực đem đại địa thiêu đốt thành một mảnh trái đen liên miên lang kỵ thấy tình thế dừng bước trên thân c à n quét hàn phong hóa thành một tầng hàn lưu khí lãng vòng bảo hộ ngăn cản được trên trời thần h ỏ a chi lực nam phong đại vu tế cũng phát ra một tiếng kinh hô đạo môn thần minh vừa dứt lời kêu hòa vân đã đến nơi t r ớ c mắt Cái này l ổn ổn thân họ phượng điệu phát ra một tiếng bén nhọn đến cực điểm kêu to giống như là lữ hồng anh phát ra gầm hét đầu chim từ trên trời rơi xuống vọt tới nam phong đại vu tế liệu trướng nam phong đại vu tế cũng bị hù dọa lập tức bắt đầu phản kích nga ô hắn phía sau thiên lang nguyên thần rít lên một tiếng đại điệu quấn lên băng lanh cùng phong hóa làm một đạo gió lốc vọi dòng hướng phía bầu trời càn quét đóng băng hết thể gió lốc cùng thiêu cháy tất cả họa điệu đúng nhau nhấc lên khôn cùng khí lãng cùng xương trắng nổ ra một tầng lại một tầng cho tàn bạch s ắ c gió lốc tầng tầng mà lên không chỉ đem thần hỏa trực tiếp đông kết giữa không t r u n g thậm chí bắt đầu đem kia hỏa vân cùng phượng điệu đông kết nhưng là kia lữ hồng anh không có chút nào e ngại không quan tâm phát ra gầm thét cuốn sạch lấy toàn bộ thần hỏa cùng phượng điệu hướng phía phía dưới ép đi. nàng muốn trực tiếp đem đối phương đẹn á t muốn làm cho đối phương không kịp hoàn thủ đánh chính là cái này trở tay không kịp làm cho đối phương mười thành thực lực không phát huy ra ba thành liền bỏ mình tại chỗ chết đi cho ta phượng điệu đột phá hỏa vân mà ra mà lữ hồng anh đột phá p h ư ợ n g đ hắn tay cầm thần tướng thế ra truyền thừa thần thương t ừ phượng điệu trong ánh mắt xông ra đâm về nam phong đại tư tế ẩm ẩm nhấc lên sóng lớn rơi xuống rốt cục lộ ra lều trướng tình hình trước mắt đại địa thiêu đốt thành một cái hố to nam phong đại vu tế bị t r ư ờ n g thương xuyên qua găm trên mặt đất cái này xuất thân từ ma môn đại vu tế không dám tin nhìn xem lữ h ư n g anh ây ách ách người hoặc là nói hắn không thể tin được mình cứ như vậy bại trong điện quan hỏa thạch hết thệ vừa mới bắt đầu đại chiến liền hà màn cái này nam phong đại tư tế thậm chí còn không kịp chân chính thể hiện ra mình lực lượng lữ hồng anh t h ư ờ n g đã đâm xuyên hắn thể xác lữ hồng anh cũng không khá hơn chút nào nửa người cũng bị đâm cứng trên thân bình thường là thần h ỏ a tràn ngập bình thường là băng xương bao trùm nàng trọi cứng lấy thiên lang nguyên thần pháp thuật cường sát nam phong đại vũ tế đây là lấy tổn thương đội chết hắn đ ấ u pháp giữ dằn đến tột đ ỉ n h thật giống như tuyệt thế kiếm khách đ ỉ n h phong c h i chiến mỗi người chỉ có một lần xuất kiếm cơ hội ai không toàn lực ứng phó ai liền chết cái này xuất thân từ u minh long đình thần tướng thế ra có được ngày xưa tiên khuyết đài chính thống chuyển thừa t h ầ n tướng cùng dưới cờ thần binh quả nhiên khác nhau vừa ra tay liền hiện lộ rõ dàng ra khác biệt Quy một chương 177, âm phong thần. Thiên sau đó lữ hồng anh chém xuống nam phong đại vu tế đầu lâu xách tại trên tay đại vu tế đã chết những người còn lại quỳ xuống tiếp nhận đầu hàng nam phong đại vu tế vừa chết toàn bộ lang kỵ nhung binh nháy mắt sụp đổ đại vu tế đầu là đại vu tế đầu lâu đại vu tế chết rồi người trung nguyên giết đại vu tế c、so、đại đa số đối với thần binh yêu binh đ ể n nói sáng lập bọn hắn tồn tại tựa như là thần linh người ngay trước tín đồ trước mặt đem bọn hắn cung phụ thần phật cho chém giết làm sao có thể không sụp đổ trên trời hỏa vân bên trong ba ngàn hỏa vân quân sông ra thời điểm thậm chí ở đây mấy ngàn làng kỵ ngay cả phản kháng đều không có liền trực tiếp ủy trên mặt đất ngược lại là kêu mấy chục thi tướng không có chủ nhân ngóc á y mắt lâm t lên vào điên phiền cuồng, nhắc i không nhỏ. Bất quá không Bất bao lâu n chăn dùng từng g găm khóa lại, dùng phù chú từng cái găm trên mặt đất cái động đậy. không thể Ngọc sơn thành bên trong tất cả mọi người nhìn thấy k i a đại hỏa thiêu đốt thành cự trong hầm lữ hồng anh tay cầm trường thương đem một tôn nguyên thần chân nhân găm trên mặt đất toàn bộ đều sửng sốt cũng không phải giật mình tại lực lượng của đối phương mà là hết t h ể quá nhanh nhanh đến mức có chút khó tin vương thất lang cũng mắt cho váng cái này cái quỷ gì nguyên thần chân nhân a ố khâu hãn tọa hạ đại vu tế a uy cho thêm chút xứ ca làm sao để người khi gả con cho giết rồi sinh đồng nhìn thấy lữ hồng anh cường s á t nam phong đại vũ tế một mặt kia nháy mắt nhiệt huyết sôi trào một mực không mở miệng thích dựa vào trầm mặc không nói trang cao thủ hắn vậy mà liễu lo không ngừng lợi hại nha có trông thấy được không đây chính là thiết huyết chân há tử uy vũ chân nam nhân đừng sợ cứ việc làm không muốn như cái nương môn một dạng làng nhà làng nhẳng đi lên chính là đâm ngươi một đao ta một đao ai lui ra phía sau ai là chó con rùa ai chạy người đó là chó vương thất lang hiếp mắt nhìn xem sinh đồng hắn mười phần hoài nghi tiểu tử này là tại ẩn dụ nội hàm lấy cái gì nhưng lại tìm không thấy chứng cứ tôn san san cũng lệ thường bắt đầu hắn xích lại gần đến vương thất lang bên người lộ ra mỉm cười ngọt ngào ai nha vương thiếu trưởng giáo tính toán không bỏ sót làm sao đi công tác để lọt rồi không phải xuống tứ đối đầu tứ sau đó lại trở lên tứ chém lên tứ sao làm sao lần này tứ đem bên trên tứ cho giết rồi vương thất lang đem giá hỏa này mặt đẩy qua một bên cảnh cáo đối phương không muốn dựa vào chính mình gần như vậy thiếu trưởng giáo đại nhân là cao ngạo lại không thể tới gần hắn thở dài một hơi không phải bên ta vô năng mà là địch quân quá yếu ta đánh giá cao đối phương kia lữ hồng anh giết nam phong đại vũ tế thành nội thần binh cũng theo đó xông ra hỗ trợ chấn áp cùng trông coi phía ngoài làng kỵ nhung binh làng kỵ nhung binh bị tức vũ khí yêu lang bị dùng xích sắc khóa lại trói cùng một chỗ nhung binh cũng bị làm thành một đ o ạ n tất cả mọi người run lầy bẫy không biết chờ đợi vận mệnh của bọn hắn là cái gì thành cửa mở ra nên đón anh hùng cùng bên thắng trở về đại hai bên đường người người nôn nháo hô to trong thành không có người không biết lữ hưng anh không ít người thậm chí đều là nhìn xem nàng lớn lên lữ tiểu tướng có tốt vừa đức cánh tay quân hán dôi ra cụt một tay phát ra gầm thét để mọi người nhìn xem ta ngọc sơn thành người có bao nhiều lợi hại trong thành thủ tốt cũng hô to. uy phong lâm liệt ta cũng muốn đi lữ tướng quân bộ hạng đầu đường chạy hải tử lộ ra ước mơ ánh mắt cái gì đại vu tế còn không phải chết tại ta ngọc sơn thành người trong tay ngay cả phụ nhân các gia quyến cũng đang sôi nổi nghị luận một bộ cùng có vinh yên bộ dáng toàn thành n h à y cấm hoan hô âm thanh bên trong lữ hồng anh tay cầm t r ư ờ n g thường dẫn theo nam phong đại vu tế đầu lâu trở về một đường xuyên qua phố dài thưởng thụ lấy phụ lao hương thân gieo họ lữ hồng anh nhìn qua đắc ý không thôi nâng cao kiêu ngạo đầu lâu đi tới vương tất lang trước mặt một bộ thế nào ta lợi hại không để ngươi nhỏ nhìn nét mặt của ta mặt tướng không có nhục sứ mệnh thay thiếu quốc sư c h ạ m cái này ô khâu hán quốc đại vu tế đầu lâu ở đây vương thất lang tiếp nhận nam phong đại vu tế đầu nhìn xem hắn đầu dán phụ chú còn có phong ấn lại nguyên thần một cái tay khác bấm một cái chú quyết chuyển động trên quảng trường đặt vào quỷ thần lô đem cái này nam phong đại vu tế đầu lâu ném vào quỷ thần lô bên trong quan g mang sáng lên nồng hậu dày đặc khói xanh dâng lên trong đó có thể nhìn thấy tái đi sói nguyên thần giống giận gáo thét dãy r ụ mà ra nhưng là cấp tốc bị khói xanh lôi kéo trở về ẩm nắp lò khép lại lần này đoạn tuyệt hắn tất cả tưởng n i ệ m vương thất Đối phương cũng giống như đang đợi hắn đánh giống giá, liền phương như vậy. Vương thất lang miệng lại khép lại, hắn như cũng quỷ v ậ y v ư ơ n g Thất thực tế là không thế biệt hẽ khép hắn không khen người, nghĩ chữ. xuất mấy Lan lại lại, là liền nửa miệng nào người, ngày Ừm. sẽ vẫn được v ẫ n được. ư v ơ n g thiếu quốc sư nhẹ gật đầu một đ ộ ngươi rất không tệ biểu lộ mặc dù so với bản thiếu quốc sư còn kém xa lắm nhưng là vẫn được vẫn được lữ hồng anh mí môi nhưng là trên mặt lại lộ ra căn bản giấu không được ý cười hắn mặc áo giáp dùng sức liền ô m quyền phát ra bột một tiếng vang đa tạ thiếu quốc sư tán dương lữ hồng anh sao dám cùng thiếu quốc sư so sánh vâng thất lang p h á tay đi thôi quét dọn hiếu chiến trận chấn an được thương binh tiếp xuống ngươi còn có càng nặng nhiệm vụ nhìn xem lữ hồng anh đi xa vương thất lang xoay người lại đột nhiên phá lên c ư ờ i ha ha ha ha giá hỏa này vẫn được vương thất lang bản thân liền là cái không sợ trời không sợ đất tính tình không thế nào thích loại kia không núng nhát gan loại người sợ phiền phức thưởng thức chính là loại này sát phạt vô s o n g có thể khuấy động phong vân nhân vật quỷ thần lô bên trong ánh lửa dạo qua một vòng lại một vòng nắp lọ thỉnh thoảng phát ra một tiếng văng nhỏ lộ ra một góc tiết lộ ra nhàn nhạt khói nhẹ khói nhẹ bên trong có thể nhìn thấy các loại gương mặt hiện hiện nằm trộm nghe đến quỷ thần cao thét vương thất lang đứng tại quỷ thần lô phía dưới trong tay nâng lên cựu linh sát hỏa trận đồ lấy pháp lực tẩy luyện lấy trận đồ này đồng thời cũng lấy quỷ thần lô bên trong quỷ khí cọ rửa cấm chế trong đó p h ụ lục nguyên bản cựu linh sát hỏa trận đồ chi bên trên có chín vị quỷ thần bây giờ trong đó ba vị đã biến thành t r ố n g không vương thất lang bao quanh cao lớn quỷ thần lô xoay quanh ánh mắt xuyên tấu qua lô thoát khí nhìn xem tình cảnh bên trong lần này là cái gì theo quỷ thần lô bên trong quỷ thần sắp luyện hóa thành hình lập tức nhìn thấy trận đồ trong đó một tôn quỷ thần hư ảnh thoát ly mà ra rơi vào quỷ thần lô bên trong từ đó đi ra một tôn mặc g i ữ tợn áo giáp hung thú kia là một tôn hung lang q u ỷ thần mới mở miệng trong miệng thổi ra gió lốc cồn phong gào thét thiên v â n biến sắc vương thất lang nguyên lai là âm phong thần quy một chương một trăm bảy mươi tám trực đảo hoàng long huyền môn q u a n ở vào hiên viên chấn phương hướng tây bắc bên cạnh lâm a đà giang nơi đ â y thủ giữ trực tiếp thông hướng xích châu diên đông đạo cùng trung châu diên tây đạo thông đạo nơi này nếu như ném một cái diên đông đạo đem mất đi bình chướng đối phương thậm chí có thể đường vòng công kích trực tiếp ngày xưa đông hải phủ bây giờ đại tuyên kinh kỳ chi địa cho nên năm nay mùa thu thời điểm tại trường sinh tiên môn như thế giật gấu và vai lại là muốn đối t r u n g châu cùng động châu động thủ tình hồ dưới thái huyền thượng nhân vẫn là để thanh phong trưởng lão mang mấy ngàn thần binh đến c h ấ n thủ nơi đây giờ phút này tại quan ngoại bình nguyên phía trên đứng thẳng lít nha lít nhít d o a n h trướng kéo dài không biết bao nhiêu dặm bên ngoài trại lính bên cạnh lấy từng k h o a tráng kiện cao lớn c ọ c gỗ làm thành tường cao bên trong có lấy mấy vạn h ắ c phong lang kỵ cùng mười mấy, mấy vạn thi binh bên ngoài trại lính có thể nhìn thấy trên mặt mang theo thi ban thi binh ngay tại vận chuyển lấy các loại vật tư cứng nhắc lại máy móc chặt cây cây tối những n à y thi binh cũng không phải là không có ý thức là dùng ma đạo thuật pháp luyện thành huyết hồn thi binh tại hắn khi còn sống đem người sống hồn p h á c huyết h luyện dung nhập thi thể nhưng là kể từ đó hắn không chỉ là vịnh thê không được siêu sinh mà lại không có bất luận cái gì tình cảm cùng cảm xúc trí tuệ cũng như tiểu nhi chỉ có thể mặc cho thi binh c h i chủ trường khống mặc dù chiến lược không mạnh nhưng là luyện chế đại giới lại rất thấp chính là phương pháp luyện chế thực tế là quá tàn nhẫn cái này tại cựu châu khó mà gặp một lần tại ma thổ thập quốc lại cực kỳ bình thường quân doanh phía trên hát phong ma sát hội tụ thành mười mấy con ma lang xoay quanh thỉnh thoảng đắp xuống phát ra gào k h é t trong miệng phun ra hát phong thỉnh thoảng đánh thẳng vào huyền môn quan đại trận nhưng là lập tức lại bị đại trận bên trong bắn r a kiếm quang trạm trở về băng thiên t u y ế t địa bên trong có người đạp trên a đ à sông mặt băng mà tới đây là hai cái hất lên áo choàng ẩn nấp lấy thân hình người huyền môn quan đến chú lão nhìn thấy huyền môn quan lại hơi liếc nhìn xa xa ô khâu hãn n u n g binh đại doanh đến đều đến không bằng để tiểu lão nhân nhìn xem ôn thần thủ đoạn áo đen thư sinh chắc tay đeo xấu hắn vô vô bên hông ra xanh hồ lô từng đoàn từng đoàn rơ hướng, trôi hướng trong trên ra Xương cơn tay Thổi. theo Bắt đầu vẫn chỉ là tiến tháp đất mắt biết doanh. phía khan, hoa xảy chuyện lên. liền là lại hướng, hướng vẫn vọng nung binh xuống nôn váng nhưng không đến cùng chỉ gió đại gì. độc đầu đầu quỳ sau một nén nhang l i ề n bắt đầu toàn thân nóng lên lung lay sắp đổ trực tiếp từ tiến tháp bên trên rớt xuống không đến bao lâu triệu chứng này bắt đầu xuất hiện tại những người khác trên t h â n n u n g binh trong đại doanh không ít người bắt đầu đổ xuống triệu chứng còn không giống nhau lắm có người là nôn khan có người là phát sốt có người là trên thân khởi bệnh sởi ấ dịch bắt đầu lan tràn nhưng mà trong đại doanh lại không có bao nhiêu phát giác chỉ c là điều này g t đại n biểu lấy khó để phong bị cũng khó có thể loại trừ ôm thần t r i ệ n lộ ra chính mình thủ đoạn tới cũng nhìn về phía chú lão chú lão mời chú lao vuốt vuốt trong dâu nhìn một chút đại doanh phương hướng phản phất đang tìm mục tiêu phía sau hắn đem mục tiêu định tại một cái ở bên ngoài đem xe đẩy đấu thi binh trên thân hh ắ c ắ chính c là ngươi hắn c ư ơ n g m ộ t trượng đem chú lực ngưng tụ tại trượng bên trên cuối cùng nhắm ngay kia tại thi binh tầng tầng chú lực tại thi binh trên thân hội tụ thành một cái là cấn thẩm thấu n h ậ p huyết đủ. thi thể kia nguyên bản cứng nhắc thân thể bắt đầu từng chút một tản mát ra càng thêm gây mùi hôi thối nguyên bản hóa thành ra châu cùng thịt khô thân thể nhanh chóng bắt đầu hư thối thậm chí toàn bộ thân hình cũng bằng trứng lên không đến bao lâu hắn đem xe đẩy đấu tiến vào quân doanh toàn bộ thân hình đã bành trướng đến tựa như một cái cầu ẩm cuối cùng kia thi、binh. thật giống như một trái bóng da bạo tạc thi dịch nổ ra mấy chục mét lần này toàn bộ thi binh đại doanh đều vỡ tổ tất cả nhiễm phải thi dịch thi binh đều cùng cái trước đồng dạng cấp tốc bắt đầu hư thối bốc mùi không đến bao lâu thân thể bắt đầu bành trướng nổ tung l i ê n tựa như phản ứng dây chuyền thi binh đại doanh bắt đầu đốt pháo thanh âm phanh phanh phanh phanh tiếng vang toàn bộ đại doanh đều có thể nghe tới không biết dẫn tới bao nhiêu ánh mắt chú lao cùng ôn thần thấy này hình a cười ha ha hai người cũng không dám dừng lại sợ làm cho nhung binh trong đại doanh đại vu tế tìm tới cửa cấp tốc bắt đầu hướng phía huyền môn quan đi đến hoa lệ lều trướng bên trong lấy hải cốt trái đất vòng t h a n h nửa vòng tròn tám cái trắng l o ã n xương tỏa phía trên ngồi bảy người bỏ trống một cái bảy người có người quần áo hoa lệ có người quần áo tạ tơi có người mang theo kim quan có người hất lên áo bảo đèn tre lấp gương mặt cầm đầu mang theo kim quan mặc áo tơ t r ắ n g niên mở miệng nói ra ố khâu hạn đến tin tức nam phong hồn đ a n g diệt bên cạnh cầm cốt trượng lao thái bà kinh ngạc vô cùng thanh âm khàn khàn nói nam phong không phải đi ngọc sơn thành bên kia đã thông tiến về h u y ể n la thông đạo rồi sao hắn làm sao lại chết áo bào đen đại vũ tế phản phất đối với quyển la quốc bên kia rất quen thuộc không phải là ma sát tông âm vô kỵ hắn ra tay với nam phong rồi có người cảm thấy không phải như vậy cũng có thể là là trường sinh tiên môn phái r a đột nhiên nơi xa buộc phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó tiếng vang liên tiếp không ngừng phát sinh hội tụ vào một chỗ càng lúc càng lớn l ề u trướng bên trong bảy vị đại vũ tế lập tức vào ra bay hướng lên bầu trời nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới chính là từ xa xa một tòa huyết hồn thi binh doanh chuyển đến bảy ngươi cấp tốc lao đến rơi xuống về sau vừa vặn nhìn thấy thi trong binh doanh thảm trạng chúng nguyền rủa thi binh phạm vi nổ cực lớn không ít thi binh trực tiếp bị nổ nát vụ nổ n bay trong doanh trại kiến trúc đều bị phá hủy hầu như không còn ngay cả một tên thi tướng đều c h ú n g nguyền rủa bành trướng thành một cái cự đại mập mạng đi lại tập t ê n h đi tới ẩm ẩm lần này bạo tạc so với trước kia khoa c h ư ơ n g nhiều cả trên trời kim quan đại vu tế trên thân đều nhiễm một giọt thi dịch đối phương liếc mắt nhìn nháy mắt con ngươi phóng đại sau đó sắc mặt hoảng sợ đem trên quần áo thi dịch tiêu hủy không được có người thi ác chú tất cả mọi người cẩn thận cảnh giác vũ chú loại vật này cho dù là nguyên thần chân nhân cũng kiên g rẻ không thôi ai cũng không biết phía sau thi triệt đến cùng là nhân vật như thế nào cái này vu chú nhằm vào lại là cái gì ác chú là thông qua thi dịch chuyển ra đến đem nơi này tất cả đều đốt bảy vị đại vu tế liên thủ thả ra các loại pháp thuật hỏa diễm đem cái này đại doanh ngăn chặn đây là muốn đem cái này một cái doanh thi binh toàn bộ đều tiêu hủy đem cái này ác chú lan tràn đoạn tuyệt ở chỗ này mấy ngàn thi binh tại trong đại doanh chạy dãy ruộa cuối cùng tại trong biển lửa hóa thành cho tàn cái này còn không có xong trong đại doanh mảng lớn lang kỵ nhung binh bị bệnh tình huống cũng cấp tốc chuyển tới áo bào đen vu tế nhìn thấy một người mang lên trước mặt mình lật ra đối phương mí mắt liếc mắt nhìn Ôn dịch vừa mới bộc u phát ác độc vũ trú trong nháy mắt lại có ôn dịch lan tràn ra ai cũng không tin đây là hiện tượng bình thường phía sau nhất định có người đang làm trọ quỷ nếu như chú lực còn có biện pháp giải quyết k i a ôn dịch liền càng để cho người đau đầu bọn hắn đương nhiên là có biện pháp loại trừ ôn dịch nhưng là đây chẳng qua là một cái hai cái phạm vi lớn như thế bộc u phát ôn dịch dù là nguyên thần chân nhân cũng cảm giác phi thường khó giải quyết huyền môn quan trên đầu thành thiên kiếm chân nhân đại đệ tử la hạo mang theo một ban sư minh đệ trận địa sẵn sàng từng cái tế luyện phi kiếm trong tay hoặc l à hỏn dưỡng lấy thần binh bên trong kiếm khí mặc dù đại quy mô công thành tạm thời ngừng lại nhưng là mỗi một ngày nhung binh đều không có dừng lại tiến đánh huyền một quan bọn hắn cái này là muốn tiêu hao trong thành mấy ngàn thần binh lấy số lượng chậm rãi mài chết bọn hắn nhưng là hôm nay chờ nửa ngày kiếm đều nóng hổi n g o à i thành lại không có động tính chút nào một đám kiếm tu đứng lên nhìn xem dưới đầu thành nghị luận ở m ý. la hạo nhìn về nơi xa nhìn hồi lâu làm sao hôm nay không đánh rồi an tính như vậy một tên sư đệ ngậm cọc cỏ một bộ đối phương không đến tốt hơn bộ dáng ai biết cũng có người tức giận bất bình đối với mấy cái này ô khâu hãn nhung binh hận t h ấ u xương những n à y nhung châu mọi d ợ chạy đến ta trung nguyên cựu châu đến cướp bóc đ ố t giết ngày sau ta tu thành vô thượng kiếm pháp tất nhiên muốn đem những thứ cầu này đầu lâu cho chạm lần này đám người lập tức ngừng không được nếu là đem ta trường sinh tiên môn tại động châu mấy vạn quỷ binh đều i tới còn dùng sợ những n à y mọi d ợ yêu binh cùng thi binh đến lúc đó liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính khủng bố không sai trung châu chúng ta còn có một vạn thân binh riêng này cái đều tới liền có thể giết đến đám này mọi rợ kêu cha gọi mẹ đang tiếp thiếu trưởng giáo bị k h u ể n la quốc bên kia ngăn ch nếu là phái thiếu trưởng g à o tới chúng ta cũng không đến nỗi bị động như vậy lá hạo quay đầu nói động châu quỷ binh không thể điều thậm chí trung châu c h ấ n thủ quỷ binh đều có chút ít chúng ta không thể không khiến di sơn tông thái sơn đại đế bộ hạ lực sĩ đại quân đi qua thủ biên cảnh đừng nhìn những n à y mọi d ợ náo đến kịch liệt nhung châu cái gì ô khâu h á n quốc lâu nguyện quốc kỳ thật đều chẳng qua là hai cái tiểu nhân vật tính không được cái gì chờ chúng ta giành tay muốn làm sao thu thập bọn họ liền làm sao thu thập bọn họ bây giờ còn chưa xuất thủ che giấu dương châu nguyên thận cung cùng thiên châu cựu thiên kiếm phái mới thật sự là nhân vật lợi hại bọn hắn có thể là có quỷ tiên cùng chúng ta trường sinh tiên môn cùng di sơn tông một dạng tiên môn chúng ta dám ở bên kia bông tay đến lúc đó cũng không phải là ăn thiệt thòi là muốn ra nhiễu loạn lớn một vị sư đệ t h ở d à i ta cũng biết có thể là như thế này bị đối phương chắn trong thành thật là khó chịu lúc này vạn kiếm đại trận đột nhiên khởi phản ứng tương đạo kiếm quang đột nhiên hướng về phương xa nhắm ngay hai cái phiêu tại giữa không chung bóng người là ai la hạo lập tức bay đầu nhìn sang sau người tất cả mọi người đứng lên trên đầu thành thần minh cũng toàn bộ trận địa sẵn sàng người tới phát ra tiếng âm xuyên qua vài trăm mét chuyển vào trên đầu thành la hạo trong t hai la hạo tiểu hữu la tà a không biết tiểu lão nhân sao la hạo lập tức nhận ra trong đó lao đầu kia chính là ngày ngày đi theo sau vương thất lang thích bốn phía cùng người tán gẫu cái kia sống được gọi là một cái tinh thần cả ngày chạy khắp nơi so hắn người trẻ tuổi này còn có sức sống chú lão n g ư ờ i đến rồi đại sư huynh đâu la hạo lập tức lộ ra vẻ mặt tinh hỉ hỏi đối phương vương thất lang có phải hay không cùng đi chú lão lập tức nói chủ nhân cũng không đến chỉ là phái ta hai người đến đây gặp mặt thiên kiếm chân nhân la hạo hay là rất cẩn thận dù sao lấy pháp thuật huyễn hình hay là vô cùng dễ dàng đại sư m i n h có thể để ngươi mang tín vật chú lao trực tiếp xuất ra vương thất lang thiếu trưởng giáo lệ bài lần này la hạo không có khả năng nhận lầm hắn nhưng không tin có người có thể từ trên thân vương thất lang đem thứ này c ư t đi hắn lập tức mở ra đại trận để chú lao hai người đi đến chú lao sau khi đi vào chúng người mới minh bạch hôm nay vì sao kia ô khâu hãn quốc lang kỵ thi binh không có công thành nguyên lai là bên trong vũ trú cùng ô n dịch đám người cười ha ha nhao nói kia nhung binh trừng phạt đúng tội còn để hai người về sau lại cho kia ngoài thành lang kỵ một chút lợi hại nhìn xem những ngày này đám người bị động bị đánh tức x ô i ruột trong thành một tòa yên lặng trong tiểu viện chú lao ôn thần hai người nhìn thấy thiên kiếm thanh phong hai vị trưởng lão chú lao ôn thần b á i kiến thiên kiếm trưởng lão b á i kiến thanh phong trưởng lão thiên kiếm chân nhân bưng lấy vạn kiếm quy thiên kiếm đầu ngay tại q u a n tường nhắm mắt lại hỏi thất lang đâu hắn bây giờ tại đây chú lao lập tức nói ta trước khi lên đường chủ nhân còn tại ngọc sơn thành mấy ngày trước chủ nhân đi ngang qua ngọc sơn thành t r ư n g hợp gặp phải nung binh công thành thế là cầm xuống thành này không nghĩ tới sau đó ô khâu h á n quốc nam phong đại vũ tế cũng dẫn binh đến đây bị chủ nhân đánh chết tại chỗ tại ngoài thành thiên kiếm chân nhân lập tức chú ý tới hắn chúng mấu chốt ngươi xuất phát trước thất lang còn tại ngọc sơn thành như vậy biểu thị hắn hiện tại có khả năng không tại ngọc sơn thành rồi hắn chuẩn bị đi đâu muốn làm gì chú lao gật đầu chủ nhân hiện tại cũng đã xuất lĩnh cựu linh sát hỏa thần binh tiến vào nhung châu bây giờ hẳn là hướng phía ô khâu h á n quốc vương đình mà đi thiên kiếm chân nhân lập tức mở mắt mắt lộ ra tinh quang từ ngọc sơn thành đi ô khâu hàn quốc nơi đó cũng không phải cái gì chính đạo tại trước đó liền m địa c có thể mang theo thần binh giá vân phi hành xuất nhập thanh minh không nhìn địa hình chướng lại càng không nhìn hiểm địa tự vực lao thẳng tới vương đình chỉ cần một hai ngày liền có thể đối phương căn bản không kịp phản ứng thanh phong trưởng lão lộ ra lo lắng t h ầ n sắc nhìn về phía thiên kiếm chân nhân thiếu trưởng giáo trực tiếp bước vào ô khâu h á n quốc đi tiến đánh đối phương vương đình kim trướng nơi đó thế nhưng là ô khâu h á n quốc、Hà、hộ h bây giờ ô khâu h á n cùng đại n g u y ệ t chủ không biết tại kế hoạch cái gì cái này vạn nhất có cái gì sơ s u ấ t chúng ta như thế nào hướng trưởng giáo bàn giao thiên kiếm chân nhân có thể gọi thẳng vương thất lang kỳ danh bởi vì thân phận của hắn không giống cùng vương thất lang quan hệ cũng không giống mà thanh phong trưởng lão là về sau gia nhập khách khanh trưởng lão luận thân phận còn không bằng vương thất lang cái này thiếu trưởng giáo trọng yếu tự nhiên không dám trực tiếp hô tên của hắn không có việc gì tiểu tử này trên thân thủ đoạn bảo mệnh có rất nhiều nhiều lần đứng trước tử cục đều có thể thoát hiểm mà ra nghĩ muốn giết hắn không dễ dàng như vậy không nói những cái khác thiên kiếm chân nhân thế nhưng là biết vương thất lang trong tay tồn tại một viên ngày xưa cổ đạt tự gia lam thần tăng xá lợi tử cũng biết vương thất lang tu hành nhân quả luân hồi kinh lợi hại bởi vậy không quá lo lắng vương thất lang an uy trước đó chỉ là lo lắng vương thất lang bởi vì lỗ mãng k i n h thường địch nhân bị thể lớn bây giờ nghe tới vương thất lang cựu linh sát hỏa thần binh đã luyện hóa tình huống kia liền hoàn toàn không giống bốn tôn quỷ t h ầ n một vạn cựu linh sát hỏa thần bình trực tiếp đụng vào tám đại vu tế đều không sợ h ã i chút nào chớ nói chi là bây giờ chống r ô n g ô khâu hãn quốc vương đ ỉ n h hắn càng muốn càng cảm thấy vương thất lang cái này trực đảo hoàng long cử động có thể thực hiện cho nên thất lang hắn để ngươi qua đây là muốn ta bên này phối hợp hắn làm cái gì chú lao thấy thiên kiếm chân nhân không tái phát giận lập tức vội vàng nói ra vương thất lang kế hoạch chủ nhân hắn muốn nhất cử vây quanh ô khâu hãn vương đình bức bách tám đại vu tế hội viên sau đó ở nơi đó bày xuống đại trận q một chương một trăm bảy mươi chín ai lui người đó là nhí tử nhung châu hãn hữu thành trì mà ô khâu hãn quốc vương đình kim trướng chính là một hãn ở vào rừng cây rậm rạp tổ sơn dưới cùng rộng lớn rắn sông ở giữa là ngày xưa các đại bộ lạc tất tranh chạy xuôi hoàng kim cùng sữa dê vào điện cho nên ở trên trời căn bản không cần làm sao tìm kiếm rất nhanh liền phát hiện ô đổi vương đình vương thất lang đẩy ra đám mây từ đằng xa nhìn qua phía dưới có trông thấy được không nơi nào cần dùng tới hai ngày một ngày liền đến thêm một tôn âm phong thần về sau cựu linh sát h ỏ a xích vân tốc độ nháy mắt tăng lên gấp đôi hắn quay đầu nhìn về phía lữ hậu tất cả đều là âm phong thần tướng công lao a sách một ngày trước phần thắng lại thêm mấy tầng lữ hậu xem ra xác thực không quá đi l ư ơ n tuổi thân thể cũng đều là ám thương chẳng qua trước mắt vương thất lang cũng thực tế là tìm không thấy thích hợp thần tướng để hắn lâm thời đỉnh một đỉnh âm phong thần tướng vị trí vẫn là có thể lữ hậu lập tức chặt tay có thể vì thiếu quốc sư hiệu lực là mạ tướng p h ư c khí tràn ngập dị vực phong tình thành quách cùng bằng đá trong kiến trúc nối liền không dứt xe ngựa ra ra vào vào thành nội có thể nhìn thấy mặc vỏ cầu thương nhân giống như miếu thờ trong cung điện đại lượng mặc ma giáo hắc b à o đệ tử cùng quần áo cổ quái âm trầm v u tế qua lại trong đó vương thất lang đây là đi chương trình hay là trực tiếp làm sinh đồng làm một m ù i l ử a đem phía dưới toàn đốt chó gà không tha vương thất lang phảng phất đã sớm biết sinh đồng sẽ như vậy đáp lời lập tức bình luận nói ai người cái này tuổi quá trẻ sao có thể ác độc như vậy đâu chúng ta là vương giả chi sư muốn lấy đức p h ụ người loại người như ngươi là thế nào trà trộn vào đội chúng ta ngũ cho ta đứng đằng sau đi diện bích hối lỗi rõ ràng là hẹp hỏi mỗi đạo nhân bởi vì lần trước sinh đồng nói hắn là cái sợ bức t r à đũa thôn san san cũng nói không sai không sai toàn đốt chúng ta âm binh quỷ tướng đi cái k i ê bắt lại nói cái này không phải đốt người khác đồ vật đây rõ ràng là đốt chúng ta chiến lợi phẩm ngươi cái này mù nói cái gì lời nói thật nói đến chúng ta liền cùng tới cướp bóc đốt giết đạo phỉ đồng dạng vương thất lang cuối cùng vẫn là quyết định hay là ổn thỏa điểm đi ổn vơ vững không muốn sóng ấm phong thần tướng sau l ư n g chiến kỳ thần phiên chập trần trong đại quân thân mặc áo giáp lữ hậu đứng dậy quỳ một chân trên đất có mặt tướng vương thất lang thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc ngươi thay đổi nam phong đại vu t ế áo bảo ngồi lên hắn pháp giá mang theo pháp khí xuất lĩnh lang kỵ nhìn xem có thể hay không trực tiếp tiến vào trong thành đối phương mặc dù rất có thể đã biết nam phong đại vu t ế chết rồi nhưng là loại chuyện này t r ô n g coi cửa thành t h ủ tốt khả năng không lớn biết hắn cũng không có có lá gan dám cản một vị đại vu tê pháp giá vương thất lang dừng lại châm trước một phen nói tiếp ngươi vừa tiến vào trong thành ta liền lập tức bắt đầu công thành đánh đối phương một cái thời gian kém cùng trở tay không kịp Đến lữ ú c đó b ọ hậu xin hỏi thiếu quốc sư mang bao nhiêu âm phong thần binh số dưới vương thất lang do dự một chút mang quá thiếu không có tác dụng mang quá nhiều căn bản vào không được trong thành cho ngươi năm trăm linh âm phong thần binh ta lại để cho long vương hộ tống vào thành như thế nào có lòng tin hay không cầm xuống lữ hậu chém đinh chặt sắt nói mặt tướng biết được thiếu quốc sư chờ lấy tin tức tốt của ta vương thất lang nhìn về phía bạch vũ y kể lại làm phiền ngươi bạch vũ y kể cười nói trên trời cũng không tốt chơi vừa vặn đi xuống xem một chút lữ hậu từ phía trước lui xuống điểm đủ theo hắn hứa nhiều năm lão binh tu thành âm phong thần binh liền chuẩn bị cưỡi gió rơi xuống chuẩn bị giả dạng làm từ h i ê n viên chấn trở về có việc yết kiến ô khâu h ã n bộ dáng lúc này lữ hồng anh mở miệng nói ra cha cẩn thận lữ hậu cười to nói cha mặc dù già rồi nhưng là còn không đến mức không động đậy chút chuyện nhỏ này hay là làm được t c h ỗ bí mật năm trăm âm phong thần binh điều khiển lấy yêu lang mà hạ hai ngàn yêu lang đều bị vương thất lang dùng quỷ thần lô luyện thành đặc thù quỷ binh nhưng như cũ giữ lại yêu lang thân thể cùng nhau mang đi qua chỉ là hồn phách hóa thành quỷ thần thân thể này đoán chừng cũng không bao lâu liền sẽ mục nát nhưng là có thể dùng tới lần này liền đã đầy đủ năm trăm lang kỵ hướng phía vương đình nhanh chóng tiến lên một đường nhanh như điện c h ư ớ c trong nháy mắt liền đến nơi trước cửa thành mặc dù một đường động tính không nhỏ nhưng lại cũng không có thiên quân vạn mã như thế khiến người chấn kinh cũng để người chú ý nhất là những người này l à g kỵ trang phục bất luận là vương đình thành nội ngoại thành người đều hết sức quen thuộc nhìn thấy cấp tốc nhường ra một lối đi người tới người nào lữ hậu mặc thần bí mà lại rộng lớn vu tế trường bảo xuất ra mình cốt trượng xốc lên rèm đồng thời dùng thuần thục đ u n g nữ bắt trước nam phong đại vu tế nữ khí là ta nam phong đại vu tế đối phương lập tức nhận ra được đồng thời nhìn thấy trong xe nữ tử hắn kia không ngạc nhiên chút nào vị này nam phong đại vu tế thế nhưng là có tiếng háo sắc hắn cấp tốc lui ra phía sau hai bức hành lễ xin hỏi đại vu tế về vương đình có thể có chuyện quan trọng lữ hậu dùng thanh em giàn muốn ó i ngươi lê là đang hỏi b ả n tọa nghe tới thanh nhóm kia chỉ một thoáng người này mồ hôi đầm địa hắn còn lưng eo vội vàng phất tay cho qua giống như vương thất lang đoán trước đồng dạng về căn bản không dám ngăn t r ở một vị đại vu tế năm trăm l a n g kỵ cùng một tôn âm phong quỷ thần thuận lợi tiến vào vương trong đ ỉ n h nhưng là kia thủ tốt nhưng cũng để ý để người lập tức tiến đến đại hãng kim trướng bẩm báo đi nhanh chóng bẩm báo hợp bên trong quả tướng quân liền nói nam phong đại vu tế trở về nhưng là có chút không bình thường cái này nhưng mà người còn không có phái đi ra trên trời liền sinh biến không trung tầng xích vân hội tụ mạ sinh chỗ cao thần hỏa nghiền ép mà hạ khổng lồ cái bóng che kín ánh nắng đem toàn bộ vương đ ỉ n h bao phủ ở phía dưới khai một tiếng quát lớn bầu trời mây mù t h n ra lộ ra bước trên mây mà đến thiên binh thiên tướng vương thất lang xuất lĩnh hơn một vạn thần binh ngồi ngay ngắn ở trong m â y nhìn xuống vương đ ỉ n h đại tuyên thiếu quốc sư vương thất lang đến đây bãi kiến ô khâu hãn tiếng gầm nhấc lên chuyến khắp vương đ ỉ n h trong ngoài chỉ một thoáng toàn bộ ô khâu hãn quốc vương đ ỉ n h đều vỡ tổ đầu đường quối nóng ư ờ i phi nước đại không thôi n g o nhau cấp tốc tránh trở về nhà bên trong phá phất kia đơn bạc phòng ốc thật giống như có thể ngăn cản được phía ngoài đình nhân ô khâu khâu hãn số lớn hất lên hắc bảo ma môn đệ tử cấp tốc tập kết t ừ n g cái vu tế đứng dậy hoa lệ mà đường hoàng chức cung điện ố khâu hắn tại tiền hô hậu hùng bên trong đi ra hắn nhìn lên bầu trời ánh mắt rơi vào vương thất lang trên thân người bên cạnh một cái tiếp theo một cái mở miệng nói ra người tới tự xưng đại tuyên thiếu quốc sư vương thất lang ta nghe nói qua người này nghe nói là trường sinh tiên môn thái huyền thượng nhân đệ tử tuổi tác bất mãn hai mươi cũng đã có cao thâm tu vi hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây ố khâu hắn sắc mặt lạnh lùng nhìn hồi lâu huyền môn quan bên kia tình h u n g đâu có người tiến lên trả lời Ta hôm qua hôm nhận đối ư dưới, ợ c tức, thiên kiếm chân nhân cùng thành phong chân tin thiên thành tế tuyệt kiếm đại binh nhân phong nhân huyền môn quan. vạn khôn bọn phía hắn yêu mấy vây vây và đều đ bị Bảy vị vũ ở không khuyển kia thể thể nhiên hiện thị liền cái này vương thất lang một người đánh tới, hắn hẳn chấn thủ hải khâu hắn lạnh, chỉ mình này liền này vương lang người bên kia đường vòng tới, trước đó liền có tin tức nói người này tại chấn thủ đại tuyên hải nội quan. Ô khâu hắn. đột xuất một tới, từ tới, trước tức tại một biểu có Cái cái quốc có cười đó đây. đại Đối ở là la phương mặc dù có một vạn thân m i n h nhưng là vương đ ỉ n h cũng là có hơn vạn yêu binh cùng gần ngàn tu sĩ cái này còn đừng bảo là trong đó còn có hai vị nguyên thần cùng số lớn dương thần cấp nhân vật đồng thời hắn bản thân mình cũng là một vị nguyên thần cho nên giờ phút này ô khâu hãn đối mặt vương thất lang không có chút nào e ngại chỉ là một cái tuổi trẻ một đời đệ tử liền muốn đến tiến đánh mình vương đình dùng một câu không biết trời cao đất rộng vậy vẫn là nhẹ ô khâu hắn hôm nay liền muốn để kia tiểu tử biết cái gì gọi là sâu cạn cái gì vương thất lang mang theo một vạn thần binh liền muốn đến tiến đánh ta vương đình kim trướng quả thực chính là si tầm vọng tưởng lấy ta thần binh đến từng tiếng ưng khiếu truyền thượng vân không liền thấy mạng lớn cự ương cánh mà lên phía trên còn có quân tốt điều khiển thao túng bọn hắn hướng phía trên trời vây công mà tới mấy ngàn yêu đương mang theo nhung binh tại ô khâu hắn xuất lĩnh dưới phóng lên tận trời nhìn bộ dáng này ô khâu hắn làm u ố n ở chỗ này đem phía trên một vạn thần binh lưu lại bọn hắn không có chút nào thủ ý tứ mà là lấy công làm thủ cái này cũng phù hợp ô khâu hắn cùng nhung châu đặc tính vương thất lang ngồi tại vân hải bên trên nhìn xem phô thiên cái địa yêu đương xông lên vân hải hướng phía hắn v ọ o tới ở trong đó còn có hơn ngàn tu sĩ điều khiển lấy thần binh pháp khí tại hai vị ma đạo nguyên thần thống nữ hạ chia hai phe cánh từ hai bên ra công lấy yêu b lấy linh hoạt nhất cường hãn tu sĩ từ hai cánh g i á c công vương thất lang không có chút nào e ngại ngược lại nợ nụ cười đến đến rồi thiên sát địa sát hòa vân ba vị có thể nói là nguyên thần đỉnh cao nhất khí tức quỷ thần từ vương thất lang phía sau đứng dậy giống như thiên đ ỉ n h thần linh nhìn xuống p h ạ m trần sâu kiến vương thất lang cái này ba vị quỷ thần thế nhưng là dùng âm vô kỵ âm dương quỷ vương lam tịch nhan luyện thành cái kia xuất ra đi đều là trong nguyên thần nhất lưu nhân vật chớ nói chi là vương thất lang cái này một bộ trận đồ hay là xuất từ t i ê n môn tri chủ diêm la điện âm thiên tử tri thủ quỷ thần trận đồ kết hợp với nhau phát huy ra lực lượng không thể tưởng tượng ba vị khổng lồ quỷ thần cơ trong tay quỷ thần chi khí thao túng trên trời hỏa vân nghiêng mà hạ hướng phía phía dưới sông lên yêu binh tu sĩ phủ tới cựu linh sát hỏa đi thần hỏa phô thiên cái địa mà xuống song phương đụng nhau cái này kinh lịch thiên sát địa sát hỏa vân ba tầng biến hóa thần hỏa uy lực không thể tưởng tượng nổi những cái kia yêu binh cùng tu sĩ vừa chạm vào đụng trong chớp mắt liền bị đốt thành cho bụi không có bất kỳ cái gì một cái có thể ngăn cản một lát thậm chí trong đó có một tôn nguyên thần sơ cảnh má đầu tại cái này cựu linh sát hỏa phía dưới phát ra kêu gen kêu thảm h á n cơ trong tay p h á p bảo muốn từ hỏa vân bên trong xung ra nhưng là hỏa vân lan tràn tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi hắn cuối cùng tại hỏa vân bên trong sống sờ sờ bị thiêu chết thê thảm hình dạng khiến người dùng mình cái này vẫn chưa xong vương thất lang cái thằng này còn trực tiếp tại chỗ mang sang quỷ thần lô ở trước mặt tất cả mọi người đem những n à y chết đi yêu đương h ồ n p h á c h tu sĩ âm thần dương thần thu vào tới tới tới Ô khâu hắn quả nhiên có r ũ khí người ta đến quyết nhất t ử chiến không muốn lui a hôm nay ai lui người đó là nhi tử ai chạy ai nhận đối phương làm cha ha ha ha ha ha ha bộ g i n g kia giống như là trên chiếu bạc vét lớn của u ôm nhà cái thắng được không ngậm miệng được còn muốn hỏi đối phương có phải là muốn bao nhiêu xuống mấy cái vừa đối mặt một cái nguyên thần liền không còn trên trời ưng yêu nhung binh nháy mắt chết non n ử a lực lượng này cùng y thế dọa đến ô khâu hán hồn phi p h á c h tán chớ nói chi là kia hung ma tiểu tử ở ngay trước mặt hắn rút hồn l u y ệ n phách so vô thượng ma đầu còn muốn ma đầu ô khâu hán nơi nào còn dám tiếp trận nháy mắt sợ tại chỗ nhận vương thất lang làm cha cái này cái này lui lui về mở ra đại trận ô khâu hán hồn đều muốn dọa không còn Nháy cùng lúc đó mấy cái tốc độ nhanh như như chấp giận kim ưng xông ra mang theo ô khâu hãn phong thư chạy về phía huyền môn quan phương hướng trong thư mở đầu chính là bốn chữ nhanh cứu vương đình đây là để ngăn ở nhân viên chấn huyền môn quan trước đại quân nhanh chóng hội viên giải cứu vương đình cùng ô khâu hãn nhưng mà vừa mới phát ra vương đình lập tức có người để báo nam phong đại vu tế đã vào thành đến đây b à i kiến đại hãn âu khâu hãn nghe xong không có bất kỳ cái gì mừng rỡ ngược lại nháy mắt cảm giác dùng mình thân thể hóa thành lạnh bớt cái gì nam phong đại vu tế nam phong đại vu tế không phải là đã chết sao vừa dứt lời kim trướng bên ngoài một tôn cao mấy chục mét hình sói quỷ thần xuất hiện phát ra một tiếng chu lên â ngao năm trăm h thần binh điều khiển lấy lang kỵ đem âm phong thổi nhập kim trướng những nơi đi qua người sống hóa thành b ạ c quất huyết nhục hóa thành nước mủ treo chống đại trận vu tế trong mắt liền chết hơn phân nửa âu khâu hãn vội vàng xuất thủ thúc động trong tay kim đao hướng phía âm phong quỷ thần chém g i ế t mà đi ngăn trở ngăn trở bọn hắn đại trận nhất định không thể phá phá liền toàn xong nhưng mà lúc này đây một đầu bạch sắc thần lòng xoay quanh mà lên giống thần long đối đại trận hạch tâm trận đài tế đàn phun ra của sáng đem toàn bộ trận đài phá hủy tất cả mọi người sắc mặt t r ắ n g bệnh bọn hắn biết hết thể đều đã xong Quy quân khâu một chết, đại trận phá. Ba ngàn tiên sát quân vào thành, chương cái hắn phá. ố đại vào chư vừa mới bắt đầu t ậ n lực thả ra mấy cái kim bừng đằng sau ngay cả con ruồi đều không cho phép bay ra ngoài toàn thành giới nghiêm thân binh giáp sĩ tuần tra quỳ xuống toàn bộ đều quỳ xuống khóa lại những yêu vật này người phản kháng chạm giết không tha tất cả yêu binh toàn bộ bị chia làm yêu thú cùng nhung binh hai bộ phận tạm giam những này yêu binh hợp làm một thể thời điểm có thể thi triển các loại siêu việt lực lượng của phạm nhân nhưng là sau khi tách ra liền không chịu nổi m ộ t kích về phần những tu sĩ kia vương thất lang đem ô khâu hãn cùng một vị khắc nguyên thần cầm xuống về sau mặt đối với thiên không áp xuống tới cựu linh sát hỏa đại trận tất cả vu tế vũ nhân m a đạo tu sĩ toàn bộ đều tại t r o n g tuyệt vọng đầu hàng đừng có giết chúng ta cho chúng ta một đầu sinh lộ chúng ta nguyện ý hàng nguyện hàng những n à y tại n u n g châu hung thần đắp sát động thì lấy người sống huyết tế lấy người sống luyện thi v u tế h nhóm giờ phút này nhìn không r a n ử a điểm ngày xưa khủng bố thật giống như dịu dàng ngoan ngoãn dê con từng cái không có chút nào phản kháng mặc cho thiên sát quân thần binh cho bọn hắn mặc lên xiềng xích giống như chó khóa tại kim trướng bên ngoài dị vực miếu t h ở trong cung điện không t h a con cái Quốc cái chi cái hoàng tưởng rằng cái này ô khâu Hán quốc là cái gì? Dã nhân man hoàng chi địa. không nghĩ tới cái này tới cái cái gì là ô khâu dã địa, vương đ ì thất r phùn h lang ngồi tại thuộc về ô khâu h á n vương tỏa phía trên đại mã kim đao ngồi dựa vào phía trên n í t lên chân bắt chéo đứng phía sau địa s á t thần đem hồ liêm hỏa vân thần đem lữ hương anh hai người một trái một phải thủ vệ vương thất lang mà vốn nên nên ngồi tại cái ghế kia bên trên ô khâu h á n bây giờ bị t r ồ n g lên tỏa thần công trên thân còn xuyên xuyên thần đinh tại bên cạnh hắn còn có một vị mặc ma thổ thập quốc phục sức nam tử vừa nhìn liền biết là ngày xưa tòng ma thổ thập quốc trốn đến n u n g châu nguyên thần hai người pháp lực cùng nguyên thần triệt để khóa kín bị ép trên mặt đất quỷ hướng vương thất lang ô khâu hãn ngẩng đầu nhìn vương thất lang không ngừng dãy rùa phát ra g ầ m thét sĩ、si、khả sát bất khả nhục ta là đại hãn ô đổi cùng thảo nguyên đại hãn ta liền cùng các ngươi trung nguyên cựu châu thiên tử đồng dạng các ngươi không thể đối với ta như vậy đây không phải lấy thần thức phát ra loại kiêm người tu hành đều có thể nghe h i ể u giao lưu mà là hắn dùng miệng hô lên lời nói vương thất lang có chút ngạc nhiên ơ sẽ còn nói chúng ta lời nói hắn k h ở eo quan sát hướng phía dưới ô khâu hãn mở miệng nói ra ta liền cho ngươi một cái sống cơ hội chỉ cần ngươi trả lời một vấn đề ô khâu hãn trầm mặc một bộ không nhận đồ bố thí bộ dáng vương thất lang lập tức nói tiếp ngươi không nguyện ý ta liền giết ngươi sau đó để bên cạnh ngươi cái kia thay thế ngươi nói thế nào sinh tử cũng không thể trưởng khống tại trong tay mình thời điểm hết thể cao ngạo đều biến thành buồn cười đối mặt vương thất lang kia trong lúc nói cười liền muốn lấy tính mạng hắn con mắt cao ngạo cứng ngắc lấy cổ đại hãn trên mặt rốt cục lộ ra một tia khủng hoảng túi thất đầu vương thất lang cũng theo đó biết được cái này ô khâu hãn quốc cùng lâu nguyện quốc vì sao như thế không kịp chờ đợi xâm lân xích châu trung châu thần châu tri địa đến cùng là vì cái gì t r o n năm trước đó ma thổ thập quốc bên trong số lớn ma đạo tông môn chạy ra trong đó có một môn phái mang ra một con trung cổ còn sót lại thần thú thi hài thôn thiên hống cái này thôn thiên hống chính là cương thi tổ tông nghe nói từ hạn bạn tu hành mã thành nghe nói thôn thiên hống thần thông có thể đối đầu tiên nhân lấy rồng làm thức ăn miệng có thể thôn thiên dù nhưng đã vượt qua trung cổ cái này thôn thiên hống lại bởi vì bản thân không sống không chết đặc tính dù là đến bây giờ vẫn như cũ tồn tại có thể tái hiện nhân gian khả năng nhất là thể nội máu của thần thú vẫn tồn tại như cũ trước đó vài ngày đại nguyện chủ tìm tới cái này thôn thiên hống thi hài hạ lạc mà ô khâu hãn thì tại lúc trước mang ra thôn thiên hống môn kia phái hậu duệ trên thân tìm tới bên trong thời cổ tiên nhân để mà khống chế thôn thiên hống c ấ m chế tiên phủ nhưng là muốn phục sinh cái này thôn thiên hống lực lượng cần khó có thể tưởng tượng số lượng người sống huyết tế lấy người sống huyết hồn tỉnh lại thần thú thôn thiên hống lực lượng song phương ăn nhịp với nhau vương thất lang nhẹ gật đầu cho nên ngươi cùng đại n g u y ệ t chủ muốn phục sinh thôn thiên hống sau đó đánh cắp cái này thôn thiên hống huyết mạch thần thông thu hoạch được sánh ngang tiên nhân lực lượng ô khâu hãn gật đầu vâng dù là không thể đánh cắp thành công ta cùng tất cả đại vu tế cũng có thể mượn thôn thiên hồng thi hải chuyển hóa thành hạt cái này chờ thượng cổ thần thú huyết mạch có thể thu hoạch được so với nhân tộc lâu dài phải thêm tuổi thọ vương thất lang ma sát cái c ằ m trên mặt làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ cho nên ta nói những n à y lâu nguyệt quốc cùng ô khâu hãn quốc đại vu tế từng cái bỏ công như vậy đồng tâm hiệp lực thay ngươi làm việc ngay cả tọa hạ yêu binh cùng đệ tử tiêu hao đều không để ý tới thảo nguyên bên trên bộ lạc mùa đông xuất binh chết nhiều người như vậy bọn hắn cũng không tiếc nếu như chỉ là vì ngươi một cái chính đại hãn thu hoạch lực lượng những này đại vu tế chỉ sợ sớm đã tại sau lưng ngươi lâm nào vương thất còn chưa tới thời điểm thôi Ô u khâu hãn còn có câu nói chưa hề nói vốn là không cần vội vã như vậy nhưng là bởi vì trường sinh tiên môn di sơn tiên tông liên thủ đại tuyên vương t r i ề u lại lần nữa q u ấ t khởi d i ê m la điện cùng âm t i ê n tử cái chết đều để hắn cùng đại nguyện chủ cảm nhận được áp lực thật lớn đợi đến năm sau trường sinh tiên môn thu qua tay đến nhất định sẽ tới thu thập bọn họ thế là liền quyết định mùa đông lập tức độc thủ lúc này lữ hậu đi đến đem một t r ư ơ n g cổ phát cấm chế phủ chiếu nâng đến vương thất lang trước mặt thiếu quốc sư tìm tới vương thất lang cầm lấy cấm chế phủ chiếu nhìn qua cổ lão lộ ra một cỗ tăng thương khí tức ẩn chứa trong đó tiên lực mặc dù sớm đã đoạn tuyệt nhưng là nội bộ ẩn chứa đại đạo chi văn lại vẫn tồn tại như cũ c ổ pháp p h ù chiếu xuyên qua thời đại trung cổ trải qua cái này đến cái khác tràn ngập truyền kỳ cố sự cùng nhân vật cuối cùng rơi xuống trên tay của hắn vương thất lang phảng phất đang xuyên thấu qua tấm đùa này chiếu thông qua hắn nhìn trộm k i a trong truyền thuyết thời đại trung cổ k i a là một cái bây giờ không người nào có thể chạm đến đời trước k ỳ nguyên vương thất lang nuốt vớt phủ chiếu ố khâu hắn lại nhịn không được mở miệng hỏi ngươi vừa mới nói ta chỉ phải nói cho ngươi liền thả ta một con đường sống có thể làm số vương thất lang dỗi ra ngón tay đầu tại ố khâu hắn trước mặt lắc lắc. không không không không muốn xuyên tạc ta ý tứ ta nói là cho ngươi một cái cơ hội trên người hắn lục soát một chút tìm nửa ngày rốt cục xuất ra một cái tiền đồng kia là năm nay đ ú c mới tiền ừng liền dùng cái này đi hắn nhìn về phía ô khâu hãn thế nào tuyền một mặt đi một mặt sinh một mặt tử cũng không cần làm phiền liền một lần tính quyết định các ngươi tất cả mọi người vận mệnh ngươi có thể hay không sống cùng ô khâu hãn ngươi tọa hạ còn lại bảy ngàn ứng cưới có thể hay không lưu lại còn có cái kia a y ngươi tọa hạ các đệ tử vu tế cùng vu nhân sinh tử thế nào rất công bằng đi vương thất lang vân vê tiền đồng khoe miệng g ơ lên nói đi tuyển chính diện hay là phản diện rét lạnh như thế thiên ô khâu hắn đột nhiên trên c h á n mồ hôi lạnh đều xông ra tia không đang chú ý một viên tiền đồng không đ a n g giá nhắc tới giá rẻ c h i vật giờ phút này lại quyết định hắn cùng sinh tử của tất cả mọi người vương thất lang nhắc nhở hắn không chọn liền trực tiếp chết lớn mồ hôi ô khâu hắn lập tức thông đội và nói chính diện chính diện vương thất lang trên mặt tràn đầy t i ế u dung thật sao tuyển chính diện không đổi rồi nhìn xem vương thất lang bộ dán này vừa mới chọn xong ô khâu hắn liền hối hận cả người bối rối không thôi không không phản diện ta tuyển phản diện vương thất lang nhẹ gật đầu t ố t đang khi tiền đồng bật lên thời điểm ô khâu h á n hồn đều giống như quất hướng đồng tiền kia đường đường nguyên thần chân nhân ô đổi đại h á n thật giống như trong hoang mạc khao khát tuyển nhãn lữ nhân chờ đợi sợ hãi bối rối từ t r o n g con mắt bừng lên tiền đồng rơi xuống rơi trên mặt đất nhưng mà sinh tử còn không có quyết r a bởi vì nó đang không ngừng xoay tròn ô khâu h á n lần này cả người đều đang run sợ run thật giống như cái sàng đồng dạng vương thất lang một cước dẫm tại tiền đồng bên trên thật giống như một cước dẫm tại ô khâu hãn trong trái tim để hắn nháy mắt liền hô hấp đều không có cả người cứng nhắc tại kéo nơi đó dày nâng lên vương thất lang liếc mắt nhìn miệng hắn q o á t ra nhìn xem ô khâu hãn cười nói ai nha là chính diện các ngươi vận khí không thế nào tốt ô khâu hãn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể trên mặt mang loại này cởi mở đến giống như tươi đẹp ánh nắng cười cuối cùng lại nói ra kinh khủng nhất â m trầm lời nói vương thất lang lại không chút nào để ý tới ô khâu hãn từ ô khâu hãn trên bảo tọa đứng lên xoay người đem tiền đồng ném ở hồ liêm trong tay khai quỷ thần lô đưa bọn hắn tất cả mọi người lên đường hồ liêm bị xuống đất dập đầu đối mặt vương thất lang vị này sáng lập hắn tồn tại bất luận là bất cứ mệnh lệnh gì hắn đều sẽ nghe theo cho dù là chết hắn hai tay ô quyền cung kính nói vâng mà bị bắt dắt lấy hướng phía bên ngoài mà đi ô khớp hãn lại không c a m lòng t ê u to không ta nói chính là chính diện ta nói chính là chính diện là chính diện n g ư ơ i là lừa dối ta n g ư ơ i lừa dối ta n g ư ơ i trở lại cho ta trở lại cho ta ta còn có chuyện không nói ta còn có rất nhiều lại cho ta lần cơ hội van cầu ngươi van cầu ngươi nhưng mà vương thất lang để ý tới đều không để ý đến hắn t q càng càng một chương một trăm tám mươi mốt yên la thần i ạ xoa thần tăng hồn thần bên ngoài hàn phong gào thét vàng bạc trang trí mái vòm trong cung điện đốt bốn tỏa lò sưởi trong tường để trong điện tản ra ấm áp trang điểm diễm lệ hồ cơ nhẹ nhàng n g múa trang điểm buồn cười cung đình vui người lôi kéo hồ cầm gõ lấy c h ố n g ra lúc này mới có chút bầu không khí sao lại đến mấy thủ đội vui sứ điểm đem kia ô khâu hãn chân tảng đồ tốt nhất đều mang lên vương thất lang ngồi tại chủ vị không khách khí chút nào nghiễm nhưng đã đem mình làm nơi này chủ nhân bộ dáng uống vào nhung châu rượu sữa ăn vung lấy tương liệu thịt nướng không tính lớn trong điện chỉ có vương thất lang cùng mấy vị thần tướng cùng sinh đồng chỉ nữ bạch vũ ý ỉ bất quá các loại rượu thịt cũng không ngừng hướng phía bên ngoài dọn đi phát ra cho tọa hạ tướng tá quân tốt nhóm. rộng lớn trên quảng trường quân tốt nhóm cười to vui sướng uống rượu ăn thịt chỉ trỏ nhìn xem những cái kia v u thế v u nhân từng cái bị tỏa liên bục lấy đứng xếp hàng vùi đầu vào quỷ thần lô bên trong những cái kia yêu binh bên trong nhung binh vương thất lang ngược lại là không nhúc ních nhưng là kia yêu đ ư n g là một cái cũng không có còn lại toàn bộ đều cho h ắ n luyện thành nhà binh ngày mới mới vừa sáng bảy tám đạo lưu quang đến nơi ô đồi vương đ ỉ n h tiến vào cựu linh sát hỏa đại trận xích vân bên trong trải qua mấy tên thần ý kiểm duyệt về sau mới rốt c u c tiến vào phía dưới phong tỏa đến nghiêm nghiêm thật thật thành trì chỉ nữ tôn san san lập tức chạy vào trong điện nhìn thấy nằm tại rộng lớn phủ lên nhung v à trên ghế nằm ngáy ho ho vương thất lang tiến đến trước lỗ hai đột nhiên hô to một tiếng đừng ngủ đến chính sự nha vương thất lang lập tức bừng tỉnh ứ n g hắn còn mắt say lờ đờ mông lung nhìn xem trống rông trong điện chuyện gì xảy ra làm sao dừng lại rồi tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy m u a chỉ nữ tôn san san trong môn phái người đến c ò n tới sáu vị t r ư ớ c thiên khuyết đại thần tướng tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đừng để ngươi những sư đệ kia bọn hắn trông thấy ngươi đại sư này huỳnh cái bộ dáng này cẩn thận hình tượng sụp đổ rồi vương thất lang không vui lòng ta cái bộ dáng này làm sao rồi đại sư m i n h liền không thể uống rượu rồi đại sư m i n h liền không thể nghe một chút âm nhạc rồi ta đường đường trường sinh tiên môn thiếu trường giáo đại tuyên thiếu quốc sư không tại dương kinh hưởng thụ ta ngập trong vàng son sinh hoạt liên chiến mấy ngàn g i ả m xuất sư p h á t nước trải qua mấy lần k h ẩ chiến ta dễ dàng sao ta hiện tại thật vất vả có thể nghỉ một lát còn không thể hưởng thụ một chút sao lời tuy nói như vậy vương thất lang hay là cả sửa lại một chút áo b à o phất tay ngưng tụ ra một đoàn thanh thủy rửa mặt xem ra tôn san san câu kia cẩn thận đại sư h u n h hình tượng sụp đổ vẫn rất có uy lực sở ớ tại vừa mới đến nơi ngọc sơn thành thời điểm vương thất lang liền hướng sư tôn bên kia tình h cầu để trong môn điều động một chút ngày xưa thiên khuyết đ ạ i thần binh thần tướng tới không cần âm binh quỷ tướng quỷ thần những n à y hắn có biện pháp tự chuẩn bị góp đủ chỉ cần có thể điều khiển âm binh quỷ tướng thần binh thần tướng bây giờ đại tuyên liền thiếu âm binh loại này ngày xưa từ thần tướng vị cách rất xuống người vừa nắm một b ó to ngày xưa thần binh hôm nay phạm bình c à n g là nhiều không kể xiết thu được tin lập tức liền cho vương thất lang điều động một nhóm tới bất quá những người này đến nơi ngọc sơn thành thời điểm vương thất lang vừa vừa rời đi bọn hắn cho vương thất lang truyền tin tức vương thất lang liền để mấy tên mang lấy bọn hắn đến đây trường sinh tiên môn đệ tử đem mấy ngàn đã từng thiên khuyết đại thần binh lưu lại đem mấy tên thần tướng tranh thủ thời gian đưa đến ô khâu hãn vương đình tới dương thần có được quỷ tướng bại vị thần úy dù là tốc độ phi hành xa còn lâu mới có được nguyên thần nhanh nhưng là bọn hắn cũng không có một vạn thần binh m u ố n dẫn toàn lực phi hành hơn một ngày cũng liền đến tính toán thời gian một chút vừa lúc là lúc này đại sư m i n h người chúng ta mang đến mấy tên mặc đạo bào đệ tử nhìn về phía vương thất lang ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ cùng kích động bãi mấy tên ngày xưa thiên khuyết đài thần tướng bây giờ thần úy quỳ một chân trên đất vương thất lang nhẹ gật đầu các người tới ngược lại là vừa và tốt theo ta tới mấy người bay đến cung điện về sau một tòa d ư ớ i đài cao nơi này vốn là trận đài tế đ à n bị long nữ bạch vũ y y ở đông kết q u a đi lại lần nữa giải khai đại trận trọng tân mở ra lắp lên một bộ cố thủ cùng trên trời cựu linh sát hỏa thần binh đối kháng bộ g á n g từ bên ngoài xem ra vương đình vẫn không có thất thủ cựu linh sát hỏa thần binh này chính đem tiến đánh lấy hộ thành đại trận nhưng như cũ không thể cầm xuống trận trên đài nổi lơ lửng cựu ữu đình vương thất lang mở ra cựu đình từ đó gọi ra một tôn quỷ thần. trước đó kia cái thứ nhất chết tại sông trận cựu linh sát hỏa xích vân phía dưới nguyên thần biến thành yên la thần vương thất lang nhìn về phía mấy tên thần tướng bên trong một cái ngươi tên là gì đối phương thấy chiến trận này nơi nào vẫn không rõ là có ý gì hưng phấn tiến lên mặt tướng lâm trung h ổ vương thất lang nhẹ gật đầu kể từ hôm nay ngươi chính là yên la thần tướng một dấu ấn đánh vào cái này thần tướng thể nội đem hắn trên thân khắc một dấu ấn bước ra yên la thần gào thét lên hóa thành tầng tầng yên la rơi vào lâm trung hồ thể nội toàn bộ cựu linh sát hỏa đại trận lập tức sinh ra biến hóa thêm ra huyễn hóa chướng nhãng t r tướng xích vân có thể hóa thành phổ thông mây trắng thậm chí có thể triệt để hóa thành trong suốt càng quan trọng chính là hắn còn có thể huyện hóa ra yên la hỏa vân thần bản ngăn cản địch quân công kích đây là một tôn phòng ngự tính quỷ thần đền bù trước đó chỉ có công phạt cựu linh sát hỏa lại trận vương thất lang ánh mắt hướng về một cái khác đối phương không cần phải nói liền tự mình đứng dậy mặt tướng thân tu vương thất lang lại lần nữa gọi ra một tôn quỷ thần để hắn thỉnh thần nhập thể nay thần danh vì tang hồn thần hắn vừa xuất hiện nguyên bản cứng nhắc cứng nhắc cựu linh sát hỏa bắt đầu sinh ra linh tính thêm ra linh động cảm giác nay thần tốt thôn p h ệ sinh hồn hình tượng cũng là một bộ khủng bố âm trầm bạch cốt khô lâu b ộ u dáng có t a n g hồn thân tại cựu linh sát hỏa giết chết sinh linh càng nhiều cựu linh sát hỏa liền sẽ thêm ra mấy phần linh tính uy lực cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại căn cứ trận đồ bên trong lời nói linh tính nuốt tới trình độ nhất định có thể trực tiếp để cựu linh sát hỏa dựng dục ra một chủng loại giống như pháp bảo c h i linh tồn tại một lần nữa thu hoạch được lực lượng thậm chí so trước đó càng cường đại quỷ thần thần tướng thân tu kích động đến rơi nước mắt trực tiếp quỷ xuống d ậ đầu thân tu tạ thiếu quốc sư tái tạo tri ân những người khác cũng ánh mắt lấp lóe kích động không thôi bọn hắn lại tới đây liền làm u ố n thông qua bái nhập vương thất lang tọa hạ xoay người cuối cùng chỉ còn lại kêu ô khâu hạn hóa thành quỷ thần hắn biến thành chín vị quỷ thần bên trong dạ xoa thần nay thần ư n g thủ lĩnh thân sinh ra hai cánh cùng tăng hồn thần là một thể có thể để cựu linh sát hỏa đại trận tại thôn vệ linh tính về sau dựng dục ra một loại tên là hỏa dạ xoa cùng loại pháp bảo c h i linh đồ vật kỹ năng đủ hóa thành t h ầ n binh thần ý vũ khí trong tay cũng có thể theo cựu linh sát hỏa cùng nhau thả ra ngoài công sát địch nhân cuối cùng bị vương thất lang ban cho một tên gọi là cổ hùng thần tướng cựu linh sát hỏa đại trận mỗi thêm ra một tôn thần linh li tâng tâng nhất thể, thất thấy công phòng linh động huyền Đến nơi đây, liền dừng、lại. Vương、thất、lang cũng nhìn điệp đây, diệu. lại. lại ra, còn ba vị dự bị dự t h ầ người t ư ớ n thất lạc ánh mắt, thiếu ánh không lạc lại lỏng, còn cũng cần quốc nóng bản ba vị s đã đem các điều các các ngươi nhiên không bao lâu liền sẽ dùng ngươi. n g ư tới, tới lâu tự bao Ba sẽ lập tức c h ắ p tay thiếu quốc sư có thể sử dụng đến chúng ta ta ba người tất nhiên lấy cái chết hiệu mệnh mang theo mấy vị tân thần phải đi thấy tọa hạ cũ thần tướng tất cả mọi người ngồi xuống thương nghị tiếp xuống nên như thế nào đối phó ô khâu hạn chủ lực địa s á t thần đem hồ liêm cái thứ nhất mở miệng tính toán thời điểm thời gian này đối phương cũng đã thu được kim ương tin tức biết được vương đình đã bị chúng ta vây quanh tràn ngập nguy hiểm dựa theo chúng ta biết đến tình huống Âu khâu h á n cùng đại nguyện chủ đảng chuẩn bị phục sinh thôn thiên hống sau đó đánh cắp tôn thần này thú lực lượng Âu khâu h á n trong tay có lấy bọn hắn hợp tác với lâu n g u y ệ n quốc hạch o tâm mấu chốt chi vật nếu như bọn hắn không hề từ bỏ đánh cắp cái này thần thú lực lượng dự định như vậy liền nhất định sẽ hồi viên vương đình tới cứu ô khâu hãn lữ hậu nhẹ gật đầu đối phương nếu như hồi viên chúng ta muốn làm chính là lựa chọn một chỗ phục kích bọn hắn vương Thất Lang, ở nơi nào phục kích đâu? hòa vân thần đem lữ hồng anh đối với nhung châu địa hình hết sức quen thuộc bảy vị đại vu tế tọa hạ hát phong lang kỵ không có thể phi hành mười mấy vạn thi binh lại càng không cần phải nói bọn hắn chỉ có thể từ trên mặt đất đi không giống như chúng ta không nhận địa hình hạn chế hắn chỉ một chút trên bản đồ quỷ thiếu hẻm núi vị trí nơi này không sai mà lại nơi đây là cứu viện vương đình gần nhất phải qua đường đối phương nếu làm u ố n hồi viên cứu vương đình nhất định sẽ lo lắng lựa chọn gần nhất đạo lộ nếu như chúng ta mang theo thần binh ở đây bố trí mai phục bảy đại thần tướng toàn lực xuất thủ nơi đây đem sẽ trở thành bọn hắn mai cốt chi đ i ệ vương thất lang hỏi ý kiến của những người khác. Tất cả mọi ba vị dự bị thần tướng thụ c i mệnh về sau không dám có một tia lười biếng đây là bọn hắn gia nhập thiếu cốt sư tọa hạ trận chiến đầu tiên đồng dạng cũng là đối khảo nghiệm của bọn hắn thiếu cốt sứ yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không để trong này xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất nếu là xảy ra ngoài ý muốn nguyện quân pháp xử trí bố trí xong về sau vương thất lang lập mang theo chủ lực hướng phía quỷ thiếu hẻm núi mà đi mảng lớn xích v â n hóa là hư hảo yên la lạng yên không một tiếng động thăng nhập lên chín tầng mây kim ưng phát ra một tiếng động gáy ở trên trời xoay quanh mấy vòng mấy lúc sau rơi vào huyền môn quan ngoại nung binh trong đại doanh kim ưng chuyển thư vương đình gửi thư mang theo kim quan đại vũ tế triệu tập đến tất cả đại vũ tế nói ra mình nhận được tin tức vương đình xảy ra chuyện trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo từ khuyển la quốc một đường đô tập ở nửa đường bên trên giết nam phong đại vu tế hiện tại mang theo thần binh đem vương đình bao bọc vây quanh đại hãn mở ra hộ thành đại trận trước mắt ngay tại cố thủ đại hãn tại cấp tốc tình h n g dưới kim ưng truyền thư để chúng ta về đi cứu viện vương đình bảy vị đại vu tế ngồi tại sương tòa phía trên s ắ c mặt khó coi vừa lo lắng áo bào đ e n đại vu tế nhìn hai bên một chút hỏi có trở về hay không miệng bên trong không có mấy k h ỏ răng láo thái bà đứng lên tất cần trở về cứu đại hãn t h ô n thiên hống cấm chế phủ chiếu còn tại đại hãn trong tay một tên khác đại vu tế cũng biểu thị một kiện không có cái này thôn tiên hông cấm chế phụ chiếu chúng ta cả bàn đều thua đến lúc đó liền thật cái gì cũng không có lợi ích tương quan mà lại nhất trí bảy vị đại vu tế ý kiến lập tức thống nhất không sai tại quan ngoại đánh lâu như vậy chết nhiều người như vậy hiện tại nếu là vương đình xảy ra chuyện coi như hoàn toàn u n g p h í mang theo kim quan đại vu tế nhẹ gật đầu đã như vậy vậy liền triệt binh đi q u y một chương một trăm tám mươi hai âm phong trợ hỏa trên đầu thành đột nhiên số lớn quân tốt tập kết từng cái tu sĩ cũng ngay sau đó leo lên cửa thành bắc nhìn ra xa hướng phương xa chỉ nhìn thấy nguyên bản ở ngoài thành kéo dài đến chân trời nhung binh đại doanh bốc cháy lên đại hỏa đem doanh trại đốt thành một vùng đất trống bầu trời xoay quanh lang yên tả quỷ cũng tiêu tán vô tung kia không ngừng oanh kích lấy vạn kiếm đại trận cường đại lang thần hồn thể cũng không thấy những n à y nhung châu mọi d ợ làm sao đem doanh trại cho đốt rồi lùi binh rồi thoạt nhìn là thật rút lui ngay cả binh doanh đều đốt đây nhất định là toàn diện lùi binh hay là cẩn thận một chút đối phương nói không chừng là lừa dối lui muốn dẫn trong vòng một đêm bên ngoài trở nên trống rỗng hai phong lang kỵ đã sớm tại trong đêm bắt đầu chạy hướng phương bắc số lớn thi binh cũng theo sát ở phía sau có thứ tự rút lui đồng thời phụ trách đoạn hậu xa xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy huyết hồn thi binh tập kết sắp xếp chỉnh tề đội ngũ cái bóng la hạo đứng tại trên đầu thành nhìn xem những n à y nhung binh thối lui không có chút nào mừng rỡ mà là hận đến nghiến răng chính là bởi vì cái này nhung binh vây quanh huyền môn quan đem bọn hắn lực lượng vây ở chỗ này khoảng thời gian này những n à y số lớn ô k â u hãn quốc n u n g binh mới có thể không chút kiên kỵ rỗi tại hiện viên trấn không biết bao nhiêu biên cảnh hạn chi dân chết bởi hát phong lang kỵ chi thủ cùng đi theo ô khâu h á n quốc cùng nhau mà đến cướp bóc bộ lạc gót sắt phía dưới cứ như vậy để bọn hắn đi rồi những thứ cầu này quả nhiên là tiện nghi bọn hắn một thanh âm từ đằng xa truyền đến lúc đầu rất xa trong nháy mắt thanh âm đã gần bên thai bờ ừ không có đơn giản như vậy cái này ô khâu h á n quốc đã dám thừa cơ tiến đánh ta đại tuyên tiếp xuống hắn liền tất nhiên sẽ gấp mười 10 gấp trăm lần đại giới hoàn lại hai thân ảnh xuất hiện tại trên đầu thành lập tức nhìn thấy tất cả trường sinh tiên môn đệ tử quỳ xuống sư phụ thanh phong trưởng lão thiên kiếm chân nhân phất một c ỗ lực lượng khiến cái này đạo nhân toàn bộ đứng dậy hắn nhìn qua phía ngoài đốt thành đất chống doanh trại còn có đã chỉ còn lại một mảnh điểm đen thi binh rút lui c a i bóng nhìn về phía thanh phong trưởng lão xem ra thất lang bên kia đã bắt đầu cùng hắn nghĩ đồng d ạ n g những n à y đại vu tế đã bắt đầu hồi viên vương đ ỉ n h thanh phong trưởng lão thì có chút chân kinh thiếu trưởng giáo thật đúng là đánh xuống vương đ ỉ n h đây chính là ô khâu hãn quốc kim trướng nơi ở thiếu trưởng giáo một người liền đánh hạ hắn vẫn luôn tại phía bắc trấn thủ không có đi trải qua trung châu xương kinh đại biến cùng động châu tuyển thành tri chi chiến cho nên đối với vị này thiếu trưởng giáo biết được chỉ có nghe đồn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua một mặt. thiên kiếm chân nhân lại không có chút nào ngoài ý m u ố n đã thất lang đã cầm xuống ô đổi vương đ ỉ n h đối phương cũng cùng hắn dự liệu bắt đầu chế binh chúng ta bên này cũng hẳn là phối hợp hắn thiên kiếm chân nhân nói xong liền xuất ra vạn kiếm quy thiên đồ hắn quan sát cái này thần đồ lâu như vậy ngày đem bất ly thân từ từ đem hắn kết hợp của mình kiếm đạo luyện hóa dung hợp một thể nhìn bộ dáng này thiên kiếm chân nhân cố ý đem hắn xem như mình thành đạo chi k h í chỉ là dự đoán là dự đoán kiếm tu muốn trở thành kiếm tiên cũng không so nguyên thần trở thành quỷ tiên muốn dễ dàng trừ phi tồn tại một thanh tiên kiếm truyền thừa và n g không muốn chống d ô n g luyện ra một thanh t i ê n thần cấp khác kiếm khí là khó như lên trời dù sao trên đời này t i ê n kiếm các kiếm chủ cố nhược bạch như thế k ỳ tại ngốc trời trên đời hay là s ố ít. đi thiên kiếm chân nhân đem vạn kiếm quy tiên đồ hướng bầu trời qua n ra thần đồ tản mát ra vô tận qua n mang chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy trong đó miêu tả là một vị tiên nhân đứng tại trên biển v â y đưa tới ngàn vạn kiếm khí hóa là một m đạo trường hạ thiên kiếm chân nhân nhảy lên một cái rơi nhập thần mưu toàn bên trong hắn biến thành đồ bên trong t i ê n nhân trong tay tiên kiếm cũng biến thành thần đồ bên trong vạn kiếm dẫn đầu một thanh đi theo ta la hạo cũng đi theo một tiếng hô to. mang theo chúng kiếm tu tùy theo sông lên thần đồ phi kiếm trong tay cũng rơi vào đồ bên trong ngay sau đó trong thành thần binh cũng từng cái tại thần đồ hốt n h ế p chi lực xuống bay lên leo lên thần đồ thật giống như biến thành thần đồ bên trong từng chuôi kiếm khí nhưng là vẹn vẹn gánh chịu năm trăm i n h tinh nhuệ thần binh thần đồ liền có chút gánh chịu không nổi cái này dù sao không phải dùng để t r ở pháp bảo cũng không phải vương thất lang loại kia đặc hữu cựu linh sát hỏa thần binh thần đồ có lên kéo lấy thần binh cùng kiếm tu đuổi theo hát phong lang kỵ đằng sau hướng phía nhung châu mà đi đại đại phía trên mấy vạn lang kỵ lao nhanh, trang diện mười phần hùng vĩ. hát phong lang kỵ hóa làm tiên phong. hướng phía nhung châu âu khâu h á n quốc chạy đi h ư ớ n g đông không đến bao lâu liền tiến vào âu khâu h á n quốc thực tế trưởng không phạm vi bên trong mười mấy vạn thi binh bởi vì hành quân tốc độ chậm chạp bị để qua đằng sau cùng lúc đó còn không ngừng tồn tại tin tức tổng quân châu đưa đến kim quan đại vu tế trong tay một tên lang kỵ đem cả vạt lấy đáp lại vũ điêu đi tới hắn trước mặt chủ nhân thảo nguyên trư bộ lạc cùng vu tế đã thu được tin tức bây giờ đã dẫn người chạy tới vương đình c ứ viện đã có mười cái hắc ngọc vu tế đại bộ lạc hưởng ứng kim quan đại vu tế nhẹ gật đầu điều khiển lấy tọa hạ kị thú bước chân không ngừng thoắt nhìn là thật rất nó hắn lại từ trên trời triệu xuống tới một con y ê u quạ từ chim trên bàn chân rút ra một phong thư hắn xem hết đ ố i cái khác đại vu tế nói đại chứng thực đại hãn tin không có làm bộ tình huống m ộ ư ơ i phần nguy cấp ngày hôm trước buổi c h i ề u t r ư ở n g sinh tiên môn thiếu trưởng giáo mang theo một vạn thần binh vây thành đại hãn lúc ấy xuất quân xuất kích bị t h i ệ t lớn chỉ có thể theo thành cố thủ ngay sau đó lại một đường vũ tiễn từ trên tầng máy bắn rơi xuống áo bào đen đại vu tế bắt lấy vũ tiễn mặt trên còn có lấy một cái ông trúc cái này xem ra chính là hắn đặc hữu truyền thư phương thức đ ộ nhi của ta cũng đi qua vương đình xem xét mặc dù không thể dựa vào gần vương đình kim t r ư n g nhưng là cũng có thể chứng minh vương đình bây giờ còn chưa có sai lầm thủ bất quá xem ra cũng trèo trống không được bao lâu chúng đại vu tế lập tức gấp kia còn nói thêm cái gì nhanh đi về cứu đ ạ i hãn mấy vạn lang kỵ r a tốc tiền hành rốt cục đến nơi một tòa hiểm trở hẻm núi trước đó trên trời hát sắc kền kền xoay quanh phát ra giống như lệ quỷ cuồng tiêu tiếng kê ơ những này kền kền trên cổ không có lông hé miệng có thể mở đường bên trong đầu lưỡi làm ộ t trường mạc quỷ đây chính là quỷ cứu cũng là tòa này hẻm núi danh tự tồn tại hát phong lang k ỵ nối đuôi nhau xâm nhập bên trong h ạ p cốc đàn sói lao nhanh kéo theo lấy hai bên vách đá cũng đi theo rung động áo bào đen đại vu tế cơi tại một đầu chiều cao hơn một trượng hát hổ trên thân ngầm đầu nhìn đến những n à y quỷ thiếu đột nhiên cảm giác có chút không tốt lắm trong lòng tồn tại một loại cảm giác nguy cơ máy liệt không thích hợp một bên kim quan đại vu tế hỏi cái gì không đúng nhưng mà không đợi áo bào đen đại vu tế đáp lại trên trời biến thành một mảnh hòa hồng vô số thần hỏa từ trên trời ra xuống giống như mưa thiên thạch đánh về phía đại địa hai vị đại vu tế nháy mắt biến sắc địch tập tất cả mọi người căn bản không kịp phản、ứng. l i ê n bị k i a đẩy trời hỏa vũ oanh k í c h bên trong trong chốc lát trận hình toàn l o ạ n tại bên trong hạp cốc giấy lên lửa lớn rừng rực m ả n g lớn nhung binh từ yêu lang trên thân quẳng xuống hàng ngàn hàng vạn yêu lang cùng nhung binh toàn thân thiêu đốt lên đại hỏa phát ra teo rên teo thảm làm thế nào cũng dập tắt không được ngọn lửa trên người mây trên đầu hiện lộ ra p h o n g xuất ra hỏa vũ đ ị n h nhân một người mặc bạch sắc tiên hạc lưu vân đạo bảo thiếu niên đạo nhân nhìn về phía phía dưới cùng kim quan đại vu tế ánh mắt đụng vào nhau đối phương lộ ra một cái mỉm cười khẽ gật đầu kim quan đại vu tế lập tức liền biết đối phương là ai hàn nghiến răng nghiến lợi h vương bảy lang đối phương lại không có bất kỳ cái gì đáp lại chỉ là n ở nụ cười liền vươn tay thủ thế hướng phía dưới chỉ hướng bọn hắn phong sinh h o a k h ở i nháy mắt chúng đại vu tế liền cảm giác được t ử vong tiếng t r u n g tại hồn phách bên trong g õ vang giờ khác này bọn hắn thật cảm giác được diêm la lấy mạng k h í tức đối phương giống như đã đem câu hồn tắc bọc tại trên cổ của mình tranh thủ thời gian tàn ra né tránh bảy vị đại vu tế nháy mắt phản ứng đi qua thoát khỏi tọa hạ kỵ thú thao túng pháp bảo hóa thành lữ quang vương thất lang một câu rơi xuống phía sau âm phong thần quỷ thần thân thể dựng đứng mà lên mấy ngàn âm phong thần binh thôi động thể nội phụ lục pháp thuật chi lực giữa thiên địa gió nổi mây phun đen nhánh c u ồ n g phong càn quét toàn bộ quỷ thiếu hẻm núi càng lúc càng lớn trong nháy mắt liền biến thành gió lốc t i a nguyên bản giống như lưu tinh hỏa vũ lít nha lít nhít rơi xuống thần hỏa liền bị gió thôi hóa nháy mắt bành trướng mấy chục hơn trăm lần Vâng, hình thành trùng thiên hỏa diễm gió lốc vòi dòng hóa thành kết nối thiên địa hòa trụ tất cả trong cột lửa ương sinh linh toàn bộ bị nuốt hết đại hẻm núi trực tiếp bị nổ tung hai bên vách đá trực tiếp bị nổ xuyên dây núi k h u n h đảo hết t h ả hôi phi yên diệt q uy một chương một trăm tám mươi ba không phải người một nhà không tiến một nhà cửa h ỏ a diễm là xoay tròn bành trướng lấy tới từng cái nhung binh dơ cao lên vũ khí thi triển toàn thân lực lượng hoặc là xoay người bỏ chạy cũng có nhân vọng lấy kêu hỏa trụ con người mất đi màu sắc chỉ có thể phản chiếu lấy tử vong nhưng là bất luận như thế nào trong nháy mắt bọn hắn liền bị kết nối thiên địa h ỏ a diễm gió lốc vòi rồng bao trùm cái bóng tại trong ngọn lửa trong nháy mắt biến mất vạt vẹo lên hóa thành hư vô mấy vạn hát phong lang kỵ tại trong biển lửa bị bốc hơi vương thất lang vận chuyển cựu linh sát hỏa đại trận b i ế n hóa tại loại địa hình này xuống ngay cả tránh né đều không có khả năng giờ phút này nơi xa đi mà đến tiên kiếm chân nhân cùng thanh phong trưởng lão vừa mới tại chân trời thấy cảnh này hai người cùng thần đồ phía trên các đệ tử thần binh nhìn qua kiên nuốt hết hết thầy thần hỏa gió lốc nửa ngày không ai tới gần p h ả n phất bọn hắn chạy đến căn bản là không có cần thiết bởi vì vì hết thầy đều đã không sai biệt lắm kết thúc thiên kiếm chân nhân chưa nghĩ đến đến cái này âm thiên tử trận đồ cuối cùng có thể phát huy ra bực này lực lượng ngày xưa nếu không phải thái huyền thượng nhân tính toán âm thiên tử thừa cơ vây tuyển thành phế diêm la điện hơn phân nửa lực lượng địa phủ quỷ thần cũng đều bị âm thiên tử thành tựu bất hủ mệnh cách cho luyện cuối cùng ai thắng ai thua quả nhiên là khó mà đ o á n trước thiên kiếm chân nhân tướng mình sốc xếp thái dương vén đến một bên miệng há khai lại khép lại cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu tiểu từ này cựu linh sát hỏa đại trận chẳng lẽ đã viên mắn rồi cái này đại trận uy lực cùng trước đó còn cần hắn xuất kiếm tương trợ thời điểm cảnh tượng hoàn toàn không thể sánh bằng la hạo rời đi hải nội quan về sau còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cựu linh sát hỏa thần binh giờ phút này nhìn thấy kêu h ị thiên diện đ ị a thần hỏa vòi rồng phía trên thi triển diện thế thần phạt lực lượng thần binh thần tướng kích động đến nước bọn đều phun ra ngoài chỉ vào hắn đối sau lưng một các sư lệ nói có trông thấy được không cái này liền là đại sư minh đại sư minh lực lượng a đại sư minh đây quả thật là thiên binh thiên tướng a này chỗ nào là cái gì pháp thuật đây là thiên phạt a thanh phong trưởng lao đối với cái này trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo hoàn toàn phục mặc dù không có nói chuyện nhưng là nội tâm cũng đã là sóng lớn của chào thập đại tiên môn đời sau trưởng giáo trí tôn chẳng lẽ đều phải là như vậy chẳng lẽ nghĩ muốn thành cựu tiên nhân liền nhất định phải sớm có được lực lượng như vậy lần sau có lẽ có thể đi thêm phủ giao cung dạo chơi xích vân phía trên chấp trưởng hết thẻ thiếu niên đạo nhân trong mắt phản chiếu lấy h ỏ a hồng nhưng là trong đôi mắt đồng thời cũng chú ý tới từ trong ngọn lửa giống như mênh mông đom đóm bốc lên mà ra điểm sáng cùng đạo đạo hình sói h ư ảnh kia là phô thiên cái địa sinh hồn còn có không cam lòng biến mất yêu linh thiếu niên đạo nhân xếp bằng ở chiến kỷ cùng thần dưới lá cờ đứng ở vô số thần binh thần tướng trước đó mở miệm la lên tăng hồn thần tướng, dạ xoa thần tướng. hai vị thần tướng lập tức đứng ra chắp tay sau khi hành lễ thi triển quỷ thần chi thuật tăng hồn thần dạ xoa thần liên tiếp xuất hiện quỷ thần hư tượng hiện lên ở xích vân phía trên tăng hồn thần huy động trong tay tăng hồn đ ộ n g thôn vệ lấy những này từ làng kỵ nhung binh trên thân tràn ra h ồ linh luyện vào cựu linh sát hỏa xích vân bên trong dạ xoa thần trong tay cơ thần xoa nhào vào trong b i ể n l ử a không đến bao lâu liền nhìn thấy một cái tiếp theo một cái tiểu hào trên thân tắm rửa lên hỏa diễm dạ xoa từ trong ngọn lửa xông ra đi theo hỏa diễm phong bạo không ngừng thôn vệ lấy không chung sinh hồn chi linh sinh đồng chuyển ra quỷ thần ô học vương thất lang mà phản ứng cực nhanh tranh thoát chỉ kém một đường chạy thoát bảy vị đại vu tế giờ phút này đã không có bất luận cái gì cứu viện vương đình ý tứ thậm chí ngay cả hướng trời cao nhìn nhiều dũng khí đều biến mất trong lòng bọn họ chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu s ô n g ra nơi này sống sót kim quan đại vu tế cũng không nhịn được tuân r a nói tục thứ quỷ gì đây chính là cựu châu thần binh làm sao có thể lợi hại như vậy đây rốt cuộc là có bao n h i ê u quỷ thần ông trầm lao cổ bà bộ g á n g đại vu tế cũng không nhịn được khai phun mấy cái khác vu tế tin tức không phải nói vương đình còn không có thất thủ sao liền lực lượng này vương đình làm sao có thể kiên trì được áo bào đen đại vu tế lười nhác cùng mấy người cãi lộn đáng chết bên trong k i a trường sinh tiên môn thiếu trường giao kế nhưng mà vương thất lang lại cũng không tính để bọn hắn rời đi nơi này hắn phất tay xích vân c á c h ra một đạo một làn g ó i la hướng phía đối phương quấn quanh mà đi yên la thần trên trời yên la hóa thành đoàn hướng phía bảy vị đại vu tế bao khỏa mà đi những này yên la có thể hóa thành vô hình vô tướng đồng dạng có thể tại hư thực ở giữa biến hóa một khi bị khống trụ thật giống như lâm vào vũng bùn khó mà tránh thoát ngươi giấy rủa thời điểm hắn hóa thành hư vô ngươi muốn chạy trốn thời điểm lại lập tức hóa thành thực chất đưa người khóa lại không cách nào đối tu sĩ tạo thành cường lực sát thương nhưng lại có thể gắt gao ngăn chặn ngươi vốn nôn đến cực điểm lúc này thiên kiếm chân nhân xuất thủ thần đồ hóa thành lưu quan g mà tới nguyễn luân kiếm thần đồ bên trong mấy trăm đạo kiếm quan g xoay tròn mà ra bắt đầu chỉ có hơn một xích trong chớp mắt kiếm quan g biến thành khổng lồ trăng tròn kia bảy đại vu tế bên trong lão cổ bà giờ phút này tâm thần hoàn toàn đặt ở trên trời vương thất lang trên thân trực tiếp bị thiên kiếm chân nhân chém chúng tính cả nguyên thần gây thành hai đoạn không có hát phong lang kỵ thủ hộ thiên kiếm chân nhân một kiếm liền để tại chỗ vẫn l ạ một vị đại vu tế thiên kiếm chân nhân bị bọn ra hỏa hỏa trong lòng há có thể không có lửa giận giờ phút này toàn bộ phóng thích ra ngoài bị diêm la dây dưa kéo lại kim quan đại vu tế nhìn xem thiên kiếm chân nhân hướng phía hắn m à tới nháy mắt hoảng thiên kiếm chân nhân vương thiếu t r ư ở n g giáo có việc dễ thương lượng ta nguyện h à n g ta nguyện h à n g ta nguyện nói ra lâu nguyện quốc cùng đại hàn bí mật bí mật này có quan hệ trường sinh bất tử nhưng là thiên kiếm chân nhân nghe cũng không nghe lại lần nữa ra tay thần đồ bên trong lại lần nữa tế ra mấy trăm đạo kim quan hợp thành một đạo chàng tròn tướng kim quan đại vu tế chém thành hai nửa hoa lệ kim quan cắt ra t r ư xuống đi theo hắn lục thân rơi vào phía dưới hỏa hải những này bị dây dưa kéo lại đại vu tế giống như là biệng đắm bị thiên kiếm chân nhân giống như như chém dưa thái rau cho giết cuối cùng bảy vị đại vu tế bên trong chỉ có áo bào đen đại vu tế đuôi ngắn cầu sinh lấy hao phí thọ nguyên cùng nguyên thần đại giới thi triển huyết ma hóa sinh chi thuật từng đạo huyết ảnh chia phương hướng khác nhau bỏ chạy vương thất lang huy động xích vân thiên kiếm chân nhân chém ra mấy trăm kiếm quang rảo sắt những này huyết ảnh nhưng là hắn bên trong một cái cuối cùng vẫn là trốn ra khỏi vòng tây hướng về phương tây bỏ chạy kia là lâu nguyễn quốc phương hướng âu khâu hát quốc vương đình kim trướng từ bốn vương tám hướng không ngừng tồn tại bộ lạc mang theo kỵ binh từng cái bộ lạc vu tế vu nhân nối liền không dứt hội tụ ở đây mười cái tương đương với dương thần hậu kỳ hắc ngọc vu tế mang theo mình bộ lạc tinh nhuệ đến tận đây nghe theo chủ nhân của bọn hắn đại vu tế mệnh lệnh vội vàng chạy tới cứu viện vương đình nhưng mà nhìn thấy vương đình về sau không có thể cùng bọn hắn trong tưởng tượng đại vu tế tọa hạ hát phong lan g kỵ hợp lưu mà là đối diện đụng vào vương thất lang cựu linh sát hỏa thần binh trên trời xích vân trực hai vương thất lang mang theo cựu linh sát hỏa thần binh nhìn phía dưới bối rối hoảng sợ kỵ binh vu tế phất tay hỏa vũ tử trên trời giáng xuống đem bên trong một bộ nước hết qu sợ có khí thế hùng hồ đổi tới cứu viện vương đình việt minh trong nháy mắt liền tất cả đều p h ụ phục tại trước mặt đị nhân vương thất lang nhìn về phía thiên kiếm chân nhân mặc dù hết thảy hay là hắn trường khống nhưng là đã vị sư thúc này ở bên người hắn khẳng định vẫn là muốn thỉnh giáo ý kiến của hắn sư thúc ngươi nói những người này xử trí như thế nào quả nhiên không phải người một nhà không tiến một nhà cửa thiên kiếm chân nhân nói ra cùng trước đó vương thất lang không khác nhau chút nào lời nói còn có thể xử trí như thế nào người tu hành còn giết quỷ thần lô hầu hạng về phần những người khác ngươi nghĩ xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào ta lười nhắc quản vương thất lang nhẹ gật đầu cười đối sư thúc nói lần này thiên đình số người còn thiếu xem như bổ sung một bộ phận trở về cũng có thể hướng sư tôn giao nội hơi hợt liền quyết định vô số người sinh tử dựa vào ma thổ chạy ra ma đạo môn phái quật khởi ô khâu h á n quốc lần này bị vương thất lang không sai biệt lắm là r ế t bị đứt đoạn truyền thừa nước diệt còn có thể t r ù n g kiến tu sĩ chưa từng có mấy chục năm còn có thể như nấm mọc sau mưa mang t o á t ra nhưng là rất nhiều ma thổ thập quốc mang ra truyền thừa đoạn tuyệt lại rất không có khả năng lại có q một chương một trăm tám mươi b ố chúng ta là một thể băng tiên tuyết địa thế giới diều hâu lướt qua băng trên sông dương cánh bay lượn tại thành trì trên không vương đ ỉ n h kim trướng bên trong thần tướng trường sinh tiên môn đệ tử tụ tập dưới một mái nhà đứng tại đại điện hai bên vương thất lang theo sau lưng thiên kiếm chân nhân đập trên bậc thang đi tới trên đài sư thúc m ờ i thiên kiếm chân nhân nhưng không có ngồi mà là ôm vương thất lang b ả vai đem hắn đặt tại trên chỗ ngồi sau đó đứng tại vương thất lang sau lưng vương thất lang có chút không biết làm sao sư thúc thiên kiếm chân nhân ăn lấy bờ vai của hắn không để hắn đứng lên nhà mình vị này nghiêm trọng mặt lạnh sư thúc xem ra có chút ngưng trọng vương thất sư thúc có phải là sư điệt nơi nào làm sai rồi thiên kiếm chân nhân nhìn xem vương thất lang trước khi đến vốn là làm trưởng đ ố i muốn giăn dạy ngươi một phen bất quá bởi vì ngươi làm rất h á ngược lại tìm không thấy giăn dạy ngươi lý do bất quá sư thúc hôm nay muốn nói cho ngươi sự tình là từ trưởng giáo trí tôn phong ngươi làm thiếu trưởng giáo một khắc này bắt đầu thất lang ngươi liền không giống không chỉ là sư phụ ngươi đối ngươi cho kỳ vọng cao chúng ta cũng giống vậy trưởng sinh tiên môn tất cả mọi người đồng dạng ngươi là trong mắt mọi người đời sau trưởng giáo trí tôn ta trưởng sinh tiên môn tương lai về sau ngươi lại đi sự tình thời điểm tự nhiên không thể lại như dĩ vãng vị sư thúc này chăm chú nhìn vương thất lang thất lang người rõ ràng ngươi là trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo sao vương thất lang hắn mặc dù trên miệng một mực s ư n g hô mình thiếu trưởng giáo b ả n thiếu quốc sư nhưng là trong lòng trên thực tế không thế nào tướng hai cái này s ư n g hô coi ra gì chẳng qua là cảm thấy chơi vui thôi bây giờ nghe tới tiên kiếm chân nhân kiểu nói này lập tức cảm giác được đầu vai áp lực chịu nặng sư thúc dậy phải thất lang rõ ràng lúc này điện hạ tất cả mọi người hành lễ bãi kiến thiếu trưởng giáo thiếu quốc sư kim trướng trước trên quảng trường quỷ thần lô mở ra một cái tiếp theo một cái vu thế vũ nhân Tu t sĩ bị h ầ ngày binh bắt chói, đầu nhập n đầu u d trong、lò. Từng cái bộ lạc thủ lĩnh nhìn n lò. lạc cái cái bộ xem dọa người một mán, túi đầu từ quỷ thần túi một từ đầu quỷ lô xưa u qua. nhiều rung rung ố n Tiến vào trong điện. Không cần nhiều lời cái gì, tất cả bộ lạc thủ lĩnh liền đã hai chân dung động dung động, mồ hôi đồng g gì đi đã địa. lời cái hai hôi tất thủ vào Ngày cả lạc bộ mồ x bọn hắn mặc dù hắn trên danh nghĩa là bộ lạc c h i chủ nhưng là trên thực tế nhung châu trên thảo nguyên trưởng khống bộ lạc cơ bản đều là vũ tế vũ nhân mà giờ khắc này ô khâu hãn quốc vũ tế vũ nhân cơ hồ bị vương thiếu trưởng giáo tàn sát không còn bọn hắn tự nhiên biến thành trường khống quyền lợi tri nhân bọn hắn e ngại nhìn xem cái kia ngồi tại đại hãn trên bảo tọa thiếu niên nghe đồn r ằ n g trường sinh tiên môn thiếu trường giáo cái mới nhìn qua này trẻ tuổi đến kinh người thiếu niên đối với bọn hắn đến nói thậm chí có thể nói vẫn còn con nít tồn tại một lời không hợp luyện trên thảo nguyên chủ nhân vĩ đại ố khâu hãn giết ma giáo ma tôn cùng hộ pháp tướng tám đại vu tế làm thịt bảy cái để hoành hành thảo nguyên để vô số bộ lạc hoảng sợ hát phong lang kỵ như vậy hóa thành lịch sử theo bọn hắn nghĩ người này thể bên trong tồn tại lấy trong truyền thuyết vô thượng ma thần là trong thần thoại ma chủ truyền thế vương thất lang nhìn một chút bãi kiến thiếu quốc sư ba vị thủ lĩnh nằm sấp trên mặt đất hôn lấy băng lanh g ạ c h đá vương thất lang đầu cũng không nhìn bọn hắn nói từ nay về sau không có ô khâu hãn các ngươi chính là thụ đại tuyên c ủ n g trường sinh tiên môn sắc phong đại hãn từ nay về sau thảo nguyên phía trên từng cái bộ lạc chỉ có thể cung phụng thiên đình chư thần không cho phép thờ phụng cái khác thần linh tất cả người tu hành đều là làm thủ hộ cung phụng thiên đình thần chỉ phụ thuộc cần hướng lên trời đình thỉnh cầu phủ chiếu thiếu niên đạo nhân nói đến đây ngừng một chút hắn đột nhiên g ư ơ n g mắt nhìn lấy bọn hắn người vi phạm sắp sinh đoạt hồn vĩnh viễn không siêu sinh ba vị mới nhung châu thảo nguyên đại hãn run l ư ờ bảy vội vàng hô to cần tuân thiếu quốc sư chi mệnh để vương thất lang không nghĩ tới chính là thiên đình chư thần tại trên thảo nguyên cung phụng tình huống đều không tốt lắm ngược lại là đại thánh từ đây tại trên thảo nguyên thịnh hành các đại bộ lạc cung phụng đại thánh vì thần minh vì đó tăng thêm các loại truyền thuyết áo bào đ e n đại vũ tế chạy trốn tới lâu nguyệt quốc không đến bao lâu nguyên bản cùng thần châu lực sĩ đại quân toàn diện khai chiến đại nguyệt chủ lập tức bắt đầu thu nạp binh lực di sơn tiên tông cảm thấy không thích hợp nhưng lúc ấy do dự một chút không có thừa thắng xông lên ngược lại là để đại nguyện chủ lui tr biết chân tướng sự t ì n h cái gì ố khâu h á n quốc không có rồi di sơn tiên tông thiếu tông chủ n g u hoang thu được đến từ thái sơn thần phụ tin tức nhưng là có thể nhìn ra được phụ thân hắn thái sơn đại đế đối với hắn khoảng thời gian này làm mười phần thất vọng kỳ thật hắn cũng làm tốt lắm trung quy trung cụ ổn đánh ổn đâm nhưng là giờ phút này tồn tại một cái khác trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo cùng hắn làm so sánh ngay từ đầu tiện tay nắm một vạn thần binh n g u hoang liền lộ ra vô năng đến cực điểm minh ổn đánh ổn đâm từng chút một từng bước xâm chiếm lâu mỹ quốc không ngừng gia tăng trên tay thần binh chỉ cần lại kéo lên một trận thời gian liền có thể l nghiền ép đại n g u y ệ t chủ đạt được thắng lợi mà đối phương lại nhưng đã diệt khởi la ô đổi hai nước ngu hoang cực kỳ không cam l ò n g nhưng là cuối cùng chỉ có thể t h ở d à i một hơi vương thất lang ta lại thua ngươi tam thập lục trọng tiên vương thất lang tại vương đ ỉ n h kim trướng g i ấ y lên thần hương thần hồn hình chiếu đến tiên môn đại điện bên trong hắn giống như hiến bảo một dạng đi tới thái huyền thượng nhân trước mặt muốn nói cho hắn gần nhất chiến công của mình nhất là hắn còn lấy được thôn thiên hông cấm chế phụ chiếu dù là đối với tiên môn đến nói loại vật này cũng là áp đáy hò nội tỉnh cầm tới thôn thiên hông cấm chế phụ chiếu rồi thái huyền thượng nhân mới mở miệng liền để vương thất lang hiến bảo biểu lộ đ ỉ n h trệ ngay tại chỗ hắn liền vội vàng hỏi sư tôn ngươi sớm biết thôn thiên hống tồn tại thái huyền thượng nhân n ở nụ cười một bộ tiểu tử ngươi còn nội biểu lộ vi sư cùng thái sơn đại đế đã sớm biết được nhung châu chỉ biến ta trưởng sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông hai phái hẹn nhau tịch đông thời điểm lập tức đối ô khâu hãn quốc cùng lâu nguyện quốc độc thủ rất lớn một bộ phận cũng là vì thế thái huyền t ư ợ n g nhân vui mừng nhìn xem vương thất lang ngươi có thể trước một b ư c diệt ô khâu hãn quốc cầm tới mấu chốt cấm chế phủ chiếu vi sư rất vui mừng vương cái này có thể không dễ làm thái huyền thượng nhân nhẹ gật đầu không cần lo lắng bởi vì ngươi trước một bước diệt âu khâu hàn quốc cầm tới cấm chế phụ chiếu di sơn tiên tông thái sơn đại đế cùng vi sư đồ ước chính là h ắ n đua lão đạo nhìn qua dương dương đắc ý tên đệ tử này của mình cho mình quả thực chướng không ít mặt m ũ i thái sơn đại đế đã cùng ta thương nghị rời khỏi thôn tiên h hống tranh đoạt nhưng là tương đối ta trường sinh tiên môn cũng sẽ cho di sơn tiên tông một chút đền bù vương thất lang không biết những này đ ề bù là cái gì nhưng là biết nhà mình sư tôn khẳng định là xuất h u t nhiều hắn chắp tay hỏi sư tôn muốn thất lang làm những gì thái huyền thượng nhân nhìn về phía vương thất lang cầm tới thôn tiên hống tất yếu thời điểm có thể vận dụng g i ả lam xá lợi vương thất lang lập tức hỏi sư tôn tiêu cổ đạt tự g i ả lam thần tăng nhân quả thái huyền thượng nhân vì sư sẽ thay ngươi tìm tới g i ả lam chuyển thế c h i thân từ ngươi độ thân tự đi độ hắn nhập đạo có sư tôn hứa hẹn vương thất lang liền an tâm rất nhiều bằng không để hắn trong biển người m ê n h mông tìm kiếm được ngày xưa g i ả lam thần tăng chuyển thế c h i thân hắn có thể không có chút nào nắm chắc vương thất lang đang chuẩn bị lui ra ngồi ở một bên vân sàng bên trên phong đô đại đế hóa thân lại đứng lên trường giáo sư minh vừa vặn khoảng thời gian này luận đạo cũng luận đến không sai b ị lắm sư đệ quỷ tiên cảnh giới cũng kém không nhiều vững chắc liền về trước đi thái huyền thượng nhân nhẹ gật đầu thiên hằng ngươi tại động châu muốn phá lệ cẩn thận nhìn chằm chằm cựu thiên kiếm phái bên kia phong đô đại đế cười nói chỉ cần sư đệ tại động châu cựu thiên kiếm phái cũng đừng nghĩ lật ra cái gì b ọ t nước tới vương thất lang chắp tay hành lễ sau đó cùng tại phong đô đại đế sau lưng cùng nhau bước ra đại điện sư thúc cái này liền trở về phong đô đại đế quay đầu lại nếu là nghị sư thúc liền đến động châu nhìn xem ta người kia chu duyên sư huynh gần nhất thế nhưng là một mực lầm bở ngươi nói ngươi từ khuyển la quốc cầm tới rượu liền cho hắn một vò nhỏ còn chưa đủ nhét cái răng vương thất lang n g h i hoặc ta đây không phải là đưa cho sư t h u ố c này sao phong đô đại đế vương thất lang lập tức phản ứng lại cười ha h a chu duyên sư huynh không nghĩ tới cũng thích uống rượu a vừa vạn sư điện tại ô khâu h á n quốc lại lấy được không ít đồ tốt đến lúc đó cho chu sư huynh đưa qua nói chuyện phiếm xong về sau phong đô đại đế cũng nói lên chính sự xem ra hắn giờ phút này rời đi không hề chỉ là lâm thời khởi ý mà là có chút lời nói muốn cùng vương thất lang nói thất lang. ngươi nói ta vì cái gì có thể chứng đạo quỷ tiên vương thất lang nghĩ nghĩ nói bởi vì vị sư thúc hậu t í c h bạc phát căn cơ thâm hậu phong đô đại đế lắc đầu cười to căn cơ thâm hậu hậu t í c h bạc phát trên đời này thiếu loại kia tu hành lâu ngày nhưng thủy trung không cách nào đột phá nguyên thần đ ỉ n h phong sao thiếu loại kia căn cơ thâm hậu đạo trùng sao loại người này tuy nói hiếm thấy nhưng là đặt ở to lớn cựu châu chính là bình thường thanh â m hắn đột nhiên c h ầ m thấp xuống ngươi sư thúc t a có thể ở thời điểm này chứng đạo quỷ tiên toàn là bởi vị sư phụ ngươi là tiên nhân nếu là không có hắn ở phía sau k i ê không có hắn thay ta tính toán ngươi sư thúc ta muốn chứng thành quỷ tiên ha ha đừng nói bắt không được cơ hội coi như bắt lấy cơ hội thập đại tiên môn những lao quái vật kia cái thứ nhất liền sẽ đem ta đánh xuống vương thất lang không rõ sư thúc đột nhiên nói cái này là có ý gì phong đô đại đế lại ngưng trọng nhìn xem hắn nếu như cầm tới thôn thiên hống ngươi sư tôn chứng đạo thần tiên đường liền có thể lại tiến lên trước một bước ngươi sư tôn bây giờ chứng thành thần tiên lớn nhất chướng ngại không phải mình mà là tới từ các đại tiên môn đ ế từ giấu ở chỗ sâu những lao quái kia nhóm cựu châu vì sao qua nhiều năm như vậy không có nhân chứng đạo thần tiên không chỉ là bởi vì không có kinh thiên tuyệt địa nhân vật mà là bởi vì không ai có thể đánh vỡ cân bằng bất cứ người nào muốn chứng đạo thần tiên liền sẽ phải gánh chịu đến những tiên môn khác chi chủ toàn lực chèn ép cùng tính toán lúc trước lấy hoác sơn hải chi kinh tài diễn tuyệt cuối cùng cũng chỉ có thể đánh ra một cái một giáp ước hẹn nhưng là cái này một giáp ước hẹn không chỉ hạn chế lại các đại tiên môn chi chủ cũng tương tự ước thúc ở hoác sơn hải tiên môn tị thế không ra hắn trên thực tế cũng bị tiên môn trói buộc chặt khó mà thành đạo bất quá cuối cùng hoác sơn hải hay là nương tựa theo tính toán đánh vỡ cục diện bế tắt ra cái này cựu trâu lồng chim phong đô đại đế một tiếng cảm thán ánh mắt phảng phất xuyên qua tế nguyện tr cái tiết h o c sơn hải hoành không xuất thế thời đại h o c sơn hải quả như là tuyệt thế nhân vật nếu là hắn sinh tại trung cổ hoặc là thượng cổ quả thực khó có thể tưởng tượng vương thất lang như có điều suy nghĩ hắn ẩn ẩn minh b ạ c h phong đô đại đế ý tứ phong đô đại đế quay đầu nhìn về phía vương thất lang bây giờ chúng ta gặp phải tình trạng cùng h o c sơn hải ngày xưa đồng dạng bất quá h o c sơn hải là cái người cô đơn sư phụ ngươi lại không giống hắn có ngươi có sư thúc ta còn có toàn bộ trường sinh tiên môn chúng ta bây giờ cầm tới càng nhiều át chủ bài tương lai phần thắng càng lớn hơn nếu là một ngày kia dù là các đại tiên môn liên thủ cũng không sợ hãi chính là sư phụ ngươi chứng đạo thần tiên thời điểm thần tiên mới ra chính là đánh vỡ ta trường sinh tiên môn thông thiên đại môn cũng là thay chúng ta trải bằng chứng đạo đường bằng thẳng chúng ta giúp ngươi sư tôn thành đạo ngươi sư tôn cũng đồng dạng tại hội chúng ta thành đạo chúng ta là một thể vương thất lang nghe xong cũng nhiệt huyết sôi trào thất lang biết được sư thúc yên tâm lần này đi ta nhất định tận tâm tận lực cầm tới cái này thôn thiên hống phong đô đại đế ha ha ha sư thúc chỉ là cùng ngươi nói chuyện tâm tình cũng đừng khiến cho khẩn trương như vậy hề hệ vương thất lang cũng nợ nụ cười theo sát phong đô đại đế biến mất tại tròng sương khói mà ngồi ở bên trên giường mây nhắm mắt lại t ĩ n h toả thái huyền thượng nhân cũng đưa tay ra vớt râu trên hai gỏ má lộ ra tiểu dung q một chương một trăm tám mươi năm lại gặp vu hoang bóc tắt thần hương vương thất lang lập tức đi tới thiên kiếm chân nhân trước mặt trào từ biệt thiên kiếm sư thúc sư tôn có lệnh sư điệt lại phải bôn ba đi nơi này hết thệ chỉ có thể làm phiền sư thúc cùng thanh phong trưởng lão thiên kiếm chân nhân khoát tay á o khỏi phải cùng ta nói đại trưởng giáo trí tôn pháp chỉ đ ã xuống ngươi nghiêm túc đi làm là được thanh phong trưởng lão gật đầu ra hiệu thiếu trưởng giáo đi chính là bây giờ hiên viên c h ấ n cùng ô khâu h á n quốc đã thành ta đại tuyên lòng bàn tay c h i vật không cần đến có lưu như vậy thêm thần binh ở đây c h ấ n thủ thiên kiếm chân nhân cùng thanh phong trưởng lão vẫn như c ũ phụ trách hiên viên c h ấ n cùng tọa c h ấ n ô khâu h á n quốc ngày xưa dùng tại khuyển la quốc thủ đoạn cũng không thích hợp tại thảo nguyên đại tuyên cùng trưởng sinh tiên môn vô ý cũng không có khả năng tại n u n g châu phân chia quận huyện nhưng là tiếp xuống kết thúc công việc hay là vô cùng trọng yếu ba cái đại hãn phạm v ì thế lực như thế nào phân chia triều đình cùng trưởng sinh tiên môn như thế nào không chế thảo nguyên bộ tộc đều muốn phân ra kỹ càng t r ư ơ n g trình ra vương thất lang cái thẳng này chỉ là đưa ra cái khái niệm liền làm vung tay trưởng quỹ q u a y đầu liền đi khi toàn bộ trên thảo nguyên loạn thành một bảy thời điểm vương thất lang lại chạy tới huyền môn quan tiếp thu hắn thần binh thần tướng huyền môn quan ngoại một nhóm lại một nhóm từ trung châu đông hải phủ diên đông đạo chạy tới trước u minh long đình thần binh thần tướng không ngừng chạy đến chờ đợi đại tên thiếu quốc sư điều khiển huyền môn quan nội đều đã đóng quân không hạn không thể không thể không ở ngoài thành các bảo. các trấn đóng g i ữ vương thất lang ngồi tại trên đầu thành điểm tướng đồng thời truyền thụ cựu linh sát hỏa thần binh tỉnh h thần chi thuật cựu u đ ỉ n h bị tế lên áp đảo huyền môn quan trên không lúc này cựu u trong đ ỉ n h có thể nói là một tôn lại một tôn cường hoành quỷ thần c a o thét lít nha lít nhít âm binh quỷ tướng tràn ngập tại trong đó thân đỉnh tế lên hiện lộ tại bên ngoài liền có thể nhìn thấy trùng thiên quỷ khí dẫn ra thiên tượng âm vân hóa thành đen nghịt mây đen đặt ở thành trì phía trên vương thất lang không ngừng tướng cựu linh sát hỏa trận đồ bên trong phủ văn chú ấn đánh ra hoa thành quang vũ rơi vào cựu u trong đình cựu u trong đình phổ thông âm binh quỷ tướng. lập tức bắt đầu luyện hóa những p h ù văn này chú ấn hóa thành cựu linh sát hỏa đại trận một bộ phận trở thành cựu linh sát hỏa c h i thần mấy ngày dạ chi sau ẩm một tiếng vang nhỏ theo thần đồ bên trong tất cả cấm chế p h ù chú rơi nhập thần binh thần tướng thể nội t r ư ớ c này cựu linh sát hỏa trận đồ cũng thuận thế bay lên triệt để dung nhập trên trời cựu hữu đỉnh bên trong vương thất lang cười ha ha xong rồi xong rồi cựu hữu đỉnh chấn động phô thiên cái địa xích vân từ trong đó tiết lộ mà ra đại trận viên mãn người thần trận tam vị nhất thể vương thất lang vung tay lên mấy vạn âm binh quỷ tướng từ xích vân chi bên trong rơi xuống hóa nhập phía dưới sớm đã chuẩn bị kỹ càng mấy vạn thần binh thể nội vương thất lang đứng tại trên đầu thành một tiếng hô quát chư thần tướng ở đâu lập tức nhìn thấy thần binh trước đó một tôn lại một tôn quỷ thần c h i ảnh hiện hiện mấy vạn thần binh hóa thành c h í ế n bộ liệt lấy khác biệt phương trận trên thân cách ra khác biệt quỷ thần c h i lực thiên sát thần địa sát thần hòa vân thần âm phong thần tăng hồn thần giả o á t h ầ n bắt tí thần độc trướng thần a thần g i á t t í thần độc trướng thần ê n la thần liên tiếp đánh xuống k h u ể n la quốc cùng âu khâu h â n quốc hắn không chỉ góp đủ chín đại quỷ thần tướng cựu linh sát hòa đại trận tế luy còn nhiều ra bốn tôn quỷ thần cùng số lớn âm binh quỷ tướng trải qua quỷ thần lô luyện hóa về sau toàn bộ đều mang đến dương kinh tam thập lục trọng tiên để mà làm dịu bây giờ đại tuyên thiếu binh thiếu tướng áp lực thật lớn vương thất lang nhìn xem viên mãn cựu linh sát thần nhảy lên một cái trèo lên trên chín tầm trời cầm cựu ư u đỉnh đứng tại xích vân phía trước nhất liệt t h ầ n binh thần tướng nhanh nhanh trở về vị trí cũ chín vị quỷ thần mang lấy mấy vạn thần binh cùng nhau bay hướng lên bầu trời dung nhập xích vân đại trận bên trong xích vân là nguyên bản cựu linh sát hỏa trận đồ bản thể mà bọn hắn thì biến thành đại trận từng cái trận cấp chi này từ các nơi điều tới hơn bốn vạn ngày xưa thiên khuyết đại u minh long đình thần binh tăng thêm vương thất lang vốn có hơn một vạn thần binh tạo thành một chi khoảng t r ư ờ n g sáu vạn người cựu linh sát hỏa thần binh cấp tốc hướng thần châu cùng lâu n g u y ệ n quốc giao giới mà đi thần châu đánh vào lâu lan quốc cảnh bên trong bị ngăn cản tại hắc băng hải chi trước lực sĩ đại quân quân doanh kéo dài mấy chục dặm đã nhiều ngày chưa từng đập tới bọn hắn phảng phất đang chờ có thể giải quyết dứt khoát đưa cả lầu lan nước vào chỗ chết v i quân ngu hoang hầu đồng tiểu an tại rộng lớn trong danh chướng nhìn xem ngồi tại tướng vị bên trên chủ nhân nhị ra thiếu quốc sư giống như liền muốn đến người không đi sao ngu hoang dẫn theo bình rượu một bộ muốn đem mình quá chén bộ dáng không đi đi làm gì nghe k i ê u miệng thối còn âm hiểm t i ể u tử chế n h ạ o ta sao ngu hoang trước khi hắn tới thế nhưng là tại dương kinh giới cửa thành hướng vương thất lang thổi qua gia châu đắc t r í vừa lòng nói hắn không nên cao hưng quá sớm lúc ấy hắn nhưng là nói ngoan thoại lần này đi bắc cảnh nhìn xem ai trước được thắng trở về không nghĩ tới trong n y mắt đối phương liền muốn đi qua đánh mình mặt rượu đ ắ n g vào cổ họng tâm làm đau không thể mảy may làm dịu trong lòng hậm hực ngược lại càng thêm khó chịu ngu hoang ôm bình rượu cùng mình hầu đồng nói ta thế nhưng là hướng trường sinh tiên môn người quen nghe qua n g ư ơ i biết vương thất lang tên kia bao l ớ n không không đợi hầu đồng tiểu an đáp lại hắn liền không kịp chờ đợi la lên một mực duy trì lấy phong độ nhẹ nhàng ngu hoang nhịn không được nói thô tục mẹ nó hắn năm nay mới mười bảy mới mười bảy luận nghiên kỷ n g ư ơ i nhị ra ta đều đủ làm tiểu tử kia ra ra ba vỗ b à n đ âm thanh ta vậy mà cùng như thế cái tiểu thí hài đấu nửa này g m ẫ u chốt là ta còn không có đấu thắng hắn ngu hoang hít sâu một hơi sau đó thở ra lại không nói lời nào nâng lên bình rượu cô cô cô một bộ khó chịu không muốn nói chuyện bộ dáng đại tuyên dân gian một mươi năm m ư ơ i sáu vi phụ người bình thường phổ biến năm ba bốn mươi không ít đã là con cháu đầy đàn hầu đ ô n g tiểu an người nào đi nên đón thiếu quốc sư ngu hoang người đi là được nói ta bệnh không tiện tiết đãi vương thất lang đến thời điểm không có chút nào che lấp sáu vạn thần binh tụ tập mà thành xích vân tướng trời đều che kín lâu nguyễn quốc đã có phòng bị liền không có khả năng giống ô khâu hãn quốc như thế đánh đối phương một cái đánh lén cùng trở tay không kịp đã như vậy vương thất lang cũng không có chút nào che lấp liền đường đường chính chính mà đến mang theo đại thế tướng cái này l â nguyễn quốc diệt đi xích vân áp đảo hắc bang hải thiên b i n h thiên tướng tại đám mây một tuyến triển khai trên đời này lực sĩ đại quân đều vì đó đậu dung cái này uy vũ hùng tráng binh thế để di sơn tiên tông khí thế lập tức thấp một đoạn vương thất lang đứng tại đám mây trước nhìn xem tiểu an mang theo một đám di sơn tiên tông đệ tử b à tới chắp tay nói bãi kiến thiếu quốc sư vương thất lang đối với cái này ngu hoang hầu đồng cũng không xa l ạ gì tiểu an tử thái sơn lệnh đâu tiểu an bẩm thiếu quốc sư ta gọi tiểu an không phải tiểu an tử nhị ra bệnh không tiện tiết đãi vương thất lang làm sao không biết cái này ngu hoang tâm tư nhưng là trên mặt lại lập tức biểu hiện ra một bộ ân cần bộ dáng chuyện gì xảy ra thái sơn lệnh đây là không có bảo vệ tốt mình à? thân thể như thế hư sao được đâu hắn vung tay lên người tới a cầm chút trên thảo nguyên tịch thu được ô đổi nước đại hắn dùng để b ổ thân thể hổ tiên đưa cho thái sơn lệnh bồi bổ di sơn tiên tông người làm sao có thể bị người nói hư thái sơn lệnh ngu hoang lập tức nhịn không được hắn thanh em lập tức từ phía dưới chuyên gia liền h ỏ i phải cực khổ thiếu q u ố c sư phí thân thể ta tốt đây những vật này hay là chính thiếu q u ố c sư hưởng dụng đi vương thất lang từ đám mây bên trên nhìn một chút khóa chặt ngu hoang vị trí giá vân mã xuống thẳng vào danh trướng đi vào trong đó khuôn mặt t â n cần nói ai nha xem ra thái sơn lệnh quả nhiên tốt đây sư đệ ta cuối cùng là an tâm ngu hoang m i ễ n cưỡng đứng lên nhìn thấy thiếu quốc sư hay là như vậy tinh thần ta cũng là hết sức vui mừng ngu hoang lại không t h o ả i mái hay là phải hảo hảo tướng vương t ấ t lang cùng bái dựa theo hai phái ước định lần này lâu nguyễn quốc đánh xuống tất cả đích lợi luyện hóa âm minh quỷ tướng quỷ thần đều quy về di sơn tiên tông thái sơn đại đế có trí tại thần tiên trí đạo tọa hạ thần chỉ thiếu ngay cả bước đầu tiên cánh cửa đều không bước ra đi càng đừng đề cập đằng sau ha ha ha ngu hoang sư huynh quả nhiên vẫn là nghĩ đến ta xem ra thiếu quốc sư cũng là từ đầu đến cuối lo lắng lấy ta trong lòng hai người đều đang chủ yếu lấy đối phương cái này cháu con rùa làm sao không có bị ô khâu hãn đại n g u y chủ đánh chết một bên mặt mỉm cười hỏi han đ ơ n cẩn một bộ hinh hữu đệ c ù n g bộ dáng một phen s ố c nổi biểu diễn hai người rốt cục bắt đầu ngồi xuống bắt đầu thương nghị như thế nào tiến đánh lâu n g u y ệ n quốc kế sách q u y một chương một trăm tám mươi sáu nguyên thận cung hạ tràng thiên là lam địa l à bạch nhị s ắ c kết hợp với nhau cho người ta một loại thiên địa chống chạy đến để cho mình mê thất cảm giác chỉ có phương xa băng tuyết bao trùn xuống rừng rậm lộng l ẫ hiện lộ ra k h ô n cùng sinh cơ càng xa xôi có thể nhìn thấy thẳng vào trong mây núi cao cự lĩnh chân núi tồn tại xua đổi lấy bảy cựu dân chăn nuôi cùng băng lãnh tảng đá dựng mà thanh phòng lâu n g u y ệ t quốc vương thành liền tại cái này chân núi cách đó không xa tới gần lấy một tòa đã băng phong thành mặt kính hồ nước ngàn trượng băng hồ dưới đáy nơi này vậy mà không nhìn thấy nước ngược lại tràn ngập tầng tầng hỏa khí hình thành một cái chỉ có băng cùng lửa song diện thế giới không cùng hỏa khí trung ương là một tòa cung điện trên cung điện thờ phụ một tòa băng quan mà trong đó một bộ thi hải bị băng quan lực lượng đông kết nếu là không có cái t i ê phong ấn ở thi hải băng quan để cái này thi hải bên trong hỏa khí thật đang t chỉ sợ toàn bộ băng hồ đều sẽ bị thiêu đốt đến một tia không dư thừa phía trên đại địa đều sẽ trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn huyền cung băng quan phía trên ngồi một người đem hắn mang tới tơ vàng bào hạ thủ nâng lên kia là một con như là g i ã thú c h e kín lông tóc giật mình nhân cánh tay đen nhánh thịt trong lòng bàn tay mạch máu bành trướng chạy xuôi chính là hỏa diễm huyết dịch một đám mặc áo bào trắng vu tế mang theo một cái nhìn qua bị thương không nhẹ nam tử xuyên qua hầm băng thế giới tới gần hỏa diễm tràn ngập cung đệ đám người e ngại kia thần hỏa không dám leo lên huyền cung tại kéo dài d ư i cầu thang trực tiếp hành lễ gặp qua đại Bị bộ người mang tới mặc dù đổi một bộ trang tới đổi mặc một dù p hắc ụ c nhưng h là n miệng liền mới mở biết h h khâu hãn hạ hác í n là ô tọa bảo đại vu tế Hác bào đại vũ tế dâng thuật thoát thần, nhưng là không thể không nói đại giới mười phần lên h một cái cổ phát xấu xí、si、đen bình tràn g ngập khiến người buồn nôn mùi màu tươi đen bình bên trên quỷ dị đường vân nhìn một chút tâm thần đều có thể bị hút n h ế p đi vào tiếp mà có thể trông thấy núi thây biển máu hình tượng trong đó không biết bao nhiêu chết oan sinh linh đang phát ra chú h á n chi lực khiến cho đại nguyệt chủ đa tạ đại nguyệt chủ thu lưu hát bảo bất quá bởi vì vì trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo đột nhiên đánh chúng ta một trở tay không kịp cho nên hơn nửa sinh linh không kịp hiến tế liền bị bọn hắn cứu trở về còn tốt cái này huyết hồn ma bình cũng không tại kim trướng vương đình bằng không chỉ sợ đứng ở một bên lâu nguyện quốc đại tế ti lời nhác nghe cái này giống như chó nhà có tang ra hỏa nhiều lời trực tiếp tiếp nhận huyết hồn ma bình dò xét một phen lắc đầu đối phía trên cung kính mở miệng nói ra đại nguyện chủ kể từ đó cung phụng thôn thiên h ố n g huyết hồn liền không đủ chỉ có thể dùng chi trước định ra cái kia phương sách hắc b à o nghe ra cung phụng thôn thiên h ố n g năm chữ lập tức kinh ngạc vô cùng nhìn đối phương sau đó cấp tốc quay đầu nhìn về phía đại nguyện chủ chắp tay nói đại nguyện chủ bây giờ ô khâu hạn trong tay c ầ m chế phủ chiếu đã rơi xuống trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo vương thất lang trong tay nếu là còn cưỡng ép phục sinh thôn thiên hồng chỉ sợ là vì người khác làm áo cưới đại n g u chủ đưa tay tướng đại tế tin n g trong tay huyết hồn ma bình câu lên hắc xác bình thổi qua tầng tầng cầu thang rơi vào phía trên huyền cung bên trong hắn n ắ m chặt bình hít một hơi thật sâu bình bên trong huyết khí m ở miệng nói ra lấy cấm chế phủ chiếu k h ô n g chế thôn thiên hống sau đó lấy được được hoàn chỉnh thần thú thân thể khẳng định không được chỉ có thể lấy huyết hồn cung phụng thôn thiên hống phục sinh hắn huyết mạch sinh cơ sau đó cưỡng đoạt cái này thần thú bộ phận huyết mạch hắc bảo người bây giờ chuyển ném ta lâu n g u y ệ t quốc tương lai cũng có thể đến một cái hạn bạ huyết mạch cùng nhau thành lập một cái không có giả hay không vương triều giống như trong truyền thuyết thời đại trung cổ thần triều hắc bảo đại vu tế không nghĩ tới cái này đại nguyện chủ thật đúng là chuẩn bị mạo hiểm như vậy tuyệt đối không thể a lấy p h à m nhân thân thể cưỡng đoạt thần thú huyết mạch đây quả thực hắn cũng không nói đến nửa câu sau đây quả thực là tự tìm đ ư ờ n g chết một bên lâu nguyễn quốc đại tế t i lại mở miệng nói ra h ứ lại không mạo hiểm liền ngay cả bắt buộc mạo hiểm cơ hội đều không có trường sinh tiên môn cùng di sơn tông thế nhưng là đang chờ dùng ngươi nguyên thần của ta lấp bọn hắn tiên đ ỉ n h địa phủ đâu không liệu mạng làm sao bây giờ chờ chết sao hoặc là giống k i ê u ô khâu hắn một dạng đường đường thảo nguyên chi vương cuối cùng rơi vào cái mặt người đục nhã hạ tràng hay là nói giống như ngươi làm một cái mất đi hết thể chó nhà có tang trong lời nói tràn ngập đối hắc bảo xem thường hắc bảo chỉ vào đối phương dẫn không tìm được ngươi đại nguyện chủ ta từ có sắp xếp không cần nhiều lời hắc bảo không dám nói thêm gì nữa hắn bây giờ thực lực rơi xuống đám mây nơi nào có cái gì nói chuyện phần chỉ có thể hiến bảo ném nhờ lâu nguyện quốc trẻ chở an thân đại nguyện chủ phất phất tay để đám người lui ra ngoài hầm băng cùng hỏa hải thế giới bên trong chỉ còn lại một mình hắn hắn tướng huyết hồn ma bình bên trong huyết hồn nhìn về phía phía trên phiêu phủ ở giữa không trung phô thiên cái địa huyết hà từ đen bình chi bên trong chạy xuôi mà xuống tướng huyền cung bao phủ mà kêu băng quan â m tại trong huyết hà không ngừng hấp thu thôn vệ lấy huyết hà lực lượng nội bộ thi h ả i cũng theo đó từng chút một biến đ ư ợ c hoàn chỉnh còn kém một chút đại n g u y ệ t chủ xếp bằng ở băng quan phía trên tâm thần dĩ nhiên đã cùng nội bộ thi h ả i tương liên nàng tuy nhiên ngoài miệng nói là mạo hiểm nhưng là hắn cũng không phải hoàn toàn không có năm chắc hắn lực lượng nơi phát ra từ gần nhất được đến một quyển trung cổ tiên thư trong đó một chương liên quan tới luyện hóa thần ma chi huyết tàn quyển thần ma luyện huyết sách nghe nói là ngày xưa những cái kia có được thượng cổ thần ma huyết mạch hậu duệ dùng để tinh luyện huyết mạch sử dụng tiên thư thần trương vừa vặn dùng được hắn đến cấp đoạt cái này t ô n t i ê n hống lực lượng băng thiên tuyết địa bên trong một người mặc màu đậm cổ pháp b à o phục ria mép nam tử trung niên cưới một đầu lông trắng con lửa đến con lửa nhỏ d ẫ m qua băng hồ thời điểm nam tử túi đầu liếc mắt nhìn băng dưới hồ cười cười liên tiếp lấy vào thành m à đi lâu n g u y ệ t quốc xương hoa thành không nghĩ tới đất man hoang này cũng không phải ta trong tưởng tượng như vậy ăn lông ở lỗ vẫn là có mấy phần giáo hóa khí tượng trong thành rất náo nhiệt trên đường phố người đến người đi từ lâu trong lự điếm thanh âm một n ào ngẫu nhiên còn có thể nghe tới đại tuyên tiếng phổ thông thanh âm nhưng là lâu nguyễn quốc rõ ràng cùng phía đông âu khâu hãn quốc không giống nhau lắm mặc dù hay là lấy n u n g nhân làm chủ nhưng là trong đó còn kèm theo không ít người h ồ người h ư ơ n g hỏa phi nhân nhưng mà chân chính làm chủ lại là tây vược nguyệt la nhân trong đó làm đại biểu chính là bây giờ lâu n g u y ệ n quốc chi vương đại nguyệt chủ c ử a thành sớm đã có người đang chờ hắn một cái thanh niên anh tuấn chờ thật lâu nhìn thấy kia mang tính tiêu chí bạch sắc con l ừ a nhỏ lập tức không kịp chờ đợi gạt mở đám người đi tới sư phụ ngài có thể rốt cuộc đến người này là nguyên thận cung trưởng lão huyết mạch ba một cái một giáp trước kia cũng là cửu châu là nhân vật có tiếng tăm lừng lấy chiều xì nga sư phụ bàn giao ngươi chuyện làm được thế nào rồi giang triều sinh nắm lông trắng con l ừ a đi lên phía trước trả lời nói thần ma luyện huyết sách kia đại nguyện chủ đã cầm tới tay căn cứ đại tế ti chuyển tới tin tức hắn đã bắt đầu tu hành xem ra hắn là thật dự định phục sinh kia thôn thiên hống sau đó lấy thần ma luyện huyết sách cướp đoạt kia thôn thiên hống lực lượng h u y ễ n bạch ba cười nói nhìn có ai không đều có một viên xả thôn tượng tâm nhưng lại nhưng lại không biết kia thôn tượng c h i xả tên là bà xả mà chính bọn hắn chỉ là bùn trong danh rắn giang triều sinh lại cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi sư phụ ngài liền không sợ kia đại nguyện chủ thật là được rồi nếu là hắn thật cướp đoạt thôn thiên hống lực lượng nhưng làm sao bây giờ? sư phụ huyễn b ạ c h ba nói bởi vì cái này thần thú huyết mạch không chỉ là huyết mạch mà là thời đại thượng cổ những cái tia thần ma tồn tại còn sót lại ý chí kéo dài ngươi có thể cấp đoạt thần thú huyết mạch ngươi còn có thể khuất phục những cái tia thượng cổ thần ma ý chí sao giang triều sinh vẫn không thể nào nghe hiểu h u y ễ n bạch ba nhưng không có nói nhiều mà là nói lên một chuyện khác triều s i n h a trước khi đến ta thế nhưng là nhìn thấy kia trường sinh tiên môn thiếu trường giáo giang triều sinh lập tức kích động mà hỏi ngươi thấy rồi thiên kia cùng người khác nói như vậy có lợi hại như vậy sao h u y ễ n bạch ba nhẹ gật đầu ngồi tại lông trắng con lửa bên trên khoa tay mùa chân ngươi là không thấy được kia che đậy thiên khung xích vân ác thoát quả nhiên là thật là lợi hại ra hỏa thiên binh thiên tướng tăng thêm chín vị cường hành vô cùng b ị thần sư phụ ngươi ta nếu không có công chủ cho tiên khí đoán chừng liền nhìn cũng không dám hắn hắn một chút bay đầu liền chạy giang triều sinh khiếp sợ không thôi hắn lại là lần đầu tiên nghe tới mình sư tôn như vậy tán dương một người nghe nói kia vương thất lang không có lớn hơn ta bao nhiêu đấy người ta làm sao lợi hại như vậy huyễn bạch ba đột nhiên nhớ ra cái gì đó ý vị thâm trường nói trên đời này luôn có như vậy một số người sinh mà bất phàm thiên sinh chính là siêu thoát tại phàm trần phía trên lệ như ngày đó hoác sơn hải đã từng trường sinh đạo quân không có chỗ nào mà không phải là loại nhân vật này nói xong câu đó hắn trên mặt lại lộ ra một tia lanh ý b ấ t quá giống loại nhân vật này xuất hiện tại chúng ta đối đầu c h â đó liền tuyệt đối không thể đủ để hắn trưởng thành q u y một chương một trăm tám mươi bảy ta tất không có thể trở thành dạng này người trong danh t r ư ớ n g đốt lên c â y đèn vương thất lang cùng ngu h o à n g nâng cốc l u ô n hoan vài hữu tử và bụng nói chuyện liền trở nên không che đ ạ i miệng dù là phối hợp một chồng cụ lạc cũng không thể ngăn cản hai người khoe khoang hải tán gấu ngu hoàng sư huy n h a ta cảm thấy ngươi cái tên này không tốt lắm ngu h o à n g k h ị t múi coi thường thiên điệu huyền hoàng vũ trụ hồng hoàng thế gian hẳn là còn có so cái này tám chữ càng lớn ngu hoàng một tay bưng chén rượu dội ra ngón tay kia lấy vương thất lang nói ngươi một cái gọi vương thất lang còn dám chê cười ta danh từ không tốt vương thất lang lập tức cố nắn n đối phương sai lầm l a n g vương thất lang ngu hoang cảm thấy không có gì khác nhau nhiều cái lang tự cũng không phải là vương thất lang rồi vậy ngươi nói một chút ngươi danh tự này chỗ đó tốt rồi vương thất lang ta đây cũng không phải là nói mỏ kia là trải qua từ xưa đến nay lâu đ ờ i tuế nguyệt khảo nghiệm qua là một đời lại một đời trường sinh bất tử hạng người dùng một đời đi chứng kiến ngu hoang một cái tên cũng có thể nhắc lên những thứ này vương thất lang nghe ngu hoang không tin lập tức từng cái nâng chứng thiên quyết chủ hót sân hải mới mở miệng liền lôi ra cựu châu đến nay còn có lưu dư h u y để người rung động kiềm kỵ nhân vật quảng thọ tiên tôn khương tử cao âm thiên tử bành bình an kiếm chủ cố nhựa bạch cha n g ư ơ i thái sơn đại đế còn có sư tôn ta vương thất lang có một cái tính một cái ban chỉ đầu c h o n g u hoàng nói rõ còn có một cái trọng yếu nhất vương thất lang hắn vô bàn một cái trung khí m ư ờ i phần hô lớn ngươi n g h e một chút ngươi n g h e một chút có thể được đến thành tiên tên chữ đều là ba chữ vì cái gì bởi vì ba cái số này từ nơi sâu xa phù hợp thiên địa đại đạo đối ứng tiên thần chức mệnh số hắn một vỗ ngực chém đinh chặt sắt nói ta ba chữ này chú định thành tiên nói xong hắn lại dựng thẳng lên một đầu ngón tay xích lại gần ngu hoang trước mắt lắc lắc ngươi hai chữ này không được ngu hoang lập tức gấp cái này nói cái gì chuyện ma quỷ hắn không thể thành tiên hắn ngu hoang cũng là có ngạo khí cùng ngâm n e n tin tưởng vững chắc mình không kém bất kỳ ai mà lại phía trước những cái kia hắn đều nhận nhưng cái cuối cùng là cái quỷ gì ngu hoang ngoài miệng nói không tin vương thất lang một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ tướng ăn uống miễn phí vương thất lang cho đổi ra doanh trướng lý do là chính sự nói xong liền không lưu hắn nhưng là vương thất lang rời đi về sau hắn mảnh nghĩ một hồi lại cảm giác đối phương lợi này giống như có như vậy một tia đạo lý và không cái này thành tiên vì cái gì đều là ba chữ còn có vương thất lang hồ khản có quan hệ với khí vận câu chuyện về m ệ n h cách có vẻ như còn thật sự có mấy phần kéo tới bên trên hắn lập tức có chút hoảng hẳn là ba chữ này thật liền so hai chữ dễ dàng thành tiên ta muốn hay không sửa đổi một chút vương thất lang đi ra doanh t r ư ớ n g xuyên tấu h qua khe hở quay đầu nhìn một cái nhìn thấy hắn một phen nói mò lắc lư phải làm cho ngu hoang kem chút k h ỏ vậy mà tại dùng ống thẻ diễn toán như thế nào đổi cái tên rất hay hắn che miệng kém chút không có cười ra tiếng lạo đ ả o từ trong danh trướng đi ra nhìn xem bên ngoài hắc băng hải mỹ cảnh hắc băng hải kỳ thực là một tòa hồ lục địa đ ố chỉ là bởi vì một chút không nhìn thấy bờ, bởi vậy bị nhung châu cùng tây vượt xưng là hải băng hồ kéo dài đến chân trời dưới ánh trăng mây mù nhạt như khói lượn l ờ t ạ i nguyệt nha xuống hóa thành c h ó nhiễm nơi xa rừng tùng thành đàn trước mắt là kỵ binh l ư ớ i mát vương thất lang cười ha h a nhịn không được ngâm một câu thơ kim qua thiết mã muốn tội thành đêm phong suy tuyết nhập cửa doanh chớ nói thần nhân không hỏi đường nửa đêm rút thăm tính tiền đ trong danh t r ư ớ n g ngu hoang đương nhiên cũng nghe đến vương thất lang thanh ầm làm sao không biết mình bị vương thất lang cho c h e i bửa lập tức cái mũi đều cho tức điên đang chuẩn bị ra ngoài tìm vương thất lang lý luận đối phương đã bước nhanh rời đi trở lại mình ngủ lại danh t r ư ớ n g vương thất lang nghe tới trong danh t r ư ớ n g chú lao bọn hắn đánh cờ thanh ầm đang chuẩn bị vén rẻm lên đi vào sấy một chút h ỏ a không nghĩ tới dưới lòng bàn chân đột nhiên một trận k h ấ y động chuyện gì xảy ra trong đêm tối đại điệu đột nhiên truyền đến trận trận tiếng oanh minh trời đất quay cuồng khiến người ta cảm thấy hoa mắt băng tuyết bao trùm thảo nguyên cùng rừng cây trên dây núi, vạn thú không biết bao nhiêu chim thú kinh hoàng trong đêm tối chạy bầu trời đêm chim âm thành t ê minh trong danh chướng người cũng nhao nhao đi ra khi tất cả người không biết xảy ra chuyện gì thời điểm long nữ bạch vũ y y nhìn xem xa trên mặt chữ đ i ể n lộ ra đau thương thần sắc là điệu mạch đoạn mất nàng nhìn xem vương thất lang nói vạn vật sinh cơ đ o ạ n tuyệt nơi đây tướng hóa thành hoang mạc nàng là chân long hóa hình đối tại điệu mạch gào thét cảm đồng thân thụ vương thất lang cũng cảm ứng được hẳn là lâu nguyện quốc gia đại sự ngày thứ hai trời vừa sáng liền có tin tức chuyển đến từng đạo điều khiển lấy pháp khí quang mang từ trên trời giang xuống còn có trinh sát từ phương bắc trở về báo báo vương thất lang hỏi tọa hạ phái đi ra dò xét trinh sát thần minh năn nỉ h một chút hướng đến cùng nhìn thấy cái gì kia trinh sát khiếp sợ nói cương thi tất cả đều là cương thi vương thất lang chuyện gì xảy ra cha rõ ràng tình huống trinh sát t h ở vân khí rốt c ụ c nói lâu lan nước mấy chục tòa thành trì đã không thấy người sống hàng ngàn hàng vạn người chết từ trong thành trì đi hướng lâu n g u y ệ n quốc vương thành phương hướng vương thất lang suy nghĩ một chút liền minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra hoặc là nói từ tối hôm qua hắn liền có suy đoán chẳng qua là lúc đó còn không xác định từ h i ế u xưa đến nay nhìn mãi quen mắt vương thất lang lập tức nói cho sinh đồng nhanh chóng đi triệu tập trư thần tướng để cho bọn họ tới doanh chướng thấy ta về sau lại mệnh lệnh chú lão đi nói cho ngu hoàng nói ta hiện tại liền muốn xuất binh v ư ơ nàng g thất l quay người đi thời điểm, nữ rời đi điểm, thời tôn chỉ lại một lần nữa nhớ tới a phúc cái k i u tin chắc mình làm hết t h y là chính nghĩa mà lại là vì thiên hạ diêm la điện thẩm tội ti ti chủ cuối cùng lại bị nàng ước ao và tín ngưỡng âm thiên tử cho hiền tế nàng cho là mình là đi theo đối phương mà đi đồng đạo kỳ thực bất quá chỉ là trong mắt đối phương sâu tiến cùng thành đạo t u i dân ra hết thể theo đuổi được cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng bước vào quỷ thành dung nhập tàn t ạ bất hủ đại đạo bên trong thành vì thiên địa vận hành một vòng chỉ nữ tôn san san nghĩ tới đây đột nhiên ngăn lại vương thất lang nàng nhìn xem vương thất lang vương thất lang nếu là một ngày kia ngươi chứng đạo bất hủ phải chăng cũng sẽ giống như bọn họ dù là giao bên trên bất cứ giá nào dù là hiến tế tất cả tin tưởng đi theo ngươi người cũng sẽ không tiếc sao vương thất lang hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta là cái hạ người gì tôn san san không nói gì chỉ là lôi kéo vương thất lang g ó á o đứng tại trước mặt hắn t r ô n mắc không nói thế là vương thất lang thay nàng trả lời ngươi cảm thấy ta cùng âm thiên tử là một loại người tôn san san hé miệng sau đó lại khép lại á khẩu không trả lời được bởi vì nàng chính là như vậy nghĩ vương thất lang lại nói cho nàng ta tất không có thể trở thành dạng này người tôn san san người đều là sẽ thay đổi vương thất lang cười nói bọn hắn cầu trường sinh cũng chỉ là vì trường sinh mà ta là vì thuận theo tâm ý của ta còn sống ta muốn trường sinh ta muốn lực lượng ta muốn rất nhiều thứ ta thích rất nhiều thứ nhưng là trọng yếu nhất chính là thuận theo tâm ta ý còn sống những vật này là t r è o chống ta tiêu dao tự tại còn sống nền tảng nhưng là ta lại sẽ không bởi vì một khối đá mà quên ta thật chính muốn cái gì quên đi chính ta sơ tâm hắn nhìn xem tôn san san triển khai tay một bên lui lại một bên núi bay lộ ra một bộ lưu manh vô lại bộ dáng hắn không giống như là tiên môn thiếu t r ư n giáo g cũng không giống là một nước thiếu quốc sư thậm chí không giống như là một cái người tu hành càng giống là cái đầu đường hiệp khách ta không phải âm thiên tử ta không phải khương tử cao ta cũng không phải hoác s â n hải ta gọi vương thất lang ta vĩnh viễn chỉ thuận tâm ý của mình mà sống vương thất lang quay người rời đi tôn san san nhìn xem bóng lưng của hắn nàng đã theo vương thất lang thật lâu nhưng lại lần thứ nhất phát hiện nàng căn bản cũng không biết vương thất lang là cái hạ người gì cựu ưu đỉnh lên xích vân bao trùm mấy chục dặm chín đại thần tướng một vừa p h ù hiện t i ể u linh sát hỏa thần binh cùng di sơn tông lực sĩ đại quân cấp tốc tập kết đi lâu n g u y ệ n quốc vương thành q u y một chương một trăm tám mươi tám bắt tí thần trên đời này thành đàn cương thi đang theo lấy xương hoa thành hội tụ mà càng đến gần tòa lầu này n g u y ệ n quốc vương thành liền càng không nhìn thấy sinh cơ rõ ràng là trời đông nơi đây đại địa khô cạn dặn nước nhiệt độ không khí giống như quấy thu khô nóng không thôi băng tuyết、tan. cỏ khô hoàn toàn biến thành đ e n xám liên miên rừng cây cũng biến thành thang cháy vương thành bên cạnh băng hồ hóa vì một cái tản r a nồng đậm hỏa diễm b ự c sâu hang lớn nội bộ còn có thể nhìn thấy nham tương đang chạy trong phạm vi mấy chục dặm đều hóa thành đất chết mà lại loại tình huống này còn đang không ngừng hướng phía bên ngoài kéo dài một người mặc tơ vàng bảo tướng mình che đến nghiêm nghiêm thật thật người đứng tại trên đầu thành hắn thân cao gần trượng toàn thân tắm rửa lên hỏa diễm che đậy mũ xuống con mắt chạy xuôi huyền quang nhìn xem không ngừng tụ đến thi binh hắn chính là những n à y thi bình chủ nhân mà sau l ư n g hắn đồng dạng còn đứng lấy không ít sắc mặt trắng bệnh hoặc là biến đen không có chút nào sinh khí nam nữ già trẻ cái này là đồng dạng cùng đại n g u y ệ t chủ cùng nhau biến thành hạn bạc cùng thi tướng lâu nguyện quốc tư tế cùng quan lại đại tướng thanh nội ngoại thành tất cả đều là cương thi lâu nguyện quốc đã biến thành thi quốc những người này hiến tế cơ hồ cả lâu nguyện quốc sinh linh đổi lấy tăng gấp b ộ i lực lượng cùng trường sinh bất tử huyết mạch thường cái vui vô cùng chúc mừng đại n g u y ệ t chủ có được thần ma chi huyết từ nay về sau liền không còn là phạm nhân đại nguyện chủ nhìn xem hai tay của mình như là dã thú ngân sắc lông dài cùng tay không trong con mắt chạy sôi hòa diễm các người từ nay về sau cũng là hạn bạc nhất tộc lại không phải yếu đ ố i nhân thân thân thể chính là thượng cổ thần ma hậu duệ nội tâm kích động và phần nhưng là thốt ra lại là tiết đ ố i đáng tiếc nếu là có thể trực tiếp cướp đoạt kia thôn thiên hống thi thần liền có thể trực tiếp hóa thành thần thú bây giờ ngược lại tướng lực lượng phân hóa không có cách nào trực tiếp có được t i ê n thần một cấp lực lượng sau lưng đám người ă n u ổ i đối với đại n g u y ệ t chủ đến nói bất quá là sớm muộn sự tỉnh đại n g u y ệ t chủ đột nhiên nhìn về phía nơi xa vương thất lang cùng ngu n g tới ừ tới rất nhanh bất quá đã trễ nơi xa đi theo sắc trời mà đến là thiêu thiên hòa vân đại điệu phía trên cũng có thể nghe tới vạn mã bôn u đằng rung động trường sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông đã đánh tới trên trời sáu vạn cựu linh sát hỏa thần binh hội tụ thành xích vân dưới mặt đất dùng t á t đ ầ u thành binh thuật ngưng tụ thành hơn ba vạn lực sĩ đã ạ binh cộng lại gần mười vạn đại quân muốn đem cái này lâu n g u y ệ n quốc vương thành sân bằng trên đường đi cả hai còn đang không ngừng rào sát lấy từ tứ phương chạy tới thi binh ngu hoang sắc mặt có chút khó coi trên đường đi không nói một lời cái này lâu n g u y ệ n quốc đánh xuống về sau lâu nguyễn quốc tu sĩ tướng luyện hóa thành quỷ thần toàn bộ quốc thổ nguyên bản cũng chính là đằng sau di sơn tiên tông tụ tập hương hỏa c ă n cơ bây giờ tất cả đều bị đại nguyện chủ cho hiến tế hắn cái này tương đương với lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng may mắn bị hiến tế chỉ có vương thành phụ cận mấy trăm dặm vài tòa thành lớn địa phương khác cũng còn không động bằng không giờ phút này cùng ngu hoang chỉ sợ quay đầu liền rời đi nhưng là ngu hoang giờ phút này cũng ổ nổi giận trong bụng vương thất lang cựu linh sát h ỏ a thần binh trước một bước đến nơi lâu nguyện vương thành nhìn xem tiêu biến thành thi thành dị vượt phồn hoa chi đô ánh mắt rơi vào kia mặc tơ vàng bảo nhân vật thần bí trên thân đại nguyện chủ đối p ư ơ n g lại một chút liền nhận ra hắn vương thất lang vương thất lang nhìn xem hắn cái này một bộ dáng hoa trang chế nhạo、nói. không phải muốn trở thành thần ma hậu duệ sao làm sao giấu đầu che đôi chẳng lẽ trên không ra trên dưới không ra dưới ngược lại biến thành cái xúc sinh đại nguyện chủ chúng ta truy tìm đại đạo vĩnh hằng há có thể chấp nhất tại túi ra bề ngoài vương thất lang nhìn một chút dưới đầu thành phun trào thi bình lít nha lít nhít tản ra hư thối hồi thối cương thi những người này cũng là ngươi tọa hạ con dân phụng ngươi là vua bái ngươi làm chủ ngươi ngược lại là cũng không có chút nào giảng cứu đem bọn hắn tất cả đều cho giết đại nguyện chủ ngầm đầu phán phất đang cười nạo vương thất lang ngu ngội những phạm nhân này lao lực cả đời chẳng biết tại sao bọn hắn một tiếng phần lớn ba mươi bốn mươi năm giống như sáng sinh chiều chết phủ du cả đời sống hay là chết đối bọn hắn đối với thiên địa. có ý nghĩa gì sao mà lại ta không phải giết bọn hắn mà là để bọn hắn đi theo ta cùng một chỗ bước vào vĩnh hằng ta là bọn hắn vương bọn hắn sinh là con dân của ta chết là ta thi binh không phải vừa vặn sao vương thất lang cười khẽ một tiếng không có gì ta không phải đến cùng ngươi giảng đạo lý dù sao chết là con dân của ngươi ta chẳng qua là cảm thấy nói như vậy ta liền chiếm cứ đạo đức cao điểm về sau lại đem ngươi ma đầu kia đánh chết nói không chừng còn có thể đến một cái tên lưu sử sách truyền thuyết thần thoại đại n g u y ệ t chủ s ư ơ n g sở triệt để vương thất lang cái này nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái trọc giận hắn phát ra một tiếng g ầ m nhẹ vương thất lang ngươi phảng phất cảm thấy ngươi thắng đ ị n h rồi vương thất lang cũng không nhất định ngươi đã chiếm cái này thần thú huyết mạch nói chuyện cũng như vậy có lực lượng xem ra cái này thần thú huyết mạch chi lực đích sắc bất phàm để ngươi cảm thấy mình không sợ tại ta tia liền lấy ra đến sáng sáng lên đi thử một chút lực lượng này có phải là thật hay không lợi hại như vậy hắn nói như vậy nhiều không phải là muốn nói nhảm mà là đang trở phía sau di sơn tiên tông lực sĩ đại minh lúc này ngu hoang cũng đổi tới hắn trên đường đi nhìn thấy thuộc về mình di sơn tiên tông căn cơ bị như thế trà đạp đối với đại nguyện chủ dồn nén căm tức đã lâu vừa đến đã trực tiếp xuất thủ cùng một cái ma đầu làm gì nhiều lời đại nguyện chủ hôm nay ta liền ngoại trừ ngươi cái này phát rổ x u ấ t sinh hơn ba vạn lực sĩ hóa thành một tôn cự linh thần đưa tay thi triển ra di sơn tông tiên thuật mượn tới ngũ nhạc bên trong ngọn thần sơn một tôn kia thần chỉ là hư kia nâng lên sơn lại có như thực chất to lớn sơn phong trực tiếp đánh tới hướng sương hoa thành bóng tối bao phủ toàn bộ thành trì trên đầu thành đại nguyệt chủ lại không ý kỵ tí nào hắn giơ tay lên thành nội n g o à i thành mấy chục vạn hành thi thi binh thi tướng ngầm đầu v ẫ n đục con mắt nhìn qua đại nguyệt chủ cùng đeo lên phát ra gà o ghét từng đạo thi khí từ trong miệng của bọn hắn nuốt phun ra hội tụ ở vương thành phía trên chỉ một thoáng nhật nguyệt vô quang thiên địa thất sắc bầu trời chia hai bên một bên là khói đen của quận một bên là hỏa vân thiếu thiên trong khói đen trực tiếp đi ra một tôn thượng cổ thần ma tồn tại toàn thân mọc đầy ngân sắt lông dài trong miệm răng nanh phun ra ra ngôi phun ra hỏa diễm cùng khói độc giống như man hoang thời đại hoang thú nhìn không ra một t hắn chân đạp đại địa đầu đội lên hát vân thân hình nối liền trời đất giống như chống đỡ lấy màn trời trụ lớn cái này hình thể có thể so trước đó vương thất lang nhìn thấy qua ngu thiên vương cự linh thần thân thể nếu không phải hắn trên thân không có tiên nhân đại đạo lực lượng phát tắc vương thất lang cùng ngu hoang chỉ sợ hắn đã đạp phá tiên phạm ở giữa cái kia đạo l ệ c h trời ngày xưa khuyển la quốc thi thần cùng hắn so ra giống như là tổ tông cùng cháu trai khác nhau đại n g u y ệ t chủ nâng lên hai tay chọi cứng ở kia cự nhạc sau đó dùng hết toàn lực phát ra gầm lên giận g ữ cho ta mở hắn nảnh sinh tướng cự nhạc hất tung ra ngoài sau đó đạp trên quần cuộn khói đặc hướng phía trên trời mà đến m u ố n tướng trên trời xích vân xé thành hai nửa vương thất lang ngu hoang để các ngươi kiến thức một bộ đây chính là thượng cổ thần ma lực xích vân phía trên vương thất lang xếp bằng ở đám mây phía trước sau lưng sáu vạn thần binh thần tướng trận địa sẵn sàng bất quá hắn không có thi triển ngày xưa sử dụng đại trận biến hóa mà là dùng hắn cựu linh sắt thần viên mãn về sau diễn sinh ra một loại t r ậ n thế hắn hạch tâm chính là lấy bát t h thần dung hợp cựu linh sắt lực lượng của thần bộ phát ra mạnh nhất chiến l ư c b á t tí thần tại cựu linh sát thần bên trong là tầm thường nhất một tôn thần hắn không phải cường đại nhất lực lượng cũng không có chỗ đặc thù gì nhưng là cựu linh sát hỏa đại trận viên mãn về sau vương thất lang mới biết được vì cái gì ngày xưa âm thiên tử tế luyện trận đồ thời điểm muốn luyện dạng này một tôn quỷ thần bởi vì hắn chính là cựu linh sát thần trung tâm một âm thanh hô to b á t tí thần cựu linh tương sinh vương thất lang sau lưng chín vị thần tướng cùng nhau đứng dậy thôi động thể nội quỷ thần tri lực lập tức hiện hóa vì chín vị khổng lồ thần chỉ đứng tại vân hải nhưng là trong đó tám tôn quỷ thần lập tức biến thành từng đạo thần quang rơi vào bắt tí thần thể nội b á t tý thần quỷ thần thân thể nháy mắt tăng vọt biến thành mấy trăm triệu thân thể đột phá tầng mây hai chân đạp ở đại địa phía trên b á t tý thần hé miệng khẽ hấp tầng tầng xích vân tính cả sáu vạn thần binh thần tướng đều bị hắn nuốt vào thể nội trở thành bổ sung hắn thân thể hạch tâm tám cánh tay huy động cựu linh sát thần cái khắc quỷ lực lượng của thần liền hiển hóa tại hắn thân thể cùng trên tay thiên sắt thần biến thành xương xích một nửa quấn quanh ở lồng ngực một nửa vung vầy giữa thiên đ i ệ địa, địa sắt thần biến thành áo giáp đồng thời bao vây lấy một cánh tay hóa thành thiết quyền hòa vân thần biến thành một hoa lệ cầm tú d âm phong thần biến thành một cái không ngừng thổi ra gió lốc hồ lô tăng hồn thần biến thành một cây tăng hồ n đồng dạ xoa thần biến thành một bộ thần xoa độc trướng thần yên la thần thị hóa vì một cái phong thích ra tầng tầng sương ngủ tầm thuẫn tám cánh tay cánh tay phân biệt đại biểu cho tám loại khác biệt lực lượng chống chất lên nhau quả thực không dám tưởng tượng nếu như nói đại trận triển khai là phạm vi lớn sát thương cùng tính linh hoạt bát tí thần chính là cựu linh sát hỏa thần binh đơn thể mạnh nhất hình thái vương thất lang rơi vào bát tí thần trên đầu vai nhìn về phía mở ra miệu rộng phun ra lên hỏa diễm cùng khói độc đại nguyện chủ đại đi thử một chút cái này cựu linh sát hỏa đại trận viên mãn lực lượng nhìn xem là người gà mở thôn t i ê n hống lực lượng lợi hại hay là ta đạo môn thần bình c h i pháp lợi hại bắt tí thần mấy tay hướng phía kia sen vào hạn bạc cùng hống ở giữa tồn đang oanh kích mà đi Quy quyền nguyệt thuẫn thuẫn yên một mượn một một tấm mụ Thái lát. bắt tí thần dơ lên yên la thuẫn bên trên. Các lực trực tiếp đánh cho tấm thuẫn nước ra hóa thành xương tàn bắt tí thần t chương nhạc chủ Các cự lực cho nước đánh đánh hóa sương Sơn dơ đông dùng Đông ông lên bên liên đại la vào ra ra, đại nguyện ư n g chủ l tầng tầng nhất nhất phản ứng cực kỳ cấp tốc một tay ngăn trở thần xoa đồng thời trong miệng thở ra khói độc của phong tướng độc trướng thần cờ yên khí hoàn toàn ngắn cản bắt tí thần phải phía trên cánh tay vung lấy xiềng xích mà hạ dầm dầm. t ầ n g t ầ n g s i ề n g xích tướng đại nguyện chủ một cánh tay q u a n quanh để hắn không cách nào ngăn cản một k í c h sau quả nhiên cái này đứng không để hắn không kịp về đỡ đối diện liền bị bắt tí thần tang hồn bồng xuyên ngược mạc qua bắt tí thần trái hạ thủ lấy một cái căn bản không có biện pháp phòng bị g ó c chết cám bảo đại nguyện chủ nháy mắt thụ trọng thương hắn bị này một kích lập tức phát ra t h ố n g khổ giống lên một tiếng cái này tang hồn đ ồ n g thế nhưng là trực tiếp nhằm vào nguyên thần cùng hồn phách tiến hành công kích phong cấm pháp thuật đoạn tuyệt thần thông bình thường cho dù là sức khôi phục cực mạnh tồn tại bên trong một chút cũng khó có thể khép lại đã từng kia thi thần giống như bất tử c h i thân thân thể bị hắn t r o hỏi một chút đoán chừng tại chỗ liền sẽ chết đi Ừm. từng xem cảm mắt một mùi. một Vương vết vấn Vương thương, được như hơi lang thao túng bát tí thần, nhìn xem tang hồn bồng xuyên thấu vết thương, cảm giác được có chút không đúng. Hắn lập tức phát hiện vấn đề. Tang hồn bồng giống ngáy lên Vương thất lang hơi chuyển động ý nghĩ thần giác gì thất thao bát tí thấu chút tức phát thiêu đốt, chút bắt thất chút, bát tí t hỏa, cho dấy lập lập bị cái đầu có đại đề. ý trong n g á y mắt đem toàn bộ toàn bộ phương viên bao nhiêu rắm nước hết nhấc lên tầng tầng sóng lửa chết đi cho ta hô đại n g u y ệ t chủ miệng phun h ỏ a diễm hóa thành h ỏ a trụ oanh kích trên người b á t tí thần tập trung một điểm muốn tướng b á t tí thần đ ố t xuyên b á t tí thần tám cánh tay hướng phía trước tay cầm các loại vũ khí giao nhau hóa thành tấm thuẫn ngăn trở một kích này cựu linh sát thần cũng là h ỏ a trúc quỷ thần thiên nhiên có sẵn lấy đối kháng thần hỏa lực lượng hơn nữa còn có nhiều loại ứng đối phương pháp vương thất lang giơ tay lên bắt tí thần cũng đi theo nâng lên một cánh tay hòa vân xuất hòa vân phiến huy động cựu linh sát hỏa càn quét mà xuất. Âm phong khởi. b á t tý thần dơ cao khởi âm phong hồ lô gió trợ thế lửa tướng cựu linh sát hỏa hóa thành thần hỏa vòi rồng trong biển lửa cả hai đụng vào nhau hai loại hỏa diễm đối trọi gây gắt lần này toàn bộ thế giới đều phản g phất biến thành một cái biển lửa đại nguyện chủ cùng b á t tý thần tại trong biển lửa kịch liệt vật lộn đánh cho thiên khung lật đổ đại địa hóa thành nham tương tri vực nhưng là cuối cùng kia đại nguyện chủ dần dần không địch lại song quyền nan địch tứ thủ chớ nói chi là song quyền chống đỡ bắt thủ bắt tý thần tám cánh tay cánh tay huy động mang theo tầng tầng huyết ảnh tám loại khác biệt vũ khí cùng lực lượng thay phiên chào hỏi đá dù là đại nguyện chủ nhục thân càng càng mạnh mẽ lực lượng càng lớn tốc độ càng nhanh nhưng là vẫn như cũ rơi vào hạ phong đại nguyện chủ lập tức phản ứng lại cận chiến hắn mảy may không thể nào là bắt tí thần đối thủ lan đi hắn ra sức một kích tướng bắt tí thần đánh lui sau đó lập tức kéo dài khoảng cách lui về bị mấy chục vạn hành thi đóng giữ cùng k h ô n cùng hắc khí bao phủ trong vương thành trải qua nhiều như vậy thi khí n h ụ n dần toàn bộ thành trì lâm thời biến thành quỹ tiên minh thổ tồn tại đại nguyện chủ vừa lui về hắn trên thân sở có thương thế nháy mắt khép lại vương thất lang thao túng bắt tí thần lập tức đuổi theo nhưng là lập tức phát hiện cái này đại nguyện chủ tại thi khí minh vực lực lượng phạm vi bao phủ bên trong triệt để biến thành bất tử c h i thân trở lại hắn vương thành bên trong lực lượng có thể nói là tăng gấp đội đi lên tăng trưởng vương thất lang không chỉ không cách nào đối nó tạo thành tổn thương kia phô thiên cái địa thi khí còn không ngừng thôn vệ lấy bắt tí thần trên thân bao trùm cựu linh sát hỏa thi khí cùng sát hỏa cả hai thật giống như có linh trí vật sống đồng dạng cùng q u ố n lấy nhau cựu linh sát hỏa muốn đốt đốt thi khí thi khí thì muốn thôn vệ sát hỏa vương thất lang thấy tình thế không tốt lập tức hô lên ở đây khắc tên của một người ngu hoang ngươi còn nhìn cái gì náo nhiệt cái này lâu n g u y ệ t quốc thế nhưng là người di sơn tiên tông làm sao không muốn sao lúc này quan chiến hồi lâu ngu hoang cũng rốt c ụ c đập thủ hãn tại quân trận trước đó trực tiếp khai đàn tá pháp đông nhạc thái sơn đại đế đệ tử ngu hoang cáo t ê đế tôn mượn đông nhạc thái sơn dùng một lát càn khôn tá pháp cấp cấp như luật lệ bầu trời một tòa so trước đó đại mấy lần sơn nhạc hiện hiện hơn ba vạn lực sĩ đạo binh trên thân phủ chú lực lượng cũng vượt qua thức xuất hiện biến hóa ngu hoang tác động thành binh thuật lập tức xuất hiện thuể biến mượn tới thần nhạc tướng ba vạn đạo binh cùng nhau trở đi lên hướng phía l â nguyện vương thành ép đi di sơn tông di sơn hoán nhạc chi thuật không chỉ là dựa vào vô biên lực lượng trực tiếp bạo lực nghiền ép đối phương càng cường đại chính là trên đó bổ sung chấn áp phong cấm phòng hộ chi lực n g u hoa ngượng tới đông nhạc thái sơn nháy mắt tướng phô thiên cái địa thi khí chế trụ còn ngăn chặn lại cái này thi khí minh vực chuyển hóa vương thất lang lập tức cảm giác được đại n g u y ệ t chủ kia giống như bất tử bất diệt lực lượng bắt đầu bị ngăn chặn lại bắt tý t h ầ n lập tức toàn lực khai hỏa huy động tám cánh tay không ngừng cùng đại nguyện chủ giao chiến đại nguyện chủ triệt đề gấp hắn biết ngu hoang lực lượng cũng biết vương thất lang cái này hậu bối vượt quá tưởng tượng mạnh nhưng hắn vẫn là khinh thường có được hoàn chỉnh cựu linh sát hỏa đại trận vương thất lang lực lượng diêm la điện âm thiên tử cái này cựu linh sát thần có đủ tuyệt đối là phạm cảnh c h i đ ỉ n h liền hai người các ngươi muốn diệt ta lâu nguyện quốc nghĩ muốn diệt ta mơ tưởng mơ tưởng hắn thật giống như giống như điên không ngừng gào thét gầm thét càng đáng sợ chính là cái này gầm thét cùng thanh âm tuyệt vọng bên trong vương thất lang có thể cảm giác được hắn đang không ngừng mạnh lên hắn đứng tại bắt tí thần trên bờ vai nhìn xem trong tiếng gầm giống tức giận cái đầu lại lần nữa cất cao đại mật chủ Trên mặt hơi biến sắc cái quỷ gì nội giận cùng thụ thương liền có thể b ả o loại trên đời còn thật sự có loại pháp môn này vương thất lang không biết là đây thật ra là đại n g u y ệ t chủ từ thôn tiên hống châu đó thôn vệ mà đến thần ma huyết mạch triệt để bắt đầu luyện hóa kia thần ma chi huyết không chỉ nhuộm dần nguyên thần của hắn nhuộm dần hắn chân linh thậm chí một cỗ huyền chi lại huyền lực lượng trực tiếp tướng hắn giữa thiên địa vị cách lạc ấn n u ố t mất kia là đại nguyện chủ mệnh cách đại nguyện chủ cũng vô pháp cảm nhận được loại này chỉ có tiên cảnh thậm chí còn không phải bình thường tiên nhân có thể cảm nhận được biến hóa chỉ cảm thấy mình đang không ngừng mạnh lên mạnh đến không người nào có thể được nổi trên người hắn bộ lông màu bạc từng chút một lóe lên kim mang nguyên bản thanh minh ánh mắt từng chút một lâm vào điên cuồng cùng, cùng hỗn độn không phải hắn trưởng không lực lượng mà là lực lượng đem hắn t h ô n p h ệ ngu hoang nhìn thấy tình huống này cũng hãi nhiên vô cùng vương thất lang này làm sao xử lý ta sắp chân không được hắn gia hỏa này có được thần ma thân thể có được quỷ tiên thi khí minh vực chứ không có nắm giữ đại đạo chi lực hắn đã một chân đá văng ra tiên cảnh đại môn ngu hoang thần nhạc từ từ trấn không được đánh lấy đánh lấy vương thất lang cùng ngu hoang hai người liên thủ còn rơi vào hạ phong đại nguyện chủ cũng cảm nhận được loại này n g ư chuyển hắn c u n g tiếu không thôi hắn đã từng thanh minh tự ngạo ánh mắt biến thành tự hận đố kỵ phẫn nộ các loại hỗn độn không rõ dục vọng cùng cảm xúc phun lên trong lòng của hắn tướng hắn bao phủ l i ê n lời nói đều trở nên bừa bãi ha ha ha ha ha. vương thất lang cái gì đạo môn cái gì thần m i n h không phải đối thủ của ta toàn đều không phải đối thủ của ta ngu hoang cái gì di sơn tiên tông thiếu tông chủ buồn cười buồn cười đến cực điểm hai người các ngươi hôm nay sẽ chết bởi nơi đây nơi xa cưới lông trắng con lửa rĩa mép nam tử mang theo đồ đệ đứng tại trên sườn núi từ đầu tới đôi u quan sát kia hai tôn đạp đất chống trời cự thần chi chiến cũng thưởng thức được thái sơn thần nhạc tre thành ép lực lượng của thần hắn cuối cùng tướng con mắt chăm chú khóa chặt tại đại nguyện chủ trên thân trông thấy lực lượng càng ngày càng mạnh thẳng đến không thể ngăn chặn mới rốt cục lộ ra tiếu dung nhanh giang triều sinh lập tức hỏi sư phụ cái gì nhanh h u y ễ n bạch ba nhìn xem đại nguyện chủ t h ô n thiên hống liền muốn hiện thế giang triều sinh hít mắt lại cười bảo vệ khởi nhà mình sư phụ sư phụ đây chính là ngươi nói ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi sao n u y ễ n bạch ba nắn ruốt diêm ép còn chưa tới tay đâu đ ư n g đội cao hứng người tiểu tử này a đến vững vàng đến a vững vàng kiên một câu cuối cùng vững vàng nhìn như là đối đầu đệ giang triều sinh nói đồng thời lại giống là lẩm bẩm tự đủ chỉ là huyễn b ạ c h ba cười đến trên mặt nếp may đều chen lại với nhau kích động đến v â d â u r i ê ngón n g tay cũng không cẩn thận giật xuống một cọng râu cũng không phát hiện làm sao cũng không giống là vững vàng dáng vẻ hắn giờ phút này nội tâm đều kích động và mừng rỡ phảng phất muốn nở hoa dù sao kiếm tiện nghi loại chuyện này bản thân liền không phổ biến có thể nhặt như thế đại tiện nghi cơ hội liền càng là ngàn năm một thở q một chương một trăm chín mươi thôn thiên hống hiện thế đại n g u y ệ t chủ thân hình tăng vọt trực tiếp thăm dò vào trên biển mây h á c vân cùng xích vân quấn quít lấy nhau tướng nguyên bản dáng mây triệt để ô nhiễm hóa thành vật đục thiên địa nhìn không đến bất luận cái gì sinh cơ giống như luyện ngục hai tôn kinh khủng thần chỉ ngay tại cái này đáng sợ vận đục bên trong cuộc chiến c ú t cho ta chết ta z z z z giống nhìn không ra hình người ma vật cơ tay lớn toàn thân trên dưới thi khí cùng khói độc tràn ngập miệm phun thần hòa thiêu đốt hết thảy bắt tý thần dơ lên đại thuất ngăn trở đại nguyện chủ phun ra xuất thần hòa tất cả cánh tay cơ quỷ thần chi khí quấn lên các loại pháp thuật hướng trên người đối phương trào hỏi nhưng là tạo thành tổn thương còn chưa kịp đối phương tốc độ khôi phục cuối cùng đại nguyện chủ ma thân một tay nâng lên thái sơn một cái tay khác vung tay để chặt bát tí thần thái sơn trực tiếp bị không ngừng đẩy cách vương thành phía trên kia c h ấ n áp phong cấm chi lực cũng từng chút một biến mất mà bát tí thần càng là triệt để rơi vào hạ p h o n g mắt thấy liền muốn thua nhưng là lúc này vương thất lang như nhìn g n ra đại nguyện chủ vấn đề đối phương giống như triệt để điên còn như là g a thu không ngừng phát ra rít nhưng là cũng vẹn, vẹn chỉ là giống lên một tiếng xảy ra vấn đề đừng nói là vương thất、lang. ngu hoang cũng phát hiện đại n g u y ệ t chủ không thích hợp ngu hoang trên mặt hiện ra kinh h ỉ phản vệ hai người liếc mắt nhìn cấp tốc thối lui vương thành bên trong bắt tí thần thần xoa cùng t ă n g hồn động giao thoa bước lui đại n g u y ệ t chủ s o n g chân đ ạ p đất một nháy mắt vọt lên xuyên phá xích vân cùng khói đen mà xuất rơi ở phương xa trực tiếp tướng đại địa ném ra một cái giống như h ố thiên thạch lỗ lớn ngu hoang thấy thế lập tức cũng lập tức bắt đầu chuyển động cùng ba vạn lực sĩ đạo binh điều khiển lấy thần sơn cự nhạc bay khỏi l â nguyện vương thành trên không quả nhiên không có được nhân tia đại nguyện chủ vẫn như cũ còn tại điên cùng cơ hai tay không ngừng phát ra ý vị không rõ tiếng tê đại nguyện chủ toàn thân tắm rửa lấy kim sắc qua mang phô thiên cái địa thi khí đặt vào hắn thể nội hắn dưới chân cùng quanh người thi khí bên trong lần hiện hành thi thi binh thi tướng hạn bạn không ngừng hướng hắn thân thể bên trên bỏ đi giống như muốn đi theo thi khí cùng nhau cùng đại nguyện chủ hòa làm một thể nhưng rõ ràng nhất đại nguyện chủ đã nhận chịu không được loại lực lượng này lấy p h à m nhân thân thể cường thôn thần thú chi lực liền cùng kia hắc bảo đại vũ tế nói tới đồng dạng quả thực liền là muốn chết sẽ chỉ chết sớm cùng chết muộn khác nhau đại nguyện chủ khổng lộ ma thân cuối cùng căn bản thôn nạp không được nhiều như vậy thi khí thể nội kia tràn ra kim quang cũng từng chút một rút đi tia thần ma nhục thân bắt đầu giống như băng tuyết bắt đầu tan giã hóa là màu đen bùn nháo rơi vào hóa thành t ử vực trong vương thành lúc này kêu hóa thành nham tương vực sâu băng hồ d ư ớ i đáy một chiếc quan tài băng đột nhiên bay lên g i a n g g i á c băng quan bên trên phong ấn từng chút một tiêu d i ệ t đại đạo pháp văn biến mất không thấy thi hải bên trên gián trị p h ù cũng t i ê u đốt hóa thành cho t à n băng quan từng mảnh vỡ vụn vỡ vụn cuối cùng tan thành m â y khói tàn tạ lại khô cạn đến giống như gỗ mục một đoạn thi hải phiêu lơ lửng hướng phía trong vương thành mà đi giờ phút này đại nguyện chủ ma thân đã triệt để hòa tan k h ủ bố dữ tợn khung sương cũng ẩm van s hát s á c không biết tên bùn nào h trung ương đại n g u y ệ t chủ hiện lộ ra nguyên bản thân hình trước khi chết đại n g u y ệ t chủ nhìn xem kia bên trong quan tài băng trôi nổi mà lên gỗ mục thi hải ánh mắt đột nhiên khôi phục thanh minh hắn cực lực từ bùn nào h bên trong dãy r ù a mà lên phá n phất muốn t r ụ p vào cỗ kia thi hải tại sao có thể như vậy người đã chết người đã chết ta mới là thần ma huyết mạch chủ nhân tiếp theo đây không có khả năng đây không có khả năng nhưng là cái kia màu đen bùn n h a o giống như đã cùng đại nguyện chủ hòa thành một thể hắn kịch liệt d ã rủa kéo lên hát xác bùn nhau đi lên cuối cùng chỉ có thể lực kiệt rơi xuống sau đó bị dìm ngập không còn có một tia âm thanh không chỉ như thế khói đen thi khí bên trong tất cả cương thi cũng rất giống giống như điên nhảy vào hát sắc bùn nhau bên trong cuối cùng k i a mấy chục vạn hành thi cùng thi minh thi tướng h ạ n bạn tính cả đại nguyện chủ ma thân cùng nhau ngưng kết thành một bộ tựa như tảng đá tốt như bình thường tồn tại hình tượng dần dần ngưng kết thành hoàn chỉnh thái độ hóa thành thực chất huyết đủ bên ngoài mọc ra một tầng lại một tầng bộ lông màu và nóng dữ tợn mà tràn ngập sát ý to lớn đầu to kéo dài mã xuất kia là một tôn giống như thành chỉ một kích cỡ tương đương thần thú lông vàng chân con thú hình dạng như sư ánh mắt để lộ ra là côn bạo h u n g oan điên nó i ý chí giống như điên dại linh trí tựa như hỗn độn ánh mắt chiếu tới tận là đ ị c h nhân hắn vừa xuất hiện không có chút nào khoảng cách liền trực tiếp bắt đầu công kích hết thẻ chung quanh sinh linh mục tiêu cái thứ nhất chính là trên trời nổi lơ lửng thái sơn hư ảnh thần thú mở ra huyết bùn đại khẩu ra ở giữa thậm chí còn kết nối lấy lưu lại hát sắc chất n h ầ y giống cái này há miệng ra liền hiện lộ ra hắn làm thần thú lực lượng kinh cùng đại đạo pháp tắc tử trong miệng lan chuyên g a khóa lại thiên vân phía trên thái sơn cùng hơn ba vạn di sơn tông lực sĩ đạo binh ngu hoang một nháy mắt đều do sợ đờ đẫn hô lên phía dưới kia thần thú danh tự. nhưng là bị thôn thiên hống tỏa định hắn đã không có mảy may khả năng đào tẩu tính thái sơn vừa mới trôi nổi mà lên xây dịch không qua mấy chục gạo liền bị địch trụ thôn thiên hống thần thông không nhìn không gian không nhìn khoảng cách không nhìn hình thể trực tiếp một ngụm nút mất ngu hoang cùng thái sơn pháp tướng huyễn ảnh đây mới thực là đại đạo lực lượng phát tắc cũng không phải bọn hắn bình thường thi triển pháp thuật khổng lồ thần sơn cự nhạc không ngừng thu nhỏ mấy vạn l ự c sĩ đạo binh liền chẳng khác nào kiến hôi rơi vào thôn tiên hống trong miệng ngu hoang nhìn xem kia giống như vực sâu miệng lớn mình chỉ cần rơi xuống cũng đừng nghĩ lấy có thể ra hắn hoảng sợ đến thanh âm đều phát r ù n teo to vương thất lang cứu ta thôn tiên chi thế để vương thất lang cũng vì đó đ ộ n g dung bất quá hắn cũng không hoảng đối phó đại n g u y ệ t chủ hắn chỉ có thể liều mạng nhưng là đối phó cái này thôn tiên hống hắn nhưng lại có át chủ bài đối phương m ệ n h mạch còn bóp tại trong tay mình đâu vương thất lang lập tức xuất ra thôn tiên hống cấm chế phụ chiếu tướng bát tí thần bị thần chi lực quán tâu nhập trong đó thôi động cái này mai thời đại trung cổ lư phù chiếu tách ra đạo đạo bạch quang chiếu xuống hướng đại đ ị a vương thất lang cao r ộ n g hô quát thôn tiên hống vương thất lang hay là cứu kia ngu hoang mặc dù hai người có chút ma sắt nhưng là di sơn tiên tông cùng trường sinh tiên môn bây giờ thế nhưng là một thể đồng cắn các huynh đệ phái nội bộ làm lấy cái gì nhỏ ngáng chân có thể đối ngoại tuyệt đối nhất trí vương thất lang không có khả năng ngồi nhìn di sơn tiên tông thiếu tông chủ chết trước mặt mình kia thôn tiên hống không biết là nghe tới vương thất lang tiếng la hay là bởi vì cấm chế phù chiếu triệt lộ ra thần quang mở cái miệm rộng thôn vệ hết thể động tác nháy mắt dừng lại thi triển thôn tiên tri thuật cũng im bặt mà rừng do đến gần chết ngu hoàng h à có thể không bắt được cơ hội này lập tức người điều khiển thái sơn pháp tướng từ thôn thiên hống ma miệng phía dưới chạy ra nguyên bản thu nhỏ gấp mấy trăm lần thái sơn thần nhạc pháp tướng lại lần nữa khôi phục nguyên bản lớn nhỏ nổi lên tầng mây lập tức đi xa vương thất lang ra đi trước chính người trân trọng ngu hoàng cũng không quay đầu lại đại nguyện chủ đều chết rồi tiếp xuống cũng không liên quan hắn lại nói lưu lại cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng vương thất lang thắng không dùng được nó vương thất lang thua hắn cũng chỉ là đưa đồ ăn thôn thiên hống nhìn lên bầu trời cầm trong tay cơm chế phủ chiếu vương thất lang rốt cục nhận ra cái này giam cầm nó thiên vật. Một nó liền triệt để lâm vào cùng nộ thôn thiên hống mở miệng phát ra rít lên một tiếng giống cái kia vừa mới thực hiện trên người ngu hoang thủ đoạn lập tức hướng phía vương thất làng trên thân chào hỏi vương thất lang lập tức cảm thấy kia kinh khủng đại đạo tiên thuật lực lượng hắn cùng bắt tí thần tất cả pháp thuật thần thông nháy mắt mất đi hiệu lực cả người không tự chủ được hướng phía thôn thiên hống ma trong miệng rơi xuống mà đi hắn lập tức dơ cao lên phủ chiếu thôi động trong đó thần quang hướng phía thôn thiên hống ép xuống thôn thiên hống quỳ xuống cho ta thôn thiên hống lập tức đình chỉ động tác tiên thuật vừa mới thi triển ra liền bị đánh gãy cùng lúc đó hắn hung bạo đầu lâu bên trên lộ ra vẻ mặt thống khổ. thôn thiên hống thân thể nghiêng về phía trước phản phất không nhịn được muốn phủ phục trước mặt vương thất lang nhưng là hắn lập tức phát ra không cam lòng g ầ m thét không ngừng vùng cái đầu c ự lực tướng đại địa xe rách tiếng d ô n g tướng sườn núi phá hủy k i ê u hủy thiên d i ệ t địa lực lượng không hưởng công hắn thần thú chi danh có thể nhìn ra được thôn thiên hống đang cực lực chống lại cấm chế phủ chiếu khống chế chi lực vương thất lang đứng tại bát tí thần đầu vai một tay giơ cấm chế phủ chiếu một tay bóp lấy chú quyết thôi động cựu u đình cựu linh sát thần bát tí thần nháy mắt giải thể biến thành chín vị quỷ thần phô thiên cái địa hỏa vân từ bát tử sáu vạn thần binh thần tướng một lần nữa rơi vào đám mây cùng vương thất lang đứng chung một chỗ bây giờ đã không cần tám tay lực lượng của thần mà là cần thần binh thần tướng hợp lực cùng một chỗ luyện hóa cái này cấm chế phủ chiếu liệt thần binh thần tướng thôi động pháp lực giúp ta vương thất lang tướng tất cả lực lượng đều phát huy ra để mà luyện hóa cái này cấm chế phủ chiếu nguyên bản tính mịch đạm đạm cấm chế phủ chiếu làm sao cũng nhìn không ra trong đó huyền diệu tiên vật theo thôn thiên hướng phục sinh cũng xuất hiện biến hóa hán chỗ cốt lõi một vợt sáng lên ông ánh trói mắt vương thất lang cũng nhìn ra phủ này chiếu bên trong hạch tâm chi vật đến cùng là cái gì lại chính là cái này thôn thiên hướng mệnh cách thời đại trung cổ tiên nhân tướng cái này thôn thiên hướng mệnh cách quất lấy ra ngoài dùng cho điều khiển khống chế nó cái này có thể so sánh bất luận cái gì khống chế cùng xuống cấm chế thủ đoạn đều hông á c vương thất lang cũng minh bạch sư tôn vì sao để hắn tại thôn thiên hướng phục sinh về sau lại luyện hóa cái này cấm chế phụ chiếu nguyên lai、like、hắn không có phục sinh cái này cấm chế phụ chiếu luyện hóa cũng vô dụng bởi vì trong đó mệnh cách đều không có kích hoạt bất quá vương thất lang cũng phát hiện cái này thôn thiên hướng mệnh cách có v ẹ như cùng bình thường mệnh cách không giống giống như là không trọn vẹn hoặc là nói là cái nào đó mệnh cách một bộ phận vương thất lang đột nhiên nhớ tới trước khi đến sư tôn thái huyền thượng nhân nói tới k h á c một đoạn văn những n à y trung cổ thượng cổ thần thú cùng thần ma hậu duệ thậm chí một chút trung cổ còn sót lại yêu thần ma thần cùng thế gian một chút dị tộc bọn hắn lực lượng cũng không khởi nguồn với mình bọn hắn là thượng cổ thần ma hoặc là bất hủ nhân tiên ý chí kéo dài bản thân liền là thượng cổ thần ma một bộ phận xích vân phía trên thiếu niên đạo nhân dơ cao lên c ầ m chế phụ chiếu mang theo đ ầ y trời thiên binh thiên tướng đem ánh sáng mang chiếu xuống đại đ i ệ vân hải bên trên lít nha lít nhít thân ảnh quan sát nhân dân thật giống như thiên đình trừng mà thôn thiên hống thật giống như biến thành e ngại mặt trời yêu ma quỷ quái không ngừng tránh né lấy quan g mang kia tại đại địa phía trên la l ộ t dãy r ù a g ầ m thét nơi xa trên sườn núi một mực cần nhẫn chờ đợi cơ hội huyễn bạch ba thấy cảnh này liền biết thời cơ đã tới nên chúng ta xuất thủ vương thất lang đang cùng thôn thiên hống sinh ra đánh rằng c o cựu linh sát hỏa thần binh tất cả lực lượng toàn bộ đầu nhập trong đó thần thú thôn thiên hống cũng bị triệt để ngăn chặn giấu trong bóng tối nguyên thận cung trưởng lao ở thời điểm này nắm lấy thời cơ xuất thủ dù là nó có được hủy thiên diện địa lực lượng có được danh s ư n g thôn thiên thiên phú thần thông nhưng là sớm tại nó ở trung cổ thời điểm bị thời đại kia tiên nhân bắt lấy tước đoạt đi mệnh cách thời điểm bây giờ kết cục liền đã được quyết định từ lâu thời đại trung cổ tiên nhân thực hiện trên người nó gông xiềng dù là vượt qua ngàn vạn trở tuyến nguyện bây giờ vẫn như c ũ một mực tướng hắn giống như như thú bị nhốt cầm tù tại lao trong lồng mặc cho nó làm sao không c ằ m tâm cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng vương thất lang một bên điều khiển lấy cựu linh sát hỏa lại trận một bên tế luyện lấy cấm chế phủ chiếu tụ tập luyện hóa thôn thiên hống mệnh cách lúc này nơi xa chân trời phía trên d người kia cưới bạch sắc con lửa nhỏ thoải mái nhàn nhã đạp trên sơn l ĩ n h mà lên con lửa nhảy lên leo lên đỉnh cao bên trên cự thạch người kia cũng ngẩng đầu nhìn về phía vương thất lang ai vương thất lang quay đầu nhìn sang lúc này có người xuất hiện ở nơi này liền đã không bình thường chớ nói chi là đối phương không nghĩ hết biện pháp thoát đi mảnh này từ vực ngược lại hướng phía vương thất lang cái phương hướng này đi tới nhìn chăm chú nhìn kỹ vương thất lang càng là phát hiện trên tay hắn còn mang theo một cái phi thường thân ảnh quen thuộc vừa mới đào tẩu như bay ngu h o n g trong nháy mắt chật vật đến cực điểm bị người sách tại trên tay ai nha nha đây không phải thái sơn lệnh sao chuyện gì xảy ra đây là mới xuất hộ khẩu lại nhập lang người ta trong miệng mặc dù nói ngu hoang ánh mắt nhìn về phía lại là ngồi tại con lửa bên trên người ngu hoang thế nhưng là mang theo hơn ba vạn di sơn tông lực sĩ đại bình chớ nói chi là hắn bản thân hay là một cái nguyên thần chân nhân trong thời gian ngắn như vậy bị người cầm xuống kẻ đến không thiện ngu hoang nhìn thấy vương thất lang lập tức kêu to vương thất lang hắn là nguyên t h ầ n cung nhị trưởng lão h u y ê n bạch ba hắn mang tiên h u y ê n bạch ba ánh mắt híp lại giơ tay lên tại trên môi kéo một phát ngu hoang lập tức ngay cả lời cũng nói không nên lời phản phất miệng bị người trò khâu lại phế vật liền ngậm miệng、lại. h u y ễ n bạch ba cũng không có giết ngu hoang đ o á n chừng là giữ lại hắn có tác dụng lớn dù sao cái này di sơn tông thiếu tông chủ thái sơn đại đế nhi tử hay là vô cùng đáng tiền cứ như vậy giết thực tế là đáng tiếc xem ra nguyên thận cung tại kế hoạch giết vương thất lang cướp đoạt thôn tiên hống về sau còn có nhằm vào đại tuyên cùng di sơn tông kế hoạch hắn nhìn về phía vương thất lang kéo dài thời gian trò hề này cũng không cần đối t a dùng không cần nhiều lời trực tiếp bắt đầu đi h u y ễ n bạch ba chở bàn tay lòng bàn tay xuất hiện một chén bạch ngọc đèn cây đèn kia bạch ngọc trụ thể phía trên còn dán một trương huyết, huyết phủ bên trên thình lình viết vương thất lang nguyễn bạch ba một cái tay khác tay vớt trồng d â u nhẹ gật đầu cười nói vương thất lang canh giờ đã đến một lời rơi xuống cây đèn phía trên hỏa diễm bỗng nhiên dâng lên đáng sợ là biến hóa này theo tiên đăng bên trên rán huyết phủ tác dụng tại danh tự trên người chủ nhân nơi xa đám mây phía trên vương thất lang con mắt cũng đi theo cùng nhau lấp lánh xuất hỏa diễm con người phản chiếu xuất kêu huyết phủ linh cứu đăng nguyễn bạch ba sau lưng một tòa hư hảo cổ lão tang thương cự quan tài dựng đứng mà lên cự quan tài ẩm vang mở ra vương thất lang thị giác bên trong thiên địa nháy mắt biến thành vô biên h tám dưới chân đạp trên k h ô n cùng xích vân đi theo tại s a u lương thiên binh thiên tướng chín đại quỷ thần tứ đại hộ pháp còn có long nữ bạch vũ ý ỉ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa toàn bộ đen nhánh thế giới chỉ còn lại hắn cùng huyễn bạch ba hai người cái này không phải chân chính thiên tối xuống cũng không phải thái huyền thượng nhân thâu thiên hoán nhật như vậy triển khai quỷ tiên tri vực đồng thời tướng p h ư ơ n g viên trăm i ả m h ó a ánh nắng che đậy mà là vương thất lang bị từ nhân thế dương gian kéo vào một cái hư hảo tri vực thiếu niên đạo nhân sắc mặt đống nhiên thay đổi hắn mặc dù không tính là cái gì kiến thức n g ê n bác nhưng là đối với thập đại tiên môn một chút chuyển thựa đã lâu tiên kh lập tức nhận ra cái này nguyễn bạch ba lấy ra là vật gì nguyên thận cung huyết phủ linh cứu đăng cái này huyết phủ linh cứu đăng chia hai bộ phận phân â m dương cũng chia hư thực huyết phủ đăng vì dương chính là tiên khí thực thể linh cứu quan vì âm vì tiên khí chi linh một h i ể n tế một chú sát cái này tiên khí không giống với phổ thông tiên khí cũng không phải thời đại này luyện chế ra đến nghe đồn là nguyên thận cung ngàn năm trước từ nam hải một chỗ tiên phủ di tích chi ở bên trong lấy được mỗi một lần sử dụng đều phải trả giá giá cao thảm trọng đây là nhược điểm của hắn đồng thời cũng là hắn cường đại nhất địa phương bởi vì chỉ muốn trả ra đại giới đầy đủ một tôn ủy tiên nếu là nguyện ý lấy mạng đổi mạng ngay cả quỷ tiên đều có thể t r ú sát tại chỗ có thể nói là thập đại tiên môn kinh khủng nhất t r ú sát tiên khí vương thất lang bị khốn ở hắc cám bên trong thân thể động một cái cũng không thể động chỉ có thể cùng h u y ễ n bạch ba cùng nhìn nhau cả hai ánh mắt đụng vào nhau hắc cám bên trong không phân rõ trên dưới trái phải hai người phảng phất trong bóng đêm không ngừng xoay tròn chung quanh hắc cám không ngừng mở rộng thẳng đến cuối cùng vương thất lang ánh mắt lạnh nhạt n u y ễ n bạch ba ánh mắt ngậm lấy ý cười hắc á m mở rộng đến cực hạn về sau từ n u y ễ n bạch ba sau lưng leo ra một tôn dọa người ma thần. kia ma thần không có hiện lộ ra toàn cảnh hoặc là nói căn bản thấy không rõ thần toàn cảnh chỉ hiện lộ ra một cái rán huyết phủ đầu lâu từ sau người nô ra sau đó đối huyết phủ linh c ứ u đang thổi một ngụm hô đèn tắt người chết vương thất lang liền cảm giác được trong ngày thường có thể ngăn cách các loại nguyền rủa nhân quả luân hồi kinh đều mất đi hiệu dụng mình giấu kín tại thần thông chi nhãn bên trong thần hồn trực tiếp bị cái này tiên khí huyết phủ linh c ứ u đang cùng tôn kia ma thần ngược dòng tìm hiểu đến cũng giống kia đèn như lửa một ngụm bị kia ma thần cho thổi tắt cùng đối ngu hoang không giống huyết mạch ba một màn này tay chính là tuyệt xác không chút nào cho vương thất lang cơ hội xem ra đối với vương thất lang vị này trường sinh tiên môn thiếu trường giáo huyện bạch ba cũng là kiềm kỵ đến cực điểm không dám có chút lưu thủ đồng mệnh đồ thời khắc mấu chốt vương thất lang thần hồn chỗ sâu một bộ điện thờ đột nhiên hiện hiện ra ngăn tại vương thất lang trước người hiện thế nhân gian trên biển mây sở có thần binh thần tướng bối rối không thôi bởi vì bọn h ắ n thần chủ vương thất lang không thấy sáu vạn thần binh thần tướng phi thiên đội địa tìm kiếm khắp nơi lấy vương thất lang nhưng mà vương thất lang thật giống như không tồn tại ở thiên điện à y cứ như vậy trực tiếp biến mất đột nhiên sinh đồng trên thân nước g a xuất từng đạo khe hở sau đó cắt gia hóa thành hai đoạn sinh đồng phát ra một tiếng ngạc nhiên la lên a ta chết nhưng là lập tức hắn cường đại sinh cơ lại sẽ hắn gây dựng lại lại với nhau hắn hoàn hảo không chút tổn hại một lần nữa làm lên vớt trên thân tìm không thấy một t ơ một hào vết thương đứng tại sinh đồng một bên chỉ nữ tôn san san sắc mặt cực kỳ khó coi nàng theo vương thất lang lâu như vậy cũng biết lá bài tẩy của hắn thủ đoạn càng biết mình bốn người cùng vương thất lang là đồng sinh cộng tử đồng mệnh thế tử phát động hắn gặp sinh tử kiếp vừa dứt lời thân thể của nàng nháy mắt từ nhục thân biến thành một cái chỉ chất nhân hòa diếm từ lồng ngực lan tràn dần dần nuốt hết toàn thân chú lao cùng ôn thần cũng theo sát phía sau cấp tốc chết đi lại lập tức sống lại mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh bị khốn ở tiên khí pháp vực bên trong vương thất lang mặc dù có đồng mệnh đ ồ nhưng là cũng không ngăn cản được kiểu chết như thế vương thất lang chết một lần lại một lần trong mắt ánh lửa lần lửa sáng lên lại lần nữa ra tắt tính cả t ò a hạ sinh đồng chú lao chỉ nữ ôn thần cùng một chỗ thay phiên chết mấy chục lần cũng chỉ bất quá kéo dài không đến mười mấy hơi thở vương thất lang liền biết không thể lại tiếp tục như thế lại mang xuống bọn hắn liền thật muốn chết rồi kéo dài hơi tản vương thất lang không nên uổng phí khí lực thanh thản ổn định đi chết đi bị huyết phủ lần này hắn không cần lại vững vàng hắn chính là người thắng sau cùng ngao cỏ tranh nhau ngư ông cũng thế tự tay đánh tan cùng đánh gãy trường sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông quật khởi chi thế nhân vật nguyên thận cung lịch thiên cải bệnh chi nhân mà lại bóp chết vương thất lang dạng này một cái quật khởi chi thế so ngày xưa trường sinh đạo quân cùng hoác sơn hải càng thêm đáng sợ nhân vật càng làm cho trong lòng của hắn tuân ra không cùng khoái cảm h u y ễ n bạch ba không chút kiên kỵ cười to giống như đ i ê n cuồng trong c â i cười đầy đắc ý cùng tự ngạo ha ha ha thôn t i ê n hống là ta lúc này hắn đột nhiên nghe tới vương thất lang trong miệng mặc niệm lấy cái gì nhân sinh khổ hải bách nhiên độ truyền thế luân hồi nhất quyền kinh phảng phất là cái gì chú ngữ n u y ễ n bạch ba lắc đầu đều lúc này niệm cái gì chú đều vô dụng nhưng mà vương thất lang bị đông lại thân thể đột nhiên động người thiếu niên đột nhiên ngầm đầu trên mặt trồi lên tràn ngập lực tương tác thiếu dung thật sao huyễn b ạ c h ba huyễn b ạ c h ba lại cảm thấy đại đại k h ô n g ổn tại tối sinh tử quan đầu thời điểm vương thất lang một mực đ e o trên cổ già lam xá lợi đột nhiên tách ra vô tận phật quang huyễn b ạ c h ba cảm thấy tử vong âm vân bao phủ tại mình trong lòng t r u n g tăng bên thai b ở kịch liệt liên tục góp vang hắn cảm giác buồng tim của mình giống như bị người bốc lấy nháy mắt không t h ở nổi hắn buông tay ra lập tức lui ra hướng phía nơi xa bay ngược mà đi phật quang tướng vương thất lang nước hết đồng thời đánh xuyên hạ cám huyết phủ linh cứu đang tạo nên pháp vực nháy mắt bị xé tiên đang trực tiếp vỡ ra một đường vết rách huyễn bạch ba đang lùi lại trên đường miệng phun máu tươi đồng thời nhìn xem thụ trọng thương tiên khí không dám tin đây chính là tiên khí có thể tại tiên khí bên trên tạo thành tổn thương chỉ có thể là tiên nhân cùng lúc đó ngay tại một chỗ khác trong sơn cốc lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong sư phụ đắc thắng trở về giang triệu sinh đột nhiên trên người hắn tràn ngập ra tầng tầng nguyền r u a chi khí tướng hắn quấn chặt lấy hắn mi tâm xuất hiện một cái huyết phủ chú ấn đây là hắn cảm thấy không thích hợp lập tức xuất ra một bộ gương đồng nhìn về phía khuôn mặt của mình trông thấy trên trán huyết phủ chú ấn nháy mắt sắc mặt chắn b ệ giang triều sinh ngẩng đầu nhìn về phía phương xa cười thảm la lên sư phụ vừa dứt lời sau lưng một cái vòng xoáy màu đen xoay tròn ra một con ma thần chi c h ả o n ô ra tướng giang triều sinh kéo vào đi vào trong bóng t ố i chuyển đến nhấm nuốt â m thanh nguyên lai、like、cái này giết vương thất lang đại giới không phải h u y ễ n bạch ba d a o mà là đệ tử giang triều sinh trả giá g i a hỏa này cáo giả đã sớm làm tốt hai tay chuẩn bị nhưng là h u y ễ n bạch ba nghĩ không ra chính là cũng chính bởi vì vậy hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo dẫn đến kế hoạch toàn diện sập bàn cái này đại giới không đủ đại sở lấy không có ngay lập tức tướng vương thất lang chú sát ngược lại để hắn phong thả lại sức thi triển nhân quả luân hồi kinh h á cám t ố i l ù i vương thất lang cùng h u y ễ n bạch ba hai người từ tiên khí pháp vực bên trong rơi xuống một lần nữa trở lại nhân gian h u y ễ n bạch ba tay nắm lấy tiên khí huyết phủ linh cứu đăng rơi xuống tại phía trên dây núi thân hình lào đảo lắc lắc hắn lau miệng bên trên vết máu ngầm đầu nghĩ muốn tìm vương thất lang chỗ nhưng mà ngầm đầu hắn con người nháy mắt mất đi sở có con trạch miệng đại đại mở ra g i n g lại đang phát run trên giới hàm răng bởi vì run dày run run không ngừng đụng vào nhau phát ra tiếng vang lanh làm sao có thể ha ha ha ha ha ha. cái này sao có thể cái này sao có thể ta đây là đang nằm mơ không sai đây chính là nằm mơ huyễn b ạ c h ba tự lẩm bẩm phản phất bị trước mặt một màn này trực tiếp dọa điên hắn không thể tin được mình nhìn thấy một màn này chỉ thấy kim quang bao trùm đại địa chiếu sáng cả thế giới một tôn thông t h i ê n triệt địa kim thân phật xếp bằng ở đại địa phía trên nguyên bản như cùng chết v ư ợ t đại địa hóa thành phật quốc sinh ra kim sắc hoa sen ngàn vạn người tụng sướng kinh phật đọc lấy thần phật danh hiệu xếp bằng ở kim liên chi hải bên trên phật đà nhìn về phía huyễn b ạ c h ba ánh mắt lộ ra từ bi nghiêm hoa nhất yếu phật trường rơi xuống huyễn b ạ c h ba nhìn xem bao trùm hết thẻ cự t r ư ờ n g sắc mặt hóa thành tuyệt vọng t r ắ n g bệnh một nháy mắt ngay cả chạy trốn đi dung khí đều mất đi